Chương 632, Hollywood tinh quang đại đạo trên lưu lại dấu vết. Đây đều là hắn chinh chiến Oscar lớn nhất tiền vốn. Bọn họ là một đoàn đội, mà không vẹn vẹn hắn la mạch một người. Nói võng, hiện tại, nhạc phi đi đoàn đội, đối với nhạc phi Oscar quan hệ xã hội đang tại thua chung gõ mỏ trong tiến hành, kỳ thực năm nay nhạc phi là la mạch đối với Oscar khát vọng nhất một lần. Dù sao, mặc kệ có bao nhiêu người khinh bị Oscar, cảm thấy cái này tưởng hạng hàm lượng càng ngày càng thấp, nhưng ít ra, cái này ở toàn thế giới rất nhiều người, thậm chí rất nhiều đám mê điện ảnh trong mắt, cái này y nguyên vẫn là một cái có rất lớn vị giải thưởng. Nếu như có thể đạt được đạo diễn xuất sắc nhất hoặc là nam diễn viên chính xuất sắc nhất, La Mạch vẫn cảm thấy, chính mình tiến vào làng giải trí nhiều năm như vậy lớn nhất thành tựu cũng coi như cứ như vậy lấy được. Đến lúc này, La Mạch cũng coi là phát hiện, nguyên lai mình trong lòng, đối với Oscar vẫn là có đầy đủ cố chấp, cũng rất mong muốn đạt được Oscar trong những đại thưởng đó. Năm nay Nhạc Phi rất có tiềm lực sẽ nhận được những giải thưởng đó, ngược lại là lúc này, La Mạch liền đối với Nhạc Phi biểu hiện càng căng thẳng hơn, hắn đặc biệt lo lắng Nhạc Phi đến cuối cùng nhất ngược lại trở thành mọi người trò cười. Đương nhiên, nếu như Nhạc Phi khi lấy được 11 hạng đề danh tình huống dưới còn bị Oscar thông qua dạng này chuyện như vậy cho quét xuống, này toàn thế giới người đối với Oscar khẳng định đều sẽ rất bất mãn, bởi vì như vậy vừa nhìn cũng là Oscar tại phong sát la mạch Nhạc Phi, giả nhân giả nghĩa cho bộ phim này nhiều như vậy đề danh lại không có được lời nói, vậy chuyện này thật sẽ gây nên mọi người phản cảm. Cho nên La Mạch cũng vô dụng quá lo lắng loại sự tình này, bởi vì nếu như sự tình thật phát sinh, đến lúc đó trước hết tạo phản là toàn cầu đám mê điện ảnh, hắn không cần quá lo lắng mọi người sẽ đem mình xem như trò cười nhưng đối với dạng này có thể giải thưởng La Mạch không khỏi không thừa nhận trong lòng chính mình mười phần chú ý chú ý đến đặc biệt quan tâm cấp độ kỳ thực thời gian bây giờ còn sớm giới Oscar vẫn là có một khoảng cách mới có thể chân chính tiến hành nghi thức trao giải nhưng bây giờ La Mạch mang theo đoàn đội của hắn sớm như vậy tới chủ yếu chính là vì đánh thắng trận này quan hệ xã hội chiến tầm quan trọng nếu như nhạc phi thật lấy được trọng đại tướng hạng lời nói như vậy tại La Mạch trước mắt sẽ là vùng đất bằng phẳng hắn cũng liền không huyền niệm chút nào sẽ trở thành bây giờ toàn cầu vĩ đại nhất đạo diễn một trong nhưng nếu như lần này bỏ qua hắn cũng không biết chính mình cần năm nào tháng nào mới có thể lại có tốt như vậy bắt kích Oscar cơ hội cho nên năm nay quan hệ xã hội chiến cũng lộ ra đặc biệt trọng yếu phi cơ tại Los Angeles phi trường hạ xuống hôm nay nhạc phi đoàn đội vẫn là tương đối khiêm tốn không có hoa bao nhiêu thời gian liền theo trong phi trường đi ra cũng không có gặp được bị người nhận ra tình huống nếu như là thông thường Trung Quốc Minh tinh bọn họ đi tới nơi này bên lời nói này bình thường sẽ không bị nhận ra dù sao Trung Quốc Minh tinh ở nước Mỹ danh tiếng cũng không cao với lại những người này đối với người Châu Á nhận thức không quá cao cũng chưa chắc có thể nhận ra được nhưng bây giờ Tây to đón gió La Mạch cũng không phải quản đi đến toàn cầu như cục sịt địa phương, chỉ cần có qua hắn chiếu phim, này trên cơ bản luôn có thể có người có thể đem La Mạch cho nhận ra. Với lại, trải qua nhạc phi nhân vật, lại để cho Tạ Đình Phong lấy được một cái nam diễn viên vụ xuất sắc nhất để danh về sau, bây giờ Tạ Đình Phong dễ dàng liền có khả năng sẽ bị người Mỹ cho nhận ra, cho nên La Mạch cùng Tạ Đình Phong hiện tại cũng có thể nói là hai cái tính nguy hiểm nhân vật. Dưới tình huống như vậy, nhạc phi kịch tổ cũng liền lộ vẻ rất điệu thấp. Bọn họ đi thẳng tới tại Los Angeles bên trong đã sớm đã bao xuống tới cửa điểm, sau đó vào ở dạng này rượu cửa hàng kỳ thực tốn hao không ít. bất quá đối với nhạc phi đoàn kịch dự bị tốt Ví dụng tới nói đây là một bữa ăn sáng. nhạc phi bây giờ đang mỹ quốc dùng đến nhiều nhất Ý nguyên vẫn là ở chỗ này ti a chi phí. những chuyện khác cùng cái này ti a chi phí so sánh, ngược lại cũng coi là tiền lẻ tới chỗ này tiểu yến về sau, la mạch mau đánh rồi điện thoại cho nhà đường yên các nàng báo bình an, biểu thị mình đã ở nước mỹ ở. đường yên các nàng treo cao một trái tim cũng coi như để xuống. ban đêm, lọ sangzer lít đã lít cả tông đại tiểu yến, đen nước sáng trưng, cùng bên ngoài lọ sangzer cái này bất dạng thành phong cách tôn nhau lên thành thú. Tuy nhiên La Mạch bọn họ hiện tại cũng mới mới vừa đến Lost Sang dơ liết, còn không có chân chính đem tranh lệch điều tới, nhưng cũng không thể không tới tham gia dạng này một cái xã giao. Bởi vì cái này xã giao là hồn nợ công ty đối bọn hắn ơi. Một mực đến nay La Mạch bọn họ cùng hồn nợ công ty hợp tác vẫn là tương đối khá. Hồn nợ công ty rất nhiều Hồng Công điện ảnh phát hành quyền đều giao cho La Mạch bọn họ đi kinh doanh. Sự thật chứng minh La Mạch bọn họ phát hành hồn nợ công ty điện ảnh cũng có thể lấy được tương đối khá hiệu quả phòng chiếu đặc biệt cao. Với lại La Mạch chính mình cũng cùng nợ công ty từng có hai lần hợp tác kinh lịch trải qua. Hắn chụp hai cái thời đại siêu phẩm đều mang đến tương đối khá phóng chiếu. Mặt khác, Thiên Mạch ngu Nhạc công ty cùng ổn nợ công ty có một loại tương đối liên hệ chặt chẽ. Thiên Mạch công ty giải trí rất nhiều phim cũng là giao cho ổn nợ công ty tại làm Mỹ quốc phát hành. Loại này phát hành cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể xong việc, mà chính là cần rất nhiều mặt phương diện mặt con đường vẫn còn có một ít gì đó làm phối hợp mới có thể chân chính thành công. Cứ như vậy, La Mạch cùng ổn nợ bên này hợp tác vẫn là tất cả đều vui vẻ. Buổi tối hôm nay chính là như vậy một cái trường hợp. Oh, thật yêu La Thiên Sinh, chúng ta đã có thật lâu không gặp. Kevin đặc biệt tô lạp pa xa xưa liền thấy la mạch bưng một cái long lanh trong suốt chén rượu hướng phía la mạch mỉm cười đi tới nhìn thấy ngươi thật sự là cao hứng ta lão bằng hữu la mạch cũng cười cười đi qua về sau bởi vì hai người trong tay đều cầm ly rượu đỏ cho nên cũng chính là lẫn nhau đụng một cái sau đó riêng phần mình tách ra hơi uống một hơi nhỏ ta cũng thật cao hứng không thể không nói chúng ta hợp tác càng ngày càng pha trá. Kevin đặc biệt tô lạp pa cười nói với la mạch mỗi khi muốn người ta cảm thấy chúng ta hợp tác cũng là rất đáng được nhất là lần này nhạc phi hoàn toàn chính xác làm nhạc phi mỹ quốc phát hành đường lần này Kevin Đặc biệt Tô Lạp Tha bọn họ hỗn nợ cũng là kiếm buồn rồi nhất bút, với lại cái này không chỉ có nói chính là phương diện kinh tế hiệu quả và lợi ích, còn có nhiều hơn phương diện khác văn hóa các loại hiệu quả và lợi ích. Loại này hiệu quả và lợi ích là rất khó dùng tiền tài đến lượng được. Đây cũng chính là thiên mạch giải trí có thể cùng hỗn nợ hợp tác như vậy khoái tránh nguyên nhân. Cảm ơn. La Mạch cũng cởi đứng lên. Hai người đón lấy lại bắt đầu một trận không có chút ý nghĩa nào Hàn Huyền, loại này Hàn Huyền mặc dù không có thể giải quyết cái quái gì cụ thể vấn đề thực tế, nhưng là dạng này Hàn Huyền có thể rút ngắn hai người ở giữa khoảng cách, đối với điểm này, bất kể là La Mạch vẫn là Kevin Đặc biệt Tô Lạp Tha cũng là hết sức vui vẻ nhìn thấy. Cho nên, hai người tại Hàn Huyên thời điểm cũng vẫn là mười phần đầu nhập. Nói một chút về sau mới bắt đầu từng bước đi vào trọng điểm, đặc biệt Tô Lạp Tha cười nói với La mạnh, đối với lần này ăn bài, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Quá trình bề ngoài chúng ta sẽ cho trợ thủ của ngươi một phần. Được rồi, đa tạ. La mạnh cũng đã nói một câu. Bởi vì hiện tại đặc biệt Tô Lạp Tha nói sự tình đặc biệt trọng yếu, hắn là đang nói nhạc phi quan hệ xã hội vấn đề. Hà Nội sắp xếp hành trình tốt, nói là đón lấy La Mạch muốn gặp được một chút Úska giám khảo quan hệ xã hội thời gian đã sắp xếp xong xuôi, mấy cái so ra mà nói trọng yếu hơn, với lại cũng còn có thể biểu thị một chút hảo cảm giám khảo đều sẽ xuất hiện ở đây dạng một chút xếp hàng trong danh sách. Đây cũng là La Mạch sau đó phải làm sự tình. Giữa chúng ta cũng không phải nói cái này, bằng hữu. Đặc biệt Tô Lạp Pha cười nói, chỉ cần ngươi có thể có được này tối cao giải thưởng, đây chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ. Được. Trận này xã giao về sau, La Mạch cũng có chút thể sát tinh thần đều mệt, xã giao loại vật này thật đúng là vượt qua bên dưới. Trên bản chất tất cả mọi người là kể một ít nói nhảm, nhưng cái này chút nói nhảm dù sao là phải dùng để duy trì rất nhiều người trong lòng một ít gì đó, duy trì một chút mặt ngoài quan hệ mà tồn tại. Nhạc Phi bây giờ vì có thể tranh đoạt cái này Oscar, thật đúng là nhọc lòng, bây giờ đang mị quốc rất nhiều nơi đều ở đây tiến hành mánh liệt tạo thế cùng chân chính tuyên truyền. Lần này tuyên truyền không phải là vì phòng chiếu cũng không phải vì những thứ khác đồ vợ, thuần túy chính là vì Nhạc Phi có thể tại giải Oscar bên trong không hề tục biểu hiện. La Mạch tuy nhiên vừa mới đi vào lò sang dơ li Nhưng ngày mai sẽ có một cái rất trọng yếu sự tình trở lấy La Mạch, hắn muốn tại Hollywood Tinh Quang Đại Đạo trước mặt làm một cái xuất sắc, đem mình thủ ấn, dấu chân, mùi ấn đều lưu tại thượng diện. Cái này xuất sắc mục đích lớn nhất hay là cho La Mạch tạo thế, kỳ thực cuối cùng cũng vẫn là cho Nhạc Phi sông áo hành trình tạo thế. Tại Hollywood Tinh Quang Đại Đạo bên trên, sẽ có chấm nhỏ cùng ba ấn hai loại phương thức đến để cho danh nhân bọn họ lưu lại mình dấu chân, chấm nhỏ cũng là chấm nhỏ, về phần ba ấn, bình thường nói chính là thủ ấn, dấu chân, môi ấn. Muốn tại Tinh Quang Đại Đạo trên lưu lại dấu vết của mình, cái này dĩ nhiên không phải là đơn giản sự tình đối với một danh nhân yêu cầu cũng đặc biệt cao. Tại Hollywood Tinh Quang Đại Đạo bên trên, trước mắt chỉ có bốn cái người da vàng lưu lại qua dấu vết của mình: Hoàng Liễu Sương, Lý Tiểu Long, Thành Long, Ngô Vũ Sâm. Trong đó, Hoàng Liễu Sương, Lý Tiểu Long, Thành Long lưu lại là chấm nhỏ, Ngô Vũ Sâm tạm thời chỉ là lưu lại mình dấu chân, thủ ấn, mũi ấn. Đó là Ngô Vũ Sâm tại Hollywood huy hoàng nhất niên đại trong lưu lại, đồng thời lưu lại chấm nhỏ, thủ ấn, dấu chân, mũi ấn người chỉ có Thành Long một cái. Hôm nay La Mạch sẽ trở thành cái thứ ba tại Tinh Quang Đại Đạo lưu lại tay mình ấn, dấu chân, mũi ấn người da vàng. Kỳ thực đừng nói là thủ ấn dấu chân nuôi ấn, liền xem như ở chỗ này lưu lại một vì sao. Đối với La Mạch tới nói cũng đã đủ tư cách, chỉ bất quá chuyện này hắn là dự định giữ lại về sau lẫn luận dùng. Mặt khác, Hollywood bên này cũng chưa xong hoàn toàn toàn bộ chủ động tại đốm nhỏ trong chuyện mới La Mạch này La Mạch cũng tạm thời vẫn là trước tiên nhịn một chút. Cũng có thể dùng thúc dục chính mình, chính mình còn kém chấm nhỏ đây. Muốn tranh thủ sớm ngày ở chỗ này lưu lại thuộc về mình chấm nhỏ, nhưng có thể lưu lại thủ ấn, dấu chân, nuôi ấn, kỳ thực cũng đã là một cái rất lớn thành công. Một ngày này, hiện trường đi tới rất nhiều ký giả. Tuy nhiên hôm nay muốn lưu lại dấu vết của mình nhân sự một người Trung quốc người, nhưng đám phóng viên tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ đối với La Mạch Truy Tùng, nhất là loại này Oscar sẽ bắt đầu ngay miệng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bắn phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 633, Oscar quan hệ xã hội chiến. Với lại náo nhiệt nguyên nhân lại là bởi vì một người Trung quốc người. Nếu như chuyện này đặt ở một cái khác người Trung quốc trên thân, những lời ấy không chừng liền sẽ gây nên một chút người Mỹ bọn họ bất mãn, thậm chí cả rất nhiều người nói không chừng muốn chống lại chuyện này. Nhưng đặt ở La Mạch trên thân. Này ở trong mắt bọn họ, chuyện này cũng chính là nước chảy thành sông. La Mạch bây giờ sức ảnh hưởng, hắn lấy được những này điện ảnh các loại các dạng phòng chiếu còn có sức ảnh hưởng, cũng đầy đủ hắn trở thành tình quang đại đạo lên lưu lại dấu với người. Thậm chí rất nhiều người, liền xem như người Mỹ đều muốn vì là La Mạch bên vực kẻ yếu, bởi vì mọi người cảm thấy La Mạch hiện tại hẳn là thì có lưu lại đốn nhỏ khả năng. Thậm chí cái này cũng còn không chỉ, nhưng liền xem như có thể lưu lại bây giờ những này ấn ký, kỳ thực cũng đã tương đối giỏi, dù sao, đến bây giờ cũng chỉ có mấy cái như vậy người rạp vàng lưu lại qua. Mà La Mạch liền trở thành trong đó một cái đến nơi này dạng dưới tình huống tại chỗ có máy quay video màn ảnh nhắm ngay bên trong La Mạch đem những này đồ vật đều giữ lại hạ xuống trong lúc nhất thời hiện trường tiếng hoan hô như sấm động chứng kiến một cái này quá trình người bên trong có rất nhiều là Los Angeles bản địa người da vàng cũng có rất nhiều là ở nước Mỹ ra sức học hành học sinh du học bọn họ đều đi tới hiện trường nhìn thấy một màn này về sau các loại các dạng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tự nhiên cũng không chút nào keo kiệt tăng thêm ở La Mạch trên thân cũng có rất nhiều Mỹ quốc bản địa người hiện tại cũng ở đây vì La Mạch mà gieo họ vì La Mạch lấy được những này thành tiểu gieo họ một bộ nhạc phi thật chinh phục quá nhiều loại đám người, chinh phục quá nhiều người. nơi này hình ảnh cũng có rất nhiều truyền về đến trong nước, rất nhiều người dùng ảnh chụp, dùng một chút trực tiếp video đem một màn này cho ghi chép lại truyền đến trong nước. trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng nhao nhao lên chú ý màn này, bởi vì bọn hắn cảm thấy đây là lịch sử tính một khắc. La Mạch tại Hollywood tinh quang đại đạo trên lưu lại dấu vết của mình, cái này đích xác là lịch sử tính một khắc. giang rắc rắc rắc cầm thanh bên tai không dứt, trong chớp nhoáng này, La Mạch chính mình thậm chí đều cảm giác tựa hồ giống như toàn bộ thế giới chú ý ánh mắt đều đặt ở trên người mình. đây cũng là mình bây giờ lựa lựa. Chờ đến chuyện này kết thúc sau khi rất nhanh, trên internet có quan hệ với La Mạch chuyện này các loại các dạng bình luận cũng xuất hiện. La Mạch thật sự là tốt, có thể nhanh như vậy liền đạt được thành tựu như vậy, thật rất lợi hại. Thuấn lấn, dấu chân, mũi luấn. Hắn thành dạng này cái thứ 6 người ra vàng, lại còn tại Di Mạn Dăng trước đó. Tuy nhiên Di Mạn Dăng khả năng càng nhiều hơn chính là bởi vì những thứ khác nguyên nhân không có đi đi, mà La Mạch cái này một bộ nhạc phi, đó là chinh phục hoàn toàn rồi toàn bộ thế giới, cũng đích xác xứng với dạng này khen ngợi. La Mạch cố lên. Nếu như lần này hắn nhạc phi có thể tại Oscar lên đến đầy đủ tưởng hạng lời nói, Đến lúc đó hắn trở lại bổ sung thuộc về mình trống nhỏ. Các loại các dạng khen ngợi đập vào mặt, rất nhiều người cũng đang thảo luận một món đồ như vậy sự tình, cũng ở đây vì La Mạch hiện tại lấy được những này thành tựu tốt hơn. Ở nước Mỹ cũng có rất nhiều tạp chí các loại đồ vật tại đưa tin dạng này một lần dở dỗ. Cái này phía sau vẫn có một ít thôi ba trợ Lan Nhân Tô ở bên trong, nguyên nhân rất đơn giản, La Mạch bọn họ mục đích chủ yếu cũng không phải là vì muốn thật lại tại đây lưu lại thủ lĩnh. Đương nhiên, ở chỗ này lưu lại dấu vết cũng là La Mạch mình theo đuổi, nhưng hắn trọng yếu nhất mục đích vẫn là vì cẩm chuyện này đến tuyên truyền tạm thế đem nhạc phi có thể đoạt được Oscar giải thưởng lớn thế năng tăng lên. Những vật này cũng là thuộc về La Mạch mình chuẩn bị, cũng đều là thuộc về nhạc phi quan hệ xã hội phạm vi. Dạng này quan hệ xã hội là đi qua rất nhiều cố gắng, cũng cần một cái nghiêm mật mà phức tạp hệ thống. Dù sao, cho tới bây giờ loại này thời đại muốn tại Oscar trên thu hoạch được giải thưởng chỉ là đơn thuần muốn bằng vào thực lực bản thân đi tranh thủ, vậy căn bản không có khả năng. duy nhất khả năng cũng là thông qua các loại các dạng quan hệ xã hội kết hợp trên thực lực bản thân, lại phối hợp thêm chung quanh một ít gì đó mới có thể hoàn thành. cho nên La Mạch bọn họ dạng này nỗ lực cũng là muốn thông qua mấy cái phương diện đến tiến hành. Hôm nay tại Tinh Quang Đại Đạo lên cách làm như vậy, trong đó mang theo rất lớn lẫn lộn vị đạo. Tuy nhiên từ trước mắt đến xem, dạng này lẫn lộn vẫn là rất thành công. Rất nhiều người đều đã bởi vì cái này lẫn lộn, cảm thấy La Mạch tại Oscar lên trúng thường sát suất lớn hơn không ít. Nhưng là rất nhiều chuyện không hề chỉ lại bởi vì lẫn lộn mà đình chỉ. Tiếp đó, bày ở nhạc phi cùng La Mạch trước mặt còn có rất nhiều nhiệm vụ. Xin hỏi La Mạch đạo diễn, đối với nhạc phi lần này Oscar hành trình, người chủ yếu tự tin đặt ở điện ảnh phương diện gì trên đầu? Hôm nay, tại La Mạch tham gia cái tiết mục này bên trên, người chủ trì đối với La Mạch đặt câu hỏi vấn đề này. Ta chủ yếu tự tin. La Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút sau đó nói, chủ yếu vẫn là đặt ở Nhạc Phi nhân vọng cùng phòng chiếu lên đi. Có lẽ ta nói như vậy sẽ có một số người cảm thấy ta cực kỳ không kiêm tốn, nhưng ta vẫn như cũ muốn nói, Nhạc Phi bây giờ đang toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều thu được tương đối khá phòng chiếu, cũng đã nhận được rất nhiều người ưa thích, nhất là mọi người ưa thích, ta cho rằng đây là Nhạc Phi muốn tranh thủ đạt được thắng lợi sau cùng lớn nhất mà bối. Cái này cũng không nói ngoa, chúng ta cũng cho rằng là dạng này vậy ngươi có thể đoán trước thoáng một phát nhạc phi có thể được dạng gì giải thưởng sao cái này ta cũng không dễ dự đoán dù sao ta không phải giải oscar giám khảo nhưng ta có thể nói là chúng ta rất có lòng tin có thể tranh đoạt nhạc phi đã chiếm được đề danh 11 phần thưởng trong cổ bất kỳ một cái nào la mạch dám định nói lập tức nên đón một đống lớn tiếng gỗ tay dạng này tham dự các loại tiết mục tự nhiên cũng là cho nhạc phi tạo thế một cái thủ đoạn bây giờ la mạch cực kỳ cần dạng này một ít gì đó chờ đến cái tiết mục này kết thúc sau khi kỳ thực la mạch chính mình cũng có một ít mệt mỏi dù sao một mực đang dạng này tiết mục bên trong tới tới lui lui Rất nhiều địa phương xuyên toa để mặc toa đi, hắn cũng cảm thấy thật mệt mỏi, chớ nói chi là đây hết thể cũng là phát sinh ở Mỹ quốc, hắn phải dùng anh ngữ cùng những người này đối thoại. Mặc dù nói bây giờ La Mạch dùng anh ngữ đối thoại đã không thành vấn đề, nhưng dù sao đó cũng không phải hắn tiếng mẹ đẻ, dù sao La Mạch cảm thấy anh ngữ vật này nói nhiều rồi vẫn đủ mệt. Từ nơi này tiết mục kết thúc sau khi, La Mạch vẫn còn không thể nghỉ ngơi, bởi vì hắn rất nhanh liền có kế tiếp quan hệ xã hội hoạt động. Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng. Tại đây tìm tới năm cái giải Oscar cực kỳ chen mồm vào được giám khảo, buổi tối hôm nay cũng là chuyên môn mời bọn họ mấy cái sóng phóng túng. La Mạch đương nhiên không thể không ở trên đây bội tiếp bọn họ. Do Bất Tiên Sinh, nhìn thấy ngươi thật sự là cao hứng. La Mạch đối nó bên trong một cái bụng vẻ ngoại quốc nhân nói ra, trên thực tế, ta thật lâu trước đó liền nghe được qua tên của ngươi, mãi cho đến hôm nay mới nhìn đến. Quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng một dạng anh tuấn uy vũ. Nói để cho người ta buồn nôn lời khách sáo, nhưng do bất tự hồ rất được lợi, có thể nghe được La Mạch đạo diễn nếu như vậy, ta cảm thấy hết sức cao hứng, cũng mười phần vinh hạnh. Cảm tạ ca ngợi của ngươi. Hy vọng ngươi mới có thể có một cái tốt ban đêm. La Mạch cứ như vậy đi xuyên qua mấy tên này bên người, bội tiếp bọn họ nói chưa thiếng sau đó chính là cái này bậy bì, đương nhiên, bọn họ mục đích chủ yếu tự nhiên không phải cùng mình nói chuyện phiếm, mà chính là cái này hay chơi bậy bì. về sau, tại một đống trước lồi sau vền kim phát nữ lang đi vào tại đây về sau, La Mạch lặng yên lui ra sân. kết hôn trước đó hắn đối với mấy cái này đồ vật có thể sẽ sẽ có một chút cảm giác, nhưng sau khi kết hôn, trách nhiệm lớn với thiên, mặc dù nói ở bên ngoài nhiều khi cần xa giao, nhưng La Mạch vẫn là cự tuyệt những này xa giao. có sự tình hắn cảm thấy kết hôn trước đó làm vẫn được, sau khi kết hôn coi như xong. cứ như vậy, lại đối phó xong thành một số người. Thực, Otca xin giám khảo tham gia party các loại quan hệ xã hội hình thức đã có rất lâu lịch sử, trong quá khứ thời gian bên trong càng là mang đến qua rất nhiều phim nhựa tại Oscar lên ngoài ý muốn đoạt giải quán quân, những vật này đều ghi tạc rất nhiều người trong lòng, cho nên, theo 2.001 năm bắt đầu, Oscar luôn luôn cầm đoán một chút giám khảo tham gia party, miễn cho bọn họ đón nhận một chút phiến thương bọn họ viên đạn bọc đường, dạng này cấm lệnh tại mới vừa bắt đầu thời điểm sắc. Thực hù dọa một chút giám khảo, loại chuyện này cũng so ra mà nói ít một chút, nhưng cho tới bây giờ, ở nơi này đầu cấm lệnh thực hành 17 năm về sau, rất nhiều thứ đã sớm không phải dáng vẻ trước kia rồi lệnh cấm này ước thúc năng lực cũng đã càng ngày càng nhỏ, cho nên La Mạch bọn họ dạng này một ít người cuối cùng mới tìm được chỗ chống xuyên. La Mạch cũng hy vọng dạng này một chút TI năng lực có thể có được tốt hiệu quả. Rút xong một ngày sau đó, La Mạch thật đúng là mệt mỏi không được, mới vừa ở quán rượu trên giường lớn nằm xuống buồn ngủ, nhưng lại có chút muốn thu dãn ra hiểu tên tiểu nha đầu kia, liền từ trong điện thoại di động lật ra nàng vài tờ ảnh chụp nhìn xem một người hắt xả nhạc một hồi, về sau La Mạch cũng dự định chính thức ngủ. Nhưng vừa lúc đó, hắn đến Mỹ quốc bên này trợ lý, Ngải Thần Tân, lúc này bất thình lình gọi điện thoại cho hắn. Thế nào tiểu ngà? La Mạch có chút bất đắc dĩ, muốn như vậy gọi điện thoại thật đúng là có điểm thiền. John Tê tiên sinh bọn họ để cho ta chuyển cáo ngươi thoáng một phát, hiện tại khả năng có một ít người đang tại nhằm vào chúng ta điện ảnh. Hiện tại Mỹ quốc trên internet xuất hiện rất nhiều mặt trái đồ vật. Cái quái gì? Cái này, La Mạch cũng bỏ đi mình buồn ngủ. Vốn là hắn là muốn trực tiếp ngủ, nhưng tất nhiên nghe được tin tức như vậy, hắn cũng không thể đi ngủ. Thế là, La Mạch mặc quần áo xong, Một lát sau, bên này phụ trách tuyên truyền, các loại quan hệ xã hội người tổng phụ trách, John Tê đi tới La Mạch trong phòng. La Tiên sinh, nhìn, chúng ta bây giờ hơi có chút phiền toái. Tút, ta đã biết, ngươi cho ta xem một chút." La Mạch rất bình tĩnh nói, mà John T. cũng đem một vài số liệu cùng một chút website đặt ở La Mạch trong máy vi tính. La Mạch rất nhanh cũng nhìn thấy. "Ngươi lai, like, gần đây đích xác có rất nhiều nhằm vào Nhạc Phi một chút tin tức bất lợi, đang tại trên internet tiến hành phụ lên, về phần là ai làm ra, thậm chí đều không cần điều tra, La Mạch cũng có thể đoán được một thứ đại khái. Dù sao, Úsca chính là một cái chiến trường." Chương 634: Thiền căn hậu quả cùng Nhạc Phi nguy cơ. Muốn tại Úsca ở bên trong lấy được giải thưởng, tuyệt đối sẽ không chỉ là để cho điện ảnh trở lấy ban giám khảo chấm điểm đơn giản như vậy nhất là đặt ở 2 năm này, Mỹ quốc đi qua không tám năm khủng hoảng cho vay về sau, kỳ thực cho tới bây giờ cũng không có khôi phục nguyên khí, kinh tế tiêu điều hậu di chứng cho dù là cho tới bây giờ, 10 năm về sau, Y nguyên còn tại có mánh liệt sức ảnh hưởng. Mac Tư bàn luận cũng không phải lời nói vô căn cứ, bởi vì rất nhiều thứ, không cần đàm luận quá cao thâm, cũng là dùng đạo lý đơn giản nhất ví dụ, rất nhanh liền có thể minh bạch, người Mỹ bây giờ đang dùng USD hệ thống đến cướp bóc toàn bộ thế giới, chính bọn hắn cơ hồ cũng là tại làm không làm mà hưởng sự tình, dùng biện pháp như vậy đến cung cấp nuôi dưỡng người Mỹ bọn họ xa xỉ hưởng thụ, một ngày nào đó, phía ngoài đồ vật sẽ bị bọn họ ép cô. Với lại, rất nhiều quốc gia theo sinh hoạt tài nghệ đề cao, quốc nội mọi người yêu cầu đề cao đánh ngộ, đề cao sinh hoạt thủy chuẩn. Cái này không cách nào tránh khỏi cần nhiều tư nguyên hơn cùng sinh tồn không gian, cái này chỉ có thể khiêu động bây giờ trật tự, điểm này, Hoa Hạ chính là lớn nhất ví dụ. Mỹ quốc đều ở trăm phương ngàn kế bao vây Hoa Hạ rất lớn trong trình độ cũng là bởi vì loại nguyên nhân này. Người Mỹ bây giờ tình trạng kinh tế cũng không tính quá tốt, thế nhưng là trong nước những người kia miệng sớm đã bị nuôi kén ăn rồi, cứ việc muốn duy trì bọn họ không bị chết đói không có vấn đề gì, nhưng bọn hắn yêu cầu tuyệt đối không phải không bị chết đói đơn giản như vậy. Cứ như vậy, Mỹ quốc một chút vấn đề kinh tế rất khó giải quyết, cứ việc hoa hạ bên này, luôn luôn các loại các dạng người đang oán trách mình hoàn cảnh sinh tồn, nhưng mình đau bụng chỉ có tự mình biết, mỗi cái quốc gia đều có mình có xử. Nhiều khi một chút Hollywood điện ảnh còn muốn tính toán mọi cách tìm hoa hạ bên kia đại thổ hảo, rất nhiều phim muốn ở China bên này lấy cảnh. Muốn lấy lòng bên này đại kim chủ đi. Cái này đã không chỉ có cực hạn tại trong phim ảnh, mà đã là rất nhiều nghề nghiệp chủ lưu. Hoa hạ công nghiệp hệ thống hoàn thiện, còn không có chân chính thực hiện sản nghiệp thăng cấp các loại, Mỹ quốc lại bỏ qua bóp chết hoa hạ quật khởi thời cơ tốt nhất, trên cơ bản không có cơ hội nữa, thời điểm như vậy rất nhiều người đều ở đây nhìn chăm chăm người Trung Quốc túi xem, cái này dĩ nhiên cho nhạc phi sáng tạo ra nhất định có lợi hoàn cảnh, cho dù bọn họ hay là muốn tính toán mọi cách hô hào Trung Quốc uy hiếp luận, nhưng cũng không thể không nắm lô mũi cùng người châu Á có dạng này như vậy hợp tác. cái này dính đến bây giờ Oscar những năm này theo Âu Mỹ kinh tế đình trệ, mấy đại điện ảnh lễ càng ngày càng mang theo một thương nghiệp tính vị đạo, có lúc sẽ để cho một chút phim ảnh cũ ra môn chửi ầm lên những này liên hoan phim tràn đầy tiền đồng vị đạo. nhưng cái này cũng là không có biện pháp tình huống dưới mới như vậy. Cho nên, tại trải qua Oscar một chút năm trước năm lần bảy lượt buộc không cho phép có quá nhiều quan hệ xã hội về sau, hiện tại những vật này trên cơ bản đã trở thành giống tuyết, căn bản không có quá nhiều người sẽ còn đem dạng này cấm lệnh coi là chuyện đáng kể. Nhưng là, cũng liền ở thời điểm này, liền dính đến nhạc phi hiện tại bất tình lình bị đen vấn đề. Hiện tại, trừ bỏ nhạc phi 11 hạ Oscar để danh bên ngoài, một cái khác có đủ nhất đoạt giải cùng nhau chính là Liot gặt một bộ điện ảnh lịch lưu, đây là một bộ phản ứng Mỹ quốc trung hạ tầng nhân dân sinh hoạt điện ảnh. Giả thuật là thông thường người một nhà tại đối mặt một đống lớn vấn đề cuộc sống. Mẫu thân mắc bệnh ung thư, nhị nhi tử được bệnh bạch huyết, người một nhà lâm vào cực kỳ chật vật thời điểm một chút tích cực cứng đối. Cái này cẩn thận nói về đến, là một bộ lệ trí địa ảnh, đạo diễn ồ chủ thủ. Tích hiện tại cũng chỉ có 36 tuổi, cũng là hào hoa phong nhã. Lý ôn gắt trước kia thường xuyên sẽ làm thành công một chút lấy tiểu bác chuyện đại sự, cũng hầu như có thể chấn kinh rất nhiều người một chỗ kính mắt, nhưng là những năm này tới, bọn họ phát triển cũng nhận đại thời đại ảnh hưởng, cũng không phải là đặc biệt thuận lợi. Năm nay út xuất hiện một bộ đánh giá khá cao lịch lưu cái này cho bọn hắn to lớn hy vọng bọn họ đã đã nhiều năm trên cơ bản không có động tĩnh gì rồi. Hiện tại bọn họ muốn làm ra đại động tĩnh đến, cái này một bộ phim đánh giá rất cao, với lại mấu chốt nhất nhưng là bộ phim này phù hợp rất thật đẹp quốc nhân bọn họ tâm thái, cho bọn hắn một lần nữa rót vào một chút mỹ quốc ngộng chính năng lượng, cơ hội là tận tình nói cho mọi người, tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng, bởi vì hy vọng ngay tại phía trước, chỉ cần kiên trì liền có thể đi ra ngoài. Dạng này được ảnh, kỳ thực luận đến tổng hợp ảnh hưởng lực lại nói, đó cùng nhạc phi hoàn toàn không có cách nào so sánh, luận đến phòng chiếu chớ đừng nhắc tới rồi. Nó phòng chiếu tuy nhiên chỉ là Bắc Mỹ phía phòng 5870 vạn đô la toàn cầu phòng chiếu 94 17 vạn đô la. Với lại, căn cứ đoàn trường, cái này toàn cầu phòng chiếu 9000 vạn đô la bên trong đã bao hàm không ít địa thủy chia. Nhưng không chịu nổi bộ phim này phù hợp người Mỹ một chút tư tưởng phương thức, cũng phù hợp hiện tại loại này đại thời đại yêu cầu, cho nên, bộ phim này ở một trình độ nào đó mà nói, thậm chí muốn so nhạc phi còn có sức cạnh tranh, dù sao cuối cùng, Oscar vẫn là một cái người Mỹ giải thưởng. Leon Gat cũng liền phải nắm chặt cơ hội này, ý đồ có thể đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn, có thể tại khí thế hung hung nhạc phi giới cờ tìm kiếm một chút có thể chạy trốn cơ hội, bọn họ cũng muốn tại năm nay Oscar bên trong có đặc sắc biểu hiện bằng không mà nói, rất nhiều nỗ lực liền đều sẽ vô phí. Nhưng là, bọn họ muốn tại Oscar bên trong đạt được tốt giải thưởng, vậy thì không có cách nào nhảy ra la mạch nhạc phi, cứ việc đây là người Trung Quốc Hoa ngữ Phiến, thế nhưng là, bộ phim này thật quá cường đại, hoàn toàn đến quét ngang thế giới địa vị, đừng nói là bọn họ phòng chiếu chỉ có nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ cộng lại 40 điểm một trong, nói đúng là bọn họ sức ảnh hưởng cũng cùng nhạc phi xa xa không thể so sánh nổi á. Lại thêm gần đây thiên mạch ngu nhạc công ty tại bọn họ trong mắt cũng là trên nhảy dưới tránh, cũng là đang tận lực ý đồ có thể có được tốt hơn đoạt giải phía trên thành tích. Tỷ như nói bây giờ Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công Ty đang tiến hành đối với Nhạc Phi một loạt quan hệ xã hội, nhất là La Mạch lại còn vì chuyện này tại Hollywood tinh quang đại đạo trên lưu lại giấu tay của chính mình giấu chân mũi lớn, những chuyện này đều ở đây chứng minh lần này Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công Ty đối với dạng này, một cái giải thưởng hoàn toàn cũng là tình thế bắt buộc. Cứ như vậy, Ly Ot gặp cũng chỉ có thể vì lịch lưu bộ phim này, không thể không cùng Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công Ty thậm chí cả Nhạc Phi Mỹ Quốc phát hành Công Ty ổn nợ Công Ty đến một trận đại đối quyết, cùng ổn nợ Công Ty như vậy khai hỏa quan hệ xã hội chiến cũng không phải là Ly Ot sẵn lòng thấy, nhưng là có sự tình đã để bọn họ không có đường lui. Liệu gặt trong chuyện này là từng có một chút kinh nghiệm. Cái kia vẫn là tại 2006 năm, một năm kia hai cái Oscar suốt dẻo nhất điện ảnh triển khai đối với Oscar giải thưởng lớn tranh đoạt, tranh đoạt Oscar giải thưởng lớn hai bộ điện ảnh theo thứ tự là đoạn bối sơn bở rổ kẹt bạt mún kèm cùng tông xe. Lúc đó, vô luận là từ góc độ nào nhìn lại, đoạn bối sơn bở rổ kẹt bạt mún kèm đều muốn vượt qua tông xe rất rất nhiều. Bình thường nói đến, không có gì ngoài tiền tiêu tưởng hạng thành tích bên ngoài, nhân vọng cùng phòng chiếu là Oscar coi trọng nhất hai hạng chỉ tiêu, tại dẫn dắt dậy sóng đoạn bối sơn bở rổ kẹt bạt muốn kèm trước mặt, ngay lúc đó tông xe lúc đầu không có phần thắng chút nào. Theo liên hoan phim vẹn minh cầm sư bắt đầu, đoạn bối sơn bở rổ kẹt bận mùn bẹt liền lên đường tấu khải ca, tương phản tông xe chỉ là thử kỳ đương một bộ phòng chiếu không đến 55 triệu đô la bình thản chế tác. Lúc ấy xem ra, ngoại trừ còn có một chút nhạy cảm đồng chí đề tài, tựa hồ không có gì có thể lấy ngăn cản đoạn bối sơn bở rổ kẹt bận mùn đánh thắng lợi. Nhưng là, liot gạt tới một lần tuyệt địa phản kích. Cùng lúc trước chủ đạo truyền thông tuyên truyền con đường khác biệt, bọn họ áp chế 16 vạn tấm tông xe DVD, phân phát đến hô mỗi gái hoàn thiết trong thành viên, hơn 5.600 vị trí Oscar giám khảo cũng toàn bộ xuất hiện bởi vì phim nửa sớm đã hạ họa lâu ngày, liotgan loại này không thèm đếm xỉa sức mạnh tại trong giám khảo lấy được không ít hảo cảm, cũng làm cho bọn họ tiếng hô yên lặng nhảy lên tới vị thứ hai, tại cảm động không thái bảo thủ phái trong giám khảo lòng đồng thời, cũng vì chính mình sau cùng lịch chuyển đặt xuống cơ sở. thế là, sau cùng tông xe luyện tập, tại toàn cầu rất nhiều người chố mắt nghẹn họng trong ánh mắt, liotgan điện ảnh tông xe bắt lại oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất, đem đoạn bối sơn bở rổ kẻ bắt mùn cảnh trực tiếp đụng đổ trên mặt đất. lúc đó điều này khiến cho một mảnh xôn xao. mà bây giờ, bọn họ mặc dù không phải là lập lại chiếu cũ, nhưng bọn hắn muốn đi khác một đầu càng thêm gian nan con đường. Dù sao dựa theo bây giờ loại này trạng thái đến xem, liền xem như bảo thủ phái bọn họ cũng không nhất định dám mạo hiểm thiên hạ rộng lớn sơ suất mà đem một vài đại thưởng ban phát cho bọn hắn bị lưu. Thế là bọn họ đem chủ ý đánh tới những vật khác thượng diện. Đây cũng chính là bọn họ bây giờ đang làm sự tình, bắt đầu thông qua dư luận đến đánh trận chiến tranh này. Rất nhanh liên quan tới Nhạc Phi một chút phụ diện tin tức đã nhảy ra ngoài. Đầu tiên chính là không biết theo địa phương nào đảo lên năm đó Nhạc Phi một chút cái gọi là ngược lập tức sự kiện. Ngay lúc đó Nhạc Phi kịch tổ bởi vì về sau Nhạc Phi thụ thương, chuyện này ở Trung Na trên cơ bản đã hoàn toàn lắng xuống, về sau cũng không có lại để lên qua từ đó về sau nhạc phi kịch tổ cũng là cẩn thận cẩn thận hơn chú ý lại chú ý nhưng không nghĩ tới hiện tại chuyện này ở nước mỹ bị lộ ra rồi lập tức đưa tới rất lớn tiếng vọng tiếp theo bọn họ công kích cũng là nhạc phi vốn là làm một bộ siêu cấp buồn bán đại phiến xuất hiện dạng này điện ảnh phải cùng hạ vạ tạ các loại thuộc về một cái loại hình thuộc về nội dung cốt truyện kỳ thực không có quá nhiều đồ điện ảnh nó dựa vào cái gì có thể cầm tới oscar nhiều như vậy để danh giải thưởng lần nữa bọn họ dùng nhạc phi là hoa hạ phim nhựa làm liêu đồ lớn xúi giục một số người tâm tỉnh hỏi bọn hắn ở china uy hiếp càng ngày càng lớn hôm nay trung quốc một bộ điện ảnh một bộ tuyên truyền chính bọn họ văn hóa điện ảnh, lại có thể cầm tới hiện tại cao như vở Oscar để danh giải thưởng. Đây rốt cuộc là gì đó? Ba thứ kết hợp về sau, nhạc phi bây giờ đang dư luận bên trên có chút bất lợi. Trên thực tế, loại chuyện này cũng có tiền lệ, năm đó, The Soci Oney cũng là chiếm cứ điểm cao, thắng được rất nhiều người cùng tán thưởng, tại liên hoan phim tỏ dẫu tổ trên càng là phổ biến chịu khen ngợi, rất nhiều người đều cảm thấy The Soci -E sẽ trở thành Oscar người thắng lớn, nhưng vừa lúc đó, sự tình bất thình lình xảy ra cái biến. The Soci Oney gập chênh càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn bị cuốn vào rồi sao chép sự kiện bên trong về sau the king sờ thịt nắm chặt cơ hội bắt đầu tuyên truyền bọn họ bao la khiêm tốn chính năng lượng sau cùng kết quả chính là the king sờ thịt đánh bại The sổ -si co cho nên la mạch nhạc phi hiện tại kỳ thực cũng không phải là không có nguy hiểm tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương 635 đại phản kích đứng mũi chịu sao cũng là ngược lập tức sự kiện rất nhiều người đều ở đây yêu cầu nhạc phi cái tổ yêu cầu la mạch đứng ra cho mọi người một lời giải thích ở nước mỹ Rất nhiều thứ cũng là mười phần quy phạm, kịch tổ bên trong một ít gì đó càng là tại các loại các dạng bảo hộ hiệp hội phía dưới, cần tuân thủ dạng này quy định như vậy, cứ việc dạng này quy định như vậy dù sao là rất phiền toái, nhưng mọi người cũng không thể không đi tuân thủ. Tỷ như nói lúc ấy La Mạch tại Hollywood quay chụp Man of Sợ thời điểm liền có dạng này quy định như vậy, kỳ thực nói đến vẫn là phiền toái, bất quá hắn đều chịu được xuống. Đoàn kịch phụ cận nhất định phải có bệnh viện, đồng thời tại kịch tổ trong nhất định phải có một cái hành nghề bác sĩ, tóm lại cũng là nhất định phải toàn phương vị cam đoan kịch tổ bên trong các thành viên an toàn, vị cam đoan loại an toàn này, mặc kệ bỏ ra nhiều đồ hơn nữa. Bọn họ cũng cảm thấy là đằng giá. Với lại, Mỹ quốc bên này có hoàn thiện các loại các dạng pháp luật, tại bọn họ pháp luật trong là tuyệt đối không cho phép ngược đáy tiểu động vật. Tại kịch tổ trong cũng không cho phép vì đi diễn mà dẫn đến một vài động vật nhỏ tử vong sự tình phát sinh. Thế là, ở nơi này một đầu tin tức bày ra ánh sáng về sau, đối với nhạc phi rất nhiều chuyện đều đặc biệt bất lợi. Nhất là ở nơi này loại sẽ trùng kích Oscar quan khẩu. Nếu như nói để cho người Mỹ bọn họ đặc biệt phản cảm nhạc phi lời nói, cái kia năm Oscar thật sự là không cần tranh đoạt, bởi vì Oscar dù sao vẫn là ở nước Mỹ, nhiều khi bọn họ không thể không nghe người Mỹ bọn họ. Nếu như người Mỹ bọn họ đều rất không thích một bộ điện ảnh đoản giải, vậy bọn hắn khả năng lớn nhất tính cũng chính là khí xa bạo xoái, tình huống như vậy dưới sự nếu như nhạc phi chuyện này không thể đạt được giải quyết thích đáng lời nói, chuyện kia thật liền lớn hơn rồi. Mặt khác, có quan hệ với nhạc phi hoa hạ điện ảnh thuộc tính còn có rất nhiều đồ vật, cũng lập tức khơi dậy mánh liệt tiếng vọng, rất nhiều người Mỹ bọn họ cũng triển khai oanh oanh liệt liệt đại thảo luận, kết quả ra được kết luận đối với La Mạch kỳ thực cũng đặc biệt bất lợi, bởi vì bọn hắn cho ra kết luận chính là, nhạc phi cũng là một bộ hoàn toàn tuyên dương Trung Quốc cổ đại văn hóa điện ảnh, nếu để cho dạng này phiến tử có thể có được rất cao Oscar thưởng hạng lời nói, đối với Người Mỹ bọn họ tới nói cũng là một cái không lớn không nhỏ đạt kích. Nhạc phi hoàn toàn cũng là một bộ tuyên dương Trung Quốc văn hóa điện ảnh, ta thậm chí thấy được rất nhiều người bởi vì bộ phim này mà tại trên lưng của mình văn lên bốn cái buồn cười Hán tự, ta cảm thấy loại hành vi này rất ngu, chúng ta không thể vì rồi một bộ muốn tiến hành văn hóa xâm lược điện ảnh gọi tốt, cũng không nên để cho một bộ dạng này điện ảnh đạt được rất cao đánh giá, bởi vì ta cảm thấy loại này điện ảnh tốt nhất kết cục vẫn là không có tiếng tăm gì. Đây là một chút mười phần cấp tiếng người Mỹ, bọn họ đã được thành công kích động đi lên. Mặc dù nói một số người quan điểm có chênh lệch chút ít kích, nhạc phi là một bộ thật vĩ đại điện ảnh nhưng chưa hẳn nhất định phải kéo tới cái quái gì văn hóa xâm lược đi lên, nhưng ta là một cái thông thường người Mỹ, ta đích sắc cũng cảm thấy để cho nhạc phi được quá nhiều đại thưởng, đích thật là một đối với chúng ta mình coi thường. Chúng ta có nhiều như vậy tốt điện ảnh, với lại ta cho rằng Nịch Lưu liền coi như không tệ. Chúng ta càng hẳn là tôn trọng này bộ phim. Hoàn toàn chính xác, nhạc phi cũng là một bộ siêu cấp buôn bán đại phiến, dạng này điện ảnh cũng không nên tại Oscar lên đến quá tốt biểu hiện. Có lẽ dạng này thuyết pháp không đúng, nhưng đi qua cũng không là như vậy a. Ngược lập tức sự kiện cái này thật để cho ta cảm thấy rất khổ sở, khó trách vì sao ta cảm thấy Nhạc Phi nhìn chân thật như vậy. Nguyên lai là xây dựng ở huyết đục trên. Nghĩ đến bay chụp phim này thế mà tạo thành sinh mạng bị chết, ta cảm thấy ta bây giờ thấy Nhạc Phi không tự chụp thì có một chút không mưa. Có rất nhiều người mỹ cư như vậy bị kích động đi lên, có lúc dư luận thật sự là một rất đáng sợ đồ vật, dễ như trở bàn tay liền sẽ đả kích đến một chút thực tế sự tình. Hiện tại La Mạch Nhạc Phi cũng là tại gặp phải đả kích như vậy. La Mạch đi vào John T tại đây lập tức bắt đầu thương lượng, đối mặt công kích như vậy, bọn họ nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ đến tiến hành phản ứng, và không mà nói, nếu như Nhạc Phi phụ diện tin tức càng truyền càng nhiều, càng ngày càng nhiều người Mỹ bắt đầu tiếp nhận tương tự như vậy quan điểm, lúc kia đối bọn hắn tới nói cũng là một trận tai nạn to lớn. Ở phương diện này, dù ở bên này vẫn là có thể phản kích, tuy nhiên cũng phải tìm tới bình thường lý do. Kỳ thực hiện tại cũng có rất thật đẹp quốc nhân tương đối lý trí, đối với dạng này một ít chuyện cũng có thể xuyên phá mê vụ nhìn thấy sau lưng đại thủ, biết chuyện này kỳ thực cũng không phải là tự nhiên mà vậy thì có nhiều người như vậy tại phản đối La Mạch cùng Nhạc Phi, nhất định là có phía sau ủng hộ lực lượng. Bọn họ nếu biết rồi những chuyện này, đương nhiên cũng sẽ phát biểu quan điểm của mình, bọn họ bắt đầu vì là nhạc phi nói chuyện. Rất nhanh, hai loại ôm lấy khác biệt quan điểm người cơ hồ dùng bẹn, song phương bên nào cũng cho là mình phải, mỗi một phe đều có lý do của mình, có quan điểm của mình, đều muốn có ly nói chuyện trên đánh bại đối phương. Vốn nợ lúc này cũng triển khai quan hệ xã hội. La Mạch cùng rôn bọn họ đã trải qua mấy giờ khẩn cấp thương nghị lần này bọn họ mặc dù biết sau lưng đầu mâu là ai nhưng cũng không thể năng lượng trực tiếp cùng bọn hắn đối nghịch, dù sao ngay tại lúc này đối với nhạc phi tới nói chuyện trọng yếu nhất tình là lắng lại trước mắt những này phụ diện tin tức mà không phải trả thù người sau lưng nếu không cũng là thân người hận kẻ thù xung sướng rồi ô hát! thật hy vọng chúng ta những này nỗ lực là có hiệu quả nhạc phi cũng là một đầu manh thú cái kia đến từ trung quốc lam mệnh năng lực của hắn cũng làm cho người có chút lo âu ô chủ tụ đối với lần này đối với nhạc phi quan hệ xã hội công kích người phụ trách giạt tư nói ra hắn thật rất cường đại Nói thật, Nhạc Phi cũng thật sự là một bộ thật vĩ đại điện ảnh, cái này mặc kệ từ góc độ nào đến xem cũng là như thế. Ngươi là một cái người thiện lương. Giác Tư nói, chính như ngươi giảng, La Mạch là một cái vĩ đại đạo diễn, Nhạc Phi cũng là một bộ vĩ đại điện ảnh, chỉ bất quá. Lần này chúng ta nhất định phải dùng thủ đoạn như vậy mới có thể có được một đường sinh cơ. Với lại, đây vẫn chỉ là một đường sinh cơ, chúng ta vẫn như cũ rất khó tại Oscar bên trong chiến thắng. Dù sao chúng ta cái này có thể nói là đi nhầm đường. Thật hy vọng có đường đường chính chính cùng La Mạch tỉ thí một ngày. Ổ chủ tù cảm thán tính nói, đương nhiên ta cũng biết, bây giờ đối với ta nói chuyện trọng yếu nhất chính là Oka. Ngươi năng lượng nghĩ như vậy là được rồi." Giác Tư nói, lúc này mới hẳn là chính xác nhất thái độ, "Huống chi, kỳ thực chúng ta cũng không có nói lời nói dối, nhạc phi bộ phim này một ít gì đó là đích xác tồn tại, coi như bọn họ muốn che giấu cũng vô pháp che giấu tới." Ừm." Giác Tư cùng Ổ chủ tù. Biết bọn họ lần này vì có thể vận ngã nhạc phi thật sự chính là nhọc lòng, nhưng cái này cũng không có biện pháp, nếu như không làm như vậy, Li Ot gạt lại một lần muốn toàn quân bị diệt, bọn họ ôm lớn như vậy hy vọng, không có chút nào muốn cho cái phim này bị kịch." Chỉ bất quá, hai người cũng không thể cao hứng quá sớm, quả nhiên, rất nhanh, nguồn nở con vật khổng lồ này phản kích đã tới. Với lại đòn phản công này vừa mới xuất hiện liền mang theo tương đối mãnh liệt tư thái bắt đầu quét ngang mỹ quốc các loại các dạng dư luận. Đối với tam điều phụ diện tin tức giải thích, rất nhanh cũng liền xuất hiện ở các loại các dạng có thể tuyên bố tin tức địa phương, bắt đầu bao phủ mỹ quốc mạng lưới. Trên thực tế, nhạc phi kịch tổ căn bản không tồn tại ngược lập tức sự kiện, vậy không qua chỉ là hoa hạ các truyền thông vì tìm được một ít lời để đang mượn để phát huy thôi. Lúc ấy cái gọi là nhạc phi kịch tổ ngược chết bao nhiêu lập tức căn bản chính là đồ đại, chẳng qua là lúc ấy nhạc phi kịch tổ vừa vận tại trường đua ngựa đi diễn mà cái kia trường đua ngựa có hai thất bại vì tuổi tác quá lớn mà tự nhiên tử vong lập tức, căn cứ một ít nhân loại đặc lưu thương hại, bọn họ hy vọng này hai con ngựa có thể tự nhiên hạ tắng, liền cho ngựa cử hành tang lễ, vừa vận một màn này bị bên kia truyền thông bắt được, về sau liền biến thành cái gọi là ngược lập tức sự kiện. Cái này cái gọi là chân tướng vừa mới tuyên bố, lập tức để cho những kỵ tượng phái đó bắt đầu một lần nữa đổ về nhạc phi phía bên nào đối bọn hắn tới nói chỉ cần không phải loại này xúc phạm đến bọn họ trên nguyên tắc đồ vật vậy bọn hắn đối với nhạc phi hảo cảm trong nháy mắt lại trở lại ngược lại bọn họ thậm chí còn có thể bởi vì lúc trước nghe được phụ diện tin tức liền dự định không thế nào hỗ trợ nhạc phi mà cảm thấy có một chút không cách nào tránh khỏi hổ thẹn cho nên bọn họ đối với nhạc phi cũng càng thêm thích mà trước đó những cái kia hỗ trợ nhạc phi người cho dù là gặp phụ diện tin tức cũng không có thay đổi qua lập trường hiện tại cuối cùng nới lòng một cái đại khí tất nhiên nhạc phi không có như vậy phụ diện sự kiện vậy chuyện này đối bọn hắn tới nói cũng càng có lập trường đi hỗ trợ la mạch bọn họ nói thật, ngược lập tức sự kiện là để cho rất nhiều người Mỹ cảm thấy nhạc phi không tốt lắm nhiều nhất sự tình. hiện tại cái này vẫn để chủ yếu giải thích, tiếp xuống còn lại hai cái phương diện sự tình ngược lại thì càng tốt giải quyết. đương nhiên, cũng có rất nhiều người cảm thấy bọn họ cũng không tin tưởng giải thích như vậy. nhưng dù sao nhạc phi thời kỳ quay đã chết đi hai con ngựa sự tình vẫn là không có cái quái gì chứng cứ rõ ràng. tại trải qua đoàn kịch một chút an bài về sau, chuyện này rất nhanh liền bị thắt tre. người Mỹ bọn họ cũng cuối cùng lựa chọn tin tưởng ngược lập tức sự kiện giả dối không có thật. có người nói nhạc phi cùng ạ vạ tạ chỉ là cùng một loại điện ảnh. tất nhiên ạ vạ tạ tại Oscar lên biểu hiện không được tốt lắm. Này Nhạc Phi cũng không nên có quá nhiều giải thưởng cầm. Ta cho rằng loại ý nghĩ này thật mười phần sai, Ạ Vạ Tạ là thật vĩ đại không tệ, nhưng Nhạc Phi cũng thật vĩ đại. Với lại, so với Ạ Vạ Tạ tôi nói, Nhạc Phi là lịch sử đại phiến, ghi Chép chính là loài người chiến tranh sử, chỉ là La mạch bọn họ đối với vũ khí lạnh chiến trường trở lại như cũ, cũng làm nổi dạng này giải Oscar, chí ít trước kia không có người làm đến qua. Khó được nhất là, bọn họ mười phần lập thể đem Hoa Hạ lượng tống chi giao cái kia đặc thù thời kỳ lịch sử rất nhiều mâu thuẫn, xã hội sinh hoạt đều miêu tả ra, cái này năng lượng dễ dàng lên làm Oscar khen ngợi. Về phần thuyết văn hóa xâm lược vấn đề, Cái này căn bản liền chỉ là một âm mưu luận. Nhạc Phi là cho chúng ta mang đến một chút ảnh hưởng, là để cho chúng ta đi tìm hiểu đoạn thời gian kia Trung Quốc lịch sử, nhưng nó căn bản không có đối với chúng ta quan tâm cái quái gì lịch sử quan điểm, nó chỉ là đang dùng ngôi thứ ba miêu tả phía trên chiến trường kia phát sinh hết thảy. Chẳng lẽ nói, người Mỹ ngay cả điểm này cũng không thể bao dung sao? Làm dạng này quan điểm xuất hiện về sau, Nhạc Phi gần nhất gặp phải hỏi khó trong nháy mắt đảo ngược đi qua. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 636, Tosca bắt đầu. Dù sao Tại Nhạc Phi quay chụp trong quá trình, chết thật tốt nhiều con ngựa, chuyện này rất nhiều người đều biết. Với lại những lập tức đó so sánh bên trong xác thực bởi vì Nhạc Phi quay chụp cường độ quá mức kịch liệt mới chết đi. Chuyện như vậy nhưng thật ra là thật, nhưng là vì bây giờ quan hệ xã hội hiệu quả, bọn họ cũng không thể không nói, chuyện này bản thân liền là một trận âm lưu luận, là có người cưỡng ép thêm tại Nhạc Phi kịch tổ lên. Dù sao chuyện này trên nhiều khía cạnh bên trên đã là không có chứng cứ, chỉ có lưu lại một chút mai táng lập tức ảnh chụp, ngược lại bị la mạch bọn họ lấy đi biến thành Nhạc Phi kịch tội cùng chết đi mã thật không có quan hệ, bọn họ chỉ là tại nhân đạo mai táng những con ngựa này sự tình. La Mạch chính mình kỳ thực cũng cảm thấy dạng này lừa gạt không tốt. Nhưng ở loại thời điểm này, nếu như bọn họ thừa nhận mã thất bởi vì quay phim tử vong chuyện, vậy cái này chuyện tính chất thì hoàn toàn không đồng dạng. Phải biết, Tây Phương quốc gia cực kỳ sẵn lòng cầm những chuyện này tới nói sự tình. Chỉ là một người Trung Quốc người ăn thịt chó sự tình cũng không biết bị bọn họ đen bao nhiêu năm, chớ nói chi là bây giờ những thứ này. Cho nên, tại dạng này thời điểm, La Mạch bọn họ lựa chọn giấu giếm sự thật này cho tướng, mặt khác tìm kiếm một giải thích phương pháp làm là hoàn toàn chính xác. Đi qua dạng này phản kích về sau. Chí ít trước mắt tuyệt đại đa số người Mỹ bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng nhạc phi kỳ tổ, lựa chọn tin tưởng la mạch bọn họ, ngược lại còn có không ít người Mỹ hỗ trợ phản kích. Tại không có làm rõ ràng chân tướng sự tình tình huống dưới liền bắt đầu đối với chuyện tiến hành đa kích, trong mắt của ta đó cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì cái này chứng minh lấy một số người hám lợi đen lỏng, chúng ta cần một cái công bình Oscar hoàn cảnh, mà không phải một số người ý đồ muốn thao túng tất cả những người khác ý nghĩ. Nhạc phi đoàn kịch giải thích cực kỳ hợp lý cũng chỉ có dạng này mới thật sự là sự thật, nhạc phi đoàn kịch giải thích thậm chí để cho chúng ta thấy được một lòng tiểu nhân đo bụng quân tử tình huống xuất hiện, có người dù sao là muốn dùng ác nhất ý suy đoán đi ảnh hưởng phần lớn người phán đoán, ta cho rằng đây là không khả năng được như ý. Chúng ta người Mỹ hoàn toàn chính xác cần nhất định bao dung, bởi vì, nhìn chung toàn bộ đi qua 2017 năm, chẳng lẽ các ngươi có thể tìm được một bộ so nhạc phi còn muốn tốt hơn điện ảnh sao? Cái này không dùng suy nghĩ nhiều, bởi vì mọi người trả lời khẳng định cũng là no, không có người có thể tìm được. Cho nên Nhạc phi tại năm nay giải Oscar bên trong nhận được rất nhiều đại thưởng để danh đồng thời có rất mạnh sức cạnh tranh, cái này thật ra thì cũng là một hợp lý, mà không hẳn là bị rất nhiều người chỉ trích, ngược lại cái này còn có trợ giúp để cho chúng ta một chút đóng phim tay thiện nghệ bọn họ có thể nhiều hơn chú ý mình dưới tay đồ vật, có thể càng thêm coi trọng hóa hạ điện ảnh đến để cao chính mình. Nhạc phi bộ phim này thật tương đối vĩ đại, bộ phim này cũng đáng được một chút khen ngợi, chúng ta đều cho rằng là như vậy. Bộ phim này chỉ có tại giải Oscar bên trong đạt được đại thưởng mới có thể phù hợp nó bây giờ một chút định vị, phù hợp nó trước mắt lấy được những này thành tựu. Với lại, nếu như có thể để cho bộ phim này đạt được một chút tương đối khá tưởng hạng lợi nói, ta muốn, cái này đích xác là đã chứng minh chúng ta người Mỹ tại một chút trên phương diện bao dung lực. Loại này bao dung lực rất tốt. Thậm chí có một ít danh nhân đều ở đây đứng ra ủng hộ La Mạch cái này một bộ nhạc phi, đồng thời hy vọng nhạc phi có thể tại cùng những người khác đối kháng bên trong thực hiện sau cùng thắng lợi. Cứ như vậy, Mỹ quốc xã hội tại trải qua lúc ban đầu đối với nhạc phi hoài nghi về sau Bây giờ đã hoàn toàn tiến nhập vì là nhạc phi lật lại bản án trạng thái, cho tới bây giờ, nhạc phi cũng coi như bắt đầu giải quyết hết phiền phức của mình, đối mặt con đường phía trước, bọn họ đã có càng nhiều tiến lên động lực. Tại tới gần Oscar mấy ngày này, vì để tránh cho rơi xuống mức cơ, La Mạch đã không có lại tiếp tục cùng những này ban giám khảo khai phái đối lại loại sự tình, những ngày này hắn phải chuẩn bị ăn mặc, chuẩn bị một chút đến lúc lý do thoát thác, chuẩn bị kỹ càng rất nhiều chuyện. Maliogat, tại trải qua nhạc phi hóa giải phiền phức của mình bề sau, bọn họ bên này nhưng là cảm thấy mình nên đón chân chính to lớn phía trước bởi vì bày ở trước mặt bọn hắn chính là càng ngày càng cường đại, dư luận càng ngày càng tốt, càng ngày càng có người cho bọn hắn lật lại bản án nhạc phi, mà bọn họ bản thân vốn là còn muốn muốn tại nhạc phi phong bình lâm vào cục diện bế tắc thời điểm lẫn lộn khen ngợi, bây giờ lại bởi vì nhạc phi xoay người chỉ có thể coi như thôi. cứ như vậy, Lý ột gạt địch lưu liền bị không nhỏ đả kích. ôi chủ tu hiện tại cũng không có trước đó biểu hiện ra loại kia khí độ, hắn lúc này mang theo vài phần kiềm chế cùng khó chịu, cũng mang theo một chút cảm giác bất lực. trời ạ, đây quả thật là một trận tai nạn, chúng ta kế hoạch đã toàn bộ bại bởi la mạch, bại bởi la mạch nhạc phi, bại bởi la mạch bần nội. ôi chủ tu. Tiếc bây giờ nói có chút đau lòng nhất cũng mang theo vài phần suy sụp tinh thần chi khí. Nhìn xem ổ chủ tù dáng vẻ, Giả Tư trong lòng cũng không thoải mái. Nghĩ đến bố trí lâu như vậy kế hoạch thế mà bị ổn nở cùng La Mạch trực tiếp bài trừ, hắn cũng cảm thấy rất nhiều chuyện thật sự là quá yếu đuối. Nhưng là bây giờ hắn vẫn phải là an ủi một chút ổ chủ tù. Thiên Sinh, chúng ta không thể buông tha hy vọng. Ngươi biết, từ bỏ hy vọng đó là kẻ ngu rốt bọn họ mới sẽ làm sự tình. Ta cho là chúng ta hiện tại việc cần phải làm là tĩnh quan kỳ biến, bởi vì chúng ta vô pháp xác định nhạc phi đã thắng được rồi. Ổ chủ tù giơ lên đầu, ta cho rằng bọn họ đã thắng à? thật yêu thích tiên sinh, ta muốn nói cho ngươi là muốn thắng được Oscar nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngươi chớ nhìn bây giờ nhạc phi tự hồ đã nắm giữ quyền chủ động, nhưng sau cùng bình phán dù sao vẫn là nắm ở những ban giám khảo đó trong tay. Bọn họ những phản kích đó thủ đoạn cũng có thể để cho một chút không có chủ quan suy đoán năng lực khán giả tin tưởng đồng thời vì hắn nói chuyện nhưng là chân chính ban giám khảo cũng sẽ không bị dạng này tiểu thủ đoạn đánh bại. Cho nên chúng ta còn có rất lớn hy vọng đây, có đúng không? Ôi chủ thủ cắn răng, sau đó dùng trên răng cắn lấy mình miệng mua dưới, qua hơn nửa ngày về sau hắn nói đúng, ngươi nói đúng, chúng ta không nên từ bỏ hy vọng. Vô luận như thế nào đều không nên. Rất nhanh, năm 2018 vạn chúng chú mủ, toàn bộ thế giới đều ở đây nhìn giải Oscar buổi lễ trao giải cuối cùng bắt đầu rồi. Những năm này giải Oscar bởi vì thiếu tiền vấn đề, tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều muốn tìm tới hợp tác đài truyền hình tiếp sóng, sau đó từ đó đạt được nhất bút khả quan bản quyền phí dụ Năm nay giải Oscar cũng ngoài ý liệu được hoan nền tại toàn thế giới thế mà bán rồi hơn mấy trăm lên quân quyền, tính được cũng là một số lớn truyền tin thu nhập. Ở trong đó, Hoa Hạ cũng cho Oscar cống hiến không ít bản quyền mua sang phương. Nguyên nhân rất đơn giản, quốc nội rất nhiều người, quốc nội rất nhiều mê điện ảnh. Thậm chí một chút căn bản cũng không phải là mê điện ảnh người, đều ở đây cố gắng ý đồ có thể nhìn thấy trận này Oscar phát sóng trực tiếp. Không khỏi cỡ nào đài truyền hình chỉ có thể tiếp sóng, bởi vì ở trong đó còn đứng trước một cái ngôn ngữ vấn đề, có thể lập tức liền nghe đi ra hiện trường nói anh ngữ là ý gì đồng thời trực tiếp thời gian thực phiên dịch đài truyền hình không nhiều. Nếu như đến lúc đó phiên dịch đồ vật trăm ngàn chỗ, hở này việc vui liền lớn. Cho nên những người này nhiều hơn lựa chọn một chia sẻ những đài truyền hình khác tư nguyên tiến hành truyền tin phương thức. Loại phương thức này cũng rất có thị trường võng lạc truyền hình đài bên trong phát sóng trực tiếp Oscar cũng là mấy đại video web bọn tổ đồng thời xuất động tại La Mạch xuất lĩnh nhạc phi cái này bên trong đoàn trình chiến Oscar thời điểm bọn họ cũng biết trong nước đối với chuyện này độ chú ý đương nhiên cũng muốn đối với việc này bên trong chia lên một chiến canh, mà không phải chỉ có thể nhìn người khác kiếm được những số tiền kia lực bất tòng tâm mấy đại tin tức web sẽ phát sóng trực tiếp để cho tất cả mọi người có chút không biết hẳn là đi xem cái nào tin tức web sai đồ vật cuối cùng vẫn là lựa chọn chỗ mình quen thuộc năm nay Oscar thật đúng là đặc sắc lại không đặc sắc nhưng là rất nhanh liền có người phản bác cái này thật đúng là không nhất định, phải biết. năm nay nhạc phi lúc trước mỹ quốc mới vừa vặn nhận lấy một chút phụ diện tin tức trùng kích, một khi những này phụ diện tin tức thật làm ra tác dụng, nói thật, như vậy hiệu chết vào tay ai thật vẫn không quá sáng tỏ. chúng chi, lịch lưu cái kia phiến tử vốn chính là nên hợp rất thật đẹp quốc nhân hiện tại tâm tính, muốn nói lịch lưu đánh một trận lịch tập cũng không phải không có khả năng. nhạc phi ở nước mỹ phụ diện tin tức đều đã bị giải thích, cho nên điện ảnh tiền đồ vẫn là rất quan minh. tại bình thường đám mê điện ảnh nơi đó đại bộ tờ hờ ờ là bị giải thích, thế nhưng là tại chuyên nghiệp ban giám khảo nơi đó đâu, còn không có đi. Đây cũng chính là một chuyện đáng sợ. Rất nhiều người tranh đến không ai nhường ai đến cuối cùng nhất đều có chút đối lý, không biết dùng cái gì thuyết phục đối phương, chỉ có thể nói để cho sự thật đến nói chuyện thời điểm. Ở trên màn ảnh xuất hiện biến hóa, theo ống kính bên kia đi tới một đám ăn mặc cấp dạng nhưng đều rất có phạm nhiên người. La Mạch, Tạ Đình Phong, Trung Tuấn, Diệp Cẩm Thiêm. nhất là La Mạch, hôm nay hắn ăn mặc một đầu tây trang màu đen quần, áo sơ mi trắng, bên ngoài cũng là áo phục, cách ăn mặc rất phổ thông, nhưng là cắt sén các thể tây phục lại làm cho hắn nhìn đặc biệt xuất khí, cao ngất dáng người để cho người ta không tự chủ đem tầm mắt chuyển rời đến trên người hắn. Cái này. Ánh mắt của mọi người cơ hồ đều nhìn chằm chằm lấy La Mạch cầm đầu trận này Trung Quốc Nam Nhân Bang, FPM, trinh chiến quân đoàn trên thân. Khốn kiếp, gửi cho bạn bè một quyển sách, một bản bóng rổ thư tịch, viết rất tốt, bóng rổ thiên tài. Mặc dù tài vừa mới bắt đầu, nhưng cũng có thể nhìn. Thư hảo, 17365963201213 mùa giải bắt đầu, làm lạ là cỡ lún vũ mụn, tân F4 biến thành trò cười thời khác, một tên thần kỳ ga mờ bất thình lình tại Los Angeles liệt sợ tại The Center đột nhiên xuất hiện. Hắn đột phá hình như quỷ mị, hắn chuyền bóng kỳ diệu tới đỉnh cao, hắn ném rổ nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mà nhất làm cho fans hâm mộ nói chuyện say sưa, là cái kia rất có sức tưởng tượng, thạch phá thiên kinh vậy bóng rổ. Hán, là sở tạ vựng center tân vương người. Hán, được vinh dự bóng rổ thiên tài. Chương 637, trao giải bắt đầu, cái thứ nhất đại thưởng. Nam Nhân bang, F đây quả thật là Nam Nhân bang, F bên trong cũng không có một nữ tính. Cái này rất nhanh liền để rất nhiều máy chụp ảnh màn ảnh toàn bộ nhắm ngay La Mạch bọn họ, vua xuống từng tờ từng tờ anh chụp. đương nhiên, bên trong chân chính là hơi đẹp trai khí cũng chính là La Mạch cùng Tạ Đỉnh Phong. Mặc dù nói người da trắng đối với người da vàng nhận gia độ không được, nhưng trên thực tế đã thấy nhiều nhận ra độ cũng liền đi ra, năm đó Dương Quỷ Tử mới vừa đến Trung Quốc thời điểm, mọi người còn không phải nhìn thấy bọn họ đều cảm thấy dáng dấp giống nhau. Cho nên, bọn họ cũng vẫn là có thể cảm giác được La Mạch cùng Tạ Đình Phong xuất khí. Đương nhiên, hai người ở giữa người nào hơi đẹp trai một điểm cái này khó mà nói. La Mạch xuất khí, rất có khí độ, với lại hắn dáng dấp cũng không giả, nhìn 30 tuổi cũng chưa tới bộ dáng cũng có thể hấp dẫn mọi người chú ý lực, với lại mọi người thói quen hắn tướng mạo, thói quen mặt mũi của hắn đã có một đoạn thời gian rất dài, mà Tạ Đình Phong cũng có một nội liễm xuất khí, tuyế nguyệt tuy nhiên cho hắn khuôn mặt lưu lại một chút dấu vết. Nhưng nhìn vẫn như cũ mười phần không sai. Trọng yếu nhất chính là rất nhiều người đều có thể muốn hắn vai trò Dương Thái Hưng. Nhạc Phi ngoại trừ chủ giác bên ngoài, cho rất nhiều người chấn động tương đối lớn cũng là Dương Thái Hưng, Dương Thái Hưng hung mạnh giống như là một cái bén đau nhọn, niềm vui tràn trề vạch ra rồi rất nhiều người tâm phỏng, để bọn hắn tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong cảm thấy kém chút hít thở không thông. Dương Thái Hưng hung mạnh tràn đầy lực lượng và tốc độ còn có chiêu thức mỹ cảm, mỗi một lần chinh chiến đều mang đến một mạng lớn gọi tốt âm thanh, mà cái kia loại trung thành cùng liệu linh hung ác cũng mang đến mọi người đối với hắn mãnh liệt nhất sùng bái, mà Dương Thái Hưng tại tử vong về sau, Từ trên người hắn móc ra này hai thanh mũi tên, liền trở thành Dương tái hưng nhất làm cho mọi người tôn kính cùng thích địa phương. Tạ Đình Phong có thể có được tốt nhất vai phụ phần thưởng để danh, ngoại trừ diễn kỳ phương diện cái vấn đề bên ngoài, không thể không nói, trọng yếu nhất địa phương cũng là bởi vì hắn vai trò nhân vật. Hiện tại, nhìn thấy Tạ Đình Phong đứng ở chỗ này, rất nhiều đám mê điện ảnh đều đặc biệt cao hứng. Đương nhiên, mọi người thích nhất vẫn là Lam Mạch, vẫn là cái này truyền kỳ gia hỏa. Rất nhanh, Trung Quốc Nam Nhân Bang, FPM, quân đoàn tại mang đến rất nhiều người chú ý về sau, cũng bắt đầu thảm đỏ hành trình, tốt thảm đỏ cùng can thảm đỏ không đồng, dạ can thảm đỏ này thuần túy cũng là một giày vò, nhất là đối với mặc giày cao gót nữ tính tới nói, càng là một trận không hơn không kém bi kịch. Nhưng Oscar bên này thảm đỏ, mọi người không cần đến đi quá dài liền có thể đi đến toàn bộ hành trình. Tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống đến từ về sau, Trung Tuấn dựa vào La Mạch, mỉm cười nói với hắn, cảm giác này thật đúng là không tệ a. Đi đến dài như vậy thảm đỏ, còn có nhiều người như vậy theo dõi quay chụp. đương nhiên a, hàng năm đến Oscar đều sẽ có cảm thụ bất động, hiện tại cũng giống như vậy. La Mạch có chút ít cảm khái nói, hiện tại không giống cảm xúc. Chúng ta hiện tại tốt nhất vẫn là năng lượng thành công, tin tưởng nhất định có thể. Rất nhiều người hiện tại cũng kiểm tra chú ánh mắt chuyển tới Oscar chính thức bắt đầu bên trên, hiện tại, nam minh tinh bọn họ điệu thấp ra trận, nữ minh tinh bọn họ triển lãm mình áo hương tóc mai ảnh đô đã đến một cái khâu cuối cùng, rất dài Oscar chinh chiến, cho tới bây giờ trên cơ bản đã mở ra mở màn, đón lấy cũng là nhìn xuống, nhìn xuống xem năm nay giải thưởng tranh đoạt Lúc này, phụ trách giải thích Oscar Mỹ quốc bên này bình luận viên bọn họ cũng bắt đầu phủ lên bầu không khí. Hiện tại kỳ thực không tính là một cái cạnh tranh đặc biệt kịch liệt hiện đại, bởi vì chân chính có thể có được giải thưởng lớn điện ảnh hẳn là cũng, cũng chỉ có Trung Quốc, Nhạc Phi, Mỹ Quốc lịch lưu. Từ hiện tại đến xem, Nhạc Phi là chiếm cứ tuyệt đại đa số ưu thế. Đến lúc đó hẳn là sẽ trở thành hiện tại giải Oscar lớn nhất bên thắng đi. Vậy nhưng nói không chừng, dẫu sao trước kia Nhạc Phi đã tuân ra tới qua một chút không tốt đồ vật, dù là ngươi có thể nói bọn họ đã giải thích, thế nhưng là có đồ vật rất có thể liền đã trồng ở một số người ở sâu trong nội tâm, đã rất khó lại đem bọn họ cho lấy ra, cho nên đến giám khảo quyết định hai bộ điện ảnh giai đoạn, rất nhiều chuyện vẫn như cũ rất khó nói vậy liền để chúng ta tới nhìn xem sự thái phát triển a cái này hai bộ điện ảnh tuy nhiên ta là người mỹ nhưng ta hy vọng nhạc phi có thể được đại thưởng bởi vì đây là một bộ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi phim nữa tin tưởng trên thế giới tuyệt đại đa số người đều sẽ có cùng người tương tự ý nghĩ đi toàn thế giới ánh mắt đều chú ý đứng lên chú ý đối tượng dĩ nhiên chính là nhạc phi cùng lịch lưu ai thắng ai thua năm nay hollywood loại kia thương nghiệp tính vị đạo thật đúng là càng ngày càng đậm từ hiện tại đến xem loại này thương nghiệp cảm giác đã có thể cho mỗi người đều dễ dàng thể nghiệm đến rất nhiều khâu bên trên tràn đầy nồng nặc khí tức Với lại, năm nay Oscar cũng càng ngày càng giàu ngập một chút ngu nhạc tính, không chỉ có là theo người chủ trì bọn họ biểu hiện có thể xác định điểm này, cũng là từ hôm nay năm Oscar an bài rất nhiều biểu diễn tiết mục mọi người tiết mục đến xem, cũng đã chứng minh cái này một chút, thậm chí rất nhanh liền có một ít người xem bắt đầu nổ nước bọn. Oscar làm sao biến thành văn nghệ hội diễn rồi? Mau vào vào thịt bộ phim đi. May mắn, Oscar cũng không có để cho tất cả mọi người thất vọng. Đi qua một đoạn thời gian chuẩn bị về sau, hôm nay buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Hiện tại phụ trách trao giải hai cái chủ yếu người chủ trì, nam là do Buster E. R. nữ là kết. Bèn kìm sát lệ, cũng là Hollywood mười phần có danh tiếng ngôi sao. Cứ việc hai người niên kỷ đều đã không coi là nhỏ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể trở thành sân khấu chính giữa hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Đang lúc mọi người dò xét phía dưới, cái thứ nhất tưởng hạng trao giải bắt đầu. Cái thứ nhất giải thưởng, chính là một cái nặng cân giải thưởng. Cái này giải thưởng là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Utca hiện tại buổi lễ trao giải nghi thức trao giải một chút giải thưởng chỉnh tự cũng là đi qua thiết kế tỉ mỉ, không biết nói một mực đem nặng cân đại thưởng lưu đến cuối cùng nhất mặt, cũng sẽ không nói đem tiểu thưởng hạng lưu đến đằng sau. Bởi vì nếu như nói như vậy, sẽ tạo thành nghi thức trao giải đầu nặng chất nhẹ tương phản nếu như có thể xen kẽ giữa một chút đại thưởng cùng tiểu thưởng có thể cho mọi người duy trì đầy đủ độ chú ý cũng sẽ không biết mệt thế là cái thứ nhất giải thưởng cũng là nặng cân giải thưởng hiện tại cạnh tranh nam diễn viên vụ xuất sắc nhất phần thưởng điện ảnh chủ yếu chính là nhạc phi nghịch lưu ngoài ra còn có một bộ mỹ quốc điện ảnh chiến trường vết thương một cái này giải thưởng nhạc phi là người châu á với lại bộ phim này cũng là hoa ngữ điện ảnh cùng mặt khác hai bộ điện ảnh so ra thật đúng là có chút kỳ quái giờ này khắc này trao giải cuối cùng sẽ ban phát tổng cộng có sáu cái đề danh hiện tại máy quay video phân biệt đem màn ảnh nhắm ngay mỗi người Máy quay video màn ảnh nhắm ngay tại Đình phong thời điểm. Tạ Đình Phong biểu lộ tựa hồ rất là tùy tính, cũng rất tùy ý. Tựa hồ đối với chuyện này cũng không quá để ý. Nhưng là ngồi tại Tạ Đình Phong bên cạnh La Mạch, ngược lại là dễ dàng có thể cảm giác được gia hỏa này vẫn là ngận ngần trương, chẳng qua là đang tận lực bao trù loại này thận trương thôi. Hắn rất có thể liền có thể lý giải Tạ Đình Phong cảm giác, dù sao đây chính là giải Oscar tốt nhất vai phụ thưởng. Nói thật, thứ này tại trong phạm vi toàn thế giới ý nghĩa. Mặc dù là tốt nhất vai phụ thưởng, nhưng chỉ cần cẩm xuống một cái, so Hồng Công điện ảnh giải Kim Tựa ảnh đế cũng không biết đáng tiền hơn bao nhiêu. Dù sao thành công điện ảnh giải kim tượng càng nhiều cũng liền chỉ là người Trung Quốc tự sướng thôi trên thế giới chú ý cũng không có nhiều người nhưng giải Oscar cũng không giống nhau đây chính là bại lộ tại toàn thế giới dưới ánh mắt siêu cấp đại thưởng nhưng mà này còn là trên quốc tế cái thứ nhất lớn như vậy giải thưởng dạng này giải thưởng để cho tạ đình phong ở sâu trong nội tâm rất khó duy trì đầy đủ tỉnh táo lúc này ôi chủ tụ ít cùng giả tư bọn họ cũng ở đây siết chặt quyền đầu chờ đợi sau cùng kết quả bọn họ rất muốn biết rõ cái thứ nhất giải thưởng cuối cùng hoa rơi vào nhà nào đây là một cái tương đối quan trọng vấn đề bọn họ đương nhiên hy vọng địch lưu có thể có một cái rất tốt mở đầu Máy quay video trong màn ảnh sáu cái người ứng cử, kỳ thực bọn họ đều rất khẩn trương, đều hy vọng có thể có được một cái đại thưởng. Dù sao, làm một cái diễn viên, Oscar tốt nhất vai phụ thưởng loại này giải thưởng, đạt được một lần chỉ đủ bọn họ ăn rất nhiều. Như vậy, thu hoạch được thứ 90 giới giải Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất người là. Bệ kình xã lệ cô y kéo dài âm điệu, sau đó nói, đến từ Trung Quốc Tạ Đình Phong. Làm cái thanh âm này vang lên thời điểm, còn lại mỗi một cái vào vòng người nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc hạ xuống, bọn họ vỗ tay hai tay tần suất cũng càng ngày càng thấp, cảm giác được một cường đại thất lạc đã ăn mòn thần hồn của bọn họ. Mỗi người đều ở đây nội tâm chỗ sâu nhất có chút thất hồn lạc phách. Ô chủ tụ. ít cũng có một ít không vui, có chút dự cảm xấu. Cái thứ nhất giải thưởng liền bị nhạc phi cho cướp đi, hơn nữa còn là trọng yếu như vậy giải thưởng. Đây thật là một kiện tương đối làm cho người chán nản sự tình. Tạ Đình Phong đang nghe cái thanh âm này trong máy mắt, chính mình cũng chấn động một cái, có chút không thể tin được, thân thể cũng hơi có chút cứng ngắc hạ xuống. Cái này so với hắn lúc trước đạt được Hồng công điện ảnh giải kim tượng nam diễn viên chính xuất sắc nhất thời điểm còn kích động hơn, còn muốn càng không thể tư nghĩ rất rất nhiều. Hắn lại có thể tại giải Oscar bên trong cầm tới lớn như vậy giải thưởng nghĩ một hồi Tạ Đình Phong đều cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Nhưng đối mặt những cái kia bắt đầu quay chụp mình máy quay video, hắn cố gắng làm ra mỉm cười đến. Sau đó nỗ lực dùng không nhanh không chậm tốc độ đi trên này một khối thằng đỏ. La mạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa mới bắt đầu liền có thể đạt được dạng này một cái đại thưởng. Xem ra hôm nay nhạc phi tình thế không tệ. Đồng thời, hắn ở trong lòng cũng vì Tạ Đình Phong cảm thấy cao hứng, có thể có được giải Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng. Về sau hắn tuyệt đối có thể tại quốc tế ảnh vòng lên đều có thể đứng vững gót chân. Hắn cũng vì thứ năng lực này của mình cảm thấy tự hào. Dưới tay hắn cũng coi là điều giáo ra một cái Oscar cấp diễn viên khác khá. Tạ Đình Phong đi tới ánh đèn chính giữa, đứng ở tất cả mọi người chú ý nhất địa phương. Giờ này khắc này, Trung quốc đám mê điện ảnh, cả đám đều mười phần phấn chấn, bởi vì Tạ Đình Phong lấy được cái kia đại thưởng. Bọn họ đều ở đây hưng phấn mà nhìn xem Tạ Đình Phong, đồng thời cảm giác chính bọn họ trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Tạ Đình Phong trên đài, tiêu chuẩn lưu loát ánh ngữ, mở đầu câu nói đầu tiên là, "Ở chỗ này, ta đầu tiên phải cảm tạ ta đạo diễn, La Mạch tiên sinh." Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 638, ba loại đại thưởng. Tuy nhiên La Mạch chính mình nhưng ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh, tại hắn muốn đến, những ngày hồng công các diễn viên, tại một chút cảm tạ thời điểm trùng quy đầu tiên nhắc tới là người nhà A Chí loại, mà bọn họ đại lục, khả năng càng nhiều thời điểm là sẽ nhắc tới cảm tạ một cái tổ tích. Nhưng hôm nay Tạ Đình Phong thế mà đầu tiên cảm tạ chính mình. La Mạch đạo diễn chỉ đạo ta diễn kịch, hắn là một cái rất có kiên nhẫn, cũng rất có tài hoa đạo diễn. Cảm tạ người nhà của ta, cảm tạ mỗi một người bằng hữu. Tạ Đình Phong nói xong mình lời kịch về sau, mọi người phát hiện hắn nói đến nhiều nhất vẫn là La Mạch. Tạ Đình Phong có thể có được một cái nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thường, cái này lập tức ở trong nước đưa tới rất lớn phương hướng, rất nhiều đang tại quan sát chuyển trực tiếp người, lúc này đều dùng nhanh nhất tốc độ đưa ánh mắt tập trung đến Tạ Đình Phong trên thân, sau đó đều ở đây trong lòng nói, năm nay cái này nghi thức trao giải thật rất không tệ, vừa mới bắt đầu liền lại đói Tạ Đình Phong giải thưởng, nhìn tiếp xuống nhạc phi rất có thể sẽ tiếp theo đến chúng mùa lớn, đương nhiên cũng có thể cái này cũng là an ủi tính giải thưởng, đã chứng minh nhạc phi đón lấy rất khó chiếm được một chút đại thưởng cũng khó nói, tóm lại hết thể đều có khả năng. Tạ Đình Phong lên sân khấu để cho rất nhiều người cũng sợ hai thán phục hắn rất đẹp trai, cho dù là Tây Phương nữ tính cũng sẽ cho rằng như vậy, nhất là đang nhớ tới Nhạc Phi bên trong giường tái hương về sau, dạng này quan điểm cũng càng làm sâu sắc đi vào nhân tâm, toàn thế giới người hiện tại cũng chăm chú vào trên người hắn. Bất quá, giờ này khắc này, Tại Oscar phát sóng trực tiếp thời gian, căn cứ chỉ thị, tại Tạ Đình Phong nói cảm tạ La Mạch về sau, hình ảnh di chuyển tức thời đến đang tại ảnh đặc biệt La Mạch khuôn mặt máy vị trí bên trên, trong nháy mắt, mọi người đều thấy được La Mạch. La Mạch hiện tại lộ vẻ rất sạch sẽ xuất khí, mang trên mặt đắc thể mỉm cười, khiến cho người có loại như Mộ Xuân Phong cảm giác quốc nội khán giả ngược lại là nổ tung ngay. Ta Đình Phong lấy được tốt nhất nam phối a. Như thế một cái tin tức lớn, ai có thể nghĩ tới hắn có thể được dạng này giải thưởng đâu. Hắn tựa như là hoa hạ diễn viên bên trong cái thứ nhất đạt được Oscar tốt nhất nam phối hợp a. Ừm, là như thế này, bất quá hắn diễn cũng đích xác không tệ, hắn cũng xứng được dạng này giải thưởng. Chỉ bất quá nghe hắn ngữ khí, loại kia ban đầu liền cảm tạ la mạch, hai người đoán chừng là bạn bè của ta. Ta nhìn cũng giống. Ta càng xem càng cảm thấy hai người kia phối. Nhất đại ba hổ nữ đang tại hai mắt sáng lên tiếp theo, nếu như bọn họ có thể ở cùng nhau, kết cục vẫn đủ động đương nhiên nếu như vậy cũng liền chỉ là đùa giỡn một chút. La Mạch nhìn thấy Tạ Đình Phong theo trao giải trên đài đi xuống về sau, đứng dậy cùng hắn tới ôm một cái, chúc mừng ngươi, cảm ơn. Tạ Đình Phong hai chữ bên trong đã đã bao hàm hắn muốn nói sở hữu cảm tình. Tiếp theo hai người cũng một lần nữa ngồi ở trên ghế. Nhạc Phi quân đoàn trận đầu báo cáo thắng lợi, sau đó trao giải hạng mục là tốt nhất dàn niềm phim ngắn cùng tốt nhất động họa trường thiến, cái này cùng La Mạch bọn họ không có quan hệ, mọi người cũng liền chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Nhưng là ở nơi này hai cái giải thưởng về sau, kế tiếp giải thưởng bắt đầu, quay phim xuất sắc nhất. Rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh tâm tình lần nữa bị quăng vào đến bên trong, bao quát la mạch chính mình, bao quát toàn bộ đoàn tự người, cũng đều bị lôi đến trong này, quan tâm cái này tưởng hạng cuối cùng thuộc về. Nhạc phi để danh quay phim xuất sắc nhất là Trung Tuấn, năng lực hiện tại của hắn đích thật là thế giới đứng đầu, có thể có được dạng này để danh hoàn toàn cũng là danh trí thực uy, chính là không biết hiện tại hắn có thể hay không chiến thắng. Nhạc phi quay chụp là rất có tiêu chuẩn, rất nhiều nơi cũng là thông qua bộ phim này quay chụp thủ đoạn. Thông qua trong đó những điều kia tốt tổ hợp mới cuối cùng trở thành một bộ xuất sắc phim ngựa, một cái kia cái rung động mặt ảnh. Dù sao vẫn là muốn theo nhấp ảnh sư trong tay mới có thể truyền đạt đến mọi người võ mặt trong. Nhạc phi chụp thời điểm dùng là Sony công ty 4K điện ảnh cao thanh máy quay phim, trong đó rất nhiều tràng cảnh thì là dùng đến ị mặt 3 d máy quay phim chụp ảnh quay chụp. Toàn bộ hành trình hạ xuống, đang nắm trong tay quay chụp phương diện là cực kỳ khó khăn, nhưng may mắn, sau cùng kết quả rất không tệ. Nhạc phi mang cho mọi người rung động sử thi tính thị ra thưởng thụ, trong đó những chiến tranh tràng diện đó tức thì bị mọi người ca tụng là điện ảnh trong lịch sử vô cùng kinh điển chấn động nhất, cho nên loại thời điểm này, Trung Tuấn vẫn rất có sức cạnh tranh. Linh thưởng phía dưới đài, Trung Tuấn tay phải thật chặt xiết quả đấm, quyền đầu trong đã bị hắn túa ra rồi mồ hôi. Bởi vì hắn biết rõ cái này tưởng hạng tầm quan trọng, không nói đến đạt được cái này giải thưởng về sau hắn ở thế giới đỉnh cấp nhất ảnh sư trong địa vị, nói đúng là cái này giải thưởng thượng thừa trở những vinh dự đó, cũng đối Trung Tuấn có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Cho nên hắn cũng không thể không mười phần chờ mong dạng này giải thưởng. Chỉ bất quá đối thủ của hắn cũng rất cường đại, mặc dù nói bọn họ tác phẩm không có nhạt phi như vậy rung động, nhưng thuần túy theo quay chụp kỹ thuật trên mà nói. Những người này cường đại là không cần nói nhiều. Cuối cùng, đến cuối cùng thời khắc, người chủ trì đang bán một cái cái nút về sau, mỉm cười nói, phía dưới ta tuyên bố, thu hoạch được hiện tại giải Oscar quay phim xuất sắc nhất phần thưởng là nhạc phi. Trung Tuấn, rầm rầm, tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người đang vỗ tay, nghe được cái này thanh âm thời điểm, La Mạch chính mình hơi sưng sờ, sau đó liền mỉm cười cho Trung Đại Tuấn vỗ tay, cố lên chúc mừng. Trung Đại Tuấn dọc theo vải đỏ đi tới trao giải đại nơi đó, hắn ngược lại là không có đi đến giống như tại đỉnh phong không nhanh không chậm, ngược lại mang theo một chút khẩn trương, dù sao thế giới như thế này tính đại thường mà lại là trọng yếu như vậy lại thường, để cho hắn cũng không còn cách nào duy trì trước đó lạnh như vậy yên tĩnh. khi hắn nâng lên cúp thời điểm, trong nháy mắt biết, cái này hết thảy đều là thật, hắn thật lấy được Oscar quay phim xuất sắc nhất. nghĩ tới đi qua hết thảy, nghĩ tới hắn tìm nơi nương tựa la mạch cho tới bây giờ có được thành tựu như vậy, đạt được dạng này giải thưởng, Trung đại tuấn nước mắt trong nháy mắt theo trong mắt vọt ra, cảm tạ giải Oscar cho ta cơ hội này, cảm tạ chúng ta la mạch đạo diễn, không có hắn liền không có cái này giải thưởng, cảm tạ sở hữu nhạc phi đoàn đội mỗi người bỏ ra, cảm tạ sở hữu ủng hộ chúng ta người. tại hắn phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ thời điểm. Phát sóng trực tiếp màn ảnh trong lúc lơ đãng lại đối chuẩn la mạch, như thế lần nữa đưa tới rất nhiều người hư phấn. Chờ đến cái này giải thưởng lấy xuống về sau, lì hột gặt bọn họ bên này sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Quay phim xuất sắc nhất phần thưởng hàm kim lượng cùng tốt nhất nam phối ngược lại là không có cách nào so sánh, nhưng cái này dù sao cũng là một cái đơn thuần kỹ thuật tính giải thưởng, cũng vẫn là rất không tệ. Không quá chú ý loại này thường hạng. Dù sao cũng liền chỉ là những cái kia đối với Oscar không có nhiều lắm hiểu biết, đối với điện ảnh cũng không có đặc biệt nhiều khái niệm phổ thông người xem. Bọn họ chỉ biết là bức là những đến đó đến Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nam nữ chủ giác các loại người. Nhưng kỹ thuật thưởng kỳ thực cũng là khen thưởng cùng khẳng định một người vất vả mười phần trọng yếu một vật. Hiện tại, cuối cùng, nhạc phi kịch tổ liên tục bắt lại hai cái đại thưởng, la mạch trên mặt cũng nổi lên không ngăn cản được đủ cười. Hiện tại, lấy được hai cái đại thưởng về sau, tiếp xuống giải thưởng cũng là tốt nhất đặc hiệu, tốt nhất phục trang những vật này, nhạc phi vào vòng chính là tốt nhất phục trang thưởng. Bất quá. Tại sao nghi thức trao giải bên trong, nhạc phi ngược lại là không có đạt được cái này tốt nhất phục trang thưởng, cái này giải thưởng bị một bộ danh bất kinh truyền tiểu điện ảnh đạt được, cái này điện ảnh hiện tại cũng không có thu đến quá nhiều người chú ý, cũng chính là hơi chúc mừng thoáng một phát mọi người liền đi qua. Rồi sau đó lại trải qua tốt nhất trang điểm thưởng, tốt nhất người thật điện ảnh thưởng, tốt nhất ghi chép trường phim thưởng, tốt nhất ghi chép phim ngắn thưởng. Mấy cái này giải thưởng cùng nhạc phi cũng không có quan hệ, cho nên liền tạm thời lướt qua. Sau đó đã đến một cái nặng cân giải thưởng, phim nước ngoài hay nhất thưởng. Năm nay phim nước ngoài hay nhất giải thưởng trong cạnh tranh, ngoại trừ Trung Quốc, nhạc Phi bên ngoài, những thứ khác điện ảnh có một bộ là Ấn Độ, khác bốn bộ đều là tới từ tại Âu châu. Cái này giải thưởng để cho mọi người đặc biệt chú ý, rất nhiều người đều đang suy đoán, nhạc Phi có thể hay không cầm tới cái này Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng. Kỳ thực, từ một điểm này đã nói đến, ngoại ngữ phiến tại đề danh trên ngược lại sánh bằng nền tảng lập quốc thổ phiến muốn thêm một lựa chọn, bọn họ có một cái càng nhiều có thể đề danh phim nước ngoài hay nhất, đương nhiên cái này dù sao cũng chỉ là một cái ý nghĩ thôi, trên thực tế, rất nhiều ngoại quốc phiến cũng là bị áp chế, bọn họ tuy nhiên nhìn có thể được càng nhiều một cái đề danh. Nhưng muốn tại cái khác chân chính thương cân động cốt để danh bên trong đạt được giải thưởng vậy coi, như không dễ dàng. Thu hoạch được thứ 90 giới giải Oscar phim nước ngoài hay nhất phần thưởng phim nữa là. Đan Mạch, Dị Biến. Người chủ trì âm thanh vang lên. Đan Mạch Dị Biến là một bộ có chút cặp cạ biến hình ký cảm giác loại kia điện ảnh, có chút quan tâm ôm vòng giọng chính ở bên trong, cố sự tình tiết không tệ, vô cũng rất tốt, cũng có chút sức cạnh tranh. Hiện tại, nghe được cái này giải thưởng rơi xuống Dị Biến trên đầu, rất nhiều người trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ rồi, nghị luận ầm ĩ đối tượng còn không phải bộ này Dị Biến, mà chính là Nhạc Phi. Đến lúc này rất nhiều người trong lòng đều đang nghĩ, Utca không có khả năng để cho Nhạc Phi chỉ lấy được không thương không nổ tượng hạng. Tuy nhiên Tạ Đình Phong đã chiếm được rồi một cái nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thường, nhưng cái này vẫn không thể đại biểu Nhạc Phi tại toàn cầu lấy được anh động hiệu ứng. Cho nên, Nhạc Phi hẳn là còn có thể cầm tới một cái đại thưởng. Nhưng tất nhiên bọn họ không có lấy đến cái này phim nước ngoài hay nhất phần thưởng lời nói, ha chẳng phải là nói rõ Nhạc Phi đại thưởng vẫn còn ở về sau a? Sau đại thưởng rất nhiều, cũng cực kỳ ý vị sâu xa, hàm kim lượng cũng tương đối sung túc. Rất nhiều người nghĩ tới đây, thâm tư đều hả lả, la mạch trong lòng cũng bắt đầu có chút kích động. Sau cùng rất nhiều giải thưởng bắt đầu ban phát, Nhạc Phi cuối cùng lại lấy được rồi một cái giải thưởng ngon nhất thuật chỉ đạo thưởng. Thế là, tại Diệp Cẩm Tiêm lên sân khấu lĩnh thưởng, đồng thời cũng mở miệng liền cảm tạ la Mạch về sau. Nhạc Phi cũng đã nhận được tối hôm nay Oscar hành trình cái thứ 3 giải thưởng. Cái này tam cái giải thưởng đều rất có hàm kim lượng. Thế là, Nhạc Phi cho tới bây giờ đã có thu hoạch tốt, với lại cái này cũng trở thành rồi trong lịch sử đạt được giải Oscar nhiều nhất hoa ngữ điện ảnh. Trước kia tất cả tại Oscar đạt được tưởng hạng hoa ngữ điện ảnh, chúng nó lấy được giải thưởng cộng lại đều không có Nhạc Phi nhiều như vậy. Nhưng là ngon nhất thuật chỉ đạo thưởng cái này vẫn như cũ không thể xem như một cái rất rất lớn giải thưởng. mọi người vẫn còn đang đang mong đợi sau chân chính giải thưởng lớn công bố. oscar trong lúc bất chi bất giác, buổi lễ trao giải đã qua hơn 2 giờ, rất nhiều người ở bên trong tất cả ngồi đến mệt mỏi, đứng dậy đến bên cạnh cái quầy rượu kia hành lang bên trong, ở nơi đó tiếp nhận phỏng vấn, mở rộng các mối quan hệ của mình, sau đó đi tìm hết cái này tới cái khác cơ hội. rồi sau đó, một cái nặng cân đại thưởng đến rồi. nhạc phi để danh nặng cân đại thưởng, giải oscar, đạo diễn xuất sắc nhất, đây chính là vô số đạo diễn tha thiết ước mơ sau cùng theo đuổi, đây cũng là toàn bộ giải oscar trong lớn nhất hàm kim lượng đại thưởng một trong, trao giải muốn bắt đầu, La Mạch cũng kiềm lòng không đặng nắm chặt nắm đấm của mình. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 639, đạo đệ hệ nở xuất sắc cỡ nhất. Chẳng mấy chốc sẽ biện pháp dạng này một cái nặng cân đại thưởng, toàn thế giới ánh mắt đều chăm chú vào chính mình tại đây, tất cả mọi người đang suy đoán, La Mạch có thể hay không cầm tới cái này giải thưởng. Đạo diễn xuất sắc nhất. Ý vị này cái quái gì, không nói cũng hiểu. Giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, đây là trên thế giới giàu nhất hàm kim lượng, có danh khí nhất đạo diễn giải thưởng một trong, Oscar cho đến bây giờ cũng chỉ có 89 giới, nói cách khác, hết thảy chỉ có 89 người lần từng chiếm được cái thế giới này điện ảnh giải thưởng thánh điện đạo diễn xuất sắc nhất. Hôm nay, thứ 90 đợt người sẽ sinh ra. Năm nay Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, kỳ thực có lực nhất cạnh tranh giả cũng liền chỉ là Nhạc Phi đạo diễn La Mạch, còn có nghịch lưu đạo diễn Ổ Chủ Tù. mấy cái khác bị để danh đạo diễn, cũng là tiếp thái tử đi học, đạo diễn xuất sắc nhất nhất định sẽ ở nơi này giữa hai người chiến đấu ra một cái đến, hẳn là sẽ không xuất hiện cái quái gì ít lưu ý. Hiện tại, duy nhất lo lắng cũng là hai người kia chủ dàn, đến tụt cùng ai có thể đạt được cái kia sau cùng giải thưởng. Tại chỗ có người chú ý bên trong, rất nhiều máy quay video tận lực nhắm ngay phía dưới, la Mạch gương mặt đều ở đây rất nhiều người trước mắt, bất quá hắn nhìn cũng không lo lắng, chỉ ít nhìn rất bình tĩnh, tựa hồ chuyện này cũng không thể mang đến cho hắn quá nhiều lắm phức tạp. Kỳ thực, La Mạch trong lòng tuyệt đối không giống bề ngoài nhìn như thế bình tĩnh. Lúc này trong lòng của hắn buồn trồn, hắn vô cùng muốn thu hoạch được dạng này một cái giải thưởng, nhưng lại lo lắng cái này giải thưởng không đến được trên người mình. La Mạch tham gia Oscar nghi thức trao giải đã là lần thứ 3. Nhưng lần này ý nghĩa nhất là trọng đại, cũng có khả năng nhất thành tựu cá nhân giải thưởng lên đỉnh phong, lần này hắn cũng là coi trọng nhất. Cuối cùng, đang đợi rất lâu sau đó, cái này giải thưởng cuối cùng đã tới, sau cùng sẽ đọc lên giai đoạn. Máy quay video hai cái bất đồng máy vị trí để cho hình ảnh chia làm hai ô vuông, bên trái biểu hiện là La mạch dáng vẻ, bên phải biểu hiện là Ổ Chu Tu. Thích ảnh đặc biệt, hai người biểu lộ tựa hồ cũng rất bình tĩnh, bất quá vẫn là nhìn ra được, thích biểu lộ muốn lộ ra càng căng thẳng hơn không ít, xem ra đối với cái này giải thưởng, thật sự là hắn là đặc biệt quan tâm. Ta tuyên bố, thu hoạch được thứ 90 giới giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất chính là bẹt kìm sạ lẹ lời nói dừng lại, nhìn lướt qua lặng ngắt như tờ đám người, sau đó khoẹt miệng nàng nụ cười nở rộ ra, La Mạch, Nhạc Phi, lời nói vừa mới đi ra, tổ chủ tụ, ít cái này cũng không còn cách nào duy trì chính mình mặt ngoài chân định, cả người tựa như là bị quất làm khí lực bóng cao su một dạng trực tiếp bị ném ở trong chỗ ngồi, cho dù là xa máy quay video, mọi người cũng có thể cảm giác được người này bề hại. Dù sao, hắn bỏ qua dạng này một cái vĩ đại giải thưởng, cái này giải thưởng biến thành La Mạch. đương nhiên, theo rất nhiều người góc độ đến xem, tổ chủ tụ ít không có chút nào hoan luồng. Dù sao hắn là bại bởi La Mạch Nhạc Phi, mà đây bộ phim bất kể là theo phòng chiếu trên hay là từ dư luận lên nói, đều muốn hoàn bảo hắn Nịch Lưu. Nịch Lưu duy nhất ưu thế cũng liền chỉ là bởi vì đây là một bộ Mỹ Quốc điện ảnh. Nhưng từ hiện tại đến xem, Nịch Lưu ưu thế cũng không có cuối cùng phát huy tác dụng. La Mạch Nhạc Phi trực tiếp chinh phục quốc ca, lấy được bây giờ đại thưởng. Tại chỗ có người nhìn chăm chú cùng tuyệt đại đa số người ánh mắt chết chầm chầm bên trong. La Mạch đi lên sân khấu, mang theo không nhanh không chậm khí độ. La Mạch đi đến cái kia lĩnh thưởng đại cảm giác thật đúng là mang theo một để cho mọi người không thể không đội phục khí độ. Hắn cứ như vậy đi tới lĩnh thưởng trên này đứng ở lĩnh thưởng đài trung ương nhất. Lúc này, khách mẹ Quỳnh xạ lệ đang cùng mọi người giới thiệu La Mạch Thành Cừu. La Mạch là thế kỷ này vĩ đại nhất đạo diễn một trong, theo năm 2007 đến bây giờ, 10 năm thời gian, hắn để cho mình trở thành trên thế giới đạo diễn điện ảnh tính hợp lại phòng chiếu cao nhất đạo diễn. 2013 năm, hắn bằng vào mình điện ảnh gở dạ vì tỷ đạt được giải Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn. Hôm nay, hắn lại một lần nữa đứng ở lĩnh thưởng trên này, để cho chúng ta chúc mừng hắn đi. Đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên, La Mạch đối mặt tất cả mọi người lộ vẻ kích động, mang theo ăn mừng tiếng vỗ tay, trên mặt cũng phụ lên nụ cười tiếp nhận cái này nhất tôn đối với một cái đạo diễn tới nói rất có hàm kim lượng, rất có khẳng định tính cột thời điểm, la mạch trong đầu nặng chữ. Đây chính là hoàn toàn bằng vào chính hắn năng lực bắt được giải thưởng. Gỡ dạ vị tỷ hắn vẫn chỉ là dừng lại ở ăn cấp bản quyền giai đoạn, vậy theo không sai cho tới bây giờ từ tương lai ổ cứng di động trong sao chép được phim nữa, tuy nhiên đổi người đập, tuy nhiên đổi rất nhiều thứ, nhưng dù sao hệ thống hay là người khác. Thế nhưng là, nhạc phi nhưng là một bộ la mạch từ đầu tới đuôi đều không có mượn nhờ qua người khác điện ảnh, theo điện ảnh chọn tài liệu, đến về sau đối với tư liệu lịch sử điên cuồng đọc cùng đối với tư liệu lịch sử sàng lọc, lại đến sau nỗ lực lối suy nghĩ lại đến về sau cuối cùng rèn luyện ra một cái bỏ ra mấy năm mới miễn cưỡng làm ra kịch bản, lại đến về sau dài đến hơn một năm thời gian quay trụ. đây đều là La Mạch tâm huyết ta. đi qua nhiều chuyện như vậy về sau, La Mạch cuối cùng mới vỗ ra dạng này một bộ nhạc phi, cuối cùng mới đem bộ phim này hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. chính là như vậy một bộ điện ảnh, cho La Mạch mang đến trước mắt cái này đạo diễn xuất sắc nhất quốc. trong lúc nhất thời, La Mạch trong lòng ngoại trừ cảm động vẫn là cảm động, ngoại trừ hưng phấn vẫn là hưng phấn. hắn cuối cùng có thể nâng lên cái này quốc. trong mối cảm xúc nuột ngang mới có thể hình dung La Mạch vào giờ phút này tâm tình. Đối mặt với phía dưới những đám người kia, La Mạch tại chỗ có người trước mặt lộ ra nụ cười, đối mặt màn ảnh nói ra, có thể có được cái này giải thưởng, trong lòng ta thật cao hứng, nhưng cũng có rất nhiều cảm giác. Ta phải cảm tạ Sở Hữu ủng hộ ta, hỗ trợ Nhạc Phi các bằng hữu, cảm tạ Út Ca, cảm tạ ban giám khảo có thể đem cái này giải thưởng cho ta, cảm tạ Nhạc Phi cái đoàn đội này tất cả thành viên, không có các ngươi liền không có ta hôm nay thành tích. Cảm tạ người nhà của ta, là các ngươi để cho ta không hề ngừng động lực để tiến tới. La Mạch một phen nói xong, hướng về phía dưới đại thật xấu bái, đương nhiên, hắn không phải túi đầu cho ở nơi này một số người mà chính là muốn túi đầu cho hết thảy mọi người. Cái này đạo diễn xuất sắc nhất cầm trong tay, thật nặng trĩu. Dấu hiệu này lấy, thân phận của La Mạch Địa Vị đã hoàn toàn khác biệt. Di Mạn Giang trước đó lấy được một cái đạo diễn xuất sắc nhất về sau, giá trị con người lập tức tăng gấp bội. đương nhiên, không nói giá trị con người loại này nghe mang theo tiền tài mùi vị đồ vật. Di Mạn Giang trọng yếu nhất cũng chính là, khi lấy được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất về sau, hắn cuối cùng đền bù trước một chút điện ảnh tiên lối, nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng theo đó mà tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. La Mạnh hiện tại cũng là như thế có cái này Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, hắn cùng trước kia cũng không giống nhau. đây là một cái Tây phương thế giới 10 phần nhận đồng một cái chứng minh. có cái này giải thưởng về sau, La Mạch trên người vầng sáng cũng càng lớn. đây là danh trí thực uy, có giải thưởng cùng vẽ bán đồng thời bảo chứng về sau, La Mạch tại toàn bộ thế giới danh tiếng cùng đạo diễn thế giới bài danh cũng là cao đến khó có thể tưởng tượng. thậm chí, một chút La Mạch đám fan hâm mộ bắt đầu từ bây giờ liền có thể nói La Mạch đã là đại sư cấp đạo diễn. hai cái Oscar cự đại giải thưởng, để cho La Mạch tại leo lên thế giới đỉnh phong. quá tốt rồi, quá tốt rồi, La Mạch thật lấy được đạo diễn xuất sắc nhất. Thật quá tuyệt vời, lần này hoàn toàn cũng là thực chí danh quy, hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Đây là Trung Quốc tôn thứ nhất Oscar đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Thật rất đồng. La Mạch về sau cũng đã là Oscar đạo diễn xuất sắc nhất rồi, cái này thật tựa như là cho hắn trên thân dắt lên rồi một tầng kim. Thật quá tốt rồi. La Mạch cái này giải thưởng tới thật kịp thời, đây là đang hắn đi trên đại sư con đường trước đó tốt nhất thành tựu ạ. Tại chỗ có người cao hứng trong thanh âm, La Mạch lấy được càng ngày càng nhiều tiếng hoan hô, hắn cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều người kính khen. Tại phía xa Thái Bình Dương một phía khác, giờ này khắc này, Đường Yên thấy được phát sóng trực tiếp trên La Mạch lấy được cái này giải thưởng, trong lòng cao hứng cũng như thủy triều một dạng trùng kích lên, đối còn ngọng ngọng động động thu giãn ra hiểu nói, nhìn thấy không. Ba ba, thu giãn ra hiểu chỉ màn hình nói. Ừm. La Mạch lúc này trong lòng cũng khó mà tránh khỏi kích động. đạo diễn xuất sắc nhất, cuối cùng đang đuổi trục lâu như vậy về sau lấy được thành công. khi hắn đi xuống lĩnh thưởng đài thời điểm, toàn thế giới cuối cùng mới tạm thời an tĩnh một chút. giờ này khắc này lịch lưu thảm bại đã trở thành kết cục đã định. chỉ bất quá, đó lấy kỳ thực còn có một cái dính đến La Mạch, rất có hàm kim lượng giải thưởng. Đây chính là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar ảnh đế. Cái này giải thưởng cũng tương đối quan trọng. Năm nay Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh thưởng người đoạt giải thật đúng là có chút khiến người ngoài ý. Lúc này, do bất dê Ezra Dolly nói, bởi vì chúng ta xuất hiện trong lịch sử lần thứ nhất tình huống, cái kia chính là đến từ Trung Quốc La Mạch đạo diễn, hắn đồng thời lấy được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất để danh, cũng đã nhận được Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh. Cái này ở trong lịch sử lại là lần đầu tiên. Xem ra hắn bất kể là tại đạo diễn bên trên, vẫn là tại diễn viên lên biểu hiện cũng là nhất lưu, đồng thời đạt được hai cái thưởng hạng để danh. Cái này đích xác là lịch sử lần đầu gặp, để cho người ta cảm thấy tương đối thật không thể tin. Màn ảnh lần nữa nhắm ngay vừa mới đạt được một cái giải thưởng lớn La Mạch. La Mạch hướng về phía màn ảnh cười cười. Nếu như nói hắn không muốn cầm tới cái này giải thưởng đây tuyệt đối là giả, chỉ là muốn lấy được cái này giải thưởng khẳng định không đơn giản. Dù sao hắn vừa mới đạt được một cái nặng cân đại thưởng đây. Rất nhanh, nam diễn viên chính xuất sắc nhất đoạt giải nhân tuyển công bố. Có lẽ là vì thăng bằng, có lẽ là bởi vì những thứ khác nguyên nhân. Tóm lại, lần này nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng cùng La Mạch gặp thật qua. La Mạch trong lòng có chút tiếc nuối không chiếm được cái này giải thưởng nhất định sẽ có tiết lưới nhưng cũng không có khổ sở dù sao nếu như hắn đồng thời lấy được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất tưởng hạng lời nói cũng đích xác có chút quá nghịch thiên rồi đạt được một cái đạo diễn xuất sắc nhất cũng là tốt nhất kết quả đi rồi sau đó cái cuối cùng nặng cân giải thưởng cũng là hiện tại giải Oscar áp chủ thưởng, phim điện ảnh xuất sắc nhất đây là Oscar cao nhất giải thưởng cũng là mỗi một năm đạt được tưởng hạng lớn nhất bên thắng ai có thể đạt được cái này giải thưởng người đó có thể trở thành tại cuối cùng bên thắng ta tuyên bố thu hoạch được giải Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng lớn là nhạc phi Làm Nhạc Phi hai cái này âm tiết theo trao giải người trong miệng học ra trong đáy mắt, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay, rất nhiều TV trước mặt hoặc là máy tính trước mặt xem truyền trực tiếp người cũng đều đang vỗ tay. Bởi vì Nhạc Phi có thể có được cái này giải thưởng, hoàn toàn là thực chí danh quy. Cứ như vậy, Nhạc Phi cũng liền lấy được Oscar năm cái đại thưởng. Thắng lợi trở về. Chương 640, đại thưởng về sau. Lúc nhận được rồi sau cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng lớn thời điểm, la mạch trong lòng cũng tràn đầy kích động, lần này, bọn họ đối với Oscar bỏ ra nhiều như vậy, đối với Oscar ôm lấy lớn như vậy chờ mong, cho tới giờ, cuối cùng hết thể đều có đầy đủ hồi báo. Cái này phim điện ảnh xuất sắc nhất thường là Oscar đối với một bộ phim cao nhất giải thưởng, cũng là đối với một cái điện ảnh đoàn thể lớn nhất của vũ. Một cái phim điện ảnh xuất sắc nhất thường xuất hiện ở nhạc phi chỗ này, để cho bộ phim này chất lượng và bộ phim này danh tiếng còn có hàm kim lượng lập tức bên trên một cái to lớn bậc thang. Lấy được cái này tưởng hạng La Mạch, tự nhiên cũng cùng trước đó không đồng dạng. Dù sao, tuy nhiên nhạc phi lấy được phim điện ảnh xuất sắc nhất đại thưởng, tựa hồ là toàn bộ đoàn đội cùng một chỗ lấy được, nhưng cực kỳ rung động lòng người đều sẽ cảm giác đến cái này đại thưởng chủ yếu vẫn là thuộc về La Mạch một người. Hắn là điện ảnh biên kịch, đạo diễn diễn viên chính, cho nên cái phim này đương nhiên rất lớn trong trình độ là thuộc về hắn. Kỳ thực sự tình cũng kém không nhiều, La Mạch theo có ý nghĩ này đến sau không ngừng hoàn thiện cái bản, lại đến sau nỗ lực quay phim, đồng thời bỏ ra thời gian hơn một năm cuối cùng mới đem nhạc phi quay trụ đi ra, đây hết thề từ đầu tới đuôi đều để hắn bỏ ra to lớn vất vả cần cù nỗ lực. Cho nên cái này giải thưởng kỳ thực càng nhiều vẫn là thuộc về hắn. đương nhiên, tại cái khác tất cả mọi người trước mặt, La Mạch vẫn sẽ cực kỳ khiêm tốn nói, cái này giải thưởng là thuộc về mọi người, là thuộc về tất cả mọi người. cứ như vậy. Nhạc Phi liền cầm xuống rồi phim điện ảnh xuất sắc nhất thưởng, ngon nhất thuật thiết kế thưởng, quay phim xuất sắc nhất thưởng, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Dạng này năm cái 10 phần có hàm kim lượng đại thưởng, cũng mang cho rất nhiều người hài lòng cảm giác, bọn họ vốn chính là rất chờ mong Nhạc Phi có thể có được đại thưởng, có thể tại 10 11 hạng để danh bên trong mở một đường máu, bây giờ thấy Nhạc Phi biểu hiện xuất sắc như vậy, đương nhiên cũng rất vui vẻ. Theo La Mạch góc độ mà nói, Nhạc Phi có thể có được nhiều như vậy giải thưởng cũng là thực chí danh quy đồng thời cũng thỏa mãn rồi chính mình đối với bộ phim này Oscar hành trình theo đuổi cùng tưởng tượng nhất là một cái đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, cơ hội liền đem La Mạch trực tiếp đưa đến thế giới điện ảnh đạo diễn giới đỉnh phong bên trong dù sao có thể đạt được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất người thật không có mấy cái chúng chi La Mạch vẫn là dùng thân phận của người châu Á dùng hoa hạ điện ảnh để hoàn thành dạng này một cái giải thưởng đâu có bây giờ cái này giải thưởng về sau La Mạch đối với Oscar cuối cùng lại giao ra một phần tương đối khá bài thi năm nay Nhạc Phi lấy được mười cái để danh giải thưởng trong năm cái đại thưởng đối với bộ phim này tới nói có rất ý nghĩa quan trọng. Đối với La Mạch chức nghiệp kiếp sống mà nói ý nghĩa trọng yếu cũng là không cần nói cũng biết. Hắn lần thứ nhất xuất trình Oscar thời điểm dùng là Inception, đáng tiếc một năm kia Oscar tranh đoạt sau cùng hắn vẫn bị thất bại, bại bởi những thứ khác điện ảnh, cái quái gì giải thưởng đều không có cầm tới. Lần thứ hai xuất trình Oscar, La Mạch vở dạ vị tỷ biểu hiện vẫn là tương đối khá, cuối cùng cho La Mạch mang về rồi một tòa phim nước ngoài hay nhất dạng này rất có hàm kim lự cút, sự tình cuối cùng cũng có một người còn quên tốt bắt đầu. Mà lần này, lần thứ 3 xuất trình Oscar, hắn cuối cùng đạt đến đỉnh phong, bắt lại năm hạng đại thưởng, còn chiếm được một cái đạo diễn tối cao vinh dự cái này đích xác để cho La Mạch cảm thấy rất thỏa mãn. Năm nay Oscar, nhạc phi cũng bằng vào năm hạng Đại thường trở thành lớn nhất bên thắng. Cùng năm nay Oscar để danh thời điểm nhạc phi là một bộ đề danh hạng ngục cao nhất phim nhựa xuất hiện ở Oscar để danh trong danh sách sự tình hỗ trợ lẫn nhau. Để cho cái này phim nhựa có càng nhiều truyền kỳ sát thái. Hiện tại, cao hứng nhất dĩ nhiên chính là Hồng Công đám mê điện ảnh. Bọn họ chính mắt nhìn thấy La Mạch nhạc phi còn có La Mạch tại Oscar trên võ đài lấy được bao lớn thành tựu. Nhất là đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất thưởng, càng là đem thành tựu như vậy đẩy tới đỉnh phong. Đạo diễn xuất sắc nhất tăng thêm phim điện ảnh xuất sắc nhất hiện tại La Mạch làm một cái cấp thế giới thân phận của đạo diễn đã hoàn toàn không thể cãi lại, đón lấy cũng là thuộc về hắn điện ảnh thời đại. thật chớ mong có thể nhìn thấy hắn tam thể, xem hắn là chuẩn bị như thế nào quay chụp cái phim này. toàn thế giới tích lũy cao nhất phòng chiếu, tăng thêm bây giờ đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim xuất sắc nhất đạo diễn, La Mạch Thành Tự đã là vô pháp ngăn trở rồi, hắn hiện tại cũng thật sự là hoa hạ điện ảnh hy vọng. nhạc phi dạng này phiến tử có thể có được 5 cái đại thưởng đây mới gọi là chân chính thực chí danh uy, điện ảnh chất lượng, điện ảnh hiện ra một số người văn vương mặt đồ vật, điện ảnh cho mọi người mang tới dung động đáng giá nhất dạng này năm cái đại thưởng. chỉ bất quá mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Tại Nhạc Phi lấy được năm hạng giải thưởng lớn đồng thời, bị một chút người Mỹ bọn họ ký dư hậu vọng nịch lưu lại cơ hồ mất mùa, chỉ là tùy tiện lấy được mấy cái không quan trọng giải thưởng, đại thưởng trên cũng đã toàn bộ bị Nhạc Phi cho cướp đi, Lý Hột Gạt hiện tại có thể nói là hoàn toàn thất bại. Ôi chú tụ! Thích cũng hết sức buồn bực, chỉ bất quá tất nhiên sự tình đã xảy ra, hắn cũng chỉ có thể đi đối mặt, bởi vì hắn biết rõ cái này đã rất khó vãn hồi Tối nay Oscar buổi lễ trao giải tại cuối cùng ban hành phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng về sau cũng chính thức kết thúc, mang theo rất nhiều người chú ý, mang theo rất nhiều hiền náo cùng tranh chấp, cuối cùng tại sau cùng hóa hạ đám mê điện ảnh phổ đại hỉ chạy bên trong kết thúc. Đây là một lần tương đối xuất sắc giải Oscar, lần này giải Oscar cũng làm cho mọi người hoàn toàn không có cái gì phê bình kín đáo, một điểm phàn nản cũng sẽ không tồn tại, bởi vì lần này Oscar đem đại đa số giải thưởng đều cho nhạc phi, cái này là đủ rồi, bởi vì bộ phim này cho rất nhiều người tạo thành rung động cũng là muốn kéo dài thật lâu, cho nên mọi người sẽ không đối với chuyện này sinh ra cái quái dị dị nghị. Tại Oscar vừa mới kết thúc sau khi, La Mạch vốn là phải lập tức tham gia người đoạt giải thưởng kia bọn họ phải đối, nhưng là trước mắt của hắn bị một đống lớn ký giả vây, La Mạch cũng không dễ trực tiếp rời khỏi, đành phải tiếp nhận những ký giả này phỏng vấn. "La Mạch đạo diễn, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút, ngươi tại nhạc phi lấy được giải Oscar năm hạng đại thưởng sau cảm tưởng sao? Hiện tại tâm tình của ngươi là dạng gì chứ?" La Mạch cười cười, "Ta hiện tại cực kỳ kích động, ta muốn đây cũng là rất nhiều người phản ứng bình thường, ta hiện tại thậm chí còn không thể nào dám tin tưởng ta lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, tuy nhiên cái này giải thưởng là đối ta một cổ vũ, nhưng cũng là một đối ta thúc dục." Nó đốc thúc lấy ta nhất định phải không ngừng mà tiến lên, làm một cái điện ảnh nhân không ngừng hướng về phía trước, muốn đối nổi dạng này một cái giải thưởng. Ngươi cảm thấy nhạc phi là địa phương nào đã đả động rồi những này ban giám khảo, để bọn hắn bỏ phiếu cho nhạc phi bỏ cho ngươi đây? La mạch ngừng một chút nói, ta muốn, này chủ yếu hay là bởi vì nhạc phi bản thân chất lượng đi. Đây là một bộ ta hao tốn rất lớn tâm huyết điện ảnh, chúng ta nhiều người như vậy đoàn đội, mọi người tâm huyết đều dung nhập vào nhạc phi bên trong, ta muốn, không chỉ là khán giả, bao quát ban giám khảo cũng nhìn thấy dạng này nỗ lực, thấy được mồ hôi cùng nước mắt, cho nên bọn họ lựa chọn nhạc phi. Như vậy Ngươi cho rằng nhạc phi hiện tại có được năm hạng đại thưởng, đây là chứng minh, hoa hạ điện ảnh đánh bại Âu Mỹ Tây phương điện ảnh sao? Như thế một cái cực kỳ nhọn đề tài, trên thực tế La Mạch căn bản không muốn trả lời loại vấn đề này, nhưng tất nhiên người khác đã xét ra hắn cũng không có biện pháp, La Mạch chỉ có thể ở nhíu mày suy tư một chút về sau nói, xin đừng nên nói như vậy, điện ảnh là một loại nghệ thuật hình thức, làm trên thế giới loại thứ 7 nghệ thuật, nó có mình đặc tự, điện ảnh bản thân cũng là không có biên giới, ta được đến rồi cái này giải thưởng, chỉ có thể nói rõ ta điện ảnh càng hơn một bậc, vật khí, cũng càng tốt hai chỗ, cái này cũng không có thể nói rõ hoa hạ điện ảnh đánh bại Âu Mỹ điện ảnh. Mỹ quốc vẫn là thế giới điện ảnh công nghiệp trung tâm, chúng ta lấy được lần này Oscar, tuy nhiên ta tin tưởng về sau chúng ta còn có thể đạt được càng nhiều giải Oscar, nhưng chúng ta nếu có thể vượt kịp Hollywood, ta muốn cái này còn cần dài đằng đẵng thời gian. Ngay tại lúc này hắn đương nhiên không có khả năng kể một ít chửi bới Tây phương lời nói, nếu quả như thật như thế cũng quá không tán thượng, đương nhiên, hắn bây giờ nói cũng là nói thật, với lại nói như vậy cũng vẫn là đối với hoa hạ điện ảnh tương đối khách khí, trên thực tế, ở China điện ảnh bây giờ mục tiêu. Ừ, tạm thời vẫn là tại Á châu địa khu có thể vượt qua những quốc gia khác phiến tử rồi nói sau. Thì như Hàn Quốc, tấn độ Những cái này mới là một cái thiết thực mục tiêu, điện ảnh văn hóa sản nghiệp các loại là cung quốc gia thực lực cùng một nhịp thở. Theo hoa hạ của thời, hoa hạ điện ảnh tự nhiên cũng sẽ đứng trước một cái tương đối khá cơ hội phát triển, có thể hay không bắt lấy đón đầu thẳng lên cũng là xem ra mịch bọn họ thế hệ này người. Người Tân điện ảnh đã chuẩn bị sao? Chúng ta đều nghe nói đó là một cái khoa huyễn cố sự, ngươi cảm thấy người Tân điện ảnh đến lúc đó cũng có thể đi vào Oscar sao?" Đám phóng viên lại hỏi. Trên thực tế, kế hoạch của ta hơi có một ít sửa đổi, bởi vì này một bộ mảng khoa học viễn tưởng cần tốn hao thời gian chuẩn bị có chút nhiều lắm. Với lại ta hy vọng chờ ta niên cũng kỳ lại lớn một điểm thời điểm lại đi đập này bộ màng khoa học viễn tưởng. Cho nên ta đón lấy có lẽ sẽ dính đến những thứ khác trong phim, đối với Oscar. Ta muốn nói tốt hơn theo duyên A nếu như ta sau này phim quay không sai, ta tin tưởng khẳng định còn sẽ có lại đứng ở lĩnh thường trên đài một ngày. Vội vội vàng vàng đối phó xong tất cả ký giả về sau, La Mạch dùng nhanh nhất tốc độ đi tham gia cái kia buổi tối hôm nay những người đoạt giải thưởng tụ hội, dạng này tiểu tụ hội dù sao cũng là dùng để liên lạc tình cảm La Mạch muốn để cho mình phim nhựa có thể ở nơi này chút địa phương có thể lâu dài không giảm sinh tồn được, nhiều khi cũng đặc biệt cần Mỹ quốc những địa đầu xa này bọn họ giao thiệp. Điểm này là chạy không tới. Một ngày buổi tối tụ hội, cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Mỗi một cái lại tới đây, bất kể là ôm, cái mục đích gì tới, nhưng tất nhiên đều có điện ảnh lấy được giải thưởng. Vậy mọi người cũng có được tiếng nói chung, cũng đều là trò chuyện với nhau thật vui. La Mạch cũng cùng một chút lão bằng hữu cùng cố thoáng một phát hữu nghị, cũng quen biết một chút bạn mới. Vừa tối hôm nay thời gian của hắn ngược lại là không có sớm muộn đi qua, nhất làm cho ý hắn bên ngoài là định lưu đạo diễn ổ chủ tụ yêu chủ động tới cùng hắn chào hỏi, tuy nhiên trong mắt còn có không cam lòng, tuy nhiên nói chuyện ngược lại là rất khách khí. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tất nhiên người ta khách khí với tự mình, này La Mạch cũng đã rất khách khí cùng hắn nói chuyện phiếm Hàn huyên một hồi lâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 641, can bình hội hội chủ mời. Đa ta, trên thực tế, ngươi nghịch lưu cũng rất tốt, ta xem mấy lần, ta cho rằng đây là một cái chúng ta rất mạnh đối thủ cạnh tranh. Ngươi năng lượng nói như vậy ta thật cao hứng." Tít cười nói một câu, Hôm nay Oscar tối tối, La Mạch dù sao còn tiến hành không tệ, cũng quen biết rất nhiều người, đồng thời củng cố một fan hữu nghị, tiếp xuống đường cũng phải dễ đi hơn một chút. Đối với hắn hiện tại tôi nói, ở nước Mỹ bên này tạo mối quan hệ, không chỉ là bởi vì hắn sau này điện ảnh vẫn là muốn tại Bắc Mỹ chiếu phim riêng cớ, trọng yếu hơn chính là Thiên Mạch công ty giải trí tay cũng sẽ ngả vào Âu Mỹ thị trường bên này, sẽ thông qua thu mua nhà hát phương thức từng bước nắm giữ một chút những địa phương này điện ảnh quyền nói chuyện. Đang cấp trong nước Tân đạo diễn trong kế hoạch thanh niên trung niên đạo diễn bọn họ Hải Ngoại phát hành điện ảnh thời điểm, bọn họ cũng sẽ thụ một ít chuyện cả tay, điểm này cực kỳ phổ biến. Bất kể là tại Âu Châu vẫn là tại Mỹ quốc cũng là như thế. Cho nên La Mạch càng hy vọng về sau có thể có được một ít quyền nói chuyện. Kỳ thực, hiện tại Trung Quốc rất nhiều phim phát hành công ty cùng nhà hát công ty tại Âu Mỹ quốc gia đều sẽ có một chút chiến lược chỗ suy yếu, bọn họ rất sinh sản nhiều nghiệp cũng từng bước chạy ra, tại Âu Mỹ quốc gia có mình nhà hát, đây đều là thông qua thu mua phương thức như vậy đến tiến hành. Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty cũng sẽ tiến hành một món đột như vậy sự tình. Đương nhiên, bọn họ không chỉ có sẽ tiến hành thu mua một chút nhà hát, đồng thời cũng phải tận lực đi thu mua một chút có thể có xung quanh sản phẩm kinh nghiệm công ty. Đương nhiên, sinh sản những này xung quanh sản phẩm đặt ở Hoa Hạ là được, nếu như đem loại này sinh sản đặt ở Mỹ quốc vậy được vốn là quá cao. Thu mua những công ty này chủ yếu không phải nói thu mua bọn họ sinh sản năng lực, mà chính là muốn thu mua bọn họ con đường. La mạch phiến tử dù sao là có thể sinh ra rất nhiều xung quanh sản phẩm, tỉ như nói lần này nhạc phi nhạc phi khôi giáp, nhạc phi dùng binh khí, dương tái hương binh khí các loại, đây đều là đại hình xung quanh sản phẩm, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người sẽ mua, tuy nhiên giá cả không thấp cũng vẫn là mở rộng. Trung Quốc cổ đại khôi giáp cùng phía Tây cổ đại khôi giáp có rất lớn trình độ không đồng dạng, nhất là cùng La Mã đế quốc khôi giáp không đồng dạng. Ngược lại cũng không có thể truyền thuyết nước khôi giáp thì càng xinh đẹp, nhưng ít ra, Tây phương rất nhiều người trước kia thường thấy tiểu Tây phương khôi giáp, ngẫu nhiên nhìn thấy nhạc phi bên trong những cái kia đi qua cẩn thận liên quan đến lại tận lực trở lại như cũ lịch sử khôi giáp về sau, đều sẽ cảm giác đến cảm giác mới mẻ, cảm. Thấy vật này đặc biệt khốc, liền muốn mua về sưu tầm. Mặt khác, thiết phù đồ, quải tử mã, bối ngôi quân các loại, mặc dù không khả năng có một so một các loại tỷ lệ mô hình, nhưng là sẽ có một chút cỡ nhỏ nhân vật xuất hiện, những vật này cũng đặc biệt được Những này xung quanh sản phẩm bây giờ đang thế giới phạm vi bên trong đều bán được rất tốt, nhưng dẫu sao trước kia chính mình không có con đường, cho nên nhạc phi xung quanh sản phẩm quyền khai phát đều bán cho Âu Mỹ thương nhân, cái này dù sao cũng là một tổn thất. La Mạch những chuyện này đều có nhất định kế hoạch tính, đồng thời đi qua nghị cặn kẽ, cho nên bây giờ cũng ở đây chậm rãi thực tế. Tiếp tối kết thúc sau khi, sự tình cuối cùng mới từng bước khôi phục bình thường, đón lấy bọn họ liền có thể trở lại trong nước đi. Kỳ thực nhạc phi kịch tổ trong, Diệp Cẩm Thiêm đã là lần thứ hai đạt được giải Oscar rồi. Hắn lần trước đạt được giải Oscar là năm 2001, một lần kia hắn thông qua ngọa hổ tàng long lấy được tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo cái này giải thưởng, hiện tại lần nữa đạt được một cái giải thưởng, tại cá nhân thưởng bên trên, hắn so La Mạch còn nhiều hơn. Tại theo Mỹ quốc trở lại Trung Quốc trên máy bay, La Mạch chính mình cũng bắt đầu phát tán tính suy nghĩ ra, nếu như mình lúc ấy không chỉ có lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất phần thưởng đồng sự, còn được đến một cái nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đó không phải chỉ là lật đổ mọi người tang quan, càng là có thể làm cho hắn lập tức trở thành Oscar xưa nay chưa từng có, thậm chí rất có thể hộ vô lai like dạ một người ạ nhưng là hắn cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà đã xong. chuyện này mang theo quá lớn tính ngẫu nhiên, trên căn bản là không có khả năng phát sinh. bởi vì một người đồng thời đạt được dạng này hai cái tưởng hạng lợi nói đó thật là quá nguy tiên. trải qua một đoạn dài rằng giặc mà quen thuộc lữ trình về sau, phi cơ một lần nữa rơi xuống Bắc Kinh phi trường quốc tế, một lần nữa đạp vào tổ quốc địa phương. bây giờ La Mạch cảm giác được trong đầu nặn chịu, nhưng là lại mang theo to lớn thu hoạch. lấy được bên trong cái này đạo diễn xuất sắc nhất về sau, hắn cùng rời đi mảnh này nhiệt đất thời điểm, thật đúng là không đồng dạng. rất nhanh, La Mạch liền thấy ở bên ngoài chờ mình Đường Yên còn có nho nhỏ thu giãn ra hiểu đường yên trên mặt mang theo nụ cười, mà thu giãn ra hiểu trong tay thế mà bưng lấy một chùm tiên hoa. lam thu giãn ra hiểu đem cái này một chùm tiên hoa giao cho la mạch thời điểm, la mạch trực tiếp đem tiểu nha đầu bế lên ôm vào trong ngực của mình hôn lấy hôn để. thu giãn ra hiểu cười khách khách, đường yên ngay tại một bên mặt mỉm cười xem. la mạch lúc này nhìn thấy hai mẹ con người, bất thình lình có một loại liền xem như lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất đều chưa từng có qua thỏa mãn. đi thôi, về nhà á. la mạch đem thu giãn ra hiểu ôm ở tay phải của mình một bên, bên tay trái là đường yên đi ở chỗ ấy, về đến nhà về sau. La Mạch mới lấy ra cái kia đạo diễn xuất sắc nhất cút, cái này cút vẫn là màu đồng cổ, là một người. La Mạch trịnh trọng kỳ sự lấy ra, đặt ở trước mắt quan sát hồi lâu, sau đó đặt tới rồi thư phòng một vị trí, ở chỗ này đã có rất nhiều cút. Nếu như mọi người đến xem La Mạch những này cút tập hợp, vậy thật đúng là sẽ bị kinh ngạc đến. Gia hỏa này tại đạo diễn trên phương diện thì có rất nhiều cút, Veninja, Cana, Bettina, Uska đang diễn thành viên trên cũng có Kim mã ảnh đế, Kim Kê bách hoa ảnh đế. Từng cái cút thừa tài quá nhiều đồ vật, cũng ký hiệu La Mạch bây giờ thực lực cùng địa vị, còn có cái kia loại vượt ngang cùng đạo cùng diễn hai cái lĩnh vực tư chất quốc trời. Những ngày gần đây, La Mạch cẩn thận suy tư về sau, cuối cùng vẫn quyết định phải tạm thời mắc cạn tam thể kế hoạch. Tam thể sẽ là một cái tương đối khó sinh điện ảnh, muốn quay chụp đi ra thật cần rất rất nhiều đồ vật, cũng cần quá dài thời gian quá dài đi cân nhắc suy nghĩ. Với lại La Mạch dự định kiến thức của mình dự trữ càng thêm sung túc thời điểm tại bắt đầu quay chụp tam thể, mà tại tam thể trước đó, hắn cũng sẽ suy nghĩ những thứ khác điện ảnh. Mà trước lúc này, La Mạch cũng đích xác có chính mình cảm thấy có thể chụp điện ảnh kế hoạch. Tuy nhiên cái này điện ảnh kế hoạch tại trong ý nghĩ đản sinh thời gian còn không tính quá dài, nhưng là kế hoạch này nhưng vẫn là cho La Mạch một nhiệt huyết sôi sạo, thật không thể lập tức đánh ra cảm giác. Cho nên, cái phim này sẽ thành hắn tiếp xuống điện ảnh kế hoạch. Ở cái này điện ảnh kịch bản chính thức viết xong trước đó, La Mạch dự định tạm thời bế quan, ở nhà trong bế quan viết cái này kịch bản, đồng thời, hắn cũng phải mời trong lòng mình quay trụ tân điện ảnh trọng yếu nhất hai người, hai cái diễn viên. Nhưng là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, La Mạch vốn là muốn an tĩnh ở chỗ này nghiên cứu mình kịch bản, nhưng một ít chuyện vẫn là theo nhau mà tới. Bởi vì hắn rất nhanh liền nhận được một cái tương đối quan trọng mời, cái này mời là từ can tới. Mời La Mạch tham gia năm 2018 tháng 5 phân tại can cử hành Ghana quốc tế liên hoan phim giải thưởng lớn bình nghị hội với lại trực tiếp mời La Mạch đảm nhiệm bình ủy hội chủ tịch tin tức này vừa mới bày ở La Mạch trước mặt thời điểm chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn thật không có nghĩ đến can sẽ tìm được chính mình đồng thời để cho mình đảm nhiệm cái này bình ủy hội chủ tịch can quốc tế liên hoan phim giám khảo sẽ có chín vị trong đó liền sẽ có một cái chủ tịch dẫn đầu mọi người cùng nhau tiến hành một năm kia can sở hữu điện ảnh cho điểm hoạt động ở cái này trên phương diện can một mực đang giám khảo lựa chọn bên trên là cực kỳ thận trọng dù sao can là Âu Châu tam đại quốc tế liên hoan phim một trong can lên phần thưởng điện ảnh có thể có được rất nhiều người chú ý nếu như không cẩn thận ứng phó chuyện như vậy nhất định sẽ dẫn tới một chút phiên thoái, đây là can nhân tuyệt đúng không muốn thấy. Cho nên, can mỗi một năm lựa chọn giám khảo cũng là lựa chọn một chút nổi tiếng, đồng thời tại giới điện ảnh trong rất có địa vị người tham gia, nhất là bình ủy hội chủ tịch, vậy càng là phải đi qua tinh tiêu tế tuyển. Mỗi một năm, can quốc tế liên hoan phim đều sẽ đạt được rất nhiều người chú ý. Trên căn bản đến vào tháng 5, sở hữu điện ảnh nhân, sở hữu ưa thích điện ảnh người, ánh mắt đều sẽ chăm chú vào can quốc tế liên hoan phim bên trên, chăm chú vào tham gia cái này liên hoan phim đám người trên thân. Lúc này, mỗi người mọi cử động sẽ có thụ chú ý. Nếu như La Mạch đón nhận cái này mời lời nói, lấy hắn bây giờ danh vọng. Vậy khẳng định rất nhiều người đều sẽ vô cùng chờ mong hắn đối với rất nhiều phim cuối cùng phê bình, với lại rất nhiều phim nhờ cuối cùng bình chọn kết quả khẳng định cũng sẽ tính tới trên đầu của hắn đấy. Đây cũng chính là can mượi hắn nguyên nhân một trong, bởi vì La Mạch vừa mới lấy được một cái Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, cái mông đều không có ngồi ấm chỗ liền lập tức chạy đến can đảm nhiệm bình hội chủ tịch, chuyện này bản thân có rất nhiều biết tròn biết méo địa phương, có thể đề cao can một ít lời để tính. Bây giờ can chịu đến khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, càng ngày càng khó lấy duy trì loại kia 10 phần tiểu văn nghệ thuật phẩm nhi cảm giác, bọn họ cần càng ngày càng coi trọng càng nhiều nhân tố bọn họ cũng càng ngày càng cần coi trọng một chút lẫn lộn các loại đồ vật. Nếu như có thể để cho La Mạch tham dự vào dạng này bình chọn bên trong, vậy dĩ nhiên là một tương đối khá lẫn lộn. Hứa Chi, theo thật lâu trước đó bắt đầu, Can liền xuất hiện một phong trào, cái kia chính là bắt đầu chống lại một chút Hollywood đồ vật. Dĩ nhiên không phải theo mặt ngoài nói bọn họ muốn chống lại Hollywood, mà chính là theo một chút việc nhỏ không đáng kể lên thực hiện loại kia chống lại Hollywood mục tiêu. Tại giám khảo bên trên, bọn họ sẽ tận lực không tuyển chọn Hollywood đạo diễn các loại, coi như lựa chọn cũng sẽ không để bọn họ trở thành chủ tịch. Tại trong điện ảnh, Hollywood phim nhựa tại Can càng, càng ngày càng bị biên giới hóa đuổi tại dạng này thời đại bối cảnh phía dưới La Mạch lại có tiếng mà nhìn lại là hoa hạ tới căn đối với hoa hạ điện ảnh cũng coi là có trên lệnh chút ít thích dưới tình huống như vậy người La Mạch cũng coi là một cọp ông trời tác hợp cho nhưng là từ La Mạch góc độ đến xem hắn muốn suy nghĩ nhiều thứ hơn rồi chương 642 lo lắng Âu Châu tam đại điện ảnh tiết mặc dù là tại tam cái bất đồng quốc gia nhưng là tại một chút khẩu vị các loại về vấn đề vẫn là rất tương tự nhất là tam đại điện ảnh tiết đều tương đối thiên hướng về văn nghệ một điểm phim nữa về điểm này càng là nhất trí cực kỳ mà người châu á chơi những này văn nghệ tư tưởng nhất là cùng những người Âu châu này khẩu vị có chút vật tương tự thật đúng là không thiếu khuyết trung quốc một chút điện ảnh nhân cũng có được năng lực như vậy cho nên cho dù là ở đó dạng thời điểm hoa hạ điện ảnh tại Âu châu cũng vẫn là rất được hoan nghênh không nhất định có thể có được bao nhiêu hiệu ích kinh tế cũng không nhất định có thể cầm tới bao nhiêu giải thưởng nhưng có thể tại dạng này nổi tiếng thế giới liên hoan phim lý đắc đến đề danh bản thân cái này đã là một thành công hai năm này hoa hạ điện ảnh tại trên thế giới địa vị đã cùng những năm đó thời điểm không quá giống nhau mặc dù bây giờ hoa hạ điện ảnh toàn thân thế giới sức ảnh hưởng bên trên Khả năng vẫn là so Hàn Quốc yếu lược vi kém một đường, nhưng trong thực tế, Hoa Hạ điện ảnh đủ các loại, có thể có đại chế tác, có thể có rất nhiều loại loại hình. Điểm này Hàn Quốc hoàn toàn không có cách nào cùng Hoa Hạ so sánh. Hoa Hạ đến bây giờ cũng vẫn như cũ có thật nhiều ăn khách không gọi tốt phía tử, cũng có rất nhiều gọi tốt không gọi ngồi phía tử. Cả hai nếu so với Hàn Quốc điện ảnh lợi hại rất nhiều, hiện tại về sau, rất có thể liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn kéo ra phía sau mình rồi. Kỳ thực loại chuyện này cũng là tất nhiên, Trung Quốc nhân khẩu cùng càng ngày càng khổng lồ kinh tế năng lượng còn có hoa hạ điện ảnh khán giả càng ngày càng lý trí xem ảnh mức độ đều quyết định những vật này dạng gì người xem quyết định cái gì đáng người hoa hạ có dạng này một chút người xem bọn họ càng ngày càng có xem ảnh mức độ với lại cũng chịu xài tiền đã có hoàn cảnh như vậy lại là đứng trước 130 triệu người đại thị trường vậy cũng đang thoái hóa rất nhiều đạo diễn bọn họ đi thử nghiệm chụp một ít năng lượng nên hợp người xem khẩu vị với lại lại rất có tiêu chuẩn phim lượng dù sao khán giả năng lực dám thưởng tăng lên đến dạp chiếu phim cũng tăng lên cái này có thể nuôi sống hoa hạ điện ảnh mặt khác, chính phủ những năm này cũng bắt đầu chấp hành một bảo hộ cùng cạnh tranh cùng tồn tại thể chế. đây là theo 13 năm về sau bắt đầu thực hành. cũng chính là để đó một chút Hollywood đại phiến bắt đầu xông vào hoa hạ điện ảnh thị trường, đề cao một chút nhập khẩu mạnh hẳn hạch. đồng thời, tại đối đãi nhập khẩu mạnh trên thái độ, trước kia là có thể không chiếu phim cũng không chiếu phim, coi như chiếu phim rồi cũng ít nhất phải cho bọn hắn một cái làm người buồn nôn lịch trình. thường xuyên sẽ để cho bọn họ một chút siêu cấp đại phiến tại tương tự thời gian bên trong từng đôi chém giết, nhưng bây giờ không đồng dạng theo 13 năm về sau, mặc dù vẫn là đang chen ép Hollywood đại phiến nhưng cái này loại chén ép cường độ cùng trước kia cũng không giống nhau, rất nhiều nhập khẩu phiến đều vào vào, hoa hạ điện ảnh muốn tại sinh tồn cũng chỉ có thể tại đề cao dư luận trên dưới công phu. dù sao nếu như muốn cùng những này lịch trình trên đã không có gì tiên tiên tính không chọn vẹn ngoại quốc mạng lớn đấu pháp, bọn họ lại không đấu lại nhà hát, nhà hát cũng mặc kệ ngươi là cái gì phi tử. dưới tình huống bình thường, trừ phi là có tạo áp lực, không phải vậy bọn họ vẫn sẽ lựa chọn những cái kia phòng chiếu cao, thừa tọa dẫn đầu cao phiến tử phát ra. nếu như vậy, bọn họ chỉ có thể theo phiến tử trên bản chất bỏ công sức mới có thể ngăn cản được Hollywood trúng kích. đương nhiên. Tuy nhiên trùng kích như thế đang tại từng bước bung ra, nhưng chính phủ trong tay vẫn phải là nắm một sợi dây, bằng không nếu để cho Hoa Hạ Điện ảnh cùng trước kia Đài Loan Điện ảnh một dạng bị Hollywood đánh cho thất linh bất lạc, còn cuối cùng năng lượng đập Tiểu Thanh tân mảnh lời nói hết thể đều xong đời. Hoa Hạ Điện ảnh ở nơi này dạng ma luyện cùng cổ vũ phía dưới, ngược lại là từng bước tăng lên, tại chỉnh thể về chất lượng so dĩ vãng sát thực tiến bộ rất nhiều. Hoa Hạ Điện ảnh có thể đối phó được trùng kích như thế, cùng La Mạch quan hệ thật sự là quá lớn. Đầu tiên La Mạch gỡ dã vị tỷ, ỉn sẹp thì còn thật sự là cho quốc sản viễn tạo to lớn tự tin, để cho mọi người trong lòng biết rõ. Người Châu Á cũng tuyệt đối có thể đánh ra loại này, lại có thị trường, lại có biêu miệng phim tử. Sau nhạc phi thì càng không cần nói nhiều. Mặt khác, La Mạch ngay lúc đó Thiên Mạch Ngưu nhạc công ty là một kiện tương đối chuyện có ý nghĩa. Vậy chính là có một cái Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Rất nhiều đạo diễn đều ở nơi này tìm được định vị của mình. Tại Thiên Mạch Ngưu nhạc công ty trong tìm được chính mình tiếp theo điện ảnh đi xuống động lực, cũng có tiếp tục đi xuống đóng phim khả năng. Bọn họ chụp điện ảnh nếu như thiên hướng về đoạt giải, cũng sẽ đạt được Thiên Mạch công ty giải trí bao trang cùng cổ vũ, mang đến Âu Châu bình thường hoặc là địa phương khác. Sau đó nếu như có thể chiếu phim, liền thông qua đoạt giải tuyên truyền tận lực chiếu phim, nếu như là không thể tưởng tượng, hoặc là trực tiếp không thể chiếu phim vậy cũng sẽ treo ở trên internet, đi qua tuyên truyền về sau chậm rãi thành lập dư luận. Nếu như thiên hướng về thương nghiệp hóa, thiên mạch ngu nhạc công ty bây giờ điện ảnh phát hành con đường đã hoàn toàn tạo dựng lên, hoàn toàn có thể khiến cái này điện ảnh tại trải qua tuyên truyền về sau đạt được coi như không tệ phòng chiếu thành tích, nếu quả như thật cực kỳ thích hợp người xem khẩu vị lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Cũng là dưới tình huống như vậy, một nhóm điện ảnh trung kiến lực lượng được đảo tạo đi ra, tại La mạch quay chủ nhạc phi Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty không có hắn còn lại mảng lớn chiếu phim trong vài năm, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty lại lần nữa đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch bên trong, tối cao vẫn là đầu tư qua hai bộ tiếp cận 100 triệu người dân tiền điện ảnh, hai bộ điện ảnh cuối cùng phòng chiếu đều qua 500 triệu, 500 triệu vé bán thu hồi được, cho thị trường lại cống. Hiến hai cái đại đạo diễn, đồng thời lại cho Hoa Hạ điện ảnh góp một viên lạch. Hiện tại, Thiên Mạch công ty giải trí tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch, có một ít đạo diễn đi ra ngoài, có càng nhiều đạo diễn đều lưu tại Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty, nhưng không nghi ngờ chút nào là, những người này trên cơ bản đều thành lớn lên rồi. Có dạng này đóng phim hoàn cảnh thật sự là một may mắn, chỉ ít bọn họ đã cảm thấy bây giờ đang thiên mạch ngu nhạc công ty trong đợi đến rất không tệ. Với lại bọn họ trưởng thành cũng rất nhanh. Dạng này một số người, tương lai nhất định là trung quốc đạo diễn bên trong lực lượng cường đại. Hoa Hạ điện ảnh muốn tiến bộ, cần xem ảnh đám người bọn họ xem ảnh phân biệt năng lực tiến bộ, cần các loại công nghiệp kỹ thuật tiến bộ, nhưng cuối cùng, vẫn là cần điện ảnh nhân tiến bộ. Chuyện này cũng liền dính đến năm nay Càn Quốc tế Liên hoan phim. Năm nay Càn Quốc tế Liên hoan phim, cũng là bên trong đoàn 10 phần trọng yếu một năm hiện tại chỉ là Thiên Mạch ngu nhạc công ty bên trong Tân Đạo diễn bồi dưỡng kê mặt chồng, thì có hai cái đạo diễn điện ảnh tại can bên trong vào vòng rất nhiều giải thưởng, trong đó một bộ tuổi trẻ khinh cuồng, càng là lấy được đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, bình ủy hội đặc biệt đại thưởng tam cái thưởng hạng đề danh, mặt khác một bộ thư thái cũng đã nhận được, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất đề danh. dạng này hai bộ điện ảnh là hiện tại Hoa Hạ xuất trình can Quân Đoàn xuất sắc nhất hai cái phi tử, nhưng Hoa Hạ lần này tại Cannes Quốc tế Liên hoan phim lấy được vào vòng điện ảnh tổng cộng có bốn bộ, hai bộ là Thiên Mạch công ty giải trí, hai bộ là thuộc về còn lại điện ảnh công ty. Cái này bốn bộ phim kỳ thực cũng là mảng văn nghệ, chí ít cũng là mang theo văn nghệ khí chất, chỉ xem Thiên Mạch ngu nhạc công ty cái này hai bộ tên cũng có thể cảm giác được trong đó đậm đà văn nghệ vị đạo. Cứ như vậy, La Mạch cũng cảm giác có chút tình ngay lý gian hiểm nghi. Nghiêm chỉnh mà nói, năm nay hoa hạ cái này bốn bộ phim cũng không tệ, nhất là này bộ tuổi trẻ khinh cuồng, là Trần Khôn vai chính, biểu hiện một người đàn ông theo bình thường đi đến u buồn chứng quá trình. Hai năm này trên thế giới có một ít hoặc lớn hoặc nhỏ tâm lý tật xấu rất nhiều người, có u buồn chứng càng là suites nữa bị dùng vô số kể để hình dung. Với lại bộ phim này trong biểu hiện ra loại kia yêu thương luật điệu rất có vương gia vệ phong thái, cho nên bộ phim này tại can lên đoạn, dài vẫn là thật cao. Nhưng nếu như La Mạch đảm nhiệm lần này can bình ủy hội chủ tịch lời nói, vậy hắn lo lắng sẽ có người nói huênh thuyền, sẽ có người nói đây là bởi vì La Mạch ảnh hưởng quan hệ. Tuy nhiên trước kia trên cơ bản chưa từng sinh ra chuyện như vậy, nhưng bây giờ tuổi trẻ khinh cuồng lại là thuộc về hoa hạ điện ảnh, lại là thuộc về thiên mạch công ty giải trí, nhất định sẽ có người suy nghĩ rất nhiều thứ. Dưới loại tình huống này, La Mạch thật đúng là có một chút những thứ khác ý nghĩa. Đương nhiên, theo trên bản chất mà nói, La Mạch chính mình khẳng định cũng sẽ có một điểm khả năng giúp đỡ liền giúp tâm tư, nhưng cái này dạng tâm tư chắc chắn sẽ không quá nặng. Sự tình tại La Mạch trong óc xoắn xuýt, nhưng cái này lại là một cái tương đối tốt cơ hội, chí ít, cái này chứng minh, can đã coi La Mạch là thành trên thế giới đứng đầu nhất đạo diễn một trong, nhất là tại hiện tại loại tình huống này, La Mạch chỉ cần đi vào nước Pháp lời nói, hắn tuy nhiên chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng hắn trên người những này danh dự có thể nói cũng bắt đầu lên men. Thậm chí, hắn còn nhận được phòng, hắn lần này đi Âu Châu, rất có thể sẽ theo Pháp quốc hoặc là Anh quốc trong tay đạt được bọn họ chính phủ ban hành huân chương. Loại này huân trường cũng không có quá lớn ý nghĩa thực tế, nhưng bản thân liền là đại biểu rất tốt vinh dự, những phương diện này, Hoa Hạ trước kia cũng có một chút vòng giải trí người từng chiếm được, nhưng lấy được cũng không có nhiều người. La Mạch bắt đầu rơi vào trong trầm tư, Đường Yên đi vào bên cạnh hắn hắn cũng không có phát hiện. Chỉ chốc lát sau, Đường Yên cũng nhìn thấy giấy chữ, sau đó nhẹ nhàng nằm ở bờ vai của hắn trên, thế nào? Đang xoắn xuýt muốn hay không đi a? Ừm. La Mạch đem mình tay phải đặt ở trên mu bàn tay của nàng, quả thật có chút phiền. Đi lo lắng có người sẽ nói nhàn thoại. Ngược lại để cho nãy mấy bộ điện ảnh liền xem như lấy được giải thưởng nếu có người sẽ cầm chuyện này làm liêu đồ lớn cũng không biết đi đương yên ngược lại là nói với La Mạch Nguyên Ngấp lại xem a vậy trước kia chúng ta bên này người tại can đảm nhiệm giám khảo tình huống có nhiều lắm chương Tử Di Di Mạn răng bọn họ đều đi qua nhưng này cái thời điểm hoa hạ phim nhựa lấy được giải thưởng cũng không có ai nói cái gì a La Mạch khẽ gật đầu nhưng hắn nói tuy nhiên chuyện này không giống nhau lắm Di Mạn răng dù sao cũng là người da vàng không phải người châu Á với lại mọi người đều biết hắn là một cái điện ảnh đại sư hắn sẽ không làm vi phạm chức nghiệp thao thủ sự tình Về phần trương tự di, nàng vốn là cũng không có lời gì lời nói quyền. Nhưng ta không đồng dạng, lần này là chủ tịch vị trí, mọi người đối ta tín nhiệm cũng không có hoàn toàn tạo dựng lên. Ừm. Đương Yên cũng biết La mạnh khó xử, nhưng nàng vẫn là nói, bất quá, ta cảm thấy đây quả thật là một cái tương đối khá cơ hội, bỏ qua không nhất định sẽ còn ở đây, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Ừm, ta đã biết. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 643, đảm nhiệm bệnh hội hội chủ tịch. Dù sao, mặc dù có dạng này như vậy lo lắng Nhưng năm nay Can quốc tế liên hoa phim, nếu như La Mạch thật có thể ở bên trong lên làm một cái bình ủy hội chủ tịch lời nói, đây vẫn là một cái khó mà cự tuyệt vinh diệu, cho nên La Mạch vẫn chưa dự định bỏ lỡ. Rất nhanh, La Mạch cũng đồng ý điều thỉnh cầu này. Thế là Can bên này lập tức liền phát tới rất nhiều có quan hệ với La Mạch trở thành bình ủy hội chủ tịch một ít gì đó. Những vật này La Mạch rất nhanh cũng liền nhận được cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát. Chủ yếu chính là một chút hắn tại Can lên yêu cầu, còn có tham gia Can trước một chút chuẩn bị các loại, ngược lại cũng không phải cái quái gì rất khó đủ vật. La mạch rất nhanh liền đọc xong rồi dạng này một chút nhấp nhở, sau đó cũng chuẩn bị bắt đầu tham gia can sự tình. Dù sao bây giờ đã là tháng 3 phần, Can Bình Ủy hội Đại thưởng tuy nhiên cũng liền chỉ là như thế 2 tháng ở giữa sự tình, hắn vẫn là hiện tại trước giờ làm tốt một chút chuẩn bị tương đối tốt, miễn cho đến lúc đó tạm thời nước tới chân mới nhảy, rất nhiều chú ý hạng mục cũng không rõ. Muốn tham gia dạng này Liên hoan phim đại thưởng, tuyệt đối không phải nói tùy tiện trực tiếp đi qua, tập trung tinh thần muốn bình ra tốt điện ảnh liền có thể. Trên thực tế, dạng này quốc tế Liên hoan phim đại thưởng Phía sau hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có một chút chuyện ẩn ở bên trong, thật giống như La Mạch Nhạc Phi lấy được Oscar đại thưởng, cũng không hoàn toàn là bởi vì Nhạc Phi vô đặc biệt tốt, mà chính là còn có một số quan hệ xã hội nhân tố mượn dạng, ở nơi này chút liên hoan phim trong, kỳ thực cũng sẽ dính đến rất nhiều vấn đề, phía sau sẽ ẩn giấu đi rất nhiều lợi ích chiến đấu, những vật này cũng phải cần La Mạch trước tiên. Biết rõ ràng một điểm sau đó lại đi tìm biện pháp giải quyết. La Mạch hiện tại cũng bắt đầu để cho người ta chuyên môn tìm phương diện này tư liệu, nhưng kỳ thật đây cũng không phải là đặc biệt gì chuyện khó khăn, dù sao bây giờ La Mạch đã có khủng lộ như vậy ra nghiệp, sự nghiệp cũng có rất lớn. Dưới tay không ít người, bọn họ có thể sử dụng rất nhanh tốc độ đem La Mạch yêu cầu chuyện của bọn hắn tình xong xuôi. Những này cũng đều là hắn bây giờ khả năng chịu đựng. Bất quá, đang tiếp nhận cái này mời về sau, La Mạch cố ý tìm tuổi trẻ khinh cuồng đạo diễn Hàn Huyên một thời gian ngắn. Tuổi trẻ khinh cuồng đạo diễn gọi Đàm Thành, là bác ảnh tốt nghiệp, mặc dù nói bác ảnh là hoa hạ tốt nhất điện ảnh học viện, nhưng dù sao mỗi một năm bọn họ đạo diễn hệ học sinh, hoặc là ngành diễn xuất học sinh cũng không phải mỗi một cái đều có thể lập tức thành danh, Đàm Thành mới bắt đầu thời điểm cũng không có lập tức thành danh. Hắn một chút điện ảnh ý nghĩ chỉ có thể tạm thời góp nhặt lên đến, tại tham gia Tân đạo diễn kế hoạch về sau, hắn cái thứ nhất phiến tử liền được không nhỏ. Tiếng vọng, mặc dù không có có thể chiếu phim, nhưng DVD cùng mạng lưới côn tiếp cũng không tệ lắm, này bộ phim về sau tại Hàn Quốc bợ sản liên hoan phim trong cũng đã nhận được một cái giải thưởng, để cho hắn có một chút danh khí, về sau bỏ ra hơn 2 năm thời gian vỗ ra bây giờ cái này một bộ tuổi trẻ khí cuồng. Vì tập bộ phim này, hắn thế mà cố ý đến bệnh viện tâm thần cùng tâm thần bệnh nhân tán gẫu qua, cùng một chút trọng độ u buồn chứng người bệnh tán gẫu qua rất nhiều thứ. Kỳ thực bệnh viện tâm thần trong cũng không biết cùng công phu các loại trong phim ảnh hiện ra khoa trương như vậy. Kỳ thực rất nhiều tâm thần bệnh nhân chỉ là một ít địa phương và người bình thường không giống nhau lắm thôi. Nhưng liền xem như dạng này, có thể vì một bộ điện ảnh đến bệnh viện tâm thần thể nghiệm sinh hoạt. Đạo diễn cũng vẫn là thật không đơn giản. Bình thường người căn bản không có dũng khí như vậy. La Mạch cùng hắn đến chủ yếu chính là trò chuyện thoáng một phát can sự tình. Sau đó đồng thời nói với hắn vẫn là thoải mái tinh thần. Tốt nhất vẫn là có thể đi thoáng một phát can. Coi như La Mạch làm bình bị hội chủ tịch cũng sẽ không vì rồi phổi sạch quan hệ mà đem hắn điện ảnh trực tiếp làm cho sụn dưới. Đàm Thành nghe được La Mạch, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất đồng sự, cũng cảm thấy La Mạch năng lượng cố ý gọi mình tới đây cũng là một phen hiếm có tình nghĩa, trên thực tế, hắn đã sớm biết La Mạch tấp phong. Đàm Thành là 86 năm, đến bây giờ cũng đã là hơn 30 tuổi, nhưng dù sao so La Mạch vẫn là muốn ít đi một chút, hắn có thể ở cái này, niên kỷ thì có có thể tham gia can bình chọn giải thưởng, kỳ thực Đàm Thành trong lòng rất rõ ràng, đây hết thệ cũng là La Mạch mang tới, không, có La Mạch, hắn cảm thấy hắn không có bây giờ thành tích, dù sao cũng là tân đạo diễn kế hoạch mới khiến cho hắn có bây giờ những này thành công khả năng, mới có một cái thi triển chính mình mới hoa địa phương. "Cút, liền nói nhiều như vậy đi." La Mạch cùng Đàm Thành cũng nói rõ ràng chính mình cảm thấy cần lời nhắn nhủ sự tình, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nói nhằm rồi, nói, "Tiếp tục cố lên." Ừm. Đàm Thành gật đầu một cái, sau đó bất tình lình nói với La Mạch, "La đạo, cảm ơn. Có cái gì có thể khách khí?" La Mạch cười nói, "Làm rất tốt là được." Ừm. Đàm Thành nói, "Nhưng ta vẫn là muốn nói thoáng một phát cảm ơn, là người để cho chúng ta giữa rất nhiều người đều có như bây giờ một cái cơ hội, cơ hội như vậy thật thật khó khăn đến. Đây đều là ta duy nhất có thể làm sự tỉnh." La Mạch khẽ lắc đầu nói, "Không có quan hệ." rất nhanh, tại như bây giờ thời đại trong, quả nhiên trong giấy không gỡ gói được lửa mới là thật đế, rất nhanh, La Mạch muốn tham gia Can Quốc tế liên hoan phim, đồng thời đảm nhiệm Quốc tế liên hoan phim bình ủy hội chủ tịch sự tình đã được mọi người biết rồi. tại như bây giờ thời đại, mọi người biết chuyện này về sau, đương nhiên là tại trên internet một truyền mười mười truyền trăm, rất nhanh tất cả mọi người liền đều biết dạng này một tin tức. La Mạch thành Can bình ủy hội chủ tịch ha, cái này thật đúng là một đầu không được tin tức. rất nhiều người cũng nhịn không được nói ra, đây cũng không phải là giám khảo, bình thường giám khảo lời nói. Rất nhiều người châu Á đều có tham gia qua, nhưng bây giờ cái này thế nhưng là bình ủy hội chủ tịch, hoàn toàn khác nhau. Vừa mới lấy được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, hiện tại lại trở thành can bình ủy hội chủ tịch, bây giờ La Mạch thật đúng là càng ngày càng nổi danh, càng ngày càng đạt được tây phương thế giới nhận đồng a. La Mạch bây giờ thực lực, hắn bây giờ dưới tay thành tích kỳ thực cũng xứng được cái này bình ủy hội chủ tịch vị trí. Năm nay hoa hạ điện ảnh có 4 bộ vào vòng căn a, con số này vẫn rất nhiều. Không biết La Mạch có thể hay không chiếu ứng thoáng một phát a. Tại nghị luận của mọi người nhao nhao bên trong, La Mạch ngược lại là trong nhà cũng không có quá để ý tới ngoại giới tin tức, lần này hắn lấy được can quốc tế liên hoan phim mời đồng thời đón nhận cái này mời, cái này đem hắn kế hoạch nguyên thủy làm rối loạn. Mới bắt đầu thời điểm, La Mạch nhận được một cái mời, cũng là từ Khắc Tân điện ảnh địch nhân kiệt già Lâu La tiếp tục mời La Mạch đóng vai vai nam chính cùng liên hợp đạo diễn, thậm chí từ Khắc nói hắn có thể đảm nhiệm phó đạo diễn, để cho La Mạch trực tiếp đảm nhiệm nhà sản xuất cùng đạo diễn đều được, với lại lần này hắn là trực tiếp mời Thiên Mạch ngu nhạc công ty toàn bộ hành trình đầu tư. Vốn là Địch Nhân Kiệt già lâu la là, là dự định tại 2016 năm đầu nhập quay chủ, chờ đến 2017 năm thời điểm chiếu phim. Nhưng là bởi vì giữa La Mạch một mực đang quay chủ hán nhạc phi, cho nên chuyện này cũng liền gặp trở ngại hạ xuống. Dù sao lúc trước Địch Nhân Kiệt dồn biển dối dậy từ khắp tìm La Mạch đảm nhiệm vai nam chính thời điểm, mục đích đúng là muốn đem La Mạch chế tạo trở thành một hệ liệt phiến bên trong trường thịnh bất suy vai nam chính. Như vậy La Mạch ken không ra. Thời gian lúc tới, vậy cái này điện ảnh kế hoạch chỉ có thể hết hiệu lực. Thế là ở giữa từ khắp liền bay chụp Lâm Hải Tuyết Nguyên Ba về sau cũng tạm thời không có động tĩnh. Hiện tại La Mạch cảm giác được là. Từ khác đã rèn luyện cái này, địch nhân kiệt già lâu la kỳ bản, vài thời gian 2-3 năm, hắn đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, hiện tại liền đợi đến La Mạch thời gian đây. Địch nhân kiệt rồng biển chối dậy tại Thiên Mạch công ty giải trí hải ngoại phát hành đường dây nỗ lực dưới, tại toàn cầu lấy được tiếp cận 400 triệu mỹ kim từ khắc chính mình cũng cũng không nghĩ tới phòng chiếu, cái này cũng đã chứng minh, cái phim này chỉ cần có thể tìm đúng thị trường, sau đó lại có thích hợp phát hành đường dây, tại toàn cầu đạt được cao phòng chiếu cũng không phải là việc khó gì. Cứ như vậy, điện ảnh lại thêm La Mạch kim tự chưa bài muốn tiếp theo đạt được cao phòng chiếu đồng thời đem toàn bộ hệ liệt phiến củng cố hạ xuống cũng không phải là việc khó gì. La Mạch đã thấy đồng ý giao cho mình điện ảnh kịch bản. Quả nhiên cái này điện ảnh kịch bản là đi qua tỉ mỉ chuẩn bị, thượng diện ngưng tụ từ khắc hai, 3 năm qua dụng tâm lương khổ. Trong này vụ án tuy nhiên nhìn càng đơn giản thô bạo hơn, ít đi rất nhiều cố lộng huyền hư địa phương, nhưng ngược lại là dạng này một loại cảm giác. Mới mười phần thích hợp điện ảnh phát triển, sẽ không ở có hạn điện ảnh thị trường trong dung nhập quá nhiều cố sự, cũng càng thêm thích hợp toàn cầu tính buôn bán. Điện ảnh yêu cầu chính là như vậy một cái vở. Dù sao La Mạch chính mình vẫn là rất chịu hấp dẫn thuốc hồi hắn vẫn không có dừng lại võ thuật của chính mình huấn luyện mặc dù có thời điểm đối với đập vũ hí có chút bài xích nhưng càng nhiều thời điểm vẫn đủ quan tâm thật thích. thúng chi địch nhân kiệt bên trong vũ hí cùng nhạc phi không đồng dạng địch nhân kiệt bên trong vũ hí muốn đặc sắc được nhiều cũng phải chơi vui được nhiều. dạng này la Mạch muốn qua một thời gian ngắn lại đi tìm từ lao quái rồi bởi vì hắn thương lượng với từ lao quái tốt cùng nhau đến hollywood đi khảo sát một chút tân điện ảnh kỹ thuật dù sao điện ảnh một mực đang tiến bộ quay phim kỹ thuật cũng là một mực đang tiến bộ mà la mạnh cùng tử lao quái hai người cũng là đối với kỹ thuật mới mười phần người bị cảm cũng rất muốn tại địch nhân kiệt già lâu la gì gạ đi vào kỹ thuật mới, cho nên dự định đi thật tốt khảo sát mấy hạng kỹ thuật mới. Nhưng bởi vì có căn sự tình, chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời đẩy về sau một chút. Dạng này, gần 2 tháng La Mạch cũng có mới an bài, cái kia chính là hảo hảo ở tại trong nhà suy nghĩ chính mình Tân Điện ảnh kịch bản, Tân Điện ảnh kịch bản Đại Cương còn có một số bước đầu phim quay nhất kế hoạch đã tại La Mạch trong tay ra đời. Tại đi can trước đó, hắn liền hảo hảo hoàn thiện thoáng một phát cái này kịch bản là được, đây chính là hắn nhiệm vụ của mình. Cứ như vậy, La Mạch một mực đang trong nhà chờ đợi hai tháng. Trong lúc này, hắn Tân Điện ảnh kịch bản cũng đã viết ra. Đây là một cái tương đối khá vỡ, cùng nhạc phi bình dị khác biệt, cái này trong phim ảnh có thật nhiều hoa văn, nhưng cũng là năng lượng tự viễn ngụ kỹ thuyết cái chủng loại kia. Các loại La Mạch chuẩn bị xong cái này cái bản, hoàn thành hắn cho mình thiết định mục tiêu về sau, rất nhanh, liên hoan phim căn cũng chính thức bắt đầu, La Mạch cưới phi cơ, rất sớm đã đi tới Âu Châu. Đi vào Âu Châu về sau, La Mạch ngựa không ngừng vó câu đã đến cần chính mình chỗ làm việc. Chương 644, xâm nhập can. Bên ủy hội chủ tịch không phải dễ làm như thế, dĩ nhiên không phải tại thảm đỏ trên dạo chơi liền có thể, bọn họ cần tiếp nhận rất nhiều chuyện, với lại trong vòng nửa tháng sau đó La Mạch trên cơ bản chính là muốn lưu tại Âu Châu bên này. Trong quá khứ thời gian bên trong kỳ thực La Mạch đã có bước đầu quen hạt, nhưng là hắn lúc ấy luôn luôn lưu tại Hoa Hạ, ngược lại là hoàn toàn không có tham dự vào một món đột như vậy sự tình bên trong tới. Mới vừa đến Can, ngồi tại trong xe, La Mạch cũng cảm giác rất nhiều thứ đều đã không quá giống nhau, chí ít cùng thường ngày là không quá giống nhau. Trên đường khắp nơi có thể nhìn thấy một chút kẹt xe tình huống, với lại cũng có thể nhìn thấy rất nhiều trên mặt người treo nhàn nhã nhã ung dung mỉm cười, từ nhà đi tới, phụ lên Primat, đồng thời cũng đem hành hành lý phóng tới xe hơi chỗ ngồi phía sau, hoặc là trực tiếp đánh lên một chiếc xe taxi. Lâm Mạch nhìn xem dạng này một chút hiện tượng, như có điều suy nghĩ. Hắn cũng biết những này hiện tượng nơi phát ra. Kỳ thực, mỗi một năm can quốc tế liên hoan phim đối với can người mà nói, cũng là một lần tương đối khá bản ơn, hoàn toàn cũng là một cho bọn hắn phúc lợi. Bởi vì, can nơi này kỳ thực nhân khẩu không nhiều, thường người ở miệng tuy nhiên cũng chỉ có 7 vạn nhân, cái số này nếu như đặt ở Hoa Hạ, cái kia chính là một cái huyện thành nhân số, với lại cái này cũng vẫn là tây bộ những người đó thiếu rộng thị trấn, nếu như là những đông bộ đó nhân khẩu huyện lớn rồi nói, đây hoàn toàn không đủ lấp hằn răng. Nhưng là, hàng năm can quốc tế liên hoan phim cử hành thời điểm, Cái này chỉ có 7 vạn nhân tiểu địa phương, bất thình lình liền xuất hiện hơn 20 vạn người, có thể nghĩ đây là một cái như thế nào biến động, bình thường 2000 đồng yêu dâu ngắn phòng cho thuê, trong khoảng thời gian này liền có thể tăng tới hơn 7000 ơzo, thậm chí càng cao hơn, với lại liền xem như loại tình huống này rồi, rất nhiều thời điểm đều vẫn là có một đống người tìm không thấy chỗ ở. Cứ như vậy, căn những người này đương nhiên cũng liền muốn hưởng thụ loại này quốc tế liên hoan phim mang đến cho mình phúc lợi, mỗi khi đến liên hoan phim bắt đầu thời điểm, những người này từng cái liền bắt đầu ra ngoài nghỉ phép, đem trong nhà lưu cho ngoại lai like khác trọ, sau đó bọn họ người là ở bên ngoài chơi lấy nhưng cũng chỉ là như thế hơn nửa tháng trong, liền có thể đạt được một số lớn tiền mấn vọng, chuyện này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá có lời rồi. Cho nên, bây giờ La Mạch mới có thể nhìn thấy nhiều người như vậy đang tại quên rời đi can nơi này. Đây cũng là một ít gì đó mang tới phụ gia hiệu ứng, một ngành du lịch các loại một khi phát hỏa, đối với chỗ đó người thật đúng là có lấy vô cùng trợ rút. Tại con đường hai bên, rất nhiều nơi đám người đều ở đây chuẩn bị, tuy nhiên dạng này một số người hẳn là lựa chọn lưu tại can, mà không phải ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió thêm nữa nhàn rỗi ăn cơm, những người này là đang chuẩn bị đón lấy can tiếp đại sự tình. Mỗi một năm căn đều muốn xuất hiện nhiều người như vậy, với lại những người này còn không phải người bình thường, rất nhiều đều thuộc về điện ảnh nhân vật chủ, dưới loại tình huống này, bọn họ cũng cần sống phóng túng, cho nên căn người cũng không biết toàn bộ đi khoảng trống sẽ có rất nhiều người lưu lại chuyên môn hầu hạ bọn họ. Sau đó thu lấy một số lớn phí dụ. Tại căn bên này, thường xuyên sẽ phát sinh tiêu tiền như nước sự tình, rất nhiều điện ảnh ở chỗ này không có đạt tới hiệu quả tốt vậy phải uống nhiều một chút mượn rượu giải sầu, nếu như thành tích không tệ, lấy được giải thưởng hoặc là bị một chút phiến thương coi trọng, vậy những thứ này điện ảnh người dù sao cũng nên ăn cơm thật ngon uống rượu chúc mừng thoáng một phát cho nên hàng năm loại thời điểm này, can chính là một cái tiêu kim quật, vô số người bọn họ đều sẽ đem mình tiền ném ở tại đây. Cùng lúc đó, trừ cái này dạng thông thường phục vụ nghiệp, còn có rất nhiều người rút đi sự tình bên ngoài, can bên này chứ danh nhất cũng là đủ loại tới kiếm tiền nữ nhân. Những nữ nhân này dựa vào thân hình của mình cùng tư sắc, ở chỗ này tìm kiếm lấy thuộc về các nàng cơ hội. Dám đến bên này nữ nhân, bất kể là tư sắc vẫn là dáng người, trên cơ bản đều có rất cao yêu cầu, đồng sự tốt nhất vẫn là phải có một chút danh khí, tốt nhất là cùng nghệ thuật vòng tròn tương quan. Thế là tới chỗ này những cái kia mặt thẳng người mẫu cũng đặc biệt nhiều, tóm lại. Dạng này đào vàng người đến từ rất nhiều quốc gia. Đương nhiên, ngoại trừ nữ nhân bên ngoài, bên này cũng sẽ xuất hiện rất nhiều lưu lang, chuyên môn cho những cái kia nữ khách người phục vụ, hoặc là cho một chút có đặc thù yêu thích nam nhân đến phục vụ. Dạng này gái gọi cùng lưu lang bọn họ đều có một chút tổ chức, liền có chút giống như là hoa hạ bên này trong truyền thuyết hải. Chơi thịnh tiệc lễ, nhưng trong thực tế, tại căn nơi này quy mô, muốn so hải. Chơi thịnh tiệc lễ càng lớn, với lại rất nhiều đám thổ hào tiêu tiền như nước cũng phải có qua mà không bằng. Những này gái gọi cùng lưu lang bọn họ chủ yếu nhắm vào đối tượng, ngoại trừ một chút có tiền đạo diễn, diễn viên bên ngoài Trọng yếu nhất cũng là những thổ hào đó bọn họ. Rất nhiều thổ hào tới nơi này mua phế tử, hoặc là thuần túy tới làm bộ du lịch tựa hồ muốn đề cao thoáng một phát nghệ thuật tu dưỡng, kỳ thực cũng là đến học đòi văn vẻ thổ hào, những này đám thổ hào đối với dạng này một chút đàn bà và đàn ông đều sẽ cảm thấy hứng thú. Bọn họ cũng muốn đến bên này tìm xem diễm độ. Nhưng thật sự có thể tìm tới nữ minh tinh đánh lên một cái thủy pháo cơ hội thật đúng là không nhiều, cho nên phần lớn người vẫn là chọn những này gái gọi, những này gái gọi bọn họ gọi là một cái một pháo thiên kim, khoa trương nhất thậm chí sẽ đạt tới 5 vạn USD một pháo. Những vật này hoàn toàn cũng là rắc rối phức tạp, La Mạch ở nước ngoài là sẽ không làm loạn, huống chi có gia đình của mình, hắn thì càng sẽ không đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú, lúc trước từng có cái nào đó Trung Quốc đạo diễn cũng là ở chỗ này tầm hoàn chưa thành, náo ra qua rất lớn cho cười. Xe đi thẳng tới căn quốc tế liên hoan phim cho La Mạch an bài tốt tiểu điểm trước mặt dừng lại, La Mạch ngồi thang máy đi tới lầu 11, bên này sửa sang rất không tệ, với lại theo trên cửa sổ xem tiếp đi, hắn có thể nhìn thấy, trên đường cảnh sát giá chi loại cũng rõ ràng gia tăng. Cái này hắn cũng biết là cái gì nguyên nhân, bởi vì căn hàng năm vừa đến vào tháng 5 thời điểm Thật đúng là tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có, không chỉ là ngôi sao, đạo diễn các loại tương đối nhiều, còn có thủ hào, gái gọi, lưu lang rất nhiều, với lại tiểu thâu cũng đặc biệt nhiều. Tiểu thâu bọn họ đặc biệt ưa thích dạng này hỗn loạn thời điểm, bọn họ liền có thể thừa cơ hạ thủ. 2013 năm liền xảy ra hai lên châu cáo án trộm cắp, lưu hạt tiểu điếm một tên đến từ Thụy Sĩ có mặt đồng hồ công ty châu cáo nhân viên gian phòng mất trộm, kẻ trộm cậy mở gian phòng trên tường tủ bảo hiểm, đánh cắp giá trị cao 75 vạn đồng hữu rô danh quý dây chuyền, mà khác, cửa hàng châu cáo đỗ Cờ Giết khắc giả tại Can Đông bộ một quán rượu tổ chức chúc mừng ti, một tên trộm lại 80 tên nhân viên bảo an không coi vào đâu đánh cắp một đầu giá trị cao 200 vạn đồng lưu dây chuyển. Mặc dù không biết hiện tại xảy ra loạn gì, nhưng có thể khẳng định là trong bóng tối, tuyệt đối có thật nhiều tiểu thâu đã ma quyền sát trưởng mà chuẩn bị tốt, chuẩn bị kỹ càng gây án đây. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch cũng không tự giác lắc đầu, tại đây thật đúng là mẹ nó là một cái tốt xấu lẫn lộn địa phương, chính mình cũng vẫn là cẩn thận một chút đi. Trước kia mỗi một lần đi vào Can, La Mạch cũng liền chỉ là đến nghỉ ngơi mấy ngày liền đi, nhưng hiện tại không đồng, dạ Năm nay La Mạch nhất định phải ở chỗ này nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Dù sao hắn dù sao cũng là một cái bình ủy hội chủ tịch, ở nơi này vài ngày thời gian bên trong cũng không thể tùy ý đi lo động, muốn lưu lại nơi này thực hiện công tác của mình. Tại trong tiểu điểm nghỉ ngơi không có bao lâu thời gian, La Mạch rất nhanh liền nhận được can bên này điện thoại, nói có một cái cho hắn tiếp phong yến. đương nhiên, ngoại quốc nhân không có nhận phong yến thuyết pháp, nhưng La Mạch đi tới nơi này một bên, thật tốt mời hắn ăn một bữa cũng là phải. Dạng này xã giao tự nhiên là không thể thiếu được, La Mạch thay quần áo xong, sau đó bảo đảm mình có thể tùy thời làm ra một chút nhìn tốt vẻ mặt vui cười về sau, cũng liền đến ứng thủ trong sân. Hôm nay toàn bộ bình ủy hội thành viên, ngoại trừ tạm thời còn chưa tới chẳng giám khảo bên ngoài, những người khác đều đã đến. Tổng đại lý Phở Di Mậu có thể nói là bên này lớn nhất quyền hạn nhân vật. Mặc dù nói can bọn họ những người này là giám khảo, nhưng kỳ thật La Mạch chính mình cũng biết rõ, phần lớn quyền hành vẫn nắm giữ ở những người này trong tay. Nếu như muốn đem một chút giải thưởng ban phát cho một chút điện ảnh, những người này vẫn phải là biết rõ, có lúc khả năng sẽ còn đưa ra mình phản bác. Ô hát, thật yêu La đạo, hoan nên ngươi đi vào Phát Quốc. Phở Di Mậu đi tới, giang hai cánh tay, trực tiếp cùng La Mạch tới ôm một cái. Cảm ơn, Phở Di Mậu tiên sinh. La Mạch đối với một bộ này thật đúng là có chút buồn nôn, tuy nhiên cũng vẫn là đón nhận. Tại cự đại mà phủ lên tuyết trắng san bố trên bàn cơm, trưng bày ngọn đến các loại đồ vật, có một ít người pháp nhất quán đặc hữu chính tinh tế ti mi cùng lãng mạn, cả nhà bên trong ánh đèn không phải đặc biệt sáng lợi, nhưng lại có một loại ám trầm quang tuyến đan vào một chô mỹ cảm. Tại trên bàn cơm, hồng tiệu, rượu trắng, chẳng những những vật này đều rất đầy đủ, với lại theo các người phục vụ đi tới, La Mạch đã thấy mát xây cá canh, gan ngũ bài, ba di hùm, hồng tiệu sân kê. Sa Phúc Thu gà dạng này một chút đắt đỏ nhưng là rất nổi danh thức ăn pháp, với lại điều này địa phương đồ vật vừa nhìn liền sẽ hơi đắt, đoán chừng như thế một chuyến xuống chiêu đãi, nói thế nào cũng phải đến mấy vạn ở euro, thậm chí nếu như tiểu đắt một chút này, có thể sẽ đi thẳng đến hơn 10 vạn euro. Dạng này thức ăn để cho La Mạch chính mình hơi có chút thở dài, nhưng cũng không có chủ nghĩa quá nhiều, cũng bắt đầu ăn vừa ăn bọn họ còn vừa trò chuyện rất nhiều có quan hệ với can đồ vật. chờ đến sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu bưng trong tay tự bắt đầu nói chuyện phiếm các loại, bắt đầu càng ngày càng quen thuộc trong này một chút nội dung, nhất là đối với can một chút quy tắc ngầm sáng quy tắc hiểu do, cũng là tại dạng này đang nói chuyện phiếm có không ít mặt mày. chờ đến bữa cơm này sau khi ăn xong, la mạch thậm chí cảm giác dạng này một chuyến xã giao muốn so chính mình từ Trung Quốc bay đến Âu Châu còn mệt mỏi hơn, còn muốn càng mỏi mệt. nhưng cái này cũng không có cách, có sự tình người vẫn phải là đi, không đến liền là không nể mặt mũi. sau đó ngày thứ hai, bình thường còn có một số đồ vật đã muốn bắt đầu bình ủy hội tất cả mọi người tới trước đến một hội nghị thất ở chỗ này tới trước một cái hộp hội ý đem đón lấy bình thường lên một ít gì đó để cho mọi người đều tâm lý có cái đo đếm cũng biết một cái cho điểm tiêu chuẩn đương nhiên trong này cũng sẽ có một chút người pháp cử đi giải thưởng cái này mặc dù không năng lượng nói rõ đi ra nhưng mọi người trong lòng phải có một số tại đây dù sao cũng là người pháp liên hoan phim một chút điện ảnh nhân tại tham gia liên hoan phim căn trước đó dù là tự hạ thân phận cũng muốn tìm tới một cái pháp quốc hòa tham nhất lên điểm quan hệ khi vọng mình điện ảnh đến lúc đó có thể có được càng nhiều chiếu cố pháp quốc bản thổ điện ảnh tự nhiên cũng sẽ càng được đến chiếu cố Chương 645, căn biệt vật. Cho nên, La Mạch chỉ cần làm tốt chính mình bốn phận sự tình kỳ thực cũng liền có thể. Rất nhanh, rất nhiều tham dự cạnh tranh phim nhựa đều đã bày tại La Mạch mặt của bọn họ trước, hiện tại cử đi Pháp quốc điện ảnh cũng chính là có một bộ nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, những thứ khác quyền quyết sách vẫn nắm giữ ở La Mạch trong tay bọn họ. Rất nhanh, sự tình liền bày tại La Mạch mắt của bọn hắn trước. Năm nay rất nhiều giải thưởng, phần lớn điện ảnh y nguyên vẫn là tập trung ở Âu Châu, Á Châu quân đoàn hiện tại cũng không tệ, nhưng chỉ là hoa hạt thì có bốn bộ phim cường thế vào vòng. Cái này vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng, ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, Hàn Quốc cùng Nhật Bản cũng đều có một bộ điện ảnh tiến nhập Can tham dự bình thường. Mỹ quốc điện ảnh hiện tại ngược lại chỉ có một bộ. Có thể nghĩ những năm này vì thoát khỏi Hollywood ảnh hưởng, Can làm ra như thế nào nỗ lực, chí ít ở trước mắt dưới tình huống, bọn họ vì bài xích Hollywood, thật đúng là có chút nhọc lòng cảm giác. Bất quá bọn hắn cũng đích sắt có không tệ hiệu quả. Hiện tại là toàn bộ Bình Ủy Hội đang tại thảo luận mấy bộ điện ảnh, chủ yếu là đang thảo luận một bộ Đức quốc điện ảnh Ánh chiều tà, bộ phim này hẳn là thuộc về tiểu thành bạn điện ảnh, bởi vì theo hình ảnh cùng các loại đạo cụ đến xem. Tuy nhiên chưa nói tới là làm ẩu, nhưng ở rất nhiều nơi hoàn toàn chính xác chế tạo cực kỳ thô ráp. Dạng này một bộ phim nhựa, có thể tiến vào can, chủ yếu là nhất định có tính nghệ thuật. Nhưng là, ngoại trừ tính nghệ thuật bên ngoài, có một cái vấn đề, cũng là bộ phim này trung gian tồn tại không ít sắc tình nguyên tố. Kỳ thực đây quả thật là một cái vấn đề lớn. Theo vẹn ninh khẩu vị bắt đầu thiên về về sau. Có thật nhiều điện ảnh nhân bọn họ cũng bắt đầu ý đồ tìm kiếm một có thể có được tường hạng đường tắt, mọi người cũng biết bây giờ mấy đại điện ảnh lễ cùng điện ảnh buổi lễ trao giải bởi vì nhận lấy khủng hoảng kinh tế chung kích, đến bây giờ vẫn như cũ sẽ đem duy trì chi tiêu làm mọi phần trọng yếu một cái bộ phận, cho nên, dưới loại tình huống này, rất nhiều điện ảnh liền ý đồ lợi dụng sơ hở, dùng để chế tạo đề tài. Dù sao muốn có thể có được càng nhiều tiền tài, mấy đại mang ngươi thuộc khóa này nhiều khi đều sẽ khai thác lẫn lộn chính mình, sau đó ở bên trong tăng thêm chủ đề tính, căn cứ cái này bán đi nhiều hơn một chút đến quyền phát sóng cùng đạt được còn lại hiệu quả và lợi ích phương thức, nếu như vậy Rất nhiều điện ảnh liền muốn từ nơi này phạm vi bên trong chui vào cái này giải thưởng bên trong. Chuyện như vậy thật sự là nhiều lắm, bởi vì can quốc tế liên hoan phim bên trong tùy tiện một cái giải thưởng lấy ra, đối bọn hắn tới nói cũng là tương đối khá độ vật, cái này đối bọn hắn tương lai tiền đồ, còn có tiếp theo bộ phim kéo đầu tư các loại sự tình, thật sự là có quá lớn trợ giúp, cho nên tất cả mọi người đều sẽ tận lực ý đồ có thể ở bên trong đạt được một cái giải thưởng. Vì đạt được dạng này giải thưởng, rất nhiều phim không người nào không dùng hắn vô cùng. Tỷ như cái này một bộ Đức Quốc điện ảnh ánh chiều tà, nghe tên đặc biệt đẹp, nhưng là dính đến bên trong điện ảnh bản chất cùng nội dung thời điểm Mọi người là có thể thấy được bộ phim này tràn ngập vô số sát tình, bạo lực, đồng tính, giết người nội dung, với lại trải qua một cái nhìn văn nghệ cố sự bao trang, chuyện như vậy cũng liền biến thành nghệ thuật. Loại này điện ảnh cũng không ít, thật giống như Trung Quốc mạng lưới mì đồ phim, dù sao là có một đống lớn phiến tử tại rêu giao lấy nghệ thuật, rêu giao lấy tìm tòi nghiên cứu nhân tính vĩ đại đề tài, kỳ thực nhưng là đang hướng mọi người bán một chút tính ám thị nội dung, dạng này phiến tử, quả thật sẽ có người nói đây là mạng lưới bạo lực, người ta thích đập liền đập không có cái gì, dù sao người nào trong máy vi tính còn không có mấy bộ. Ấy nhỉ. Nhưng vấn đề là vật như vậy sẽ dạy hỏng tiểu hải tử. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như mỗi người hải tử sinh ra ở một cái tùy tiện mở ra một cái hố sạch thì có khắp nơi các loại tính ám chỉ cám dỗ đồ vật, tùy ý gọi khai liền sẽ đứng trước một đống lớn vật tương tự, hả tương lai lại biến thành cái dạng gì? Mà bây giờ mọi người cũng là đang thảo luận ánh chiều tà sau đoạt giải vấn đề, bộ phim này thế mà vào vòng một cái tốt nhất nghệ thuật công hiến giải thưởng, cho nên bây giờ mọi người cũng là đang thảo luận bộ phim này đến cùng có thể hay không đoạt giải. Mọi người đã thảo luận một hồi lâu, không sai biệt lắm cũng phải đến khốn tiếp thời điểm. Tuy nhiên lúc này mọi người mới phát hiện, bọn họ mới nói một ít lời. Chỉ có La Mạch vẫn không có phát biểu. Bây giờ lưỡng phái cũng là ai cũng không thuyết phục được người nào, tranh đến có chút mặt đỏ tới mang tai, thế là tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển tới La Mạch trên thân, đồng thời cũng trực tiếp mở miệng để cho La Mạch tới nói vài câu cái nhìn của mình. La Mạch nghĩ nghĩ, cũng liền nói với mọi người, theo góc độ của ta đến xem, ta cho rằng cạnh tranh cái này tưởng hạng mấy bộ trong phim, ta vẫn là tương đối nhìn kỹ không lời đối với trận cái kia phía tử, không lời đối với trận là một bộ y dân điện ảnh, y dân cái chỗ kia những năm gần đây thật đúng là có một chút tương đối khá điện ảnh xuất hiện, mà đây một bộ điện ảnh là chú ý bên này người tàn tật sinh hoạt, với lại đây là một cái tương đối duyên dáng cố sự, so với ánh chiều tà tới nói, bộ phim này muốn lộ ra càng thêm bình dị, càng thêm bình thản rất nhiều, nhưng là trong phim ảnh chuyển ra ngoài một chút quý báo cảm tình vẫn là tương đối có cảm giác. La Mạch đưa ra bộ phim này, lập tức liền để cho mọi người rơi vào trong trầm tư, kỳ thực một cái này giải thưởng cũng chủ yếu chính là tại không lợi đối với trận ánh chiều tà bên trong tiến hành, nếu như ánh chiều tà không có phần thưởng cùng nhau, này không lợi đối với trận đoạt giải cũng là hợp tình hợp lý. La Mạch nói ra câu nói này về sau, bắt đầu giải thích ý nghĩ của mình. Ta cho rằng, cái này một bộ ánh chiều tà theo một số phương diện lên nói xác thực một bộ tốt phim nữa. Nhưng là nếu như chúng ta cẩn thận dò xét lời nói, sẽ phát hiện bộ phim này nhiều hơn mang theo một CLT mạnh vị đạo. Liên hoan phim can dù sao cùng còn lại liên hoan phim là không giống, cũng không phải nói không tha cho loại phong cách này được ảnh. Chẳng qua là bởi vì chúng ta phong cách cũng không phải là cái này, cho nên ta cảm thấy tốt nhất vẫn là cho không lời đối với trở đi. Đi qua La Mạch lên tiếng về sau, người ở chỗ này đều không có cái lại. Dù sao người ta chủ tịch đều lên tiếng bọn họ nói nhiều rồi cũng không có cái gì ý tứ trọng yếu hơn chính là La Mạch nói cũng thật có đạo lý suy nghĩ kỹ một chút hoàn toàn chính xác cũng không nên vì một bộ điện ảnh mà vứt bỏ can phong cách thế là những ngày này Bình ủy hội cũng là tại dạng này kịch liệt các loại thảo luận cùng biện luận bên trong tiến hành rất nhiều điện ảnh giải thưởng thiết trí cũng là muốn đi qua phản phản phục phục cẩn thận thảo luận La Mạch cho tới bây giờ là chân chính có thể nhìn thấy mình tại những người này trong lòng địa vị nếu như chỉ là vừa mới đánh ra đến một bộ say rượu có một chút phía tây người xem trình độ kia cho tới bây giờ cũng sẽ không có quá nhiều người để ý tới hắn nhưng bây giờ La Mạch là hoàn toàn không giống. Hắn vừa mới lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, hắn tính gộp lại phòng chiếu gần 100 trăm đô la, những này cũng đều là thật thành tựu, nhất là cái kia 100 trăm đô la, càng làm cho nhân tâm kinh sợ run rẩy. Cho nên La Mạch nói lời vẫn rất có phân lượng, loại này rất có phân lượng cũng không hoàn toàn chỉ là bởi vì hắn là bình ủy hội chủ tịch duyên cớ. ở nơi này dạng bàn bạc bên trong, La Mạch mỗi một ngày trở về cảm giác đều thật mệt mỏi, hắn dù sao cảm thấy loại này mệt mỏi cùng mình đi quay một bộ phim mệt mỏi không phải một cái loại hình, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, hôm nay loại này mệt nhọc tại một chút thì địa phương. So với chính mình đóng phim thời điểm tới nói, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là, bình thường cũng ở đây tay của bọn hắn hạ bắt đầu chậm rãi hoàn thành. Rất nhanh, năm nay can quốc tế liên hoan phim chính thức bắt đầu, hiện tại, hết thảy mọi người bọn họ cũng bắt đầu chú ý cái này điện ảnh thịnh hội, quả nhiên, rất nhanh, căn nơi này đã bị nhét vào tới hơn 20 và người, lập tức liền trở nên chật chội, toàn bộ thành nhỏ hiện tại cũng ở vào một náo loạn trong trạng thái, tùy chỗ có thể thấy được thổ hào cùng mỹ nữ, ở thế giới địa phương khác khả năng cực kỳ sai được, nhưng là ở chỗ này cũng hoàn toàn cũng chỉ là người bình thường. Rất nhiều trinh chiến can binh đoàn cũng là trước giờ đến, một mặt là lo lắng tìm không thấy địa phương, một phương diện khác cũng là vì lại tới đây có thể có trợ giúp bọn họ quan hệ xã hội, cho nên rất nhiều mảnh tử diễn người chuyên nghiệp viên môn tới rất nhanh. Hoa Hạ mấy bộ điện ảnh trinh chiến quân đoàn cũng tới mấy người. Ngoại trừ La Mạch Thiên Mạch ngu nhạc công ty bên trong hai bộ điện ảnh bên ngoài, còn lại vào vòng tường hạng hai bộ phiến tử diễn người chuyên nghiệp thành viên hiện tại cũng thông qua một chút đường tắt tìm được La Mạch, sau đó muốn mời hắn ăn cơm uống trà cái gì, đương nhiên, nếu như Lam Mạch thật đi, khả năng cũng không vẹn vẹn đơn giản như vậy. Nhưng cái này chuẩn bị Lam Mạch tự tuyệt. Dù sao loại thời điểm này hắn cũng không thể rơi xuống lời gì chuôi, nếu như Thiên vị Thái Minh hiện ra, kia đối chính mình về sau khá bất lợi. La Mạch bây giờ đang can tốt nhất vẫn là cẩn thận chặt chẽ một điểm, chớ bị mọi người hố. Những người này mời không được La Mạch, có chút tiếc hố nhưng thị thật cũng có thể lý giải hắn khó xử, cũng không có nói thêm gì nữa. Bất quá bọn hắn đối bọn hắn điện ảnh vận mệnh cũng liền có chút lo hô rồi. Mặc dù nói ban ngày diễm hỏa đã có một cái tốt mở đầu, nhưng trên thực tế, phần lớn tại Âu Châu đạt được để dành phía tử, ở China đại lục vẫn như cũ không phải rất tốt bán, cho nên nếu như ở chỗ này không thể ứng không thể được đến phiến thương coi trọng lời nói, chuyện kia vẫn đủ hằng bét. Nếu như là tại can trong lấy không được thường, lại không có phiến thương xem trọng lời nói, bọn họ liền có thể phải chờ đợi nhìn một chút có còn hay không cái quái gì Á Châu hoặc là Âu Châu quốc tế A loại liên hoan phim khai mạc, nếu như có liền lấy đi qua, hy vọng có thể được giải thưởng, đạt được phiến thương bọn họ coi trọng. Cái này cũng từng bước hình thành một sáo lộ. Ngày 23 tháng 5, năm nay can quốc tế liên hoan phim chính thức cử hành, ngày thứ nhất thảm đỏ đã bắt đầu trải rộng ra, rất nhiều các minh tinh không kiễm chờ đợi nhỏ tới. Can thảm đỏ đối với nữ minh tinh bọn họ mà nói hoàn toàn chính là một cái ác mộng. Các nàng vì duy trì mình mỹ hảo hình tượng, lại đi thảm đỏ thời điểm, tự nhiên muốn mang giày cao gót, thế nhưng là, can thảm đỏ thật quá dài. Thượng Hải Quốc tế Liên hoan phim thảm đỏ có một cái trạm xe buýt dài như vậy, đã để rất nhiều người không ngừng tiêu khổ, nhưng can thảm đỏ so sánh với Hải Quốc tế Liên hoan phim cũng còn dài hơn. Thế là, gặp may thảm rất nhiều nữ minh tinh, cũng là mặt ngoài treo nụ cười sáng lạn cho, kỳ thực trong lòng biểu lộ hoàn toàn cũng là mặt khổ qua. Thứ do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thứ do chính bản thân mình giành lấy. Chương 646, thảm đỏ phía trên. La mạch ngày thứ nhất thảm đỏ còn chưa đến không đi đi. Dù sao, năm nay La Mạch làm can bên trong so sánh chen mồn vào được, cũng có rất nhiều người chú ý nhân vật, đương nhiên vẫn là cần tại trước mặt mọi người xù ỷ trì xuất sắc, hiện ra mình một chút làm can bình ủy hội chủ tịch, cũng là tân tân Oscar đạo diễn xuất sắc nhất nhân khí. Quả nhiên, làm thu mô hình xuất hiện ở thảm đỏ lên thời điểm, trang diện cũng bắt đầu sôi trào lên, rất nhiều mọi người đều ở đây hướng về phía La Mạch reo hò lớn tiếng khen hay vỗ tay. La Mạch cuối cùng xuất hiện Rất nhiều đám phóng viên hiện tại lập tức đem trường thương đoàn pháo đều đúng chuẩn La Mạch duy nhất một lần chào hỏi, nguyên bản bọn họ còn lo lắng hôm nay La Mạch sẽ không xuất hiện đâu, nhưng là bây giờ đến xem, La Mạch đã bỏ đi mọi người lo lắng, vô số màn ảnh toàn bộ đều đặt ở La Mạch trên thân, để cho hắn trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người tại chỗ giữa tiêu điểm. Làm một cái đạo diễn, làm bình ủy hội chủ tịch, bây giờ La Mạch kỳ thật vẫn là có rất nhiều còn lại đạo diễn không có cách nào so sánh ưu thế, đó chính là hắn đang biểu diễn phương diện thành tựu. Một cái Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất để dành cũng liền đã chứng minh La Mạch đang biểu diễn phương diện đồng dạng ưu tú, chớ nhìn hắn sau cùng không có lấy đến cái kia nam diễn viên chính xuất sắc nhất xứng hào, nhưng ở Oscar cấp bậc kia giải thưởng trong, có thể vào vòng cái này đã đầy đủ chứng minh hắn ưu tú. Với lại, cái này nam diễn viên chính xuất sắc nhất sau cùng không có đến La Mạch trên thần, kỳ thực ở rất nhiều trong lòng người đều có nguyên nhân, La Mạch trước đó đã lấy được tinh khủng giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, nếu như hắn còn cầm xuống một cái nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hai đại giải thưởng tập trung ở trên người một người, cái này thật sự là có chút quá ngực tiên rồi, tổng hợp dạng này suy tính về sau, bọn họ mới đem cái này giải thưởng không có lựa chọn ban phát cho. La Mạch Thế là, ở rất nhiều trái tim con người bên trong hắn vẫn là ảnh đế. Có đang diễn thành viên Phương diện thành tiểu, có anh Tuấn Tướng Mạo, có truyền kỳ kinh lịch trải qua, còn có tại đạo diễn cùng diễn viên Phương diện đồng thời thành tiểu sau La Mạch, hiện tại tự nhiên là toàn bộ thế giới tiêu điểm, cái này chết đói trên thế giới có quá nhiều người bình thường tại ưa thích La Mạch, ưa thích hắn đi qua hết thảy, cũng ưa thích hắn bây giờ hết thảy. Chính là như vậy một cái La Mạch, khi hắn xuất hiện ở can thảm đỏ lên thời điểm, đương nhiên lại nhận tất cả mọi người reo hò cùng theo đuổi. La Mạch đối mọi người theo đuổi còn có các loại các dạng reo hò, cũng chính là hữu hảo mỉm cười. Đồng thời nâng lên tay phải của mình hướng về phía mọi người phất phất, nhìn cùng một người lãnh đạo tựa như, bất quá bây giờ hắn ở chỗ này quang mang vạn trượng, nói hắn giống một cái người lãnh đạo kỳ thực cũng không có cái gì không ổn. Dạng này la mạch rất nhanh liền bị rất nhiều đám phóng viên như ngừng lại hình của mình bên trên, những vật này lấy về cũng coi là tốt tài liệu. Mỗi một năm can thảm đỏ bên trên không biết muốn đi tới bao nhiêu người, đương nhiên là có một số người có thể đã được như nguyện, có thể tại máy quay video, máy chụp hình trước mặt bại lộ chính mình, nhưng cũng có một ít người chỉ có thể trở thành trong mắt người khác vật làm nền. Tuy nhiên phí hết tâm tư trên thảm đỏ nhưng cũng không nhất định phải đến quá lớn ích lợi. La Mạch cũng là những cái kia chỉ cần có thể đạt được hình của hắn, liền có thể nói có không tệ thu hoạch đại nhân vật một trong, dù sao tại điện ảnh trong hội này, hắn là tuyệt đối đại nhân vật. Cái này thảm đỏ thật sự là quá dài, La Mạch thảm đỏ chỉ là đi một nửa, cũng cảm giác mình muốn bị đèn phơ lát nhanh chóng ngủ, thế là, La Mạch dự định tạm thời rời khỏi gặp may thảm đội ngũ, dù sao hắn cũng đã tại thảm đỏ bên trên có chỗ biểu diễn, đây cũng là không cần quá nhiều thời gian tiêu hao tại thảm đỏ bên trên, hắn chỉ cần một cái biểu diễn kỳ thực cũng đã đủ rồi. Chờ đến La Mạch sắp theo thảm đỏ phạm vi rời đi trong mấy mắt, lại có mấy cái ký giả chớp động lên mũi thở đi tới La Mạch phía trước, bắt đầu cho La Mạch tiến hành phỏng vấn. Mấy cái này ký giả bên trong ngược lại là bao gồm người da trắng, người da vàng, người da đen, tóm lại là tương đối đầy đủ hết tổ hợp, toàn bộ cộng lại lại có hơn 10. Không thể không nói hiện tại La Mạch nhân khí, thật đúng là không phải bình thường người có thể so sánh cùng nhau, hắn bây giờ đã thực sự trở thành một cái siêu cấp tự tin, hoàn toàn không cần dựa vào một chút lẫn lộn các loại đề cao lộ ra ánh sáng độ tự nhiên cũng sẽ có một đám người có thể nhớ ký hắn. Với lại La Mạch loại này, thân phận của siêu cấp tự tinh cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là ở China trong phạm vi tự sướng, ảnh hưởng của hắn lực đã khuyết tán ra rồi toàn bộ đại trung hoa khu, thậm chí lan tràn tới Á Châu bên ngoài, mà là tại toàn bộ thế giới chủ yếu văn minh quốc gia trong đều có ảnh hưởng lực. Nhất là lần này Út đem hắn nhân khí càng là nâng cao tới được đỉnh phong trạng thái. La Mạch đạo diễn, hôm nay đi cái này thẳng đỏ, là ban tổ chức an bài vẫn là chính ngươi dự định đi lên đâu? Ban đầu hỏi thăm vấn đề là một người da đen, bất quá hắn hỏi lên vấn đề này để cho nó hắn mấy người cảm thấy không có ý gì, tuy nhiên La Mạch đối với vấn đề như vậy vẫn còn là rất tốt trả lời. Hai phương diện đều có a, tất nhiên ta trở thành lần này bình ủy hội chủ tịch, vậy không quản nói thế nào, ta cũng hy vọng có thể ở trước mắt mọi người xuất hiện một lần." La Mạch treo mỉm cười nói ra những lời này đến, biểu lộ không có cái gì cải biến. "La Mạch đạo diễn, lần này ngươi trở thành bình ủy hội chủ tịch, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở bên trong mang tới cải biến là cái gì đây?" "Ta nói chính là ngươi toàn bộ can mang tới cải biến, ta muốn đây nhất định là sẽ có một chút thay đổi." Một cái người da trắng ký giả nhận lấy lời khi trước, lập tức đối với La Mạch hỏi một vấn đề. La Mạch hơi hơi suy tư một chút, sau đó mỉm cười nói, ta cũng chưa hoàn toàn nghĩ tới vấn đề này. trên thực tế, ta cho rằng mỗi một lần can đều có mình đặc sắc, bọn họ cũng ở đây tìm kiếm một chút cải biến, cho nên ta gia nhập vào can bình dị hội bên trong, tự nhiên cũng chính là cùng năm nay can hòa làm một thể, cho nên ta cải biến đều chất chứa tại can cải biến bên trong. như vậy, ngươi đối với năm nay điện ảnh thái độ là cái gì đây? chúng ta chú ý tới, hiện tại hết thề có 4 bộ hoa hạ điện ảnh vào vòng can, ngươi có thể hay không đối bọn hắn đặc biệt chiếu cố đây? cái này người gia trăng ký giả hỏi tiếp, la mạnh có chút khó chịu, gia hỏa này thật đúng là hết chuyện để nói. Hết lần này tới lần khác muốn đem vấn đề như vậy lấy ra nói. Cái này xin ngươi yên tâm, tất nhiên ta đáp ứng trở thành can quốc tế liên hoan phim đạo diễn, vậy ta cũng liền đã làm xong chuẩn bị. Với lại ta biết sứ mệnh của ta là cái gì, ta cũng sẽ có một cái làm điện ảnh nhân cơ bản thao thủ, đang quyết định một bộ điện ảnh đến tột cùng là như thế nào thời điểm, ta sẽ theo một bộ phim thực tế chất lượng xuất phát, mà không phải nói bởi vì nó và ta đến từ một quốc gia liền đối với như vậy điện ảnh sinh ra đặc thù chiêu cố. Mặt khác, ta nghĩ các ngươi không thể không biết, nếu như muốn quyết định một bộ điện ảnh đến tột cùng có thể hay không chúng thượng sau cùng có thể có được cái quái gì giải thưởng, đây là toàn bộ bình ủy hội cùng một chỗ quyết định, cũng không phải là cá nhân ta ý nguyện. La Mạch nói xong cái này, cũng không có ý định lại nghe vấn đề của hắn rồi. dạng này thuyết pháp cũng là không chê vào đâu được, mọi người cũng không có tiếp tục truy đến cùng. kỳ thực mặc dù có người hoài nghi La Mạch sẽ chiếu cố Hoa Hạ điện ảnh, nhưng cái này dạng sự tình, tại bình thường quần chúng trước mặt, chỉ cần không tuyên truyền bọn họ liền sẽ không suy nghĩ quá nhiều. còn chuyên nghiệp một điểm người, bọn họ đương nhiên biết, đầu tiên, dạng này giải thưởng cũng không phải là La Mạch một người liền có thể trở thành một đoán, tất cả mọi người có nói cơ hội không có khả năng dựa theo La Mạch một người thái độ xuất hiện rồi đi. Tiếp theo, dạng này giải thưởng tuyệt đối có chuyện lớn ở bên trong. La Mạch làm bình ủy hội chủ tịch, ngược lại không có quá nhiều cơ hội đi tiếp xúc đến dạng này chuyện lớn ở bên trong. Chân chính thành toàn dạng này mở ám chỉ có thể là ban tổ chức. Nhưng cái này vài thứ tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Cái thế giới này vốn là như thế, không có khả năng khắp nơi tồn tại công bằng. Nói như vậy liền lộn xộn. La Đạo, trước người nói qua muốn quay chụp tâm thể, như vậy hiện tại bộ phim này có hay không bắt đầu quay chủ đầu. Trung Quốc ký giả tương đối quan tâm ngược lại là cái này. Trên thực tế, Tam thể ở rất nhiều quốc nhân trong lòng đều có địa vị trọng yếu, mọi người đều cảm thấy đây là một bộ để cho Hoa Hạ khoa huấn trực tiếp tiếp cận thế giới tiên tiến tài nghệ khoa huấn tiểu thuyết, mọi người đối với La Mạch quay chụp Tam thể tiến trình cũng tương đối chú ý, nhưng bình thường La Mạch rất ít công khai xuất hiện, đám phóng viên muốn tìm tới hắn cũng thật không phải là cái quái gì sự tình đơn giản. Cho nên, mọi người hiện tại hỏi thăm La Mạch, cũng là muốn biết rõ nhiều tin tức hơn, mặc dù là cần cũng không có được. Tuy nhiên vấn đề này, mấy người kia cũng thật quan tâm. Chuyện này ta trước kia cũng nói rồi, La Mạch nói, bởi vì tạm thời ta vẫn chưa hết hoàn toàn toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, cho nên bây giờ cái này một bộ tam thể ta cũng không tính lập tức khai mạc, có thể muốn qua cái 3-4 năm, 4-5 năm tạ hữu thời gian, chờ ta đem tất cả sự tình đều vứt thuận, nghĩ kỹ làm sao chụp thời điểm lại đầu nhập quay chụp đi. Đối phó xong tất cả ký giả về sau, La Mạch cũng liền đi ra thảm đỏ. Hắn xem như biết rồi hiện tại sự chú ý của chính mình độ, cho nên đã có dạng này độ chú ý, bây giờ La Mạch cũng biến thành rất điệu thấp, tận lực ít để cho mọi người thấy chính mình. Đây cũng không phải đùa giỡn đại bài hay là cái gì, mấu chốt là La Mạch cảm thấy mình đã cho có đầy đủ danh khí, không cần quá nhiều thời gian lãng phí ở những phương diện này bên trên. Rất nhanh, năm nay triển khai chiếu đơn nguyên đã bắt đầu rồi. Chỉ bất quá, tại căn bên này, muốn để cho mình điện ảnh đạt được triển khai chiếu cũng không phải là cái quái gì sự tình đơn giản, vẫn là cần bỏ ra một chút cố gắng, điện ảnh bản thân cũng phải có nhất định chất lượng. Dù sao mỗi một năm hết tiết đến cũng có nhiều như vậy phiến thương lại tới đây, tại đây đối với điện ảnh bọn họ tới nói giống như là một lần kho bạc cơ hội, điện ảnh ở chỗ này muốn tìm được một cái phát hành cũng không phải việc khó gì, cho nên Dạng này triển khai chiếu đơn nguyên cũng cẳng có thể có được mọi người coi trọng. Ở chỗ này, La Mạch cũng đã gặp qua một ít tình huống, cũng là quốc nội điện ảnh nhân bọn họ có một ít chuyên môn đi tìm chính mình, hy vọng có thể thông qua chính mình đạt được một cái triển khai chiếu vị trí, trên một điểm này, La Mạch cũng là dựa theo bọn họ chất lượng đến chọn, cuối cùng cũng chỉ có thể thành công để cho một cái điện ảnh có triển khai chiếu vị trí, đây là một bộ độc lập điện ảnh, vô rất dụng tâm, La Mạch cũng cảm thấy còn có thể, cho nên liền thuận tay giúp cái kia ưa thích. Điện ảnh tuổi trẻ đạo diễn một chuyện. Triển khai chiếu đơn nguyên bắt đầu. Trung Quốc tuổi trẻ khinh cùng triển khai chiếu số lần, lại nên đón Cao Phong, theo mới bắt đầu một lần, về sau lại liên tục triển khai chiếu năm sáu lần, với lại bản quyền cũng rất nhanh liền bắn rồi. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn, cũng đối bộ phim này tư bản có rất sâu kích thích tác dụng. Trường 647, Vinh Dự. Những này xa giao chủ yếu là vì La Mạch tại Tây Phương Thế Giới Vinh Dự mà đến, mà cái này Vinh Dự với hắn mà nói vẫn đủ đồng, cái kia chính là Pháp Quốc Kỵ Sĩ Hương Trương. Trước kia thật ra thì cũng có một chút Trung Quốc trong vòng giải trí người từng chiếm được dạng này Kỵ sĩ huân trường, nhưng nghiêm ngặt nói đến, cái này Kỵ sĩ huân trường vẫn như cũ không phải dễ dàng như vậy lấy được. Cái này vốn là nước Pháp một vinh dự huân trường, bởi nã bồ neo ổng sáng lập, nguyên lai chủ yếu dùng cho trong chiến tranh lập xuống công huân pháp quốc công dân. 1963 năm, tại Pháp quốc tổng thống Reagle lễ khởi sướng dưới sự một lần nữa thiết lập Kỵ sĩ huân trường, trở thành Pháp quốc chính phủ cấp quốc gia tối cao vinh dự. Loại này huân trường ngoại trừ phần thưởng là quốc gia làm ra kiệt xuất đóng góp Pháp quốc công dân bên ngoài còn tăng lên vì là pháp quốc phát triển tốt quan hệ đối ngoại bên trong làm ra kiệt xuất đóng góp ngoại quốc công dân đối ngoại quốc công dân ban phát đầu tiên phải do pháp quốc ngoại giao bộ trưởng đề danh lại từ pháp quốc tổng thống ký phát ban bố nhưng cái này dạng vân chương tuyệt đối không phải cái quái gì đại lộ hóa bình thường người đừng nói có thể cầm tới dạng này vân chương liền xem như gặp đều không gặp được cho nên những ngày này tới la mạch một chút xã giao cũng tránh không được cũng là cùng nước pháp một chút cao tầng nhân vật dạng này xã giao để cho la mạch cái này vân chương bây giờ đã càng ngày càng có chiếm được có khả năng trước đó từng chiếm được dạng này kỵ sĩ vân chương chứ danh nhất đạo diễn là vương gia vệ Vương gia vệ cùng người Pháp quan hệ gọi là một cái tốt. Chủ yếu là người Pháp rất ưa thích hắn điện ảnh, Pháp quốc những này từng cái tiểu tư và văn nghệ bọn. Đối với Vương gia vệ trong phim ảnh loại kia luận điệu thật đúng là mê không được. Năm đó có một việc mười phần nổi danh, cái kia chính là Vương gia vệ hoa dạng liên hoa tại Pháp quốc chiếu phim thời điểm, áo dài tại Pháp quốc đều cho bán điên rồi. Cũng là dưới tình huống như vậy, Vương gia vệ mới lấy được như vậy một cái huân chương. Mà La Mạch đạt được cái này huân chương, Kỳ thực cũng không phải người Pháp bọn họ thích bao nhiêu hán thiếu tử. Kỳ thực trên cái thế giới này hiện tại thì ngưng thích nhất La Mạch điện ảnh cũng chính là hoa Hạ, Nhật Bản, Mỹ Quốc Tam, cái quốc gia người Pháp đối với La Mạch phiến tử cũng rất thích. Tuy nhiên nhưng lại xa xa không có đến vương gia vệ điện ảnh loại kia ưa thích trình độ. Bọn họ cho La Mạch một cái huân chương, chủ yếu là bởi vì lần này La Mạch tới tham gia liên hoan phim căn sự tình, cho hắn một cái huân chương, xem như khen thưởng, đồng thời cũng coi là một lẫn lộn thủ đoạn. Chúm chi, La Mạch bây giờ đang thế giới điện ảnh đạo diễn lên địa vị bài danh, đã coi như không tệ, đem dạng này một cái huân chương biện pháp cho La Mạch cũng hoàn toàn cũng là một kiện hỗ trợ lẫn nhau sự tình. căn cứ vào cân nhắc như vậy. Pháp quốc bên này đã rất có tâm tư muốn đem cái này kỵ sĩ vân trường ban phát cho La Mạch. Tuy nhiên dù sao loại chuyện này tại bọn họ nội bộ vẫn có một ít lực cản, cho nên có lúc La Mạch cũng không thể không tiến hành dạng này một chút xa giao. Trên thực tế, La Mạch bản thân đối với dạng này một cái vân trường vẫn đủ thích, chỉ ít dạng này vân trường bản thân liền đã đại biểu một to lớn vinh dự. Can cũng chính thức tiến hành. Năm nay Can mười phần náo nhiệt. Trên thực tế, năm nay Can cũng có một chút thay đổi bộ mặt cảm giác, ở rất nhiều địa phương đều càng thêm coi trọng, nhất là đối với trên buôn bán khảo cứu càng là rất coi trọng. Các loại các dạng điện ảnh giao dịch cũng tiến hành 10 phần thường xuyên, Thiên Mạch ngu nhạc công ty hiện tại ở chỗ này tuy nhiên tổng cộng là có 2 bộ điện ảnh tham dự bình chọn, nhưng có thể ở chỗ này đạt được triển khai chiếu điện ảnh cũng không chỉ có cái số này, tổng cộng có 4 bộ phim có thể ở chỗ này thu hoạch được triển vị. Một ngày này, La Mạch bên này lại tới một cái bái phòng người, bất quá hắn là một người Trung Quốc người, với lại hôm nay cũng không phải nói có chuyện cầu La Mạch mới đi đến bên này. Người này gọi Dương lại, cũng là một cái đại tân sinh đạo diễn, 89 năm ra đời hắn, bây giờ đã có tương đối khá danh tiếng, mấu chốt nhất sự tình Hắn hiện tại có một bộ điện ảnh tại căn bên này, lấy được một cái triển khai chiếu vị trí. La đạo, ta cũng đã biết, lần này rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải là có ngươi, ta cái này điện ảnh khẳng định không có bất kỳ cái gì biện pháp ở chỗ này đạt được triển khai chiếu vị trí. Nói đến đây, dương lại trên mặt hoàn toàn chính xác viết đầy cảm kích. Hắn cũng là cái kia trước đó chuyên môn có người đến cùng La Mạch nói qua, sau đó La Mạch chiếu cố thoáng một phát lấy được triển khai chiếu vị điện ảnh đạo diễn. Không có quan hệ, chiếu ứng lẫn nhau cũng là phải. La Mạch dừng một chút còn nói, huống chi ta như vậy để cho điện ảnh triển khai chiếu, bản thân cũng là muốn xem điện ảnh chất lượng, tỷ như trước khi nói có còn lại mấy bộ điện ảnh cũng muốn thông qua ta được đến triển khai chiếu vị trí nhưng ta không đồng ý, bởi vì những điện ảnh đó, ừ, tuy nhiên cũng là hoa hạ điện ảnh, nhưng ta cảm thấy bọn họ còn chưa tới cần triển khai chiếu cấp độ. La Mạch cực kỳ thẳng thắn nói tiếp đi, dù sao ta bây giờ là can bên này bình ủy hội chủ tịch, cho nên nhiều khi ta cũng không thể không cho mình suy nghĩ, nếu như nói một chút chất lượng không tốt hoa hạ phiến ở chỗ này có thể có được một chút vượt qua bản thân chất lượng đãi ngộ lợi nói, ta muốn mọi người tất nhiên sẽ bắt đầu nghi vấn ta, người nói đúng không? Ừm là đạo lý này." Dương Lại nói ra, cho nên ta cũng cực kỳ cảm tạ, La đạo có thể đem ta cái kia điện ảnh xem thành có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. "Ngươi cái này điện ảnh rất thực thật có ý tứ." La Mạch nói, nhìn ra được ngươi hạ rất lớn công phu, dạng này phiến tử cũng đích xác đáng giá như bây giờ chuẩn bị. Dương Lại trong lòng cảm giác càng ngày càng cảm kích, hắn bộ phim này còn kiến bầu trời giảng thuật là một người Trung Quốc tầng dưới chốt cuộc sống gia đình, sinh hoạt tại Thượng Hải, nhưng là hiện đại phồn hoa đại đọc sách cùng bọn hắn người một nhà sinh hoạt dù sao là không hợp nhau, nhân vật chính mụ mụ là một cho người ta lau dạy, phụ thân là một cái công nhân bảo vệ môi trường cho nên dạng này một nhà sinh hoạt tại hạ tầng. Nguyên bản bọn họ sinh hoạt còn có thể dạng này tự sướng xuống dưới, mặc dù buồn ngủ khó khăn một chút, nhưng tóm lại vẫn đủ có hy vọng, thế nhưng là, theo hại tử bắt đầu lên một cái cao trung về sau, các loại các dạng vấn đề cuộc sống đập vào mặt. Bộ phim này cường đại nhất địa phương ở chỗ đập đến chân thực, cũng không có cùng một chút điện ảnh một dạng quá phóng đại một chút xã hội vấn đề, cũng không có tận lực đi cảnh thái bình giả tạo, tại chỉnh thể tự sự trên 10 phần khách quan, rất có chút giống là mấy năm trước một bộ cao quần tư đạo diễn tác phẩm thần thám hồn mộng đầu, quá chân thực rồi, bên trong người tốt cùng người xấu đều không có như vậy thuần túy. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, nhưng chính là dạng này một đám. Con kiến tạo thành xã hội sinh hoạt các mặt. Dạng này lại không phóng to, cũng không cảnh thái bình giả tạo khách quan thái độ, La Mạch cảm thấy một cái dạng này tuổi trẻ đạo diễn có thể làm được những này thật rất không đơn giản. Mấy năm trước, cổ trương Kha đạo diễn đã từng đạo diễn qua một bộ Thiên Quyết Định, vậy đích xác là một bộ tương đối khá phiến tử, thế nhưng là tại vài chỗ, người cũng không thể không nói hắn phóng đại một ít gì đó, đem xã hội tiềm tàng tại mọi người trong lòng bạo lực còn có sau lưng xã hội bối cảnh hơi có trô phóng đại. Cho nên loại này khách quan càng là khó được. Hán bộ phim này tuy nhiên rất không tệ, nhưng là ở China bên kia rất khó chiếm được quá tốt sinh tồn không gian, mục cục bên kia yêu cầu muốn để hắn trừ rất nhiều thứ, cái này khiến Dương lại trong lòng cực kỳ không tình nguyện, với lại hắn cũng biết, coi như điện ảnh thật chiếu phim cũng chưa chắc mới có thể có cái gì tốt phòng chiếu. Nhưng cái này bộ phim là cầu mong gì khác ra ra cáo lại lại mới kéo tới đầu tư, hắn tuổi tác như vậy đạo diễn có thể độc lập đạo diễn một cái điện ảnh, có thể nghĩ phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, nếu như điện ảnh phòng chiếu xong đời lời nói, hắn đời này trên cơ bản cũng chỉ như vậy rồi chỉ là hắn đem điện ảnh đưa đến Âu Châu đến từ về sau lại phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy ở thời điểm này may mắn cũng là La Mạch cho hắn một lần hy vọng mới lúc ấy ngươi có suy nghĩ hay không qua chúng ta Tân Đạo diễn buổi dưỡng kế hoạch đâu La Mạch cũng là biết rõ Dương Lại gặp phải tình cảnh vấn đề ừm Dương Lại nhưng có chút lúng túng ta lúc ấy ném qua ta quay trụ kế hoạch nhưng là không có thông qua dạng này a La Mạch chính mình cũng cảm giác có chút xấu hổ bất quá hắn đoán chừng là gái này quay trụ kế hoạch viết không tốt lắm nhưng là phim quay đi ra cũng rất không tệ loại hình có điện ảnh kịch bản cùng quay trụ kế hoạch viết rất bò Nhưng chân chính dính đến đánh ra đồ vật liền đặc biệt bình thường. Đây chính là một phản loại. Hiện tại ngươi điện ảnh tình huống thế nào? La Mạch hỏi. Dạng này phiến tử ở chỗ này coi như lấy được triển khai chiếu vị trí, muốn bán đi vẫn phải là tốn không ít công phu. Đây chính là ta hôm nay tới tìm ngươi nguyên nhân đây. Dương Lại trên mặt mang nụ cười, ta cũng là đến cấp ngươi báo tin mừng. Con kiến bầu trời hôm qua bị mấy cái quốc gia khác nhau phiến thương coi trọng, hiện tại chỉ là bán đi phí bản quyền cũng đầy đủ thu hồi giá vốn. Tiếp xuống điện ảnh con đường cũng coi như có thể tiến hành. La Mạch nhẹ gật đầu, vậy thì chúc mừng ngươi. Bất quá. Ngươi điện ảnh trong nước phát hành phương mặt, nếu như ngươi có hứng thú cũng có thể cùng chúng ta công ty hợp tác. Nếu như Tân điện ảnh có không thể quay trụ kế hoạch, cũng có thể tìm chúng ta Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Nếu như bọn họ không thể tiếp nhận ngươi, ý nghĩ ngươi có thể trực tiếp nói cho ta một chút thử một chút. Vậy thì rất cảm ơn ngươi, thật. Dương lại trong giọng nói cũng mang theo một chút hứng phấn. Nếu như vậy để cho hắn thật cảm giác rất có bảo chứng, La Mạch là không thể nào gạt người. Nếu như có thể đạt được Thiên Mạch công ty giải trí trợ giúp lời nói, hắn điện ảnh kế hoạch cũng đích xác có thể trở thành sự thật. Đây đều là phải. La Mạch cũng không phải để ý có thể làm cho hoa hạ điện ảnh càng cường đại một điểm dù cho chỉ là từng chút một cũng là la mạch nguyện vọng tại trải qua chừng mấy ngày đường các loại các dạng hoạt động về sau năm nay can quốc tế liên hoan phim cuối cùng sẽ hạ màn kết thúc kế tiếp trọng yếu nhất buổi lễ trao giải cũng đã nhận được rất nhiều người chú ý ở cái này buổi lễ trao giải bên trong la mạch tự nhiên là muốn xuất tịch đến hiện trường hắn đi vào hiện trường tự nhiên lại nên đón một đống lớn các ký giả chú ý đợi đến buổi lễ trao giải chính thức sau khi bắt đầu tuổi trẻ kinh quần cuối cùng được đến bình ủy hội đại thưởng cái này khiến đàm thành hết sức cao hứng đồng thời cũng có chút sầu lo Dẫu gì là hắn lo lắng cái phim này đạt được cái này giải thưởng sẽ có người nói quái thoại. Chương 648, công tín lực nghi vẫn cùng phản kích. Rất nhanh mọi người đều biết tin tức này. Đương nhiên, năm nay Can, dù sao giải thưởng trên cũng không có cải biến, đáng giá báo cáo tin tức cũng là có nhiều lắm. Cho nên tuổi trẻ khinh quần cũng chính là trong nước ăn mừng thoáng một phát liền xong rồi. Năm nay hoa hạ điện ảnh, mặc dù có 4 bộ vào vòng Can quốc tế liên hoan phim giải thưởng, nhưng là cuối cùng được đến một cái chân chính tượng hạng cũng chỉ có cái này một bộ thiên mạch công ty giải trí tuổi trẻ khinh cuồng, những thứ khác 3 bộ đều chết kích trầm xa rồi. Nhưng là Còn lại ba bộ mặc dù không có cuối cùng được đến lớn thưởng, nhưng vẫn là câu nói kia, tại dạng này liên hoan phim giải thưởng trong, không dùng đến thưởng, chỉ cần có thể đạt được một cái đề danh, bản thân đã đã chứng minh cái phim này ưu việt. Dưới loại tình huống này, những thứ khác mấy bộ điện ảnh kỳ thực cũng đều đã tại Âu Châu tìm được mình mua sắm phương, bọn họ điện ảnh cũng đều bán đứng bản quyền đi ra, với lại cái giá tiền này cũng không kém. Hai năm này, hoa hạ điện ảnh tại Âu Châu mấy đại điện ảnh lễ giải thưởng bên trên, kỳ thực đã cơ hội trở thành mình hậu hoa viên, nhiều khi đều có thể có mấy bộ phim vào vòng, thậm chí sẽ có mấy bộ phim đạt được tốt giải thưởng, nhất là tại Can cùng Berlin trông. Dạng này đoạt giải cơ hội là càng nhiều. Chỉ bất quá, tuổi trẻ khinh cuồng bộ phim này lấy được bình ủy hội giải thưởng lớn sự tình, nhưng cũng dùng rất nhanh tốc độ liền bị một số người biết được, ở trong đó liền bao quát Đức Quốc điện ảnh ánh chiều tà, bộ phim này cuối cùng vẫn là đánh mất bọn họ tốt nhất nghệ thuật hiệu quả giải thưởng, bọn họ loáng thoáng ở giữa cũng thông qua chuyện này mà biết phía sau là bởi vì cuối cùng La Mạch bác bỏ hỗ trợ bộ phim này ban giám khảo ý kiến. Thế là ánh chiều tà những người này bắt đầu khâm phục, bọn họ mặc dù không có quá nhiều tiền tài dùng để đả kích La Mạch, nhưng là chỉ là muốn để cho La Mạch gặp tâm một fan vẫn là rất đơn giản, thế là Có thuyết pháp hay là từ phía sau bắt đầu từng bước ảnh hưởng đến La Mạch bây giờ một chút danh vọng. Bởi vì có dạng này, một thuyết pháp ở rất nhiều người tại đây đã từng bước bắt đầu hứng khởi. Tuổi trẻ khinh cuồng bộ phim này đoạt giải, phía sau tuyệt đối là có mờ ám, bởi vì La Mạch đảm nhiệm can bình ủy hội chủ tịch vị trí này, vị trí này nói là được lợi. Mà bây giờ Hoa Hạ điện ảnh lấy được bình ủy hội đại thưởng, với lại cái này điện ảnh vẫn là Thiên Mạch công ty giải trí điện ảnh. Có thể nghĩ, La Mạch khẳng định ở bên trong làm ra rất lớn tác dụng. Bọn họ ngược lại là cũng chưa xong hoàn toàn toàn bộ chỉ trích La Mạch chiếu cố mình quốc gia điện ảnh mà chỉ là mơ hồ không hết nói bên trong có lẽ có một chút những chuyện khác, có lẽ la mạch ở bên trong làm ra rất lớn tác dụng. Nếu có thời điểm, lời đồn đại nếu như nói quá trần trụi rồi cũng không được, như vậy chỉ sẽ để cho mọi người không quá tiếc tưởng. Chỉ có hiện tại ánh chiều tà đám người kia bọn họ phương pháp làm mới là độn đao tử đả thương người, thông qua rất nhiều người phỏng đoán cùng miên man bất định đến để cho chuyện này tràn đầy mập mờ, mờ. Sau đó dẫn phát rất nhiều người bắt đầu phỏng đoán sau lưng chuyện ấn ở bên trong. Nhiều khi mọi người sợ nhất cũng là phỏng đoán sau lưng chuyện ấn ở bên trong loại vật này. Thế là trong lúc nhất thời trên thế giới một chút điện ảnh dư luận thật đúng là có chút không quá thích hợp La Mạch tuổi trẻ khinh khủng chuyện này bị sau khi khẳng định ẩn giấu đi một chút mọi người không hiểu rõ lắm đồ vật ta chỉ ít ta là cho là như vậy ta cảm thấy bộ phim này tại vài chỗ để cho người ta cảm thấy có thể là mượn ngoại lực mới cho tới bây giờ thành kiểu La Mạch dù sao cũng là một người trung quốc người cho nên nếu như hắn không cẩn thận chiếu cố mình một chút đồng bảo, hắn thấy có lẽ là không gì đáng trách chuyện này hay là hy vọng can có thể cho mọi người một cái công đạo La Mạch ở sau lưng đến cùng có hay không đưa đến cái tác dụng gì ta nghĩ chắc là sẽ có một điểm đi dù là không nhiều lắm đâu Dạng này một chút thuyết pháp thật đúng là đối với La Mạch rất bất lợi, La Mạch tự nhiên cũng rất nhanh thì biết dạng này một chút thuyết pháp. Đương nhiên, dạng này thuyết pháp vẫn là sức ảnh hưởng có hạn, dù sao không phải là mỗi người đều biết tin tưởng nếu như vậy, rất nhiều trái tim con người bên trong, La Mạch dù sao vẫn là một cái tại sự nghiệp điện ảnh trên cũng có thể hoàn toàn làm đến ai cũng không giúp người, hắn cũng không phải là cái quái gì phẩm đức đê hèn phần tử. Nhưng cái này dạng đồn đại dù sao cũng không quá em tai, nếu có cần làm sáng tỏ thời điểm, vẫn là phải làm sáng tỏ. Hắn chiếu tả những người đó nấp rất kỹ, bọn họ cũng chính là tùy tiện ban bố một chút lời đồn đại. Với lại những lời đồn đãi này lưu truyền đến tương đối có hạng, nhưng căn những địa đầu sa này tự nhiên vẫn là biết rồi chuyện này sau lưng hâm phạm. La Mạch cũng biết là ánh chiều tà người ghi hận trong lòng, sau đó bọn họ ban bố tin tức lại để cho một chút vốn là đối với La Mạch có chút bất mãn người tìm được cơ hội của mình, sau đó lợi dụng mình tại một vài chỗ sức ảnh hưởng, tại đủ khả năng tình huống giới làm ra đối với La Mạch một chút tiến công, bọn họ âm thanh toàn bộ hội tụ dù sao vẫn là ảnh hưởng tới một số người, để cho một chút đám mê điện ảnh bắt đầu hoài nghi để cho La Mạch đi tới nơi này cái can quốc tế liên hoa phim. Đàm nhiệm bình ủy hội chủ tịch lúc ban đầu ý nghĩ có sai hay không lầm. Can Khi biết chuyện này về sau, lập tức liền đem cái kia chế tác ánh chiều tà điện ảnh công ty kéo vào sổ đen. Đây không chỉ là bởi vì bọn hắn di chuyển can giám khảo, đây là một loại đối với Can Khiêu khích, trọng yếu hơn chính là bởi vì bọn họ nghi vấn để cho Can công tín lực sinh ra một cái to lớn lỗ thủng, loại này đối với công tín lực đã kích hoàn toàn cũng là xạ đánh tam tổn, để cho Can lập tức bắt đầu trở nên bạo khiêu đứng lên, bởi vì đây là tại bọn họ trên mặt đánh mấy cái bàn tay, để bọn hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi bây giờ khẩu khí này. Tại như bây giờ dưới tình huống, ngoại giới hiện tại cũng sinh ra đối với như vậy một kiện chuyện hoài nghi cũng có một chút e sợ cho thiên hạ không lớn các truyền thông bắt đầu chú ý chuyện như vậy dù sao đối bọn hắn tới nói chuyện này chân tướng đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu bọn họ cảm thấy trọng yếu chính là thông qua chuyện này đưa tin có thể cho bọn hắn báo lượng tiêu thụ mang đến như thế nào chỗ tốt có ý nghĩ như vậy về sau một chút truyền thông trực tiếp bắt đầu sinh sự từ việc không đâu thậm chí là lời thể son sắt bắt đầu nói la mạch khả năng tại can bên trong bao che chính mình đồng bào điện ảnh với lại dạng này thuyết pháp tổng thể mà nói vẫn rất có thị trường thế là trong lúc nhất thời giới điện ảnh chú ý giới điện ảnh rất nhiều người cũng bắt đầu suy đoán phía sau rốt cuộc có phải hay không có la mạch ảnh hưởng Nhưng cái này chút kỳ thực cũng liền chỉ là tiểu bạch, bởi vì chân chính biết rõ một chút nội tình người, cũng không biết cảm thấy La Mạch sẽ đi làm chuyện như vậy. Dưới tình huống như vậy, tại một chút đổi trắng thay đen truyền thông phủ lên phía dưới, rất nhanh liền có không ít người bắt đầu hoài nghi La Mạch còn có hoài nghi lần này can công chính tính. Chuyện như vậy, để cho La Mạch cùng can đều sinh ra nhất định làm phức tạp, ban đầu La Mạch còn cân nhắc qua muốn hay không ra nhờ can, trở thành bình ủy hội chủ tịch, ngay lúc đó La Mạch cũng là lo lắng có một ngày lại bởi vì chuyện như vậy mà tạo thành một chút có dụng tâm khác người kích động, để cho một số người bắt đầu hoài nghi mình. Hiện tại chuyện này thật đúng là thành sự thật. Trong lúc này có một cái nước pháp báo chí điện ảnh thời đại càng là đem chuyện này thổi phồng cực kỳ sung túc, phản phất bọn họ đã tìm được chứng cứ, có thể chứng minh La Mạch thật lại lần này bình thường trên dưới hắc thủ một dạng. Điện ảnh thời đại thật có một chút sức ảnh hưởng, chí ít bây giờ rất nhiều người pháp thật đúng là nhận lấy cái này báo ảnh hưởng, có chút nghi vấn La Mạch. Bọn họ cảm thấy can quốc tế liên hoan phim bên trên, La Mạch sẽ không có tác dụng quá lớn. Tuy nhiên hắn là bình ủy hội chủ tịch, nhưng là hắn cũng phải căn cứ công chính nguyên tắc. Mà đối với tuổi trẻ khinh cuồng đạo diễn Đàm Thành tới nói, chuyện này cũng là đối với hắn một lần đả kích, thật vất và có dạng này, một bộ điện ảnh lấy được can đại thưởng không nghĩ tới ở thời điểm này lại gặp phải một số người đả kích, dạng này, thành tích của hắn trong sẽ bị một số người làm trình độ rất nặng, chuyện này với hắn tới nói thật sự là một trận tai nạn. Tuy nhiên hắn mới trong lòng không có khả năng trách cứ La Mạch mang đến cho mình phiền phức, nhưng cũng tránh không được có chút thất lạc, bởi vì hắn sẽ bị một số người xem nhẹ thất lạc, dạng này thất lạc tóm lại là khó tránh khỏi. Bất quá, La Mạch cố ý đi tìm hắn, sau đó nói để cho hắn yên tâm tâm, chuyện này sẽ không để cho người đề xuất bọn họ như vậy hung hăng ngang ngược đi xuống. Ngay lúc đó đàm thành đối với La Mạch là rất cảm kích, không nghĩ tới La Mạch sẽ còn vì chuyện này đặc biệt tới tìm chính mình, nhưng càng nhiều Hắn cũng có một chút đối với chuyện này hoài nghi. Nguyên bản bây giờ người châu Á tại trên thế giới vẫn là địa vị không tính quá cao, trọng yếu nhất chính là hai năm này, theo Trung Quốc vượt khởi, Tây phương thế giới đối với người Trung Quốc e ngại cũng đang tăng thêm, loại kia yêu ma hóa người Trung Quốc, Trung Quốc uy hiếp luận cũng lần nữa chiếm ưu thị trường. Dưới tình huống này, bọn họ chen ép người châu Á còn không kịp đây. Đoán chừng lần này là rất khó thay đổi một chút thuyết pháp, tốt nhất kết quả cũng liền chỉ là như vậy không giải quyết được gì đi. Nhưng là, căn tự nhiên không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy, không nói đến tuổi trẻ khinh cuồng đoạt giải hoàn toàn không có cái gì cái gọi là la mạch nhân tố ở bên trong. Nói đúng là có, bọn họ cũng không thể để ngươi nói, bởi vì đây là đối với can công tín lực một lần đã kích, có đồ vật ngươi ở sau lưng làm có thể, thậm chí là có một ít người biết cũng được, nhưng ngươi chính là không thể cầm tới công khai trên mặt bàn tới nói, khả năng này cũng là một quy tắc ngầm. Nhưng nhân loại thoát Ly An Long ở lỗ xã hội về sau, dạng này một chút các loại các dạng trò chơi quy tắc, cho dù ngươi sẽ cảm thấy bọn họ mười phần hương vị, nhưng là ngươi vẫn như cũ không thể không tại dạng này một bộ trò chơi quy tắc bên trong làm sự tình. Cho nên, rất nhanh, can bên này ngay tại đi qua cùng La Mạch cẩn thận sau khi thương lượng phát khởi phản kích. Dạng này phản kích cũng không có nói thẳng chuyện này là giả như thế nào, mà chính là ném ra một chút số liệu. Số liệu này rất có tổng kết tính. Năm ngoái, năm trước, tại Can Quốc tế Liên hoan phim bên trên, hết thảy có 3 bộ hoa hạ điện ảnh lấy được Can Quốc tế Liên hoan phim giải thưởng, nhưng là hiện tại cũng chỉ có một bộ điện ảnh đạt được. Mặt khác, can bên này còn vô 7 tuổi trẻ khinh cuồng tại triển khai chiếu trong phòng số liệu, còn lại rất nhiều điện ảnh cũng là triển khai chiếu một lần chỉ bị lấy xuống đến, nhưng là tại năm nay can tại đây, tuổi trẻ khinh cuồng từ đầu đến cuối hết thảy triển khai chiếu 4 lần, với lại thượng tọa dẫn đầu rõ ràng cao hơn đồng loại điện ảnh. Lần nữa Bọn họ giá công bảy lần này tuổi trẻ khinh cuồng cuối cùng bị xác định là đạt được bình ủy hội giải thưởng lớn quá trình. Ba thứ kết hợp, những này thiết đồ vật rất nhanh liền trở thành chủ yếu. Chương 649, giải quyết viên mãn. Bọn họ cũng không có cùng những người này cãi nhau, là một số người thân thể công kích các loại, mà chính là trực tiếp đem thiết sự thật bày ra, cái này, thuật túy chỉ là một chút hám hại đồ vật, cũng liền bắt đầu thua chỉ các em, em, tìm không thấy sức thuyết phục. Nhất là trong đó một ít chuyện, bọn họ tuyên bố cực kỳ có ký xảo, thế là cũng liền tạo thành bằng chứng như núi hiệu quả. Đạo lý như vậy rất đơn giản, trước trong 2 năm Hoa hạ điện ảnh tại Can lên đến tam cái giải thưởng, bình quân một năm còn có thể đạt được 1.5 cái, mà năm nay chỉ có một bộ điện ảnh đoạt giải rồi, có thể nghĩ, trình độ này không nói kém hơn những năm qua, chí ít cũng chỉ là giữ vững thủy chuẩn, nếu nói như vậy, trong lúc này quốc điện ảnh vốn là lời nói có trọng lượng, chúng thưởng khả năng cũng không nhỏ, vậy bây giờ tuổi trẻ khinh cuồng đạt được một cái bình ủy hội đại thưởng cũng tuyệt đối không phải cái quái gì kỳ quái sự tình. Về phần khác hai cái, vậy càng là đối với sự thực như vậy một lần bổ sung, tuổi trẻ khinh cuồng có thể có được tưởng hạng tiền tiền hậu hậu, rất nhiều thứ cũng có thể hoàn toàn công khai, trọng yếu nhất chính là Tuổi trẻ khinh cuồng tại triển khai chiếu những ngày này, so với còn lại điện ảnh tới nói muốn nhiều triển khai chiếu 2-3 lần, với lại tại triển khai chiếu thời điểm, thượng tọa dẫn đầu cùng rất nhiều khen ngợi cũng hiện ra ở nơi đó. Ngoài ra, điện ảnh tại pháp quốc bên này đánh giá, tại toàn bộ châu Âu nơi này đánh giá cũng rất cao. Những cái kia nhìn qua điện ảnh trên cơ bản cũng là khen không dứt miệng. Cho nên tại bày ra dạng này một chút thiết chứng cứ về sau, trước đó những cái kia cực kỳ không chịu trách nhiệm suy đoán cũng liền bị quần chúng bắt đầu quên, bắt đầu ném tới dã và quốc. Nguyên bản dạng này một chút nói xấu liền không có thị trường quá lớn rất nhiều người có phán đoán của mình năng lực, hiện tại lại tăng thêm dạng này một chút thiết chứng cứ về sau, rất nhanh, các loại các dạng tiếp mời cũng xuất hiện ở rất nhiều địa phương. Theo chứng cứ trên liền có thể dễ như trở bàn tay chứng minh, tuổi trẻ khinh quần đạt được bây giờ giải thưởng là hoàn toàn phải, chỉ có một ít có dụng tâm khác bởi vì ích lợi của mình mới đi xấu hổ la mạch, xấu hổ cái này một bộ tuổi trẻ khinh quần, hành động như vậy hẳn là gặp phải phỉ nhổ. Đã sớm biết, chuyện này cuối cùng vẫn muốn lộ ra chân tướng, bởi vì việc này tình bạn thân liền là giả, tự nhiên không có khả năng lâu dài để cho những cái kia người khởi sướng bọn họ hung hăng ngang ngược xuống dưới. Tuổi trẻ khinh cuồng vốn chính là một bộ nên được giải thưởng lớn điện ảnh, thậm chí, bây giờ cái này bình ủy hội đại thưởng đều mang một án uỷ tính khí chất, thì càng không nên bị bôi đen. Đỉnh tuổi trẻ khinh cuồng, đỉnh la mạch. Tốt đạo diễn thật không nên cũng không thể bị xấu hổ. La mạch đối với điện ảnh nhiệt gối ta muốn rất nhiều người đều đã thấy được, chuyện như vậy đặt ở trên người hắn, bêu xấu tính chất thật sự là thái minh hiện ra rồi. Rất nhanh, điểm này sự tình đã bị hoàn toàn dập tắt, các truyền thông mỗi một người đều là gió chiều nào theo chiều nấy cao thủ, tại can bên này xuất ra mãnh liệt chứng cứ về sau, bọn họ lập tức báo cáo can thái độ. Phản phất trước đó xấu hổ La Mạch người cùng bọn họ không hề quan hệ một dạng, trên thực tế bọn họ cũng chính là cần năng lực như vậy, mới có thể lâu dài sinh tồn được. Đương nhiên, đối với truyền thông ngươi cũng không có biện pháp truy đến cùng, không phải vậy, nếu quả như thật có loại này cùng truyền thông vạch mặt tình huống phát sinh, cuối cùng thua thiệt rất có thể vẫn là chính mình mà không phải truyền thông. Cho nên dưới tình huống như vậy, La Mạch bọn họ cũng là thấy tốt thì lấy. Với lại bây giờ truyền thông thái độ đã hoàn toàn sửa lại tới, đối với La Mạch bọn họ tới nói cũng là một chuyện tốt. Về phần người khởi xướng ánh chiếu tà những người kia, vẫn là bị trả thù. Nhưng là bởi vì chuyện như vậy, ngược lại xuất hiện một chút thổi phồng la mạch hiện tượng, hiện tượng như vậy lại có một chút càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác, la mạch thật rất vô tư. hắn có một cái bình ủy hội chủ tịch tên, nhưng là hắn cũng không vì thiên vị đến thỏa mãn quốc gia mình cùng mình công ty phim nhựa, dù sao năm nay mấy bộ hoa hạ điện ảnh, kỳ thực cũng đều thật không tệ, nhưng là chỉ có một bộ chúng thưởng rồi, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. dạng này vô tư còn thật là khó khăn có thể là quý, la mạch đối với dạng này một chút thuyết pháp cũng rất bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn không muốn người khác xấu hổ chính mình, nhưng cũng không thích người khác rêu rao chính mình, dù sao đến hắn người này khí hắn không cần đến mọi người cả ngày đem chính mình treo ở bên miệng, cũng không cần đến chính mình luôn luôn xuất hiện ở truyền thông lộ ra ánh sáng dưới đèn mặt bị phóng tới lớn nhất. hắn muốn là bình thẳng, bình thẳng, sau đó dùng tác phẩm tới một lần lần chứng minh chính mình. cho nên loại này thổi phồng để cho La Mạch cảm thấy trong đó mang theo một phủng sát khả năng, chính mình cũng vẫn là ngay lập tức làm sáng tỏ cho thỏa đáng. tại căn quốc tế liên hoan phim kết thúc sau khi một vòng, La Mạch đều không có rời đi Âu Châu, bởi vì bên này có biện pháp nước kỵ sĩ vân chương vấn đề, Huống Hổ hắn cũng dự định ở chỗ này đi dạo chơi. Đương Yên cũng đặc địa theo trong nước chạy tới, hai người dự định tại Pa gặp mặt, hảo hảo ở tại phụ cận du ngoạn một vòng. Tuy nhiên trước đó, La Mạch đặc địa tại Pa có một cái tiếp nhận ký giả phỏng vấn thời gian, các ký giả xác thực cảm giác La Mạch người này dù sao là thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, khó được nhìn thấy một lần, đương nhiên muốn nhiều hỏi hắn một vài vấn đề. Thế là một đống lớn ký giả đem La Mạch đoàn đoàn bao vây lên, vấn đề cũng là cái này tiếp theo cái kia. Đại gia chủ muốn hỏi vấn đề vẫn là tập trung vào có quan hệ với lần này căn phong ba về vấn đề. La Mạch đạo diễn đối với trước một chút đồn đại cho rằng ngươi bởi vì đảm nhiệm can bình ủy hội chủ tịch mà có lấy quyền nhu tư tình huống xuất hiện, dùng quyền hạn của mình đến để cho tuổi trẻ khinh cuồng đoạt giải quan quân, ngươi có lời gì muốn nói sao? Sự thật đã đã chứng minh hết thảy, đây chính là ta muốn nói. Các truyền thông hỏi như vậy tuy nhiên cũng liền chỉ là muốn nghe được lời hắn nói mà thôi, trên thực tế cho tới bây giờ, ngoại giới đều đã đã sớm từ nơi này đồn đại bên trong chạy thoát đi ra, cũng sẽ không có người cho rằng La Mạch lấy quyền nhu tư. Như vậy, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì hay không? La Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta muốn nói với mọi người chính là, ta đảm nhiệm can quốc tế liên hoan phim bình ủy hội chủ tịch Chuyện này ta trước đó trải qua nghị sâu tính kỹ, ta xác định ta sẽ có một cái làm điện ảnh nhân thao thủ, thế là ta cũng trở thành rồi bình ủy hội chủ tịch, tại toàn bộ trong quá trình ta không có thiên vị qua người nào, không có đặc biệt chiếu cố qua cái quái gì phim nữa, bất kể là tốt chiếu cố còn chưa tốt chiếu cố đều không có. Cho nên, tại xuất hiện tuổi trẻ khinh cuồng chuyện này về sau, ta muốn nói là, ta không có một số người nói ta lấy quyền nữ tư hèn hạ như vậy. Ta cũng không có một số người nói ta thậm chí cho ngoại quốc điện ảnh thêm cơ hội nữa, mà đem hoa hạ điện ảnh đoạt giải cơ hội tạm thời bung xuống vĩ đại như vậy, bởi vì tại toàn bộ liên hoàn phim can trong quá trình bày ở trong nội tâm của ta hai chữ là công bằng, hoàn toàn dùng điện ảnh nhãn quan đi xem kỹ một bộ điện ảnh, đây chính là nguyên tắc của ta. Tuy nhiên điện ảnh nhân có quốc giới, nhưng là điện ảnh nhưng là không có biên giới. Ta lần này là hoàn toàn dùng không có biên giới nhãn quan đến đối đãi mỗi một bộ phim, chúng nó trong mắt của ta nhãn hiệu cũng không phải là quốc gia nào, mà chỉ là trong phim ảnh từng cái ngữ pháp bao quát kịch bản, quay chủ cảm nhiễm lực biểu diễn chờ một chút. La Mạch một phen nói ra cũng không cần cái quái gì quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hiện tại hắn anh ngữ đã sớm lưu loát đến có thể cùng người giao lưu mười phần tối nghĩa điện ảnh chuyên nghiệp thuật ngữ, cho nên nói ra như thế một đống lớn lời nói cũng không có để cho hắn sắp xếp ngôn ngữ. La Mạch tuyệt pháp này cũng bị các truyền thông chuyên đặt ra, rất nhiều người cũng càng thêm ưa thích La Mạch vô luận như thế nào, hắn lời nói này cũng là cực kỳ lấy mọi người thích, tất cả mọi người sẽ cảm thấy La Mạch có thể nói lời như vậy, hắn cực kỳ bằng thẳng đối phó xong tất cả ký giả về sau, bây giờ La Mạch cũng bắt đầu hưởng thụ hai người thời gian từ khi có tiểu quỷ đầu về sau hai người rất nhiều thời gian cũng bị chiếm dụng, lần này đem thu giãn ra hiểu lưu tại trong nhà, hai người ở bên ngoài cũng là một lần hiếm có hai người gặp nhau. Tuổi theo sông sen trải qua tới phong, La Mạch cùng Đường Yên ngồi tại hệ thí Âu Di A thiết tháp phía dưới, sông sen bên một cái tạm thời quán bên đường. Bây giờ là tháng 6 phân, khí trời bắt đầu trở nên nóng bức, tuy nhiên tại Âu Châu nơi này, khí trời càng nhiều vẫn là một oi bức, bởi vì bên này không khí cực kỳ ướt át, đến từ địa trung hải quả tặng dù sao là khiến cái này địa phương tràn đầy nhấp nhúa khí ẩm, nếu như là mùa đông đến, loại này khí ẩm càng để cho người khó chịu, ướt lạnh ướt lạnh. Nhưng bây giờ. Ngồi ở bên ngoài, cảm thụ được phòng, vẫn đủ thích ý. Hiện tại cũng coi như không có người nói chuyện này. Đường Yên rất có cảm khái nói, ở nơi này sự kiện ban đầu có thật nhiều người ta nói thời điểm, ta đều có chút lo lắng. La Mạch mỉm cười, ừm, hiện tại cũng tốt. Lúc kia cũng liền chỉ là một số người tích lũy nhiều thoáng một phát, kỳ thực cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, cho dù là không giải quyết được gì, cũng không có quá nhiều người để ý. Đúng a? Đường Yên ừ một tiếng, nhưng bất kể thế nào nói, dù sao hiện tại cũng đến đây. Ừm, đúng vậy a, chúng ta liền hảo hảo hưởng thụ cuộc sống bây giờ đi. La Mạch cười nói. A Di mỹ lệ cùng thổi qua tới phòng, lại một lần nữa vọt tới La Mạch gương mặt bên trên, cái này khiến hắn bây giờ nói, cũng mang theo vài phần càng ngày càng mãnh liệt cảm xúc. Khi biết chuyện này cuối cùng giải quyết về sau, Đàm Thành trong lòng cũng có nhận thấy khái, hắn mới bắt đầu thời điểm cũng không tin tưởng La Mạch có thể thật giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ đến xem, La Mạch nói lời dù sao đều có nắm chắc, hắn cũng yên tâm lại, tại yên tâm lại đồng thời, trong lòng cũng lộ vẻ kích động. Dù sao, nếu như là hiện tại cái tình huống này lời nói, đây cũng là mang ý nghĩa, trong tay hắn lên cái này bình vị hội giải thưởng lớn giải thưởng, không có người nghi vấn, cũng chính là thuần tuy tràn ngập hàm kim lượng giải thưởng. Với lại, đi qua trước đó nghi vấn La Mạch lần này phong ba về sau, hắn cái này điện ảnh tại phía Tây cũng có cao hơn danh tiếng, tại Âu Châu dù sao cũng như vậy. Nghĩ tới những thứ này, đàn thành trong lòng cũng càng ngày càng có hăng hái. Rất nhanh, La Mạch Âu Châu hành trình đã tiến hành tiếp cận một vòng, trong khoảng thời gian này, hắn ban ngày du ngoạn, ban đêm bắt đầu suy nghĩ chính mình tân điện ảnh kịch bản, quan tâm tân điện ảnh một chút cần xử lý cụ thể những việc, thời gian vẫn là trôi qua rất nhanh. Với lại cuộc sống như vậy cũng trôi qua đặc biệt thư thái, mỗi ngày đều mới có thể có đầy đủ nghỉ ngơi, với lại ban ngày còn có thể khắp nơi chơi. Đây đều là bình thường rất khó được, trọng yếu nhất chính là thích nhất người cũng ở đây bên cạnh, cái này rõ ràng để cho hắn lưu trình càng là tăng thêm quá nhiều niềm vui thú. Vừa lúc đó, Pháp quốc bên kia có quan hệ với kỵ sĩ huân chương sự tình, truyền đến cụ thể tin tức. Chương 650, văn học cùng nghệ thuật kỵ sĩ huân chương. Hắn lấy được càng nhiều vinh dự, cũng có càng nhiều chứng minh mình vầng sáng. Ở nơi này loại tin tức tùy tiện mấy giờ liền có thể truyền khắp toàn cầu thời đại trong, La Mạch lấy được một cái kỵ sĩ huân chương sự tình, lập tức liền bị toàn bộ thế giới đều biết, nhất là ở China, mọi người cũng trên cơ bản đều biết một món đột như vậy sự tình. Rất nhiều người đều ôm bất đồng thái độ đến xem dạng này một cái kỵ sĩ Vân Trương, nhưng phần lớn người tự nhiên vẫn là dùng thưởng thức và tán thưởng, vẫn còn có một chút nhãn quang đến xem. Chủ yếu chính là tán thưởng. Hoàn toàn chính xác, La Mạch có thể có được dạng này một cái kỵ sĩ Vân Trương, sẽ rất ít có người cảm thấy nói La Mạch không xứng với, tương phản, mọi người sẽ chỉ cảm thấy La Mạch cùng dạng này một cái kỵ sĩ Vân Trương quá phù hợp, chỉ có hắn có thể có được dạng này kỵ sĩ Vân Trương mới có thể phối hợp La Mạch bây giờ những này thành thiệu. Trên thực tế, pháp quốc những năm này ban hành kỵ sĩ huân trường, mà lại là ban phát cho người ngoại quốc kỵ sĩ huân trường cũng không ít. Cho dù là ban phát cho người da vàng, kỵ sĩ huân trường cũng rất nhiều. 98 năm thời điểm cùng lợi lấy được một cái pháp quốc chính phủ ban hành nghệ thuật văn hóa si quan huân trường, lúc ấy được xưng là hôm nay Trung Quốc văn hóa biểu tượng cùng đại biểu đồng phương Mỹ đích vĩnh hạng tiêu chuẩn. Có thể nghĩ, khi đó cùng lợi tại Âu Châu nhân khí cũng rất cao, với lại người Âu Châu bọn họ cũng hoàn toàn có thể dùng bọn họ thẩm mỹ quan tới đón chịu cùng lợi dạng này tướng mạo đến từ đồng phương nữ nhân. Năm 2004 thời điểm. Khương Văn thu hoạch được Pháp quốc Bộ Văn hóa ban hành văn học nghệ thuật kỵ sĩ huân chương, về sau hắn tại năm 2008 tại Nọ Mãn đi bãi biển lần nữa thu hoạch được Pháp quốc đô duy Nhị thành thị huân chương. Cái này huân chương là tại Khương Văn tham gia Pháp quốc đô duy Nhị liên hoàn phim lúc bởi đô duy Nhị thị trưởng tự mình ban phát. Thu vân về sau, Pháp quốc quốc gia trong phim ảnh chủ nhiệm mời Khương Văn cùng đi ăn tối, lấy đó ăn mừng. Với lại, tên Khương Văn cầm lĩnh cựu khắc sâu tại ở vào Nọ Mãn đi bãi biển một mặt đặc thủ trên tường. Dạng này vinh dự là thật cao. Cũng chính là tại năm 2004 thời điểm Kim Dung cùng với hắn 13 vị trí Hồng Công Kiệt xuất nhân sĩ thu hoạch được Pháp Quốc Chính phủ ban thụ nghệ thuật văn học huân chương để bày tỏ dương bọn họ tại Hồng Công cùng nội địa thôi động Pháp quốc nghệ thuật và văn hóa phát triển chát tuyệt công hiến. Còn lại lấy được dạng này kỵ sĩ huân chương người da vàng cũng có một chút, còn có trương ngậm liu, vương băng, dương phảng, vương gia vệ bọn họ. Đến hiện tại, La Mạch cũng nhận được tin tức, hắn sẽ đạt được một cái pháp văn học nghệ thuật kỵ sĩ huân chương. Theo mặt ngoài nói đến, đây là vì khen ngợi La Mạch đối với thế giới điện ảnh văn hóa công hiến, cổ vũ hắn có thể tại điện ảnh dạng này một hạng sự nghiệp trên lấy được thành tựu lớn hơn. La Mạch cũng tạm thời đình chỉ mình Âu Châu hành trình, lần nữa đi tới rồi Pháp quốc Paris, cho hắn ban phát tượng hạng người thật không đơn giản, là Pháp quốc đương nhiệm Paris thành phố thị trưởng Hì Đăng Cổ, đây là một cái kiệt xuất nữ nhân, để cho nàng đến ban phát cho La Mạch huy chương cũng có thể nhìn thấy bọn họ đối với chuyện này coi trọng. Đường Yên tạm thời cũng không có trở lại Hoa Hạ, nàng cũng phải lưu tại nơi này chứng kiến La Mạch tiếp nhận dạng này một cái huy chương toàn bộ quá trình, điều này đại biểu một cái thời đại mới, cũng đại biểu cho đối với La Mạch mà nói chức nghiệp tiếp sống mới tinh một màn đến. Đến lúc này Toàn thế giới đã có rất nhiều chú ý toàn bộ ánh mắt đặt ở La Mạch trên thân, kỳ thực cái này cũng không quên một cái tương đối long trọng giải thưởng. Nhưng khi cái này huân chương đặt ở La Mạch trên người thời điểm, dạng này ý nghĩa cũng không phải là dạng này một cái pháp quốc kỵ sĩ huân chương có thể bao quát rồi. Toàn thế giới mọi người đều sẽ tận lực đem chuyện này để lên thai diện đến, bởi vì đạt được cái này huy chương người là La Mạch. Ngày 15 tháng 6, pháp quốc Paris. Hôm nay pháp quốc Paris phủ thị chính chính ở chỗ này tổ chức một cái buổi họp báo, mà buổi họp báo nội dung cũng không phải là nói với mọi người chuyện trọng yếu gì. Bọn họ buổi họp báo sự tình chính là muốn đem trong tay kỵ sĩ Vân Trường ban phát cho La Mạch, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một kiện rất trọng yếu, cũng đáng được toàn bộ thế giới đám người chú ý sự tình, toàn bộ thế giới đều chú ý pháp kỳ thực hư trương ban phát, bản thân cái này cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Hôm nay tới đến hiện trường đám phóng viên đều không có hối hận, bởi vì bên này là một cái tương đối náo nhiệt sân bãi, tới rất nhiều người, cực kỳ tham gia náo nhiệt pa ji đám dân thành thị đều đi tới bên này, trong đó còn bao gồm rất nhiều tại pa ji sinh hoạt người ra vàng, bọn họ đều muốn tới này cái địa phương chiêm ngưỡng thoáng một phát La Mạch phong thái. Vì một món đồ như vậy sự tình, Aji bên này cũng chuẩn bị rất nhiều, bọn họ cố ý tại phụ cận để lên rất nhiều bảo an cùng cảnh vệ, thậm chí còn an bài tay đánh lén. Tuy nhiên bọn họ đều biết ám sát sự kiện khả năng ít đến tương cảm, nhưng dù sao cũng là một món đồ như vậy đại sự, vậy bây giờ dạng này một chút biện pháp cũng là không thể thiếu được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lời nói cũng là nói như vậy. Hiện trường Aji thành phố nữ thị trưởng Hỉ Đạn gỗ đã đứng ở máy quay video cùng rất nhiều các ký giả trước mặt, bắt đầu tuyên đọc bản thảo. Chúng ta hôm nay rất vinh hạnh để cho La Mạch đạo diễn đi tới hiện trường. Ta bản thân cũng rất vinh hạnh có thể thân thủ đem dạng này một cái huân chương giao cho hắn, cái này thừa tái pháp vinh diệu và văn học nghệ thuật vinh diệu, cá nhân ta tin tưởng, đây là một cái tràn đầy ý nghĩa đặc biệt huân chương. Trước đó, La Mạch Đạo diễn đạo diễn nhạc phi bộ phim này tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều có to lớn tiếng vọng, cũng cho hắn mang đến rất nhiều thích hắn điện ảnh, ưa thích bản thân của hắn mê điện ảnh, bộ phim này sức ảnh hưởng khuyết tán đến toàn bộ thế giới. Tại năm nay can quốc tế liên hoan phim bên trên, La Mạch Đạo diễn đảm nhiệm liên hoan phim bình ủy hội chủ tịch, hắn tình táo, cơ trí, chí, công chính cho chúng ta lưu lại to lớn ấn tượng, vì ấn tượng như vậy, chúng ta có cần phải cho hắn một chút đầy đủ lòng lãnh vinh dự, mà cái này vinh dự chính là của chúng ta Pháp Văn Học Nghệ Thuật Kỵ Sĩ Huân Chương. Chúng ta Pháp Văn Học cùng Nghệ Thuật Huân Chương về công nguyên 1802 năm sáng lập đối tượng là đối pháp quốc có kiệt xuất đóng góp nhân sĩ. Huân Chương hết thề có 5 cái đẳng cấp, La Mạch đạo diễn lấy được tối cao vinh dự Điện Ngũ cấp. Chúng ta tin tưởng chỉ có cao cấp nhất vinh dự mới có thể xứng với La Mạch đạo diễn thành tựu bây giờ mới có thể xứng với hắn sự nghiệp điện ảnh cùng nhân cách. Nghe những lời khen ngợi mình, La Mạch đều có một chút ngượng ngùng. Ngay trước toàn thế giới nhiều như vậy máy quay video mà đây. Đương nhiên, bánh ít đi bánh quy lại, người ta đều như vậy cho mình nói, đón lấy lĩnh thưởng thời điểm hắn nhất định là phải cảm tạ nước Pháp. Tuy nhiên cũng không thể cảm tạ quá mức, tuy nhiên những năm này Pháp quốc bởi vì khủng hoảng kinh tế vấn đề, cũng mười phần hy vọng có thể cùng Hoa Hạ thành lập càng thêm chặt chẽ liên hệ, nhưng người phương Tây thực chất bên trong vẫn như cũ xem thường người châu Á, bọn họ đối với Trung Quốc càng nhiều là lợi dụng ý nghĩ, cho nên tại ngoại giao các loại trong chuyện, Hoa Hạ cùng Pháp quốc cũng không tính là như keo như sơn, nếu như la mạch lời nói đến mức quá buồn nôn cũng sẽ cho một số người, mang đến một chút phản kích thủ đoạn của hắn, cho nên nói chuyện vẫn phải là vừa vặn. Cuối cùng Đến La Mạch tiếp nhận cái này kỵ sĩ huân chương thời điểm, hiện trường sở hữu trưởng thương đoàn pháo đều đúng chuẩn La Mạch, nhắm ngay lên sân khấu hắn. Đối mặt tất cả màn ảnh, La Mạch theo hỉ đạn gỗ trong tay nhận lấy cái này kỵ sĩ huân chương, tại nhận lấy trong mấy mắt, hắn cũng quay đầu hướng màn ảnh mỉm cười. Đây đều là vì thỏa mãn quay chụp hắn cần, tại hắn xem chừng mọi người chụp hình đã không sai biệt lắm về sau, hắn mới đem cái này huân chương treo ở phải địa phương, sau đó, hắn nối mịt rồ phồn nói ra: "Ta rất vinh hạnh có thể có được Pháp Cộng hòa Quốc văn học cùng nghệ thuật kỳ tử huân chương, ta rất vinh hạnh có thể dùng thân phận của người châu Á tới đến dạng này một cái huân chương." Cái này miếng huy chương lịch sử đã lâu, thượng diện có rất nhiều văn minh kết tinh, cái này cùng Pháp Cộng hòa quốc lịch sử là giống nhau, ta thích dạng này hơn trường, cũng tôn kính Pháp Cộng hòa quốc, cảm ơn các ngươi hơn trường, ta sẽ tiếp tục cố gắng xuống dưới, nỗ lực để cho mình có thể gánh vác nổi cái này miếng huy chương lực lượng. Đồng thời ta cũng phải cảm tạ sở hữu ủng hộ ta người, cảm tạ tổ quốc của ta. Nói dạng này một ít lời về sau, hiện trường vang lên to lớn tiếng vỗ tay, rất nhiều ký giả kìm nén không được muốn đối với La Mạch tiến hành phỏng vấn, nhưng bây giờ La Mạch vẫn còn ở trước đó hỉ đàn gỗ đứng trên đại hội nghị. Ở chỗ này trực tiếp phỏng vấn hắn cũng không quá tốt, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể các loại la mạch trước tiên hạ xuống lại nói. La mạch những lời này cũng không có đắc tội người nào, cũng không tìm ra chỗ sơ hở, cũng không tính quá xuất sắc, nhưng cũng sẽ không có nhược điểm gì, đây chính là la mạch hiện tại cực lực theo đuổi nói chuyện nghệ thuật. La mạch đạt được dạng này một cái văn học cùng nghệ thuật huy chương sự tình, rất nhanh liền tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong truyền khắp, rất nhiều nơi đều ở đây đưa tin cái này, rất nhiều người cũng đều tại phát biểu đối với la mạch đạt được cái này huy chương ý kiến. Nhất là ở China đại lục, rất nhiều đám mê điện ảnh đều vui mừng khôn xiết. La Mạch cuối cùng lấy được dạng này một cái huyễn trường, từ đó hắn vinh dự trong kho lại nhiều một ít gì đó rồi. La Mạch vừa mới cầm xuống một cái Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, hiện tại lại có dạng này một cái huyễn trường, hắn bây giờ tài hoa đang tại đạt được toàn bộ thế giới tán thành a. Kỵ sĩ huyễn trường, tuy nói trước kia cũng có người từng thu được, nhưng đối với La Mạch tới nói dù sao ý nghĩa là không giống. Các loại các dạng âm thanh đều xuất hiện, nhưng tất cả mọi người không ẩn tàng đối với cái này vinh dự ưa thích. La Mạch khi lấy được kỵ sĩ huyễn trường về sau bắt đầu lên đường trở về hoa hạ. Đón lấy hắn đầu tiên sẽ cùng từ khắp đi một chuyến Mỹ Quốc. Đón lấy hắn sẽ ở quay trụ địch nhân kiệt già lâu la trong quá trình bắt đầu sau cùng hoàn thiện mình Tân Điện ảnh kịch bản, đồng thời cũng làm tốt các tinh sự tình, những sự tình này cũng phải cần thời gian đến chuẩn bị. Pháp quốc kỵ sĩ vân Trương sự tình đến đây cũng tố cáo một giai đoạn. Đón lấy cũng là một chút chuyện cụ thể rồi. La Mạch đạt được cái này vinh dự, cái này vinh dự đã hoàn toàn đến trong tay hắn. Hắn tin tưởng mình vinh dự cũng không biết đến đây là kết thúc, còn có rất nhiều liên hoa phim, còn có rất nhiều quốc gia các loại vân trường cũng có thể đến trên người mình. Dù sao tại Âu Châu cái này văn nghệ khí tức rất đậm địa phương, La Mạch vẫn là rất được hoan lên. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn tân điện ảnh các loại, vẫn như cũ rất có thể ở nơi này chút địa phương được mọi người theo đuổi. Kế tiếp đến Mỹ quốc, đây cũng là một lần hấp thu quá trình. Trở lại Hoa Hạ về sau, La Mạch bây giờ tiểu công chúa cũng đã một tuổi rưỡi rồi, biết đi đường, biết nói chuyện, nhìn xem thu dãn ra hiểu chậm rãi lớn lên, La Mạch cũng càng ngày càng ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải cho con cái bọn họ lưu lại một chút dài sau khi lớn lên, có thể làm cho bọn họ kiêu ngạo đồ vật. Mà đây dạng một ít gì đó, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại Tô Hạ. Chương 651, chuyện ngoài ý muốn. La Mạch bây giờ đối với đi tới bên người hắn thu giãn gia hiểu cười ha hả sợ lấy đầu của nàng thu giãn gia hiểu gật đầu tốt thu giãn gia hiểu biết nói chuyện nhưng biết nói kỳ thực cũng không tính là quá nhiều dù sao hơn một tuổi tiểu hài tử cũng không cần cầu nàng quá nhiều thu giãn gia hiểu trí lực mức độ các loại La Mạch vẫn là nhìn ra được một chút không phải là tuyệt đối thiên tài nhưng cũng không đần, cũng là người bình thường lại thông minh một chút loại kia theo cha mẹ góc độ đến xem cũng sẽ hy vọng nhìn nữ trở thành không dậy nổi người nhưng đại đa số thời điểm cũng sẽ lùi lại mà cầu việc khác chỉ hy vọng bọn họ có thể rất nhanh khoái lạc vui mừng bình bình đạm đạm vượt qua cuộc đời của mình vô bệnh vô thai. La Mạch một nhà bốn chiếc đều đi tới vườn bách thú, tinh thành vườn bách thú, động vật chủng loại rất đầy đủ, Thu Dãn Gia hiểu nhìn thấy mấy cái tiểu thọ tử không đi, khóc la hết không đi, nhất định để La Mạch cho hắn bắt một cái. Cùng tiểu hài tử ngươi còn thật không có biện pháp giảm đạo lý. Tuy nhiên vườn bách thú loại chuyện này hiển nhiên cũng là thường xuyên phát sinh, cho nên mọi người cũng đều có chút tập mãi thành thói quen, cũng không có bởi vì Thu Dãn Gia yêu cầu mà đối với nàng sinh ra cái quái gì không tốt cảm giác, tiểu hài tử nha, phạm sai lầm, thượng đế đều sẽ tha thứ. Chỉ bất quá, trong lúc này có một ít người nhìn ra một điểm manh quẻ. La Mạch hôm nay khiêng tính dâm tính râm trên cơ bản che khuất khuôn mặt của mình, mặt khác còn mang theo mũ lưỡi chai, đường yên đều ăn mặc giống nhau. nếu như không có game nên mọi người chú ý, điệu thấp một chút, kỳ thực cũng không ai nhận ra. nhưng bây giờ điệu thấp không được nữa, thu giãn ra hiểu tiểu nha đầu này khóc đến không được chứ. tốt tốt, chờ sau đó ba ba đi ra bên ngoài mua cho ngươi một cái. la Mạch đành phải đối với thu giãn ra hiểu nói, nhưng lúc này có chút không ổn, bởi vì xung quanh rất nhiều người đều nhận ra la Mạch. bởi vì tất cả mọi người cảm giác được la Mạch có chút kỳ quái người một nhà cũng có chút kỳ quái. thế là, rất nhiều người bắt đầu nhận ra la mạnh hình dáng. a ngươi là la mạnh sao? Có người nhịn không được hỏi lên, mọi người thậm chí đã bắt đầu xác định thân phận của hắn rồi. La Mạch thật là có chút bất đắc dĩ, cái tiểu nha đầu này thật sự là hại thẳng mình, nhưng bây giờ đứng trước loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể tỉnh táo xử lý, hắn để cho Đường Yên ôm lấy Thu Dãn gia hiểu, sau đó nói, các ngươi nhận lầm người rồi. Rồi sau đó hắn chỉ có thể để cho Đường Yên ôm Thu Dãn gia hiểu đi, mặc dù nói dạng này trực tiếp phủ định mọi người nhận ra hắn cũng không tính quang minh lỗi lạc sự tình, nhưng bây giờ đối với La Mạch tới nói trọng yếu nhất rõ ràng cho thấy mau chóng rời đi bên này, nếu không, chờ đến mọi người đem La Mạch bọn họ bao vây lại về sau liền thảm rồi. Mặc dù nói có thật nhiều lý trí phán, bọn họ sẽ tận lực hy vọng lớn nhà có thể đừng quá khó xử la mạch bọn họ, nhưng là trung gian nhưng cũng có một ít người sẽ không quá giảng đạo lý, cảm thấy như là đã nhận ra la mạch tới, tốt xấu cho mình một cái ký tên hoặc là chụp ảnh chung các loại nha. Cái này lại không chậm trễ sự tình, dù sao cũng liền chỉ là chính mình nha. Nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ, nếu như la mạch thật cho bọn hắn một chút ký tên các loại đồ vật, đó cũng không phải là bọn họ mấy người này sự tình, mà là tất cả mọi người đều sẽ lên muốn, đến lúc đó rất khó bên nặng bên nhẹ bị tịch cũng sẽ phát sinh. Những này cũng đều là rất khó giải quyết sự tình. La Mạch không muốn để cho chuyện như vậy xuất hiện, cho nên chỉ có thể tạm thời tránh người. Khi thực hiện trường có thật nhiều người bình thường đưa ánh mắt chuyển tới La Mạch trên thân, cho nên người một nhà cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ. La Mạch bây giờ đối với Thu Giản Gia hiểu đều cảm giác có chút thấy náy, bởi vì chính mình hiện tại quá có tiếng rồi, để cho nàng phải gặp đến một chút nguyên bản sẽ không có sự tình. Tỷ Tì như nói bị người nhận ra, sau đó liền sẽ đứng trước liên tiếp đồ vật. Nếu như mình không phải như vậy nổi danh lời nói, chuyện như vậy đương nhiên sẽ không phát sinh. Thu Giản Gia Hữu bây giờ lại vẫn còn đang khóc, bởi vì con thỏ nhỏ kia từ không thể cho nàng. Dỗ nửa ngày mới cuối cùng đem nha đầu này cho hống đi xuống, La Mạch cái chán đều xuất mồ hôi. Nếu không để cho tiểu nha đầu này tạo phản, loại chuyện này so với hắn một chút thời điểm quay phim đều muốn khó hơn nhiều. Nha đầu này có đôi khi thật rất khó khăn dỗ, với lại lại là bây giờ loại đến tuổi này, để cho người ta chứng nát cực kỳ. Bất quá, may mắn bọn hắn một nhà người rất nhanh liền từ nơi này du nhân đặc biệt nhiều thị phi chỗ đi ra ngoài rồi, từ nơi này chạy đến thật đúng là hao tốn bọn họ một đoạn không ngắn thời gian. Sau khi về nhà, La Mạch thế mà phát hiện Midolok trên lại rất nhiều người đều ở đây truyền lên hoặc là bình luận phát La Mạch người một nhà tại động vật trong vườn sự tình. Thu Giản Gia hiểu thật là quá đáng yêu. Chúng ta ngay ở bên cạnh nghe được. Tuy nhiên La Mạch không có thừa nhận, kỳ thực tất cả mọi người nhận ra hắn. Tiểu La Giản Gia hiểu không phải đổ thừa cha nàng, muốn từ trong vườn thú móc ra mấy cái con thỏ đến, nhưng nàng cha cũng không có biện pháp, cho nên tiểu gia hỏa quái rất lâu mới ngừng. Cũng chính là dạng này, La Mạch bọn họ mới có thể bị hấp dẫn chú ý lực mới có thể bị nhận ra. Hôm nay ta hiện trường thấy được Thu Giản Gia hiểu, dáng dấp rất xinh đẹp, xem ra người ta rèn cũng là không tệ, còn như thế Tiểu Liên có thể nhìn ra là mỹ nhân bại hoại rồi. Không biết người nào năng lượng vinh hạnh trở thành La Mạch con dễ nha. Các ngươi nói những cúng đó quá sớm đi. Với lại nhỏ như vậy liền thảo luận người ta một cô bé, các ngươi không cảm thấy chính mình thật sự là quá bị hồi à? Cuối cùng có người nghe không nổi nữa, bắt đầu phản bác bọn gia hòa này. Ngay tại trên internet thảo luận bên trong, la mạch trong lòng cũng mang theo bất đắc dĩ, khả năng hiện tại đây cũng chính là chính mình trở thành danh nhân một chút đền bù đi, những này mọi người thật đúng là rất khó mở ra. Tuy nhiên hắn nhiều khi cũng ở đây hưởng thụ lấy danh nhân mang tới vinh quang còn nổi danh người mang tới một ít chính tác dụng, nếu có thời điểm cũng không thể không đi gánh chịu một chút làm danh nhân cần gánh nổi trách nhiệm còn có không tiện, chứ ít hiện tại hắn đã cảm thấy loại này có thể bị người nhận ra sau đó muốn chạy trốn sự tình cũng rất không tiện. Xem ra sau này chúng ta vẫn phải là ít đi ra ngoài rồi. La Mạch nói với Đường Yên, đón lấy trong khoảng thời gian này, ta đi Mỹ Quốc, các ngươi đều tận lực ít ra ngoài. Không phải vậy rất có thể gây nên chú ý. Ừm, ta đã biết. Đường Yên ôn nhu nói. La Mạch cùng từ khắp đi vào Mỹ quốc về sau đầu tiên là đi tới địa gỉ tô đổ mảnh tổng bộ, nơi này đi qua thiên mạch ngu nhạc công ty thu mua tại về sau cũng không có như vậy suy sụp xuống. Ngược lại còn bởi vì một chút mảng lớn chế tác, nhất là mấy năm gần đây theo N S game mãi cho đến nhạc phi chế tác về sau, bọn họ lấy được to lớn tiền tài bổ sung cũng tới một lần đại phát triển. Chỉ bất quá đang phát triển lên bước chân cũng không có bước quá lớn, bởi vì La Mạch bọn họ đều biết dạng này hiệu ứng đặc biệt công tác thất, cũng không nhất định là quy mô càng lớn càng tốt, bởi vì quy mô càng lớn mạo hiểm cũng liền càng lớn. Rất dễ dàng chịu đến khủng hoảng kinh tế các loại trùng kích, cho nên bọn họ quy mô cũng không quá lớn, chỉ là duy trì cần thiết thủy chuẩn. Hiện tại, La Mạch bọn họ đầu tiên đến nơi này, cảm thụ thoáng một phát mới nhất cỡ G kỹ thuật, bây giờ cỡ G kỹ thuật cùng 10 năm trước so sánh cũng đã tới một lần to lớn bay vọt, đi rỉ to đồ mảnh am hiểu phân tử đặc hiệu kỹ thuật hiện tại lại có một lần vượt qua tính phát triển, dùng tại trong điện ảnh thời điểm, loại kia cỡ G cảm giác trên cơ bản đã không thể nhận ra cảm giác, rất nhiều thứ thật đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. La Mạch thấy được dạng này một ít gì đó, nói với Từ Khắc: chúng ta thu mua cái này đặc hiệu công ty đã có 5-6 năm rồi cho tới bây giờ kỳ thực cũng cho trong nước bồi dưỡng được rất nhiều đặc hiệu nhân viên cũng mang ra ngoài mấy cái đặc hiệu công tác đoàn đội ngắm lại thoáng một phát bọn họ nỗ lực cũng là đủ nhiều đi kì tô đô men bên, bên này vốn là rất nhiều công tác nhân viên cũng là người ra vàng đang bị thiên mạch ngu nhạc công ty thu mua tại về sau tại chế tác rất nhiều điện ảnh thời điểm đều sẽ gia nhập một chút trung quốc đặc hiệu đoàn đội cái này chủ yếu cũng không phải để cho trung quốc đặc hiệu đoàn đội kiếm tiền mà thuần túy cũng là để bọn hắn tới học kỹ thuật cứ như vậy hay đi hoàn toàn chính xác Hoa Hạ bên này đặc hiệu đoàn đội cũng học được rất nhiều kỹ thuật, chậm rãi thành thủ, càng ngày càng có thể trong sự thỏa mãn quốc điện ảnh công nghiệp phát triển cận. Đúng a. Từ Khác cũng mang theo một chút cảm khái nói, cờ CG tiến bộ cũng là nhật tân nguyện gì, nếu như đổi lại 10 năm trước, ta dù sao không dám nghĩ chúng ta có thể chế tạo ra như bây giờ cờ CG hiệu quả đến, nếu như bây giờ lại để cho ta đập một lần tục sân truyện, chí ít về phương diện kỹ thuật, khẳng định phải làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Từ Khác nói chính là 2000 năm hắn này bộ thủ sân truyện. Từ Khác vẫn luôn là Hoa Hạ điện ảnh kỹ thuật thử đi đâu. Hắn cũng là danh nhất về tiếp nhận Tây phương điện ảnh công nghiệp kỹ thuật đạo diễn, lúc trước hắn này một bộ thủ sơn chuyện hao tốn rất nhiều thời gian, cũng ở đây 2000 năm như vậy thời điểm liền đầu tư to lớn tiền tài. Sau cùng này bộ phim phòng chiếu xem như sập tiệm, để cho hắn phim ở sọc kem chút trực tiếp bị phá tan. Nhưng là, hắn đối với kỹ thuật nếm thử, lại mãi mãi cũng sẽ bị đi khắc. Với lại thủ sơn chuyện cũng nhiều bao nhiêu thiếu có vẻ hơi sinh không gặp thời, nếu như này bộ phim nhựa đặt ở năm 2010 tả hữu lời nói, chắc chắn sẽ không như thế. Cũng không phải nói kỹ thuật bên trên có cỡ nào dẫn trước có thể đến 10 năm về sau cũng lớn tỏa sáng, trọng điểm nhất chính là Hán Thục Sơn chuyện nếu như đến 10 năm, liền sẽ gặp phải Huyền Huyền Đồ Vật Đại Bạo Phát Thời Đại, phòng chiếu có thể nghĩ nhất định sẽ cực kỳ có thể nhìn. Năm đó rất nhiều người tại dạp chiếu phim nhìn thấy Thục Sơn chuyện thời điểm, thậm chí trong khoảnh khắc đó sẽ cảm thấy, tại đặc hiệu trên đã vượt trên theo lột vót theo dỉ những điện ảnh đó. Đúng a? La Mạch nói với hắn, ngươi có nghĩ tới hay không ngày nào vô nữa một lần Thục Sơn? Đập một điểm Tiên Hiệp Đồ Vật, trước kia Hoa Hạ Tiên Hiệp Đồ Vật là có kỹ thuật hạn chế, không có cách, nhưng bây giờ kỹ thuật càng ngày càng giỏi, ta cảm thấy cũng không cần cả ngày cầm tay du ký. Bạch Sa, Phong Thần, liêu trai đi đi lại lại giày vò cũng có thể chụp một ít mới đồ vật. 83 năm thời điểm, từ khắc chụp Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền kỳ thực tại đặc hiệu trên liền có vượt thời đại ý nghĩa, nhưng sau này hắn Thục Sơn truyện phòng chiếu liền sập tiệm, cũng không biết hắn bây giờ còn có không có dụng khí lại đụng một lần Thục Sơn. Ta suy nghĩ lại một chút đi. Từ khắc lắc đầu cảm khái, nghiên kỳ cũng trầm trầm lớn. Thật là có chút sợ hai thử. Hắn sau đó ngẩng đầu nói với Lam Mạch, bất quá, ngươi bây giờ lại có lớn như vậy lực thu hút, lại có mạnh như vậy đạo diễn năng lực, ngươi về phương diện kỹ thuật cũng căn bản không cần phát sầu, Ernest, ta cảm thấy ngươi tới quay tiên hiệp đồ vật sẽ rất không tệ a. Ta La Mạch khẽ gật đầu, nếu có cơ hội, ta sẽ thử nghiệm tới. Hắn cũng không có khiếm tốn, nói thẳng, nếu như ta đập tiên hiệp, rất nhiều ngoại quốc nhân nhất định sẽ đến xem, nhưng nếu như tìm không thấy hấp dẫn bọn họ địa phương, bọn họ sẽ không luôn luôn xem tiếp đi. Như thế, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 652, hiệp là cái gì cùng kỹ thuật mới. Đừng nhìn La Mạch bây giờ đã có gờ dạ vị tỷ, thậm chí là nhạc phi dạng này hoàn toàn theo tay hắn khôn tiếp tới, nhưng là tại phòng chiếu trên chinh phục toàn bộ thế giới địa ảnh, nhưng hắn vẫn là không, có năm chắc nói nếu như mình đập một bộ tân điện ảnh lời nói làm theo có thể ở thế giới phạm vi bên trong đạt được rất cao phòng chiếu cho nên nếu như hắn muốn đập một bộ trung quốc tiên hiệp mạnh lời nói ừ bình thường tới nói lấy thanh danh của hắn lấy kỹ thuật của hắn thực lực lại thêm người châu á xâm nhập lòng người khái niệm về sau dạng này điện ảnh chỉ cần làm ra 10 phần hoa lệ đặc hiệu làm ra một cái cùng tiết tấu đều rất tốt tinh tế sau đó lại tại lịch chỉnh cùng tuyên truyền bên trên làm đến tốt nhất năm chắc muốn để dạng này điện ảnh cầm xuống cao phòng chiếu không hề có một chút vấn đề dù sao cũng là tám bức phòng chiếu các bước nhưng ngoại quốc địa phương cũng không giống nhau bọn họ căn bản cũng không có đi qua tiên hiệp văn hóa tẩy lễ, nếu như bất thình lình lấy ra một bộ tiên hiệp điện ảnh, bọn họ sẽ rất xoan xuýt. Bởi vì có lúc, một số người lại bởi vì một cái vô pháp tiếp nhận nguyên nhân liền chán ghét một vật, nếu như bọn họ vô pháp tiếp nhận tiên hiệp khái niệm, vô pháp tiếp nhận mọi người có thể tại tiên không ngự kiếm phi hành, với lại bọn họ còn không phải thần tiên thiết lập, vậy muốn để bọn hắn tiếp nhận cái điện ảnh thật không dễ dàng. Nhìn xem mỹ quốc siêu cấp anh hùng mạng lớn, mỗi một cái siêu cấp anh hùng đều nói rõ chi tiết qua bọn họ là như thế nào đạt được lực lượng, vì sao lại đạt được lực lượng như vậy. Nhưng Trung Quốc tiên hiệp, bọn họ đoán chừng rất khó nghi rõ ràng cũng sẽ không nói phục Tùng Chính mình suy nghĩ. Đây là vấn đề rất thực tế, cho nên khi La Mạch đem cái này vấn đề nói ra thời điểm, Từ Khắc cũng rơi vào trong trầm tư. Bất quá chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội. La Mạch dừng một chút, đối với Từ Khắc mỉm cười nói, "Trước kia, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng không có suy nghĩ qua, một chút võ hiệp độ vận, có thể dùng ba zê loại hiệu quả này biểu diễn ra, cái này nếu như đặt ở 10 năm trước hoàn toàn chính là trời phương dạ đàm. Đúng a?" Từ Khắc cũng cười nói, "Cho nên dù sao vẫn là sẽ tiến bộ." Nhưng nói thật, ta cũng có xem một chút tiên hiệp các loại đồ vật, bây giờ đối với những vật này cũng có một khái niệm, cảm giác mọi người đối với loại kia hiệp chi đại giả, vì dân vì nước khái niệm, là càng ngày càng có chút mơ hồ, bây giờ rất nhiều thứ cũng là toàn bằng yêu thích đến, nếu quả như thật cả ngày vì người khác suy nghĩ, này ngược lại sẽ không được mọi người tiếp nhận. Từ khác vừa nói, một bên khẽ lắc đầu, hắn trước kia sự nghiệp tột cùng thời điểm, cũng là quay chụp một chút võ hiệp điện ảnh, với lại tất cả mọi người nói, từ khác trong phim ảnh giang hồ vị đạo là dày đặc nhất, nhưng thật vô nhiều năm như vậy, hiện tại ngược lại sẽ cảm giác mình càng ngày càng không hiểu nhiều những thứ đồ này. La Mạch suy tư một chút, sau đó hắn cười nói, nhưng nói thật, ta cảm thấy bây giờ loại cảm giác này ngược lại càng tốt hơn, càng dán vào trước kia thực tế đi. ồ, Từ Khắc cảm thấy hưng thu ồ một tiếng, hắn muốn nghe được la Mạch đối với chuyện này quan điểm, la Mạch đập đến da nhạc phi như vậy to lớn sử thi, khẳng định cũng có thể đối với mấy cái này đồ vật có thuộc về hắn khắc sâu lý giải, điểm này là phải, Từ Khắc cũng cảm thấy là như thế. La Mạch liền cười nói, ta cũng liền chỉ nói là điểm giải thích của mình, nếu như ngươi cảm thấy hoàn toàn cùng trong lòng nghĩ đồ vật không đồng dạng, quên đi, đó là đương nhiên, chúng ta bây giờ cũng liền chỉ là trao đổi một chút ý nghĩ của mình lại không có nói muốn chia ra một cái cao thấp ưu khuyết tới, từ khắc nói, cứ việc nói là được. Từng, khả năng ngươi sẽ cảm thấy ta thiếu khuyết một ít gì đó các loại. Nhưng nói thật, ta cảm thấy Kim Dung Tiên Sinh nói hiệp chi đại giả, vì nước vì dân cũng không nhất định thật sự là hiệp chữ bản thân hằng nghĩa. Bởi vì tại ta cảm thấy, hiệp cái chữ này cũng không phải là nói vì người khác bỏ ra bao nhiêu mới là hiệp, mới bắt đầu hiệp, bọn họ cũng không nhất định có muốn vì quốc vì là dân một tưởng. Tư Mã Thiên viết sử ký có chuyên môn du hiệp liệt truyện, nói bọn họ kỳ ngôn nhất định tin, kỳ hành nhất định quả, đã giả nhất định thành, không tiêu kỳ khu, phó sĩ thay ách buồn ngủ không căng khả năng, không phạt kỳ đức. Nhưng cái này chút cũng không có nói bọn họ muốn vì quốc vì là dân, nói là nghĩa khí, hứa hẹn, nói là tâm tình. Lý Bạch viết hiệp khách hành, sát khí ngang dọc, nhưng kỳ thật cũng không có nói muốn giết quốc gia địch nhân, hoặc là trừ bạo an dân, càng nhiều vẫn là một chữ giết, sẽ liên lạc lại thượng, cổ thay mà nói, nho lấy văn luật pháp, hiệp lấy võ phạm cấm, cho nên ta cảm thấy, hiệp chữ chủ yếu nói chính là những cái kia dựa vào bản thân yêu thích, nhưng lại có hành vi chuẩn tắc người, mà không nên cho bọn họ mặc lên vì dân vì nước hôn xáo. La Mạch đem mình ý nghĩ nói ra hết, cũng không có đợi đến từ khắc có thể phản bác. Ngược lại, làm La Mạch nhìn thoáng qua từ khắc về sau, phát hiện từ khắc hiện tại thế mà mang theo một thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Ngươi nói đúng, kỳ thực ta cảm thấy ngươi nói thật rất có đạo lý, dạng này mới xem như chân chính hiệp đi. Hiệp chữ có lẽ cũng không phải là nói một đạo đức chuẩn tắc, mà chỉ là hình dung như vậy một người thôi. đương nhiên, như bây giờ một chút thuần túy chỉ là vì chính mình, xấu bụng, không có tín ứng dự, không có kính ý chủ giác, ngược lại cũng đích xác không tính là cái quái gì hiệp. La Mạch nói, ừm, ta bây giờ thật là có chút cảm giác thông thoáng sáng sủa. Từ khắc cười nói, không có khoa trương như vậy chứ. Trước ngươi nói tạm thời không có ý định quay trụ tam thể lời nói, có phải hay không dự định đập một bộ cùng ngươi vừa mới nói loại kia hiệp có liên quan điện ảnh? Từ khắc lúc này đối với La Mạch hỏi, cái này vẫn là xem tình huống đi. La Mạch nói, bất quá ta tân điện ảnh, cùng vật như vậy cũng sẽ có quan hệ. Ồ, nói cho ta một chút nha. Từ khắc cũng lập tức hứng thú. Đối với La Mạch tân điện ảnh loại chuyện này, tin tưởng tuyệt đại đa số người bình thường sẽ có mang đầy đủ hứng thú. Cái này, La Mạch khẽ lắc đầu ta kỳ thực cũng còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, cũng không có hoàn toàn nghĩ kỹ cái này điện ảnh kịch bản các loại, chờ đến lúc đó ta lại công khai đi. vậy cũng tốt, tuy nhiên thật đúng là có chút không kịp chờ đợi. hai người bắt đầu tiếp tục tham quan đi chỉ tổ đồ mền bên này một ít gì đó, bên này kỹ thuật đặc hiệu sát thực càng ngày càng tân tiến lên rồi, như thế cũng cho từ lao cái càng nhiều lực lượng, quay chụp tốt cái này một bộ địch nhân kiệt giả lâu la, hắn tin tưởng cái này nỗ lực chế tạo địch nhân kiệt nhất định cũng có thể cùng trên một bộ một dạng gây nên rất nhiều người chú ý, đồng thời nhận được rất nhiều người ưa thích. theo la mạch trên góc độ mà nói. Hắn cũng rất chờ mong có thể có được dạng này một ít chuyện lên đột phá, Hoa Hạ có thể ở thế giới phạm vi bên trong kiếm được tiền xu di phẩm. Theo Hồng Không điện ảnh suy sụp về sau trên cơ bản cũng liền tuyệt tích, cho dù là hắn nhạc phi mặc dù nói đã kiếm được rất nhiều đô la, nhưng dù sao bộ phim này là trên giới tụ mà không phải một loạt phiến, cho nên hắn cảm thấy Hoa Hạ cực kỳ cần phía Tây loại kia có thể liên tiếp vô xuống điện ảnh, mà đây phương diện, địch nhân kiệt vẫn rất có tiềm lực. Hắn đã nhìn địch nhân kiệt giả lâu la tỉ bản, đồng thời cùng từ khắp tiến hành nhiều lần thảo luận, thảo luận cái này nội dung cốt truyện hẳn là làm sao cắt giảm. Đúng vậy, rất nhiều dài dòng địa phương vẫn là muốn cắt giảm, nhất là tại phía tây khán giả nơi đó. Nếu như điện ảnh tiết tấu quá kéo dài, quá chậm, căn bản cũng sẽ không đi vào bọn họ pháp nhãn. Địch Nhân Kiệt chủ yếu muốn nhắm chính xác đã không phải là Hồng Cộng thị trường, mà chính là ngoại quốc thị trường rồi. Đây là la mạch đối với Trung Quốc hệ liệt phiến ký thác hy vọng, hắn hy vọng Địch Nhân Kiệt có thể ở cái này trên phương diện hoàn thành nguyện vọng của mình. Mới Địch Nhân Kiệt hắn vẫn như cũng phải gánh vác đảm nhiệm liên hợp đạo diễn cùng diễn viên chính, về sau khả năng vẫn là muốn quay chụp thời gian mấy tháng, đang quay nhiếp quá trình bên trong. Khẳng định còn sẽ có rất nhiều giày đặc vũ hí cũng sẽ có rất nhiều những thứ khác độ khó cao phần diễn, nhưng bây giờ La Mạch trên cơ bản cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại, La Mạch đối với nhìn hơn nửa ngày từ khắc nói, cảm giác thế nào? Ừm, Đương nhiên là rất tốt. Nói thật, nghĩ đến cái này đồ vật bây giờ là thuộc về chúng ta Trung Quốc, ta cảm thấy rất tự hào. Ừm, La Mạch cười nói, đây cũng là từng bước một chậm rãi đi ra, chúng ta Tân Điện ảnh dự định áp dụng hư cấu quay chụp kỹ thuật, cái này kỹ thuật bây giờ đang bên này đã có. A. Cái này kỹ thuật là đến từ Digitoroman. Từng. Đúng a là đi ghi tội đối mặt. La Mạch gật đầu nói, bọn họ nói hư cấu kỹ thuật chụp hình cũng là theo điện ảnh công nghiệp tiến bộ, chậm rãi phát triển một môn kỹ thuật. dạng này một môn kỹ thuật lúc đầu vẫn là game. Camarion cái kia kỹ thuật si hán trình tới, môn kỹ thuật này chủ yếu là thuận tiện đạo diễn, dị vãng các diễn viên đóng vai một chút cần cờ gờ chế tạo phần diễn thời điểm. rất nhiều thời điểm chỉ có thể dựa vào mình tưởng tượng để diễn tả mình trước mắt còn có một vật. Thiếu niên phái kỳ Huyễn phiêu lưu trong, chủ rắc muốn ôm một cái búp bê vải tưởng tượng thành đó là một đầu bẹn gặn hổ, người Hobbit trong đóng vai phi long động tắc bắt diễn viên muốn làm bộ trước mắt mình một giải bình nước suối khoáng là mình địch nhân trước mắt với lại lớn nhất hành hạ là không chỉ có bọn họ muốn như thế làm bộ đạo diễn quản chế trong cũng chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh này cho nên bọn họ biểu diễn có hay không đúng chỗ biểu hiện được có đủ hay không hoàn thiện những này đều phải dựa theo đạo diễn kinh nghiệm của mình đấy giai đoạn cùng suy đoán rất phiền đoán nhưng là có hư cấu kỹ thuật chụp hình về sau tại đạo diễn trên màn hình biểu hiện cũng là dựa theo hắn cần tăng thêm sau cuối cùng hiệu quả hiệu quả như vậy liền có thể hoàn toàn trực quan cho thấy hiện tại mấy cái diễn viên ở giữa hình ảnh với lại Dùng cái này hư cấu kỹ thuật chụp hình, thậm chí chỉ cần diễn viên làm ra một chút động tác bắt về sau, liền có thể dựa theo đạo diễn ý đồ đến để cho quay lại nhân vật, tùy thời phục chế những động tác này, mà không cần diễn viên từng lần một đi làm, có thể đổi chẳng cảnh. Những này trước kia cần hậu kỳ chế tác đồ vật hiện tại có thể tiền kỳ chỉ có một người phản ứng, dạng này trực quan đồ vật, đối với một cái đạo diễn hỗ trợ vẫn rất lớn. Cho nên, bây giờ từ khắc mới có thể cảm thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này kỹ thuật là đến từ bên này. Xem ra cái số này lĩnh vực, thật đúng là không đơn giản a. Từ khắc nói với La Mạch rồi một câu. "Tự do" Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 653, hình chiếu 3D kỹ thuật. Từng, cũng thế." Từ Khắc gật gật đầu nói. La Mạch nhìn thấy Từ Khắc dáng vẻ, sau đó mỉm cười nói, "Đi thôi, chúng ta nhìn xem những thứ khác địa phương. Ta tin tưởng ngươi sẽ kinh ngạc hơn." "Ồ, địa phương nào? Sẽ còn kinh ngạc hơn?" Từ Khắc cũng lập tức liền hứng thú. "Đến đây đi." La Mạch nói với Từ Khắc rồi một tiếng, Từ Khắc cũng đi theo đến đây, hai người đi thẳng tới sau cùng một cái trong phòng, phòng này các quan có chút ẩm đi tới về sau trên ánh sáng muôn, trên cơ bản đã không có cảnh vật gì tuyến lộ ra tiền đến. Nhưng vừa lúc đó bất thình lình một chút quang mang theo bốn phương tám hướng chiếu vào, nhưng cái này chút quang mang nhưng lại không phải toàn bộ đi vào thân thể của bọn hắn bên trên, để bọn hắn có thể thấy rõ ràng vật thể. Trên thực tế những ánh sáng này tia sáng cường độ rất yếu, rất tối, thậm chí ánh mắt đều khó mà bắt. Nhưng chính là dạng này một chút quang mang dùng một cái rất kỳ quái góc độ, sau đó chậm rãi tổ hợp thành vì một chút trùng sáng tại trước mắt của hai người biến thành một cái quang mang thể. Chẳng lẽ từ khắc trong lòng đã có suy đoán, trên mặt cũng bắt đầu khiếp sợ. La Mạch trên mặt cũng treo một chút nụ cười, tuy nhiên đó cũng không phải lần đầu tiên thấy đến, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn Trung Quy không tự chủ hơi kinh ngạc. Từ từ, Trung Sáng đều đã tổ hợp hoàn tất, tại bọn họ trước mắt xuất hiện toàn bộ lập thể một cái tràng diện. Đây là một cái to lớn hình ảnh. Hoàng Hôn Thái Dương vẫn còn ở phía trên treo thật cao lấy, trước mắt là rách nát khắp trốn cao úc, khắp nơi đều là tường đổ. Nhìn thấy mà giật mình cốt thép một dạng trần trùi ở bên ngoài, trên đường bị tạc đến gồ ghề, khắp nơi đều là hố bom. đương nhiên, trang cảnh cũng không trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất chính là tại bọn họ trước mắt xuất hiện là như vậy một cái ba dê hình chiếu ba dê. Nhiều cái góc độ máy chiếu hình chế tác thành dạng này, 3D hình chiếu 3D hiệu quả, tại bọn họ trước mắt cơ hồ hoàn toàn chính là một cái thành thị. Thành thị bên trong gạch nối vụ, khắp nơi tồn tại rất rưởi, còn có những cái kia tường đổ, rất nhiều thứ đều như vậy hiện ra ở hai người trước mắt. Tuy nhiên sắc thái sai lệch, hình ảnh tin tức đánh mất nhân tố nhìn rất nặng, dạng này 3D hình chiếu 3D nhìn cũng không thái chân, tựa như là phim hoạt hình một dạng, nhưng là, coi như thế, loại này bởi 3D đem mỗi một chi tiết đều chiếu hình ra cảm giác, vẫn là để từ khắc kiềm lòng không đặng há to miệng. Những này cũng đều là tại khoa huyền điện ảnh trong mới phải xuất hiện đồ vật a. Vừa lúc đó một chút quang mang tại bọn họ xung quanh nhẹ ra trên người bọn hắn bên cạnh xuất hiện một chút nhỏ xíu màu xanh sau đó một chiếc mị quân em mở một ra xe tăng ngẩng cao lên pháo tháp theo thân thể của bọn hắn một bên mặc đi qua La Mạch lúc này nói màn này là từ lần gần đây nhất mị quân chấn áp ý ra khủng bố chuyện của tổ chức trong bắt xuống tiền tiền hậu hậu có ngắn ngủi 32 giây trời cái này ta ta cảm giác đang nhìn mảng khoa học viễn tưởng từ khắc lẩm bẩm nói không đúng là ta đang tại khoa huyễn thế giới trong La Mạch cười nói cái này cũng không tính là khoa huyễn thế giới ba d hình chiếu ba d kỹ thuật đã xuất hiện rất nhiều năm Hiện tại mọi người chỉ là đang tận lực hoàn thiện mà thôi, kỳ thực điều này cũng làm cho chỉ là mặt phẳng 3D hình chiếu kỹ thuật, mắt của chúng ta lòng đen bị lừa gạt, trên thực tế những này cũng còn dừng lại ở mặt phẳng hình chiếu phẳng vi. Nhật Bản rất sớm đã xuất hiện kỹ thuật như vậy. Chúng ta bây giờ tại làm sự tình cũng là hoàn thiện, nhưng liền xem như dạng này cũng rất giỏi rồi. Từ khác nói ra, thật không nghĩ tới các ngươi đều có loại kỹ thuật này rồi. La mạch lắc đầu khẽ cười khổ, căn bản không dễ dàng như vậy, kỳ thực chúng ta cái này kỹ thuật thật không có so Nhật buồn tiến bộ cái quái gì, chẳng qua là lượng tin tức càng lớn, càng hoàn thiện mà thôi. Ngươi biết dạng này 32 giây hình ảnh Chúng ta muốn như thế nào mới phải làm đi ra a? Ừm. Chúng ta vì làm ra cái này 32 giây hình ảnh, lúc ấy vận dụng 25 đài máy quay video cỡ nào góc độ bắt, hậu kỳ lại dùng hơn nửa tháng đem những này hình ảnh gây dựng lại thành 3D kỹ thuật, sau đó, áp xúc, chuyển chế các loại lại là một đống lớn sự tình, nhưng coi như đi qua những bước này, hiện tại chúng ta thấy được cái này 32 giây hình ảnh, lại có 287 GB dung lượng. 32 giây, 287 GB. Nghe thấy con số này, Từ khác hơi hơi lửu lưỡi, nhưng rất nhanh cũng hiểu rõ ra, dù sao đây chính là 3D hình chiếu, lượng tin tức rất lớn. Nhưng mấu chốt là, dùng nhiều như vậy máy vị trí, dùng nhiều như vậy thời gian làm hậu kỳ, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Cho nên nói, kỹ thuật như vậy, tuy nhiên đã xuất hiện, với lại tại hoàn thiện. nhưng ta đoán chừng 10 năm bên trong cũng không có biện pháp hoàn thành ứng dụng. La Mạch hơi có chút tiếc nuối lắc đầu thở dài nói, cái này rất giống tại máy tính cùng smartphone xuất hiện về sau, tuy nhiên những năm này một mực đang ưu hóa, càng ngày càng có mạnh mẽ công năng, nhưng cũng không có rồi theo điện thoại di động phổ thông đến smartphone như thế kinh thiên động địa vượt thời đại cải biến. Kỳ thực loài người các hạng khoa học kỹ thuật, mặc dù nói nhìn một mực đang các loại đại bạo tạc Lựa tin tức các loại cũng điên cùng gia tăng, nhưng loại người khoa học kỹ thuật trên bản chất đã có rất nhiều năm đình chỉ chân chính tiến bộ, nhân loại tại hơn 60 năm thay mặt thời điểm liền có thể leo lên mặt trăng, nhưng cho đến ngày nay, bị quốc còn tại vì quay về mặt trăng mà xoắn xuýt. Đại hình phân tử va chạm máy, khả không phản ứng nhiệt học các loại nghiên cứu, vẫn luôn không có cái gì đột phá tính tiến triển, cho nên nhìn càng ngày càng nhận tân nguyệt dị thế giới, kỳ thực tại trên bản chất đang tại đỉnh chỉ phát triển. Giống như Einstein các loại như thế đặc sắc tuyệt diễm nhà khoa học, cơ hồ cũng ở đây đình trì xuất hiện. Đây đều là nguyên nhân khách quan. Bất quá, có một cái phương hướng chậm rãi cải tiến cũng liền có thể tiến bộ rồi. Từ khắc ngược lại là nói thẳng, thật giống như trước kia chúng ta cũng không có suy nghĩ qua, có thể sử dụng g g kỹ thuật chế tạo ra nhiều như vậy lợi hại hình ảnh tới. Từng như thế, La Mạch cười nói, mãi mãi cũng không thể đình chỉ tin tưởng nhân loại tiến bộ. Kỳ thực hắn để cho Từ Khắc đến xem những này, đối bọn hắn tân phim quay nhấp cũng không có một cái hoàn toàn trên ý nghĩa trợ rút, nhưng hắn làm như thế, mục đích chủ yếu cũng là cảm thấy hai người đang đối với điện ảnh công nghiệp kỹ thuật theo đuổi bên trên, vẫn rất có tiếng nói chung, đã có bây giờ những này đủ tốt, vậy cũng hẳn là cùng một chỗ chia sẻ thoáng một phát. Bây giờ nhìn lại hai người quả nhiên vẫn là ở phương diện này có rất nhiều tiếng nói chung hiện tại chúng ta kỹ thuật nan đề chủ yếu ở nơi nào từ khác đối với La Mạch hỏi kỹ thuật nan đề chủ yếu chính là tin tức chứa lượng lượng quá lớn hình chiếu hiệu quả không tính quá tốt cần vận dụng bắt hình ảnh cùng hậu kỳ chế tác quá phiền phức thành bản quá cao căn bản không thích hợp đại quy mô sử dụng La Mạch buông tay một cái cười khổ nói tiểu nói này đến kỳ thực khắp nơi đều là khuyết điểm cũng không thể nói như vậy có một cái phương hướng cũng là tốt từ khác tái diễn quan điểm của mình kỳ thực có thể làm đến hiện tại một bước này đều đã cực kỳ để cho người ta sợ hãi than cũng đúng Hai người tiếp theo bắt đầu lại thảo luận rất nhiều đối với cái này kỹ thuật mới nhận biết la mạch loại này nóng lòng không đợi được tâm thái cùng từ khắc thật đúng là hợp. Bọn họ đối với điện ảnh công nghiệp kỹ thuật tiến bộ loại kia yêu thích là thật phát ra từ nội tâm. Thảo luận rất nhiều về sau, trong lúc bất chi bất giác thời gian thế mà đi qua 2 giờ. Sau đó hai người cùng đi ăn cơm. Hai người cho tới bây giờ lại có chút này bạn vong niên ý tứ, dù sao từ khắc so la mạch niên kỷ lớn thêm cũng ít, nhưng hai người quan hệ tốt như vậy, đích xác có thể cần dùng đến dạng này một cái từ. Lúc ăn cơm, hai người thảo luận cũng chậm rãi từ trước kỹ thuật mới bên trên chuyển rời về cho tới bây giờ có quan hệ với đối với từ khắp tân điện ảnh thảo luận bên trong ta cảm thấy địch nhân kiệt già lâu la cái phim này cái nhìn của ta vẫn tận lực kéo ra cỡ nào mấy cái phiên bản đến còn mở đập trước đó muốn suy nghĩ thật kỹ đến lấy một chút vô thời điểm có ý thức đi hoàn thành một món đột như vậy sự tình la mày nói điện ảnh tuy nhiên ở thế giới phạm vi bên trong đều đã có nhất định cơ sở nhưng muốn để bọn họ hoàn toàn tiếp nhận dù sao vẫn là muốn một đoạn thời gian muốn để hoa hạ khán giả tiếp nhận đơn giản hơn một chút bọn họ đã thấy trước hai bộ có một cái khái niệm nhưng ngoại quốc đám mê điện ảnh bọn họ càng cần hơn vẫn là tiết tấu ừ Ngươi nói điểm ấy ta là biết. Từ khắc nghiêm túc nói, cho nên ta cũng dự định làm ra một chút nội dung cốt truyện lên cải biến, bất động toàn bộ hệ thống, nhưng trong đó một vài chỗ xác thực cần phải có biến động. Cái này thật ra thì cũng là ta ý tứ. La Mạch nói với Từ Khắc, hiện tại chúng ta điện ảnh chủ tuyến, kỳ thực đối với quốc nội tới nói đều hơi có chút dài, cho nên chúng ta cùng một chỗ soi giả, muốn thương lượng với nhau đi. Từ Khắc cười nói, cho tới bây giờ hắn cũng không có cái quái gì của mình mình quý hoặc là đồ vật của mình, không muốn để cho La Mạch tới sửa đổi, không muốn để cho La Mạch đụng phải tư tưởng tương phản, hắn còn cực kỳ hoang nên la mạch cùng mình cùng một chỗ đem cái này kịch bản tận lực hoàn thiện, không cho cái này kịch bản xuất hiện chuyện rắc rối gì. Ừm, tốt, chúng ta cùng một chỗ suy nghĩ thật kỹ đi. Sau đó mấy ngày hai người bắt đầu quen thuộc loại này hư cấu kỹ thuật chụp hình thao tác, cũng cùng địch nhân kiệt có thể muốn dùng đến những cái kia các loại các dạng quay chụp kỹ thuật gõ ngõ cầm canh nhiều quan hệ, nhiều hơn quen thuộc những này quay chụp kỹ thuật cùng hậu kỳ chế tác kỹ thuật, cũng là vì đang đóng phim thời điểm tâm lý có cái khái niệm, đến lúc đó đối với mấy cái này độ xử lý cũng liền có thể cử trọng được hình. Đi qua quen thuộc như thế quá trình về sau đối với địch nhân kiệt già lâu la các loại kỹ thuật mới nắm giữ cùng quay trụ cũng được hai người đã học thành đồ vật đương nhiên la Mạch dù sao cũng là liên hợp đạo diễn địch nhân kiệt già lâu la hắn là chủ diễn càng nhiều thời điểm vẫn là muốn làm song diễn viên sự tình về phần đạo diễn sự tình càng nhiều vẫn là muốn giao cho từ khắc tới cho nên tại bây giờ vấn đề này càng nhiều vẫn là một chút cần từ khắc đi học đồ vật mà không phải la Mạch muốn học nhưng từ khắc đối với mấy cái này phương diện học tập không cần bất luận kẻ nào thúc giục cũng không cần bất luận kẻ nào quan tâm hắn nhất thương nhiệt thành cũng là tốt nhất thúc giục tại học tập kỹ thuật mới lý giải kỹ thuật mới bên trên, từ khác hoàn toàn chính xác không cần mọi người quan tâm, chính hắn liền có thể tới. Rất nhanh, hai người ở nước Mỹ sứ mệnh cũng hoàn thành, tháng 7 ban đầu thời điểm, bọn họ lần nữa trở về Hoa Hạ. Sau đó, tại ngày 11 tháng 7 thời điểm, địch nhân quyết ra Lâu La sẽ bắt đầu chụp tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ ảnh đàn. Đương nhiên, La Mạch đảm nhiệm điện ảnh liên hợp đạo diễn cùng diễn viên chính, là mọi người chú ý nhất bộ phim này một trong những nguyên nhân. Rất nhanh, có thật nhiều người bình thường đưa ánh mắt nhìn chằm chằm bộ phim này sẽ chụp tin tức bên trên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 654, Địch Nhân Kiệt giả lâu La Khởi động máy. Mỗi người đều đang đợi bộ phim này chính thức chiếu phim. Trung Gian, La Mạch nói hắn tạm thời muốn đình chỉ Tam Thể kế hoạch thời điểm. Rất nhiều người vẫn đủ tuyệt vời. Tuy nhiên bọn họ đều biết La Mạch nói là tạm dừng Tam Thể kế hoạch chủ yếu là vì như vậy một bộ điện ảnh có thể đập đến càng tốt hơn, có thể vũ càng xuất sắc hơn. Chính như hắn rèn luyện kịch bản đến về sau hoàn toàn chụp xong thành nhạc phi một dạng. Vậy cũng là hắn đi qua dài dằng giặc thời gian mới cuối cùng rèn luyện đi ra ngoài kịch bản. Tin tưởng Tam Thể cũng nhất định là thuộc về loại kia mạn công gia việc tinh tế tác phẩm. Chờ đến lớn bộ phận chuẩn bị đã sau khi hoàn thành dạng này một bộ điện ảnh đến lúc đó khẳng định cũng có thể mang đến lại một lần nữa doanh động tính sức ảnh hưởng nhưng cho dù biết những này mọi người đối với la Mạch tạm thời tránh bóng chuyện như vậy vẫn là đặc biệt tuyệt đối bọn họ hy vọng la Mạch coi như tạm thời không quay nhiếp tam thể cũng có thể trước tiên đánh ra mấy bộ quá độ tính phim nhựa đến cho mọi người giải thèm một chút mà bây giờ bọn họ liền nghe được địch nhân kiệt già lâu la sẽ bắt đầu quay chủ la Mạch đảm nhiệm liên hợp đạo diễn cùng vai chính tin tức cái này tất cả mọi người kiểm tra chú độ để lấy tối la mạnh tại ngoại trừ đạo diễn về sau Hắn là một cái thân phận của diễn viên cũng là tương đối đáng giá mọi người thích, gần nhất một cái đã chứng minh hắn đang biểu diễn phương diện cường đại tài hoa điện ảnh cũng là nhạc phi, khi mọi người nhìn thấy sau cùng nhạc phi nói ra 10 năm công lao hủy hoại chỉ trong chốc lát thời điểm, tất cả mọi người không thể phủ nhận chính mình thật sâu bị La Mạch cái biểu tình kia rung động rồi. Với lại này bộ phim còn để cho La Mạch lấy được Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất để giành, có thể nghĩ La Mạch đang diễn thành viên phương diện tạo nghệ trên cũng tuyệt đối không cạn. Nếu nói như vậy, mọi người đối với La Mạch sẽ đảm nhiệm liên hợp đạo diễn, thậm chí cả còn muốn đảm nhiệm vai nam chính địch nhân kiệt giả lâu la cũng liền tràn đầy chờ mong cùng với những cái khác người khác biệt, những thứ khác rất nhiều Trung Quốc ngôi sao điện ảnh đạo diễn, khi bọn hắn có phim mới thời điểm, tối đa cũng cũng là trong nước hỗ trợ bọn hắn người đặc biệt cao hứng. Sau đó quốc ngoại hỗ trợ bọn hắn người dù sao cũng là trong vòng nhỏ, rất khó khuyết tán đến thế giới cái này phạm vi lớn trong vòng. Nhưng La Mạch nói muốn bay trụ tân điện ảnh, đồng thời đảm nhiệm liên hợp đạo diễn cùng vai chính thời điểm, hắn mang tới sức ảnh hưởng còn có chờ mong giá trị cũng không vẹn vẹn hoa hạ có thể hạn chế rồi. La Mạch rất nhiều thời điểm, sức ảnh hưởng cùng chờ mong giá trị đã có thể khuếch tán đến toàn bộ thế giới bên trong. Ngoại quốc nhân, nhất là Nhật Bản, Âu Mỹ quốc gia những địa phương này có thật nhiều cũng là đang mong đợi la mạch điện ảnh có thể tranh thủ thời gian chụp xong mau tới chiếu. mặt khác, bọn họ cũng nghĩ đến trước địch nhân kiệt dông biển chuỗi dậy, nghĩ tới ở nơi này biểu hiện hết sức xuất sắc, nhớ tới này bộ ba dê hiệu quả đặc biệt lộng lẫy, cảnh đánh nhau, sức tưởng tượng mười phần phong phú phim nhựa. địch nhân kiệt dông biển chuỗi dậy lúc ấy tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong vẫn phải là đến hơn 5 tỷ mỹ kim phòng chiếu, cũng gây nên qua một đoạn thời gian ngắn manh động, mang đến rất nhiều người ưa thích. sau địch nhân kiệt dông biển chuỗi dậy đi vì tại toàn cầu phạm vi bên trong cũng bán rồi hơn một vạn mở đầu, dạng này sổ tự cũng đã chứng minh mọi người đối với cái phim này ưa thích. Hiện tại cái phim này ở nước Mỹ IMDb bình luận điện ảnh trên website vẫn như cũ còn có 7.6 phân cho điểm, dạng này điểm số cùng la mạch nhạc phi như thế cho điểm đạt đến 9. 6 điểm quái vật tự nhiên không có cách nào so, nhưng làm một bộ hoa hạ phim nhựa tới nói, 7.6 chia đã là tương đối khá chấm điểm. Dạng này một bộ điện ảnh muốn trụ xuống một bộ, đối với rất nhiều người tới nói, dù là bên trong không có la mạch diễn viên chính, bọn họ khả năng cũng sẽ dự định nhìn một chút đoạn phim trailer và những người khác bình luận sau đó mới lựa chọn có đi hay không xem cái phim này, mà bây giờ điện ảnh vẫn là bởi la mạch vai chính. Mọi người đối với cái phim này chờ mong cũng liền đặc biệt cao. La Mạch Tân Điện ảnh a, nhất định phải đi xem. Tuy nhiên La Mạch bây giờ nói là liên hợp đạo diễn, nhưng mọi người đều biết, tất nhiên hắn đảm nhiệm đạo diễn, bộ phim này nhất định sẽ có phong cách của hắn, cho nên khẳng định đáng giá vừa nhìn. Kỳ thực chỉ cần nhìn qua địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy người, khả năng đều sẽ có chút chờ mong địch nhân kiệt già lâu la a đó là một bộ tương đối xuất sắc phía tử, tiết tấu vẫn đủ tốt, làm thị giác mạng lớn đến xem cũng coi như không tệ chúng chi bên trong những cái kia đối với Trung Quốc công phu phát huy cùng lúc trước rất nhiều phiến tử cũng là bất đồng hoàn toàn cho người ta một cảm giác mới mẻ cảm giác đúng a địch nhân kiệt dông biển chỗi dậy trong mọi người có thể nhìn thấy la mạch thân thủ rốt cuộc có bao nhiêu đồng nhạc phi trong có thật nhiều la mạch đả hí nhưng là ở bên trong la mạch càng nhiều vẫn là thuộc về một đoàn thể tác chiến thuộc về loại kia lập tức chinh chiến cảm giác nhưng địch nhân kiệt dông biển chỗi dậy cũng không giống nhau ở chỗ này la mạch hoàn toàn triển hiện chính là một người võ nghệ mà lại là loại kia lên trời xuống đất cao lai cao khứ võ nghệ rất có cảm giác la mạch đảm nhiệm diễn viên chính nhất định phải vừa nhìn a trên thế giới mọi người cũng bắt đầu thảo luận bắt đầu thảo luận đối với địch nhân kiệt già lâu la bộ phim này các nhìn căn cứ trước mắt một chút tán bài địch nhân kiệt già lâu la về sau sẽ chính thức khai mạc sau đó đi qua hậu kỳ chế tác cùng các loại tuyên truyền về sau tạm định tại 2019 năm tháng 7 phân thương chiếu đến lúc đó sẽ cùng còn lại rất nhiều mảng lớn cùng một chỗ tranh đoạt thử kỳ đương cái này khổng lộ thị trường đương nhiên địch nhân kiệt già lâu la cái phim này sức cạnh tranh cũng là rất mạnh khả năng đến lúc đó thật phóng tới thử kỳ đương bên trên những thứ khác rất nhiều mảng lớn đều muốn bắt đầu nho nhào tránh Tại địch nhân kiệt già lâu la sẽ bắt đầu trụ tin tức tuyên bố về sau, cũng chính là đến ngày mùng ngày 6 tháng 8 thời điểm, bộ phim này liền đem muốn chính thức khai mạc, đến lúc đó mọi người sẽ đối mặt với càng nhiều chuyện hơn. Ngày mùng ngày 6 tháng 8 rất nhanh liền tại mọi người trong chờ mong đến, hôm nay chủ sáng, bao quát từ khắc, La Mạch, Phùng Thiệu Phong những này diễn viên chính vẫn là tới, ngoại trừ La Mạch cùng từ khắc bên ngoài, mọi người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tìm tới một chút hưng phấn cảm giác. Có thể hợp tác với La Mạch một bộ điện ảnh đối bọn hắn mà nói xác thực tương đối khá sự tỉnh, nhất là La Mạch bây giờ giá trị con người Tại trải qua giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh về sau, nếu như La Mạch ở nước Mỹ bên kia đóng phim, hắn chỉ là làm diễn viên cắt xê cũng đã tiêu thăng đến hơn 4000 vạn đô la, hơn nữa còn sẽ có phòng chiếu chia, Phương đầu tư cùng điện ảnh chế tác phương dĩ nhiên không phải ngu đần, bọn họ tất nhiên có thể cho La Mạch mở ra cao như V.I cắt xê đương nhiên là có nắm chắc thu hồi, cho nên La Mạch dạng này cắt xê cũng chính là đã chứng minh hắn đã có như vậy giá trị cao. Với lại, liền xem như cao như V.I cắt xê, La Mạch đều có chút có tiền mà không mua được, dù sao bây giờ La Mạch cũng không thiếu tiền, chỉ là cá nhân hắn tuần túy tư sản đều đã lên chục tỷ. Hắn không cần thiết vì hơn 4.000 vạn đô la đi đi lại lại búa đầu. Hắn hiện tại muốn làm càng nhiều chuyện hơn cũng là căn cứ từ mấy cần tới làm. Tỉ như nói, hắn cảm thấy làm một loạt mảng lớn, đem địch nhân kiệt cái tên này tại trên thế giới đánh lửa. Đây là một kiện tương đối bổng sự tỉnh, cho nên bây giờ La Mạch liền sẽ lựa chọn cùng một chỗ quay chụp địch nhân kiệt ra lâu la. Với lại vì giảm bất bộ phim này thành bản áp lực, hắn chỉ lấy một bốn cắt c. Đối với La Mạch tới nói, nghiêm ngặt tương lai, cắt c chỉ là một giá trị con người, chỉ là một biểu tượng. Hắn cũng không biết dựa vào cắt c sinh hoạt cho nên cũng không tồn tại nói là tự hạ rồi cắt xe lo lắng những người khác cái nhìn vấn đề, một ít minh tinh không chịu tự hạ cắt xe nguyên nhân không phải nói bọn họ làm không được, mà chính là lo lắng thấp xuống cắt xe, những thứ khác điện ảnh cũng sẽ muốn chiếm tiện nghi, cũng sẽ nghĩ đến tận lực để bọn hắn tiếp theo tự hạ cắt xe, nói như vậy bọn họ sẽ có vẻ cực kỳ không đáng tiền. Nhưng La Mạnh không tồn tại vấn đề này. Nếu như gặp phải tốt kịch bản, với lại hắn cảm thấy dạng này điện ảnh đặc biệt có ý nghĩa, kịch bản lối suy nghĩ tương đối hoàn mỹ lời nói, dù là cắt xe ít một chút hắn cũng sẽ tiếp đó, hắn là xem kịch bản xem điện ảnh rồi quyết định dập không quay, cho nên cắt xe đối với hắn tác dụng cũng không tính rất lớn. Địch nhân kiệt giá lâu la dự tính đầu tư sẽ là tại 200 triệu nhân dân tệ đến 4 nước ở giữa, đây là tính cả rồi tuyên truyền, tính cả rồi tất cả chi tiêu sau dự tính đầu tư. Dạng này đầu tư cùng nhạc phi tự nhiên không có cách nào so sánh, hoàn toàn cũng không phải là một cái hạng nặng, thậm chí cái này đầu tư cùng rất nhiều Hollywood đại phiến cũng không có biện pháp tương so. Nhưng dù sao điện ảnh là ở China vô, tại nhân lực tư nguyên các loại đồ vật bên trên, so Hollywood đại phiến thành bản thấp hơn nhiều, cứ như vậy, địch nhân kiệt giá lâu la đầu tư đã rất lớn. Hiện tại Hoa Hạ cũng có rất nhiều danh xưng đầu tư 2, 3 trăm triệu, kỳ thực chân thực đầu tư có khả năng phải có lại một nửa thậm chí còn nhiều hơn. La Mạch bây giờ tại trong phim ảnh ý nghĩa tượng trưng đích sắc rất lớn, rất nhiều người cho dù là linh cắt C đều nguyện ý đến địch nhân kiệt già lâu la kịch tổ đóng vai một vai, dù sao trong này có La Mạch. Cho nên có lúc bộ phim này lại có một chút nhạc phi bắt đầu quay chụp, rất nhiều ngôi sao tình nguyện không cần cắt C đều muốn tham dự đóng vai vai tuần rầm rộ. Rất nhanh, điện ảnh bước đầu một cái bố cảnh bức tranh, tại trải qua nguyên họa sư bọn họ dùng hết toàn lực phát họa phía dưới hiện tại hiện ra ở thân thể của bọn hắn sau khi. Đây là một cái tư tưởng trong chằng cảnh. Chiều dài 7-8m, cao có 3m, là cự phúc hình ảnh. Cái này cự phúc tranh ảnh chủ yếu sắc điệu cũng là mờ tối màu đỏ tím. ở chính giữa có một cái tương đối giữa tợn quái vật, nó mọc ra màu đen cánh, có màu đỏ tím da thịt, có lão hương đầu, nhưng là thượng diện lại dựng thẳng màu vàng một sợi một luồng lông tóc. Lúc này nó đang dùng hai tay bắt lấy một đầu lòng, miệng chim đã trướng khai. Thiết kế như vậy bức tranh cùng mấy năm trước địch nhân kiệt rồng biển chỗi dậy chiếu phim thời điểm đằng sau triển hiện bối cảnh khái niệm bức tranh là giống nhau, nhưng bây giờ tại như vậy lớn tranh hoặc chữ viết trên tiến hành bản vẽ này mặt vẫn làm cho mọi người đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Đám phóng viên nhao nhao bắt đầu quay chụp cái địa phương này ảnh chụp. Đồng thời cũng đem đoàn kịch chủ sáng bọn họ toàn bộ bao quát đến trong đó. Điện ảnh khởi động máy buổi họp báo, nhìn sẽ rất náo nhiệt. Mà ban đầu, mọi người liền bắt đầu hỏi thăm từ khắc cùng la mạch một vấn đề, xin hỏi hai vị đạo diễn, bộ phim này tên phim gọi là Địch Nhân Kiệt Giả Lâu La, như vậy cái này giả Lâu La hoàn toàn cùng trong Phật giáo nói giả Lâu La là giống nhau sao? Nó là thuộc về chính nghĩa hay là tà ác một phương? Ngay từ đầu liền theo tiêu đề tới tay, hỏi thăm nổ cốt tin tức. Thự do, sao có thể rựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy? Trước 655, chính thức khai mạc. Từ khắc đối mặt vấn đề như vậy, mỉm cười, nhìn La Mạch liếc một chút. La Mạch không nói gì, từ khắc cũng liền bắt đầu nói ra, chúng ta nơi này giả lâu la, nguyên hình sắc thực đến từ Phật giáo Thiên Long Bát bộ bên trong giả lâu la, tạo hình trên cũng là lấy tài liệu từ cái này cái, không lát nữa có một ít về hiệu quả cải biến. Dù sao chúng ta đây là điện ảnh, mà không phải tuyên truyền thiến. Trong phim ảnh rất nhiều thứ, bao quát trong thần thoại, cũng là đi qua một chút sửa chữa, điện ảnh muốn làm vẫn là thỏa mãn người xem, cũng không phải tôn giáo tuyên truyền hoàn toàn chính xác không cần gánh vác lên loại kia mặc kệ thứ gì đều muốn cùng trên điện tịch ghi lại đồ vật giống nhau như lúc nhiệm vụ. Về phần nói chính nghĩa cùng tà ác, cái này hay là mời mọi người đợi đến điện ảnh chính thức bắt đầu về sau, chờ mọi người chân chính thấy được điện ảnh hiệu quả về sau đang nói đi. Đây cũng là vạn kim du như thế trả lời. Đám phóng viên đem đầu mâu chuyển tới La Mạch trên thân, "La đạo, ngươi thấy thế nào?" La Mạch cười cười, "Cái này ta đều nghe từ lão gia an bài, dù sao ta chủ yếu là diễn viên, cái này liên hợp đạo diễn chỉ là đã từng du. Có thật không?" Từ đạo. La đạo ở chỗ này thật chỉ là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế sao, cái này hắn khiêm tốn. Từ khắc đẩy mịt rỗ phồn sau đó nói, trên thực tế, trước đó chúng ta vì có thể thiết lập tốt địch nhân kiệt già lâu la nội dung cốt truyện đã đi qua rất nhiều lần thảo luận, trung gian còn sẽ có một chút tranh chấp, nhưng sau cùng chúng ta đều vẫn là đã đặt thành chung nhận thức, ở rất nhiều nội dung cốt truyện trên cũng đã có một cái cộng đồng thích phiên bản, cho nên hắn đây hoàn toàn là khiêm tốn. đừng quá tin tưởng hắn, mọi người có thể theo hai người như vậy lời nói bên trong nhìn ra được bọn họ quan hệ đã rất không bình thường, rất có thể đã biến thành cơ hiếu. La Mạnh cười khát khát tay biểu thị khiêm tốn, định nhân kiệt, rồng miệng chỗi dậy phòng chiếu thành tựu vẫn đủ cao cuối cùng bắt lại 5 ức mỹ kim toàn cầu phòng chiếu, như vậy, đối với địch nhân kiệt già lâu la cái phim này, các ngươi có như thế nào phòng chiếu mong đợi đâu?" Đám phóng viên hỏi. Từ khác nói ra, cái này vẫn phải là xem tình huống đi. Bất quá, trước đó ta tại cùng La Mạch đạo diễn thảo luận những thứ này thời điểm, cũng trải qua cẩn thận nghiên cứu thảo luận, chúng ta cũng nhất trí cho rằng, chúng ta có thể tạm thời không đi cân nhắc điện ảnh phòng chiếu người nào vấn đề, mà chính là trước tiên đem phim quay tốt lại nói, chỉ cần đem phim quay tốt. Ừ, phòng chiếu đó mới là hẳn là suy tính vấn đề. La Mạch cũng tiếp lời đầu nói, "Đúng, đây chính là chúng ta bây giờ ý nghĩ." Chúng ta càng cần chính là có thể đánh ra tốt điện ảnh, mà không phải nói muốn nhiều a theo đuổi điện ảnh, cao lượng tiêu thụ, trước tiên đem phim quay tốt lắm, những vật kia mới có càng lớn khả năng." La Mạch cùng Từ Khắc đều nói rất thanh thẩn. "Nói thật, như là đã đến La Mạch tình trạng này, hoàn toàn chính xác cũng không cần không đến quá mức quan tâm điện ảnh phòng chiếu vấn đề, chỉ cần hắn có thể đem phim quay tốt, có thể vỗ phù hợp mọi người mong đợi lời nói, này điện ảnh hoàn toàn không cần quan tâm, nhất định sẽ có một đám người tranh nhau đến giúp đỡ để cho điện ảnh phòng chiếu trở nên rất cao rất cao. Cho nên, trước hay là đem cái này điện ảnh chất lượng bản thân làm xong lời nói, điện ảnh phòng chiếu cũng không cần đến lo lắng." như vậy bộ phim này các ngươi tại nội dung cốt truyện khoảng cách trên là làm cái nào hai bộ điện ảnh nội dung cốt truyện giữa đâu cái này vẫn còn là có thể nói la mạch nói ra bộ phim này chủ yếu liên quan đến nội dung cốt truyện là tại địch nhân kiệt thông thiên đế quốc trước đó nhưng là khẳng định tại địch nhân kiệt rồng biển chói dậy sau khi nhưng kỳ thật ta cảm thấy mọi người không cần quá chú ý bộ phim này thời gian chính tự bởi vì tại toàn bộ địch nhân kiệt xuyên giê bên trong ta muốn tất cả mọi người có thể nhìn ra được chúng ta cũng không có dựa theo một cái tuyến thời gian đi quay cho nên kính xin mọi người đem càng nhiều chú ý đặt ở điện ảnh bản thân, mà không phải điện ảnh bản thân tuyến thời gian bên trên, đương nhiên cũng tận lượng không cần hướng về chân thực trong lịch sử bộ. Dù sao đây là điện ảnh, cũng coi là một bộ giải trí điện ảnh. La Mạch là cho mọi người đánh một trăm dự phong trâm. Nếu không, hắn nhạc phi thái trung tại sự kiện lịch sử có thể bảo hoàn toàn cũng là một bộ đi qua một chút rèn luyện cùng gia công sau thuần túy lịch sử điện ảnh. Nhưng lịch nhân kiệt tuy nhiên mượn trong lịch sử nhân vật, nhưng trong thực tế tại nội dung cốt truyện trên cùng chân thực lịch sử không có quá nhiều tương quan tính, chỉ ít trong đó rất nhiều nơi hoàn toàn là vì phục vụ tại bộ phim này mà sẽ không quá mức suy nghĩ dạng này nội dung cốt truyện đến cùng phụ không phù hợp lịch sử cho nên La Mạch vẫn là muốn trước cùng mọi người đánh cái dự phòng châm phòng ngừa đến lúc đó có người dùng chuyện như vậy nổ nước bọt chính mình tất cả mọi người gật đầu cũng không có cái quái gì dị nghị La Đạo ngươi tại địch nhân kiệt già lâu la bên trong tiếp tục đảm nhiệm vai nam chính đóng vai địch nhân kiệt ngươi đối với nhân vật này hiện tại có nhiều nắm chắc đâu Hắn tại địch nhân kiệt già lâu la trong sẽ có hay không có một chút thu hoạch mới có thể hay không cũng có một chút mới phương diện tình cảm thu hoạch còn có tính cách của hắn có thể hay không xảy ra cái gì cải biến đâu đám phóng viên hỏi tiếp cái này. Kỳ thực chủ yếu còn là muốn chờ đến mọi người nhìn điện ảnh về sau, rất nhiều chuyện đều sẽ minh bạch, về phần bộ phim này bên trong địch nhân kiệt tính cách của hắn cũng sẽ không có quá nhiều cải biến, bởi vì mọi người chỉ cần xem thôi địch nhân kiệt thông thiên đế quốc lời nói, cũng sẽ biết rõ, trên thực tế, địch nhân kiệt tính cách cùng hắn tại địch nhân kiệt rồng biển trối dậy trong cũng không có thay đổi quá lớn, vẫn như cũ tương đối yên lặng, tương đối chú trọng sự thật. Hắn cũng không biết quá nhiều. Còn nói tình cảm của hắn phương diện thu hoạch. Ừ, mọi người hay là chờ đến lúc đó xem điện ảnh đi. Tại địch nhân kiệt giả lâu la bên trong, người vũ hí nhiều hay không đâu? Đây cũng là bọn họ thay thế một chút khán giả hỏi ra muốn hỏi nhất vấn đề. Trên thực tế, La Mạch đích thật là cả người kiêm cỡ nào trước máy nhân, nhất là tại dạng này một chút trên phương diện. Hắn đang diễn thành viên phương diện có thể có được một cái Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh, trên thực tế hắn không chỉ có là diễn kỹ tốt, hơn nữa còn có một cái mười phần địa phương trọng yếu, cái kia chính là La Mạch cũng hoàn toàn có thể thích hứng một chút động tác bộ phim biểu diễn. Tại địch nhân kiệt dòng biển trỗi dậy, nhạc phi trong. La Mạch đều hết sức khắc sâu triển hiện thân thủ của mình. Nhạc Phi trong ngược lại là thiên hướng về hiện ra một chút hắn tại chiến trận phía trên loại kia làm võ tướng đại khai đại hợp, chân chính thoát ly thực tế võ hiệp bên trong đi tới đi lui như vậy tình tiết cùng hình ảnh cũng không quá nhiều. Nhưng là địch nhân kiệt dông biển trối dậy cũng không giống nhau. Ở bên trong La Mạch biểu hiện mười phần lóa mắt, tuy nhiên đến nơi này giờ thay mặt, Cờ Cờ đặc hiệu cùng những thứ khác rất nhiều thứ đều đặc biệt phát đạt. Các diễn viên cũng không cần cùng khốn kiếp 10 năm thay mặt Hồng Công điện ảnh như thế dù sao là đến tướng đối cứng, nhưng là bây giờ La Mạch biểu diễn những cái kia tại Vũ Đạo Phương diện màn ảnh. Bất kể là ai đều có thể nhìn ra được, ở nơi này chút địa phương bên trên. La mạch biểu hiện tương đối xuất sắc, hắn có thể hoàn thành rất nhiều cần trăm học khổ luyện động tác độ khó cao, cũng có thể ở rất nhiều địa phương biểu hiện được 10 phần sáng chói. Ta Vũ Hy đối lập vẫn tương đối nhiều. La mạch nói với mọi người, dù sao chúng ta tạo nên địch nhân kiệt, tâm hắn nghĩ kiên đáo, có khá cường đại logic năng lực trình thám, đồng thời hắn tại cái khắc văn phương diện thành tựu cũng rất cao, thế nhưng là chúng ta cũng không biết không để ý đến hắn văn võ song toàn, địch nhân kiệt tại võ một khối này bên trên, vẫn như cũ có rất mạnh năng lực, cho nên vì đem dạng này một cái địch nhân kiệt biểu hiện ra ngoài, mà toàn chính xác cũng cần ta quay trụ một chút vũ hí. đối với ngươi mà nói, độ khó không lớn đâu. La Mạch nghe được câu này ngược lại là tự tin cười cười, còn có thể đi. dù sao ta cảm thấy muốn đảm nhiệm dạng này một chút vũ hí, đối với ta mà nói cũng không phải là quá lớn và khó. La Mạch những năm này cũng không có kết thúc qua võ thuật của chính mình huấn luyện, tuy nhiên hắn đã qua 30 tuổi, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy huấn luyện hạ xuống. ở nơi này vài thứ bên trên, hắn thể lực kỳ thực còn tận lực duy trì tại mình đỉnh phong mức độ. ngay tại lúc này quay trụ địch nhân kiệt già lâu la lời nói, kỳ thật vẫn là hoàn toàn có thể đảm nhiệm tới. Dù sao hắn không cảm thấy chính mình sẽ có vấn đề gì. Vậy chúng ta rất chờ mong người vũ hí. Khởi động máy nghi thức đón lấy hỏi thăm vấn đề cũng bắt đầu chậm rãi trở nên có chút râu ria. Tại tiến hành rồi mấy giờ khởi động máy nghi thức về sau, hiện trường đám phóng viên cũng bắt đầu rời đi. Cái này khởi động máy nghi thức liền chính thức kết thúc. Địch Nhân Kiệt giả lâu la cũng liền khai mạc. La Mạch bọn họ vẫn là kéo dài Hồng Công bên kia khởi động máy bái thần tập tụ. Vật này cũng không thể nói có bao nhiêu dùng, nhưng La Mạch cũng vẫn luôn là một cái thà tin rằng là có còn hơn là không lợi. Đối với một bộ này cũng không biết phản đối. Tại trải qua bái thần nghi thức về sau, rất nhanh điện ảnh liền chính thức khai mạc. Ban đầu chụp một chút màn ảnh là tại đặc địa phối hợp tốt ngoại cảnh bên trong chụp, ở nơi này chút ngoại cảnh trong sẽ phản ứng đại đường võ tắc thiên bên trên thời điểm phong vân biến ảo, trong triều đình một chút đấu tranh, cho nên ở chỗ này chụp màn ảnh cũng là trước giờ tính toán tốt, chờ đến kịch tổ rời đi về sau, những này phối hợp tốt ngoại cảnh cũng trên cơ bản cũng liền muốn tri tiêu. Bây giờ Lưu Gia Linh đã có 50 tuổi, nhưng nhắc tới đóng vai võ tắc thiên chuyện này, đi qua sau khi hóa trang, còn có thể làm nhiệm. Bây giờ hoa hạ chuyên gia trang điểm bọn họ cũng càng ngày càng trưởng thành nhất là tại trải qua địch nhân kiệt rồng biển trối dậy lịch luyện về sau, có thật nhiều người có thể lập tức vùi đầu vào địch nhân kiệt gia lâu la quay chụp bên trong, đang cấp diễn viên hóa trang trong quá trình, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tật xấu gì. Lưu gia Linh đi qua sau khi hóa trang, khí tràng mười phần, thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 30 tuổi. Ban đầu chụp một màn này bộ phim sẽ là đường cao tông bệnh nặng, Võ Tắc Thiên càng ngày càng bắt đầu chấp trưởng triều đình đại quyền, địch nhân kiệt lúc này làm tân tấn triều đình tân tinh, càng ngày càng đạt được chú ý phần diễn. Lúc này Võ Tắc Thiên trại qua rồng biển trối dậy một án, đối với địch nhân kiệt cũng bắt đầu coi trọng. Bắt đầu Theo trưởng quay thư ký giới thiệu chương trình về sau, trận này võ tắc thiên để cho địch nhân kiệt lên đài cao, để cho hắn nhìn xem cái này đại đường thịnh cảnh phần diễn cũng bắt đầu. Mọi người rất nhanh liền có thể theo máy quay video nhìn thấy la mạch lợi hại, hắn cái kêu biểu tình biểu diễn dấu vết trên cơ bản một điểm không dư thừa, hắn bây giờ biểu diễn thật sự là tiến nhập trở lại nguyên trạng cảnh giới, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại đang dùng thích hợp nhất biểu lộ để diễn tả ra thích hợp nhất tình cảm. Ở chỗ này, phong vân kích động sơ đường đấu tranh tại bắt đầu, những này đều sẽ theo nội dung cốt truyện phát triển, mà la mạch biểu tình trên mặt cùng theo dự đoán địch nhân kiệt biểu lộ, thật đúng là không khác nhau chút nào tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 656, địch nhân kiệt giả lâu la toàn bộ cố sự. Ở chỗ này văn Hí, trên đại thể mà nói vẫn tương đối cần la mạch diễn kĩ, mà la mạch diễn kĩ cũng có thể hoàn toàn âm thanh đảm nhiệm những vật này. Hiện tại lại tại quay chụp một trận phía ngoài phần diễn. Tại địch nhân kiệt giả lâu la bên trong, Phùng Thiệu phong cái này ý chỉ chân kim nhân vật cũng giữ lại, bất quá hắn tại sau cùng phải bị kịch. Dù sao tại địch nhân kiệt thông thiên đế quốc trong cũng không có tồn tại ý chỉ chân kim dạng này một vai, nếu như không đem hắn ở chỗ này chỉnh vài điệu, về sau không tốt lắm dạng dò mà bây giờ những này nội dung cốt truyện cũng vừa vẫn thích hợp an bài sinh tử của hắn đại chiến địch nhân kiệt già lâu là chủ yếu giảng thuật vẫn là võ tác thiên bắt đầu đoạt vị đến đoạt vị sau khi hoàn thành sự tình. trong khoảng thời gian này võ tác thiên cũng bắt đầu đối với những cái kia bất mãn chính mình leo lên đại vị người tiến hành điên cuồng đổ sát ở trong đó thậm chí bao gồm hoàng thất quý tộc địch nhân kiệt mới bắt đầu thời điểm là một cái chung với lý đường người cho nên hắn tuy nhiên đặc biệt tài giỏi võ tác thiên thậm chí chuyên môn vì lôi kéo hắn còn cho thấy tương đối nóng tình cảm giác còn dẫn hắn cùng một chỗ xem trường ăn những này rầm rầm chẳng trị kiến trúc bố cục sau đó để cho hắn có một khoa hung hoại thiên hạ dạ tâm cứ như vậy, võ tắc thiên bắt đầu lôi kéo địch nhân kiệt, nhưng địch nhân kiệt trùng với lý đường, đối với võ tắc thiên làm ra rất nhiều chuyện rất là bất mãn, thế là võ tắc thiên đến cuối cùng trực tiếp đem hắn bắt vào rồi lao ngục, đồng thời gạt bỏ hắn trợ thủ đắc lực, vị trí chân kim cũng liền trong khoảng thời gian này bên trong bị cuốn vào rồi một trận chính trị trong gió lốc. trong khoảng thời gian này, xa đầu đà làm địch nhân kiệt một cái tốt trợ thủ, một cái hảo bằng hữu còn bị phế đi một cái tay cũng một chân. nhưng là địa ảnh từ đầu tới đuôi cũng đều quán xuyên một cái quái vật xuất hiện, đó chính là cái này giả lô Rất nhiều người bọn họ đều ở đây hoài nghi cái này, đáng sợ già Lâu La xuất hiện là bởi vì Võ Tắc Thiên trắng trận đổ sát bình dân và Lý Đường quý tộc gặp phải thiết hiện. Cũng là dưới loại tình huống này, Võ Tắc Thiên cũng bắt đầu có chỗ hoài nghi, nhưng cũng không thể không điều tra sau lưng trận tướng, nhất là già Lâu La đến cùng phía sau là cái gì đồ vật đang tác quái. Thế nhưng là ở thời điểm này, già Lâu La vẫn như cũ thời gian dài xuất hiện ở các nơi giết người tác quái, để cho đại đường bắt đầu lòng người bằng hoảng, tinh sư giới nghiêm. Dạng này già Lâu La đã nghiêm trọng can thiệp đến đại đường vận chuyển bình thường, đối với Võ Tắc Thiên tới nói, hiện tại phát sinh những chuyện này cũng là đối với nàng có thể sau cùng Vinh đang bảo tọa một cái khiêu chiến to lớn, nàng cũng không thể không đi ứng đối dạng này khiêu chiến. Nhưng là Giá Lâu La tới lui như gió, phía sau còn có rất nhiều người đang cho bọn hắn đánh nhầm trợ, cái này khiến Võ Tắc Thiên cảm giác sự tình càng ngày càng khó dây dưa, rơi vào đường cùng, Võ Tắc Thiên chỉ có thể một lần nữa bắt đầu dùng sự án lợi hại địch nhân kiệt, địch nhân kiệt tuy nhiên rất bất mãn Võ Tắc Thiên muốn cuối cùng đoạt được đế vị, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được, đối với việc này phía sau không hề chỉ chỉ là muốn công kích Võ Tắc Thiên vấn đề, cái này Giá Lâu La xuất hiện tựa hồ là càng muốn cho hơn toàn bộ đại đường đế quốc lâm vào trong hỗn loạn, sau đó có thể nghĩ tự nhiên sẽ có một ít địch nhân tiến quân thần tốc. suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, địch nhân kiệt mặc dù đối với võ hậu rất bất mãn nhưng hắn vẫn là lựa chọn một cái làm đại đường đế quốc thần tử biện pháp. thế là địch nhân kiệt bắt đầu xâm nhập điều tra vụ án này, nhưng là trong lúc này hắn bị rất nhiều người trở thành võ hậu nay bước, bởi vì mọi người cảm thấy hắn bây giờ đang cho võ tắc tiên bài trừ phiền phức, cho nên ôm loại ý nghĩ này rất nhiều người, thật nhiều người cũng cho rằng địch nhân kiệt cũng là một đầu võ tắc thiên lưỡng quyền, khắp nơi khó xử. địch nhân kiệt đang điều tra giả lâu la về sau. Phát hiện ra lâu la tựa hồ cũng không phải là thật một cái vật sống, với lại bên trong vận dụng đến rất nhiều tinh xảo máy móc. Tại trải qua một chút âm nhu cùng huyền nghi về sau, địch nhân kiệt cuối cùng vẫn đã điều tra xong toàn bộ án kiện quá trình. Tại Đường Thái Tông trong năm, đã từng phái ra Vương Huyền Sách đi sứ Thiên Trúc nhưng là bị công kích, thậm chí kỵ binh của hắn toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có một mình hắn chạy trốn tới Nepal, giận dữ sau hắn cùng thổ phiên mượn binh đánh tới Trung Thiên Trúc, kém chút trực tiếp phá vỡ toàn bộ Thiên Trúc quốc, Thiên Trúc quốc tại rơi vào đường cùng chỉ có thể thần phục. Về sau mặc dù lớn đường cùng bọn hắn hữu hảo ở chung, nhưng bọn hắn tâm lý 10 phần không cam lòng lúc này cũng gặp phải trong đại đường bộ trong hoàng thất chính trị phong bạo thế là rất nhiều trước kia một chút đại đường địch nhân bắt đầu chậm rãi liên hợp lại lợi dụng võ hậu cùng lý đường hoàng thất mâu thuẫn muốn để cho đại đường đại loạn thừa dịp loạn muốn hòa chung thủ luận cái này bao gồm bị võ tắc thiên bắt đầu chen ép quan lung quý tộc còn có trước tùy triều còn dư lại một chút dư mạch lý đường hoàng thất tuy nhiên thấy được những này nhưng trong đó chia làm lứa phái có người kiên định muốn đả kích những này ngoại địch có người lại cảm thấy cần mượn dùng bọn họ lực lượng đến phá vỡ võ hậu quyền lợi thế là những cái kia muốn mượn dùng lực lượng lý đường người của hoàng thất liền cho những thứ này người phương tiện cho bọn hắn đánh điểm trợ ở nơi này dạng dưới tình huống địch nhân kiệt phá giải bọn họ âm mưu phá giải già lâu la nhưng thật ra là tình xảo cơ quan sự thật cuối cùng đại chiến cũng là địch nhân kiệt tại bọn họ xảo huyệt cùng một chút giả lâu la đại chiến trải diện khắp nơi đều là cơ quan khắp nơi đều là âm khí cuối cùng sau đại chiến giả lâu la cùng những tổ chức này che diện nhưng võ tắc thiên cũng đi lên quyền lực đỉnh phong địch nhân kiệt đối mặt loại tình huống này nản lòng thái trí muốn giải ngũ về quê nhưng võ tắc thiên thông qua chuyện này càng là thấy rõ năng lực của hắn cho nên cũng không thả hắn đi sau cùng, địch nhân kiệt liền bắt đầu sinh hoạt tại đại đường gặp được phong bạo cùng kinh khủng thời điểm xuất hiện bình thường tận lực không thế nào xuất hiện trong sinh hoạt dạng này có thể bảo đảm tự do của hắn nhưng cũng mang ý nghĩa hắn đang tận lực rời xa quan trường cùng chính trị đây cũng chính là rất nhiều đặc sắc chuyện xưa bắt đầu sau các loại các dạng cố sự vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đây tại kiến tạo loại này võ công đánh nhau tràng diện các loại khẩn trương đặc sắc không khí đổ vật bên trên la mạch cảm thấy mình cũng không bằng từ khác cho nên tại cuối cùng đại chiến bên trên động tác thiết kế các loại cũng là từ khác bọn họ tiến hành đương nhiên la mạch cũng sẽ tham dự thiết kế nhưng là hắn nói lên ý kiến cũng không tính là quá nhiều. Đối với mang theo binh khí đánh nhau, mà lại là tại ba giai hiệu quả hạ đánh nhau, từ lão quái trên cơ bản đã đến đỉnh cao nhất cấp độ, trong nguy hiểm nguy hiểm, ám khí cùng ám khí. Đây hết thảy đều mang cho từ lão quái khá cường đại năng lực. Long môn phi giáp sau cùng cái kia đại chiến càng là có thể xứng kinh điện, ở đó khắp nơi hiện đầy rết người tơ mỏng, khắp nơi đều có thể sụp đổ, địch nhân ám khí các loại mười phần hung manh trên chiến trường, loại kia cảm giác khẩn trương cùng bốn phương tám hướng cũng có thể bay tới vũ khí tối thượng lệ tục nhỏ bọn cảm giác để cho mỗi cái xem điện ảnh người bình thường sẽ nhìn kinh hồn táng đạm. Địch nhân quyết, rống biển trỗi dậy từng trang đại chiến. Những ám khí kia cùng mọi người đi tới đi lui cũng không có cùng từ khắp thời kỳ đầu phiến tử một dạng dù sao là tràn đầy một chút quan tiến khí lưu các loại đồ vật, mà hoàn toàn cũng chỉ là thật va chạm, nhưng là nhân vật cũng bị hắn đập đến tại phiêu phiêu dục tiên đồng sự cũng tràn đầy đánh nhau kinh hiểm kích thích cảm giác. Bây giờ cái này một bộ địch nhân kiệt già lâu la cũng giống như nhau, bọn họ thiết kế động tác đều đặc biệt đồng. Bất quá gần nhất trước hay là đang quay Nhất Văn Hí, sau đó là quay trụ địch nhân kiệt vài bằng hữu bọn họ đều bị gạt bỏ, chính hắn cũng bị bắt bỏ vào trong lao một đoạn, la mạch đem địch nhân kiệt tính cách thể hiện ra, hắn cũng không có cái quái gì chán nản nhưng nhìn cũng không giống là đặc biệt lớn nghĩa lắm nhiên loại kia hoàn toàn cũng là đối với mình dưới người một hoàn cảnh không quá quan tâm phảng phất hắn còn có mấy vạn loại biện pháp giải quyết một hướng dạng qua lại làm một tiếng qua về sau từ lao quái tự mình vỗ tay đi ra đối la mạnh nói ngươi quả nhiên là phong thái không giảm à nhìn xem đập tới hiện tại ngươi cũng không có một cái nào nở dê màn ảnh hoàn toàn chính xác quay chụp những vật này đối với diễn kỹ yêu cầu kỳ thực cũng không phải là rất cao trên thực tế địch nhân kiệt già lâu la cũng là một bộ đối với diễn kỹ yêu cầu không cao lắm phi tử cái phim này trọng yếu hơn chính là đánh nhau đấu trường mặt cùng hiển nghi bầu không khí còn có các loại sinh đẹp cảnh tượng chế tạo, trọng yếu cũng không phải mỗi người diễn kỹ. cho nên La Mạch diễn kỹ dùng để ứng phó những này thật đúng là quá dễ dàng rồi. tốt xấu hắn cũng là một cái Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh thưởng người đoạt giải. quá khen, nói không chừng đón lấy cũng rất nhiều đây. La Mạch cười khoát khoát tay, cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận dạng này một chút thuyết pháp. ở bên này Văn Hí cũng không có quay chụp thời gian quá lâu liền có thể đi qua chuyển rời đến quay chụp Vũ Hí đi lên. hôm nay là ngày cuối cùng, La Mạch hiện tại đang cùng nhiếp ảnh tổ mấy người xem bên này ngoại cảnh quay chụp. bên này ngoại cảnh quay chụp chỉ có thể cực hạn tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Dù sao không có khả năng địch nhân kiệt kịch tổ vì quay chụp ra bộ phim này muốn chân chính kiến tạo ra một cái trường ở tới. Trường An ở chỗ này chủ yếu là thông qua cờ g xây mô hình kiến tạo ra được. Những này ngoại cảnh hoàn toàn chính là một cái phụ trợ. Địch nhân kiệt, dòng biển chỗi dậy trong đã đối với đại đường đông đô lạc dương có một cái tương đối hoàn mỹ kiến tạo, sẽ ở đó dạng nội dung cốt truyện trong. Một cái thịnh đường đông đô cảnh sát trên cơ bản đều bị trả lại như cũ đi ra, hôm nay trở lại như cũ chính là cái này Trường An. Trường An chủ yếu cũng là thông qua cờ nguyên họa sư các loại nỗ lực chậm rãi quay chụp đi ra ngoài. Chụp xong những này ngoại cảnh về sau. Tộc tội bắt đầu rời qua phía Tây, Mai cho đến Cam Túc quay chụp một chút trong sa mạc màn ảnh. Địch Nhân Kiệt, dống biển trỗi dậy một chút tràng cảnh ngay tại trong biển, tại sao cùng còn có kinh tâm động phết hải thú đại chiến, mà tại Địch Nhân Kiệt già lâu la trong, đặc thủ tràng cảnh chủ yếu chính là trong sa mạc. Tuy nhiên nơi này sa mạc cùng Long Môn Phi Giác bên trong sa mạc lại phải có chỗ khác biệt, bên này sa mạc chủ yếu là sẽ có rất nhiều nguy hiểm, sẽ có một chút cổ quái sinh vật, còn có phản đối tổ chức giấu ở trong sa mạc một chút lối suy nghĩ tinh diệu tuyệt luân cơ quan, đại chiến như vậy cùng Long Môn Phi Giác bên trong đại chiến vẫn là không giống nhau ở chỗ này sẽ càng thêm kinh tâm động phách, cũng sẽ để cho nhìn người càng thêm cảm khái bọn họ đặc sắc tưởng tượng trong sa mạc một chút đánh nhau là thực cảnh quay trụ nếu có rất nhiều cũng liền chỉ là tại phòng nhiếp ảnh lục mạc bên trong hoàn thành quay trụ tiếp theo hậu kỳ hợp thành đến nhân lực trong sa mạc kịch tổ là dọc theo đường cao tốc luôn luôn mở ra cam túc la mạch cùng từ khắc bọn họ ngồi tại trong xe đi hơn một ngày tại một ngày này nhiều thời giờ trong hai người đều không cảm thấy nhàm chán bởi vì bọn hắn một mực đang thảo luận trước đó chụp những cái kia đoạn ngắn cũng một mực đang thảo luận quay trụ kế hoạch đi qua trước hợp tác về sau. Hai người thật đúng là có rồi tương đối khá quan hệ, giao lưu những vật này cũng là thuận lý thành chương, với lại cũng có thể va chạm ra một chút kia lửa tới. Chương 657, La mạch cường đại như trước thân thủ. Tất, từ khác cũng là biết nghe lời phải, hắn biết rõ La mạch hiện tại nói ra đồ vật đối với điện ảnh đều sẽ rất hữu dụng, cũng sẽ trực tiếp áp dụng. Hai người ngay tại đi cam túc trên đường, trên cơ bản cũng là như thế thảo luận qua tới. Rất nhanh, kịch tổ đi tới cam túc bên này sở tiệu đi ô. Cam túc bên này sớm đã có người tới tại đây xây dựng xong sở tiệu đi -Ô. nơi này cần cậu các loại một chút đi diễn dùng đồ vật cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Đây là một cái to lớn khí thế ngất trời sở Tự Đô, rất nhiều căn cứ cần đắp kiến khởi lai like đến lúc xào hổi ta, cơ quan các loại tràng cảnh đều đã toàn bộ chuẩn bị ố thỏa. Hiện tại bày ở tất cả mọi người trước mắt cũng là hoàn chỉnh sở Tự Đô rồi. Những vật này, thế nhưng là bỏ ra hơn 1.000 vạn. La Mạch tràn đầy cảm khái nói, vẫn là chớ lãng phí. Ừm, sẽ không lãng phí. Từ Khắc nói, dù sao hai người đã nghiêm ngặt làm xong các loại các dạng quay trụ kế hoạch, với lại tại y theo quay trụ kế hoạch tiến hành quay trụ trước đó, bọn họ sẽ còn ở chỗ này làm rất nhiều thứ, nhất là diễn tập, cái này tuyệt đối không thể coi nhẹ diễn tập cũng là vì cho chính thức chụp thời điểm tích lũy một chút kinh nghiệm trước giờ dựa theo quay chụp kế hoạch lên đồ vật tập diễn tốt đến lúc đó có thể một lần qua lời nói tốt nhất có thể tiết kiệm rất nhiều điện ảnh phim nhựa vẫn còn có kinh phí đi qua diễn tập sau hiệu quả cũng đương nhiên lại so với trực tiếp bắt đầu quay chụp phải tốt hơn nhiều dẫu sao trước kia đã có một cái quen thuộc quá trình nha tại diễn tập trong quá trình nhất là quay chụp vũ đả cảnh tượng lời nói có một cái trước quen thuộc quá trình đối với một bộ phim quay chụp hoàn thiện tầm quan trọng là không thể nghi ngờ bây giờ đang ở tiến hành diễn tập rồi. Hiện tại chụp đoạn này quá trình, tại trong phim ảnh biểu hiện bên trong, là địch nhân kiệt cùng phía dưới không ngừng thả ra ám khí một chút cơ quan làm đấu tranh, với lại thân thể của mình còn không thể chìm xuống, một khi thân thể của mình chìm xuống, chờ đợi hắn cũng là phía dưới các loại ám khí tạo thành kinh khủng cơ quan. Bắt đầu. Từ khắc đích thân tới nhìn chằm chằm dạng này diễn tập xem, la mạch trên thân đã mặc xong uy á phục tùng, tinh tế tơ thép treo ở trên người hắn, thứ này siết người rất đau, nhưng là đối với la mạch tới nói, dạng này một ít gì đó cũng là đã sớm tói quen rồi, cũng không biết cảm thấy thế nào. Tại từ khắc hô một tiếng sau khi bắt đầu, la mạch tay phải cầm trường kiếm, sau đó Tại Uy á tổ những người này hỗ trợ phía dưới, thân thể của hắn đi lên khoảng trống bắn lên, đương nhiên, trước đó hắn làm ra một cái đạp đất lên nhảy động tác. Cái thứ nhất. Từ khắc hô một tiếng, La Mạch lập tức hiểu ý, dùng trường kiếm làm ra đi xuống đâm một cái động tác, thân thể đã tại dây thép dưới sự giúp đỡ, trực tiếp tà tà đâm về mặt đất, nếu như không phải là chìm đắm đạo này nhiều năm vũ hành, rất nhiều vừa mới bắt đầu liên quan đến đả hí ngôi sao, động tác như vậy dù sao cũng rất khó hoàn thành, đến cuối cùng nhất thượng xuyên muốn tìm thế thân. Nhưng đối với La Mạch tới nói, động tác như vậy thật sự là quá đơn giản. Tại đúng phải vị trí chỉ định về sau, theo từ khắc chỉ thị, Vĩ Á tổ người vội vàng điều chỉnh trạng thái để cho La Mạch trên mặt đất đạp một cái về sau một lần nữa đàn hồi trên không, rồi sau đó từ khắc giống lên một tiếng cái thứ hai. Thế là phía dưới cơ quan mô hình bắt đầu cải biến, mà La Mạch giữa không trung bên trong tại dây thép dưới sự trợ giúp vung ra trường kiếm, đồng thời tơ thép kéo một phát, La Mạch lập tức bị lôi kéo sau này bay ngược. Từ khắc ở chỗ này hô cái thứ hai ý tứ, là hậu kỳ tại đây sẽ chế tạo ra một cái sông lên thạch đầu. La Mạch ở chỗ này chính là muốn ban diễn xuất hắn một kiếm bổ tới trên tầng đá, thạch đầu bị đánh khai, chính hắn cũng ngượn lực lượng bắn ngược mà quay về hình ảnh tới. Ở chỗ này có thật nhiều chỗ khó. La Mạch vai trò địch nhân kiệt ở chỗ này là bổ ra một khối đá về sau mượn lực bắn ngược mà quay về, nhưng là tại La Mạch vai trò thời điểm, hắn lại chỉ có thể xem chừng cái kia đá vị trí sau đó chính mình bổ ra, trong nháy mắt này bên trong muốn làm ra động tác đến, uy á những người đó cũng phải căn cứ cần dùng chuẩn xác nhất thời gian đem La Mạch cho lôi trở lại. Loại này phối hợp cùng động tác độ khó cao, còn có cụ thể biểu diễn thời điểm độ khó khăn đều đặc biệt lớn, tốt nhiều đồ vật cũng là muốn tại đỉnh cao nhất ở giữa. Diễn tập rồi hơn một cái giờ về sau, La Mạch ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi, trợ lý đã cho hắn bưng tới một chén nước, nhưng La Mạch không có uống quá nhiều. Dù sao đây là một chút ngoại cảnh sân bãi, với lại trên người mặc đồ hóa trang là ba tầng trong ba tầng ngoài, uống đến quá nhiều hắn đi tiểu khá là phiền toái. Lúc này, hắn đã mồ hôi rơi như mưa rồi, tuy nhiên đoạn này bộ phim lại diễn tập mấy lần về sau cũng có thể chân chính khai mạc, tại hắn thuần thục nhất thời điểm là có thể. Ẩm! La Mạch Hung hăng ngã ở trên đống cát, tuy nhiên bởi vì cắt giảm sóc, thân thể của hắn ngược lại là không có chịu đến tổn thương gì, bất quá vẫn là rơi có chút đau, tuy nhiên tại ngã sắp xuống về sau hắn lập tức lăn một vòng. Kỳ thực liền xem như loại này la lộn, tại chính thức điện ảnh trong màn ảnh, đương nhiên cũng không thể tùy ý liền lăn đi qua. Nói như vậy sẽ có vẻ không có có thể nhìn tính, loại này lăn lộn bình thường là đi qua đặc biệt thiết kế sau trước nào lộn, đánh ra màn ảnh mới có thể lộ ra đối lập đẹp mắt một chút. Chờ đến trước nào lộn về sau, đoạn này màn ảnh tạm thời chụp xong, La Mạch đứng dậy, sau đó màn ảnh bên kia hô thoáng một phát thẻ. Hiện tại cũng không phải là diễn tập, mà chính là chân chính khai mạc, La Mạch rớt một cái mồ hôi trên đầu, cái này màn ảnh qua liền tốt, loại này màn ảnh một khi chụp lại, vậy phải tốn hao tinh lực cũng không phải là một điểm nửa điểm rồi, hơn nữa còn là bất kể là La Mạch vẫn là toàn bộ đoàn kịch công tác nhân viên đều phải vì dạng này màn ảnh tốn hao một chút tinh lực. La Mạch đi tới quản chế nơi đó, nhìn thoáng qua quản chế bên trong hình ảnh, còn tốt, một đoạn này đang theo dõi bên trong biểu hiện coi như không tệ. Bây giờ quản chế tại dùng hư cấu kỹ thuật chụp hình về sau, đại khái có thể nhìn ra được bây giờ tình huống. La Mạch lần thứ nhất một kiếm có một chút phía dưới cơ quan, còn có sau bắn lên, sau đó cùng một chút ám khí đến mấy lần va chạm những địa phương này đều vô coi như không tệ, rất có cảm giác. La Mạch nhìn một chút thân thủ của mình, cũng cảm giác vẫn là rất đồng. La Mạch cùng rất nhiều người châu á một dạng, dù là biết rõ một ít gì đó không có khả năng, nhưng trong đấy lòng dù sao vẫn là có một cái cao lai cao khứu hiềm vọng. Trường hợp như vậy đánh ra đến cứ việc sẽ để cho La Mạch trên người rất nhiều nơi bị uy á lôi kéo đau đến không được, nhưng chỉnh thể hạ xuống hắn vẫn sẽ cảm giác coi như không tệ, nhất là khi hắn đang theo dõi, cụ trước mặt thấy được chính mình vừa mới quay, chụp đi ra ngoài những hình ảnh kia về sau, cảm giác như vậy thì càng ca tụ. Còn có thể a La Đạo từ khác cười nói với hắn, thân thủ không giảm năm đó đi. La Mạch ha ha vui mừng, bình thường hiện tại La Mạch điện ảnh lớn nhất muốn phòng vẫn là thụ thương, những năm này điện ảnh hắn cũng là thụ không ít thương tổn, năm đó ở quay trục tập kết hào thời điểm phía sau bị mảnh đạn đánh trúng. Sự phát hiện kia tại lưu lại một vết sẹo, cũng không có gì hậu di chứng cũng còn có thể, nhưng là năm đó trên chân hắn bị đông cứng một chỗ, cho tới bây giờ gặp được thiên âm trời mưa vẫn sẽ thương yêu. Về sau quay trụ ỉn xẹp thì hòn la mạch tay cho bể thành nứt xương, may mắn không có để lại quá nhiều hậu di chứng, nhưng dù sao cũng là thụ thương qua, nhiều khi cũng không phải đặc biệt tốt phát huy. Đập địch nhân tiện, dông biển trỗi dậy thời điểm, la mạch lúc ấy phổi bên trên cho làm ra vấn đề, tuy nhiên cái kia cùng những thứ khác thương tổn so ra ngược lại đích xác có thể xem như việc nhỏ, cũng tốt một chút. Sau nhạc phi cũng không cần nói, một lần kia xuống ngựa thật sự là đem la mạch rơi đủ thảm. Một cái đuôi xương cụt nứt tương đối nguy hiểm, nếu như nghiêm trọng đến đâu một điểm hắn nửa đời sau đều chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Nhiều như vậy bệnh tật cũng làm cho la mạch thân thể trạng thái kỳ thực cũng không tính rất tốt, nhưng cái này a nhiều năm tiếp tục kéo dài võ thuật huấn luyện, ngược lại để la mạch thân thể tố chất căn bản không phải những người khác có thể so sánh. Dù sao đây cũng là hơn 10 năm công phu, tuy nhiên càng nhiều là thiên hướng về biểu diễn tính võ thuật, thế nhưng là những vật này cũng không chịu nổi như vậy đã lâu năm tháng ma luyện. Hắn hiện tại cũng ở đây có thời gian thời điểm sẽ bái phỏng một chút danh sư học một chút nội gia công phu, cũng không trông cậy vào có thể luyện thành võ thuật đại sư. Trọng yếu nhất cũng là muốn năng lượng điều trị thoáng một phát lúc tuổi còn trẻ quá độ sử dụng thân thể một chút táng thương. Người tới cái tuổi này thời điểm cũng không thể không bắt đầu chú ý thân thể của mình, nhất là hắn như bây giờ niên kỷ còn làm một cái đạo diễn điên phong kỳ, nhưng là thân thể điên phong kỳ cũng đã vượt qua đậu động quá mạnh. Tại Cam Túc chụp những ngày gần đây, rất nhiều người nhìn thấy Lam Mạch một chút biểu diễn đều không thể không tại trong miệng nói ra nếu như vậy, cho dù là Hồng Công tới vũ hành bọn họ cũng biết nói như vậy. Lúc này đang quay nhiệt chính là La Mạch cùng tại đây đảm nhiệm nhân vật phản diện diễn viên An Chí Kiệt một đoạn đối thủ hí. An Chí Kiệt cũng là một cái nâng cao tên động tác diễn viên, hắn cùng Hồng Kim Bảo, cùng Trần Tử Đan bọn người đánh qua, trên thân vẫn là có tốt công phu. Hắn giống như Ngô Kinh, có thể đánh, dáng dấp cũng tốt, nhưng chính là đỏ thâm không được. Tuy nhiên Ngô Kinh mặc dù không phải là đặc biệt đỏ loại kia, nhưng ít ra hắn thường xuyên là diễn nhân vật chính phái, diễn chủ giác, nhưng An Chí Kiệt lại thường xuyên tại một cái điện ảnh một cái trong phim ảnh đóng vai nhân vật phản diện, thế là cho tới bây giờ Mọi người tại trong phim ảnh vừa nhìn thấy An Chí Kiệt, liền bản năng sẽ cảm thấy gia hỏa này không phải người tốt. Nhưng An Chí Kiệt thủ hạ công phu là tương đối khá, tuy nhiên theo đặc thù thân phận, quan văn trường các loại trong phim liền có thể nhìn ra được, hắn cùng chân tử đàn công phu cơ bản không cách nào so, nhưng nói thật, mặc kệ chân tử đàn nhân phẩm đến tột cùng như thế nào, chí ít hắn có thể đánh là thực sự, có thể ở công phu trên so qua hắn thật đúng là không có mấy cái. An Chí Kiệt đã trải qua nhiều như vậy mảng hành động lịch luyện, thật đến đi diện đứng lên, đang đánh bộ phim lên công lực cũng cực kỳ sâu tốc. Nhưng là bây giờ La Mạch cùng An Chí Kiệt thật đến máy quay video trước mặt, mọi người phát hiện, La Mạch thân thể tính cân đối, còn có tại lực lượng trưởng khủng cùng đối với mình bắp thịt cả người cùng lực lượng trên sự không chế, nếu so với An Chí Kiệt càng thêm cường đại. Ken, trong tay hai người đạo cụ binh khí va chạm, đang không ngừng đụng vào nhau bên trong, hai người cũng bắt đầu lần lượt giao phong, La Mạch cũng không cần dùng mỹ á, cũng không cần những thứ khác phụ trợ, liền trực tiếp có thể hoàn thành giao tử xoay người, chết lộn mèo các loại những này kỳ thực rất có kỹ thuật hàm lượng động tác. Rất nhiều người cũng không thể không cảm thấy mình ngây ngô nhìn. Cái kia đả hí đập đến đặc sắc như vậy, khiến người ta cảm thấy giống như là động tác cự tinh ra hỏa, thật sự là vừa mới đạt được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất người a. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 658 vẫn như cũ năng lượng mang cho mọi người kinh hỷ. nhất là những cái kia trước kia chưa nhìn thấy qua La Mạch quay chụp đả hí đám ra hỏa, hiện tại cả đám đều trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm máy quay video màn ảnh tiêu điểm bên trong La Mạch. Keng. Hai người đạo cụ binh khí lại một lần nữa bắt đầu va chạm. Sau đó mãnh liệt lực bắn ngược chuyển tới, bởi vì dùng sức quá mạnh, An Chí Kiệt binh khí thế mà trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Hai người tuy nhiên cũng không có căm thù nhau, trước kia cũng không có thủ thắng gì, nhưng là ngay tại máy quay video màn ảnh trước mặt, đi qua mới vừa như thế một đoạn dài giằng đánh nhau về sau, chiến trường như thế kia lên cảm giác thế mà chậm rãi xuất hiện, nhất là loại này cầm vũ khí lẫn nhau chém cảm giác, đều để hai người cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, thế là tại tâm tình trên xảy ra ba động, thiếu chút nữa thì biến thành thật đánh. Một mực đến An Chí Kiệt binh khí băng liệt thời điểm, hai người mới đột nhiên theo loại kia trong trạng thái lui ra. An Chi Kiệt lập tức có loại gây hỏa cảm giác, ngượng ngùng nói với La Mạch, La Đạo, thực xin lỗi a. Vừa mới trong lúc nhất thời không có thu tay được, ngươi không có như thế nào a? Không có việc gì, ngươi đây. La Mạch chính mình cũng có chút xấu hổ, vừa mới cái kia loại cơ hồ hoàn toàn đắm chìm vào bên trong quay trụ thật đúng là có không nhỏ tác dụng phụ, ví như bây giờ, cái này tác dụng phụ liền bắt đầu bày ra, may mắn hai người đều không có thụ thương, không có vấn đề a. La Mạch đi tới từ khắc bên này quản chế phía sau nhìn xem mới vừa chiếu lại, hắn cảm giác một đoạn này có thể muốn vứt bỏ, nhưng là khi nhìn đến quản chế đi hình. Nhất là thấy được từ khắc vẻ mặt vui cười về sau, hắn cũng biết ý nghĩ như vậy không cần thiết. Bởi vì đoạn này phần diễn ngược lại bởi vì hai người hoàn toàn đầu nhập mà trở nên mười phần rất thật, với lại mấu chốt nhất là hai người thân thủ đều coi như không tệ. Tuy nhiên theo thân thể tính cân đối các phe mà xem, An Trí Kiệt đồng thời không phải là đối thủ của La Mạch, nhưng hai người luyện tập trong vật thật sự là có quá nhiều biểu diễn đồ vật, cho nên tại mới vừa một đoạn kia trong đánh nhau, nếu như là thật đánh, thật sự có binh khí lời nói, này La Mạch đã sớm đâm chết hắn nhưng bởi vì dạng này một biểu diễn tính đồ vật thay đổi một cách vô chi vô giác luyện tập hạ xuống để cho La Mạch bản năng trên vẫn phải là đi cân nhắc động tác này có đẹp hay không mà không phải đi cân nhắc động tác này có thể hay không một chiêu chế địch xuất hiện tình huống như vậy cũng không thể trách La Mạch đây cũng là bởi vì hắn lúc đầu tiến hành võ thuật huấn luyện cũng không phải là vì muốn đánh người nào mà chính là vì có thể luyện ra có thể tại màn hình bên trên biểu hiện rất đẹp mắt động tác quả thật hiện tại La Mạch thân thủ tại trải qua nhiều năm huấn luyện về sau đã tương đối mạnh mẽ rồi tốc độ của hắn lực lượng thân thể tính cân đối cũng là tương đối đồng nếu như bàn tới thực lực chân thật Hắn khả năng đánh ngã 2 đến 4 người không có gì vấn đề, nhưng một khi đang đánh nhau trong quá trình vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác suy nghĩ muốn để động tác của mình đẹp mắt. Nói như vậy, rất có thể La Mạch sẽ bị một cái ngoan độc một điểm người bình thường cho dùng các loại thủ đoạn đánh nằm xuống. Nhưng may mắn, bây giờ xã hội không cần đến La Mạch đi chỗ đó dạng đỏ sức. Ở nơi này chủ tiệm rời lặng yên hóa dưới ảnh hưởng, mới vừa một đoạn kia mới có thể đẹp mắt như vậy. La Mạch nhìn xem quản chế bên trong hình ảnh, nghe được từ Khắc nói, không tệ, một đoạn này coi như không tệ, trong đó mấy chiêu còn có thể mang ra đi ra phân giải đến Khắc trong tấm hình. La Mạch cũng nhẹ gật đầu. Sau đó quay chụp liền không có lại xuất hiện quá cương mới vừa cái chủng loại kia tình huống, tuy nhiên chàng diện ý nguyên vẫn là rất kịch liệt. Ở bên này Vũ hí hết thảy quay chụp 16 17 thiên tài chụp xong, trung gian La Mạch ngược lại là không có thụ thường, chỉ bất quá hơn 2 tuần lễ bị hành hạ đến, La Mạch cũng cảm giác thân thể mười phần mỏi mệt. Đợi đến chụp xong cam túc phần diễn, kịch tổ muốn bắt đầu chuyển trận đến những địa phương khác thời điểm, La Mạch thật đúng là vây được không được, tại xe đến còn lại chẳng cảnh chuyển trận chụp trong quá trình, La Mạch trên cơ bản ngay tại trong xe ngủ thiết đi, cũng không có thời gian đi cùng từ khắp thảo luận tiếp xuống nội dung cốt truyện cùng quay chụp kế hoạch các loại đồ vật ở nơi này dạng dưới tình huống kịch tổ bắt đầu cả nước các nơi địa phương cần chẩn trọng quay trụng ngày này là đang quay nhiếp đang xây dựng tốt phòng nhiếp ảnh bên trong đánh nhau phần diễn ở nơi này chút phần diễn trong cũng là tại lục mạc trong trụng chờ đến hậu kỳ hội hợp thành chế tác thành tại trong thành trường an đánh nhau chẳng diện, chỉ bất quá tuy nhiên chủ thể là lục mạc nhưng ở nơi này cũng thành lập rất nhiều kiến trúc vật đạo cụ dạng này cũng là vì hậu kỳ chế tác đối lập tinh chuẩn một chút có thể càng thêm chân thực một chút nếu không nếu như chỉ là thuần túy tại lục mạc thượng phách nhiếp sau đó móc bức tranh như thế đến cuối cùng chế tạo thời điểm rất có thể sẽ xuất hiện nhân vật tựa như là dán tại trên tấm hình như thế cái loại cảm giác này, cho dù là dùng đi nghỉ tô đồ mẩn tới xử lý những vật này, đều sẽ rất khó tránh cho loại cảm giác này xuất hiện. Trước đó Hoa Hạ chiếu phim qua hai cái phim tử, Tây Du ký to lớn nháo thiên cung, Tây Du ký ba đánh bạch cốt tinh, cái này hai bộ điện ảnh, mặc dù không có ở ngoài mặt nói ra qua, nhưng La Mạch trong lòng chính mình đã cảm thấy đây là hai bộ siêu cấp đại lạ phiến. Không có chút nào đáng giá hoài nghi. Cái này hai bộ điện ảnh danh xưng hao tốn món tiền khủng lồ mời tới một chút tương đối bổng đặc hiệu nhân viên, chế tạo ra tương đối tuyệt đẹp mà ảnh, trên thực tế bọn họ những này đặc hiệu cũng rất có một loại người vật dán tại trong tấm hình cảm giác nhất là đại náo thiên cung cái kia điện ảnh hỏa diệm sơn tràng cảnh hoàn thành cũng không tệ lắm nhưng hoa quả sơn tràng cảnh kém đến muốn mạng cơ hồ không cách nào nhìn thẳng cái kia có rất lớn nguyên nhân cũng là tại lục mạc thượng phách bộ phim thời điểm một chút sai lầm còn có hậu kỳ chế tác thời điểm kỳ thực rất nhiều đặc hiệu tiền đều bị cắt xén cầm lấy đi tuyên truyền làm giao tiếp mà địch nhân kiệt già lâu là những thứ khác đổ vật khó mà nói nhưng ít ra cái này làm đặc hiệu chế tác điện ảnh phí dụng vẫn là tương đối đầy đủ hiện tại cho dù là tại lục mạc bên trong đi diễn ở trung quanh rất nhiều tràng cảnh trên cũng chế tạo tương đối tinh tế timi Lúc này, lại là một trận đả hí, la mạch trên thân vẫn như cũ buộc lấy tơ thép, tại hiện trường điều động chỉ đạo phía dưới, uy á tổ người lôi kéo la mạch, để cho la mạch tại to lớn lục mạc bối cảnh phía dưới đung đưa tới lui, nhìn thân thủ tương đối mạnh mẽ. Lúc này đả hí là một đôi nhiều, la mạch cần ứng đối rất nhiều người. Bạch, la mạch bị tơ thép trực tiếp quăng lên, trên không trung lộn một vòng, đạo cụ trường kiếm và khác một cái vũ hành chạm vào nhau, trường kiếm dựa theo thiết lập tốt tập luyện qua phương pháp, lập tức biến chiêu đánh rất trên tay hắn trường kiếm, một kiếm bôi qua cổ của hắn, sau đó đầu hắn cũng không có hồi. Ánh mắt đều không ngáy, lập tức nâng lên một cái chân, một kiếm sau khi đâm, đâm trúng phía sau mình người kia cổ họng. Dạng này nhấc chân hoàn toàn chính là vì đánh mắt, muốn thật đến trong thực chiến rất khó xuất hiện loại chuyện này. Ngay sau đó, La Mạch hai chân đạp một cái, người lại một lần nữa ở trên bầu trời xoay tròn. Những này màn ảnh từng cái làm hoa mắt, hiện trường rất nhiều người đều dùng mười phần bội phục nhãn quang nhìn xem La Mạch, nhìn xem hắn những động tác này, không hề nghi ngờ, cho dù là làm một động tác ngôi sao, La Mạch cũng là dư xài. Người này thực lực vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Chờ đến lấy một chút vũ qua, thời gian lại qua rồi hai ba giờ cũng nhanh đến thu công thời gian. La Mạch thở hồng hộc mồ hôi đầm địa đi tới quảng chế trước mặt, tùy tiện nhìn một chút về sau, Từ khác liền nói với La Mạch, hôm nay tới mấy cái dọ xét ban ký giả, đợi lát nữa này chúng ta vẫn là đi qua ứng phó thoáng một phát, quá thần bí mật rồi cũng không quá tốt. Được, đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng đi. La Mạch trực tiếp đáp ứng. Hôm nay tới dọ xét ban ký giả thật đúng là không ít, hết thảy tới hơn 10, lúc trước vì duy trì nhất định thần bí tính, thôi kiến tạo một điểm nghèo đói doanh tiêu hiệu quả, địch nhân kiện ra lâu la kịch tổ cũng là không mở cho bên ngoài, cũng không để cho mọi người tiến đến phỏng vấn, nhưng cái này mấy ngày tình huống không đồng dạng. Bởi vì nếu như quá mức thần bí cũng có thể tạo thành mọi người chậm rãi mất đi đối với dạng này một kiến tạo cảm giác thần bí điện ảnh hứng thú, cho nên tình cờ dò xét ban vẫn là có tất yếu cho các ký giả. Về sau, theo trước một chút biểu diễn bên trong cũng cho đám phóng viên mang đến một chút ảnh sân khấu, những này ảnh sân khấu bên trong đa số cũng là la mạch tại dây thép dưới sự trợ giúp trên dưới tung bay hình ảnh, từ đầu tới đuôi đều tương đối ra sức. Có những này ảnh sân khấu, đám phóng viên cũng coi như chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, theo đích nhân kiệt giả lâu la đoàn kịch góc độ tới nói, những này ảnh sân khấu cũng có thể để lộ ra ngoài. Nhưng đám phóng viên trước đó đều không có từng chiếm được, hiện tại cũng làm như thành bà bối. Có la mạch kịch tổ thật đúng là không đồng dạng, hoàn toàn không cần cho truyền thông đưa tiền để cho bọn họ tới cho ngươi tăng thêm chủ đề tính, bọn họ sẽ tự theo tới, tìm tới ngươi cầu người cho bọn hắn một ít tin tức. Bất quá, đám phóng viên vẫn là bắt đầu hỏi thăm la mạch vấn đề, những này cũng đều là một đống tận dụng mọi thứ người, nhìn thấy la mạch về sau nói thế nào cũng là muốn hỏi thăm vấn đề. La đạo, bây giờ địch nhân kiệt già lâu la đập tới giai đoạn kia đây. La mạch nói, chúng ta đã không sai biệt là muốn chủ xong, quay chụp địch nhân kiệt già lâu la là có một cái trước tiên văn sau khi võ chính tự cũng chính là trước tiên quay chụp văn hí sau đó mới bắt đầu quay chụp vũ hí, chúng ta bây giờ vũ hí cũng đã vô tới chuẩn bị kết thúc địa phương, không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ chụp xong. Vậy cái này bộ phim có thể hay không đúng hạn chiếu phim đâu? Chỉ cần sau này không ra ngoài ý muốn gì, đến lúc chiếu phim là không có vấn đề. Ngươi có thể cho chúng ta nói một chút bộ phim này quay chụp chỗ khó sao? Hoặc là cũng cho chúng ta nói một chút cái này điện ảnh sau xem chút đang ở đâu vậy? Chỗ khó, càng nhiều vẫn là tập trung ở những này vũ hí bên trên. Thật không dám giấu giếm, cho đến bây giờ ta đã quay chụp hơn 1 tháng vũ hí rồi. Những ngày vũ hí so nhạc phi thời điểm muốn càng gian nan, dù sao nhạc phi bên trong vũ hí rất nhiều cũng là cùng nhân thể cực hạn tương quan, còn vậy ở một vòng trong để cho ta không cần đi vượt biên, nhưng là địch nhân kiệt cũng không giống nhau. Đây là một bộ huyền huyễn huyền nghi địa ảnh, rất nhiều nơi cũng phải cần cao lai like cao khứ, đập lên độ khó khăn cũng lớn hơn, đối với động tác nắm chắc cũng càng khó một chút. Chúng ta đã thấy trước những cái kia ảnh sân khấu, hy vọng các ngươi năng lượng bay chủ thuận lợi. Hầu cấp đám phóng viên rất nhanh liền đem lấy được ảnh sân khấu đại bộ tờ hờ ơn nở gửi đến trên internet để cho mọi người xem. Về phần đang lợi thuyết mình đã nói chút gì đây chính là bắt tiền quá hại các hiện thần thông sự tỉnh ai cũng không quản được người nào. Trên nét mọi người cũng rất nhanh liền thấy được dạng này từng cái ảnh sân khấu, thấy được La Mạch vẫn như cũ mười phần khỏe mạnh dáng người. La Mạch quả nhiên thân thủ một điểm không giảm, hoàn toàn nhìn không ra hắn đã hơn 30 tuổi à. Cái này cũng thật sự là ma lực của hắn, tuy nhiên cũng là hắn cực kỳ chuyên nghiệp biểu hiện à. Hắn đánh nhau động tác y nguyên vẫn là đẹp trai như vậy. Càng ngày càng chờ mong bộ này địch nhân kiệt giả Lâu La. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 659, địch nhân kiệt giả Lâu La sát thành. Dù sao La Mạch đang biểu diễn động tác lên năng lực kỳ thực mọi người cũng đều thấy qua, hơn nữa nhìn từng tới rất nhiều lần, hắn tại địch nhân kiệt rồng biển trối dậy cùng nhạc phi bên trong những cái kia biểu hiện xuất sắc tất cả mọi người tương đối ưa thích, liền xem như Vũ đã tràn diện càng thêm tiếp cận với chân thật nhạc phi trong, La Mạch một cây đại thương trái gánh phải nện, ngược lại có thêm loại tràn ngập lực lượng và tốc độ cùng lực phá hoại mỹ cảm. Mà địch nhân kiệt rồng biển trối dậy trong La Mạch các loại động tác tràn diện lại là một mặt khác cảm thụ bất động, ở nơi đó, La Mạch càng thêm thể hiện ra một phảng phất bướm xuyên hoa như thế linh hoạt tính tới. Cả hai kết hợp lại về sau cũng là La Mạch đang động làm phiến trên phương diện tạo nghệ. Hắn dù sao là có thể cho mọi người mang đến vui mừng lớn hơn. Bây giờ nhìn một chút hắn tại địch nhân kiệt già lâu la bên trong tạo hình còn có trước mắt hiện ra những này đặc hiệu, la mạch trong này thân thủ khẳng định cũng coi như không tệ, tuyệt đối không sai rồi. Với lại trường hợp như vậy khả năng cũng hẳn là thiên hướng về địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bên trong cái kia địch nhân kiệt tốc độ, lực lượng, mềm dẻo, kỹ xảo thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa còn có một chút cao lai like, cao khứ năng lực. Công phu như vậy đoạn ngắn mọi người cũng tương đối ưa thích, thế là mọi người đối với bộ phim này chờ mong cũng tăng cao. Đương nhiên, những này ảnh sân khấu tại đặc địa an bài phía dưới cũng có rất nhiều đi tới quốc ngoại, đi tới nước ngoài la mạch đám mê điện ảnh trước mắt. Thế là, quốc ngoại cũng là một mảnh trời mong thanh âm theo địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy thời điểm bắt đầu, mọi người cũng đối địch nhân kiệt có một cái mơ hồ hiểu do, ở phía sau đến nhạc phi hỏa biến toàn cầu thời điểm cũng có rất nhiều người đi lật ra địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cái kia phía tử, cũng muốn hiểu rõ hơn một chút có quan hệ với Trung Quốc lịch sử nhân vật đồ vật. Cho nên lúc kia mọi người nghĩ tới trước địch nhân kiệt cũng bắt đầu hiểu một chút địch nhân kiệt cố sự. So với nhạc phi tới nói, địch nhân kiệt cố sự phải tốt hơn nhiều, cũng càng thêm phù hợp ngoại quốc nhân bọn họ khẩu vị. Hắn sau cùng cũng là chết bệnh, đây là một cái chết yên lành lão nhân, hắn cùng Nhạc Phi cũng không phải là như thế. Nhạc Phi bất kể thế nào nói, cũng không để ý La Mạch đem hắn vỗ tốt bao nhiêu, nhưng cuối cùng, Nhạc Phi hay là chết ở người mình đồ đao phía dưới, trên một điểm này, mỗi người đều hiểu. Cho nên, mọi người đối với địch nhân kiệt cũng liền sinh ra càng lớn hứng thú, đối với lấy hắn làm bạn gốc những câu chuyện này cũng có được nồng đậm hứng thú, bởi vì ban đầu La Mạch bọn họ liền thanh minh qua, cái này địch nhân kiệt phiên bản cùng Nhạc Phi là hoàn toàn không giống, Nhạc Phi dù sao cũng là một bộ trên cơ bản nhất sự thật làm chủ điện ảnh, trên cơ bản không có cái gì hư cấu đồ vặn. Rất nhiều chuyện đều có theo có thể kiểm tra, liền xem như có một ít tranh luận, nhưng này, cái chỉ là tranh luận, cũng không phải là hoàn toàn hư cấu. Mà Địch Nhân Kiệt những câu chuyện này thì hoàn toàn là hư cấu ra tới, ngoại quốc nhân bọn họ trước đó thấy được hoàn toàn trung thực với lịch sử to lớn sử thi vậy nhạc phi, hiện tại cũng muốn thay đổi khẩu vị nhìn một chút hư cấu lịch sử đồ vật. Với lại, Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy những cái kia Hoa Mỹ đặc hiệu còn có tương đối xuất sắc đánh nhau hiệu quả cũng ở đây hấp dẫn lấy bọn họ, hấp dẫn lấy bọn họ đối với Địch Nhân Kiệt ra lâu la sinh ra càng lớn hứng thú. Tóm lại, bây giờ đối với địch nhân kiệt chờ mong, đám người đã chậm rãi từ Hoa Hạ lan tràn tới toàn bộ thế giới. Địch nhân kiệt già lâu la mới bắt đầu thời điểm, La Mạch cùng từ khắc kế hoạch cái phim này có thể tại 2 tháng bên trong chụp xong, nhưng là đang quay nhiếp thời điểm bởi vì đối chất lượng yêu cầu, đang quay nhiếp về thời gian có chỗ trì hoãn, mãi cho đến lúc tháng 10 mới bắt đầu quay chụp sau cùng một chút đoạn ngắn. Sau cùng kết thúc công việc đoạn ngắn chính là đại chiến làm kết thúc, đây cũng là mảnh buồn bán quen dùng phương pháp, theo Hollywood truyền tới, chậm rãi cũng bị dùng đến thuần thục, cái kia chính là đi qua 10 phần khẩn trương mà kích thích tình tiết về sau, mới có thể nên đón kết cục cuối cùng an bình dạng này cũng sẽ cho một số người bọn họ tương đối tốt nhìn cảm giác từ khác tại vận dụng dạng này và bình thản kỳ kết nối vào vẫn là tương đối có tài nghệ trước long môn phi giáp địch nhân kiệt dòng biển trỗi dậy lâm hải tuyết nguyên trong đều có như vậy phong cách loại kia mạng giống như treo trên sợi tóc cảm giác khẩn trường cũng đem bom hẹn giờ nguyên lý vận dụng xuất thần nhập hóa cho nên tại địch nhân kiệt giả lâu la trong hắn khẳng định cũng không biết từ bỏ mình dạng này một cái kỹ năng lại thêm la mạch cũng là vận dụng cái này người tốt tuy nhiên hắn nhạt phi bởi vì phải kiến tạo một bình dị sử thi khí chất cho nên tại bom hẹn giờ trên nguyên lý cũng không có quá lớn vận dụng, thế nhưng là hắn di vãng điện ảnh cũng tương đối chú trọng cái này. Sau cùng một đoạn quay chụp cũng bởi vì phải tạo nên như vậy một cảm giác khẩn trương cảm giác mà trở nên mười phần gian nan, cũng không phải nói gian nan, chủ yếu chính là tương đối khó thông qua. La mạch nhiều lần một chút động tác đã đập đến mọi lưng đau chân nhưng là vẫn không thể thông qua. Với lại dạng này một chút màn ảnh ban đầu nói không thể thông qua cần một lần nữa chụp người cũng không phải từ khác, mà hoàn toàn cũng là La mạch chính mình. cho nên hắn cái này cũng có thể tính được là chính mình giày vò chính mình, tuy nhiên giày vò đi ra ngoài hiệu quả cũng là rõ rệt chỉ ít lúc trước quay chụp đi ra ngoài trong màn ảnh, la mạch đều hoàn thành, coi như không tệ, nhìn biểu hiện của hắn cũng hết sức kinh người. Cũng là dưới loại tình huống này, địch nhân kiệt già Lâu La sau cùng quay chụp cũng biến thành tương đối dài dàng giằng bọn họ hao tốn rất nhiều thời gian mới cuối cùng đem một đoạn này cho chụp xong. Thế là, lúc này đã là tháng 10 phân chót hết. Thời gian trôi qua thật quá nhanh, lại trải qua thêm 2 tháng, La mạch muốn vinh quang tuổi tròn 34 tuổi tròn rồi. Cuối cùng, đến ngày 27 tháng 11 ngày này, đích nhân kiệt già Lâu La cái cuối cùng màn ảnh quay chụp hoàn tất, tích tụ tất cả mọi người bắt đầu hù ở tay múa chân chúc mừng đứng lên. Mọi người chờ đợi một ngày này đã đợi rồi quá lâu. Địch Nhân Kiệt già lâu la tuy nhiên đang quay nhếp về độ khó cùng nhạc phi cũng không phải là một cái đẳng cấp, nhưng làm một bộ phim, Địch Nhân Kiệt già lâu la quay trụ độ khó khăn thật rất không nhỏ. Với lại bởi vì chiến tuyến kéo đến quá dài, cho nên bộ phim này cũng quay trụ một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng, hiện tại phim quay nhếp hoàn tất, tất cả mọi người có thể thỏa thích ăn hô. La Mạch các loại từ khác lẫn nhau nói vài câu chúc mừng. Tình huống này bây giờ, La Mạch trong lòng cũng hoàn toàn chính xác thật cao hứng. Cuối cùng, Địch Nhân Kiệt già lâu la xem như quay trụ hoàn tất, hắn hao tốn quá nhiều thời gian dùng để đập cái phim này. Trong khoảng thời gian này, đối với hắn Tân Điện ảnh suy nghĩ, La Mạch đã hao tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian tại kịch bản cùng phân cảnh kịch bản gốc bên trên, nhưng cho tới bây giờ cũng vẫn chỉ là hoàn thành tiếp cận 2. phần 3 lượng công việc. Kịch bản ngược lại là đã toàn bộ hoàn thành, nhưng là phân cảnh kịch bản gốc còn kém rất nhiều. La Mạch cho Tân Điện ảnh viết kịch bản còn có chuẩn bị một chút phân cảnh kịch bản gốc cũng là đang quay nhiếp địch nhân kiệt già lâu la khoảng cách bên trong hoàn thành. Tuy nhiên hắn quay chụp địch nhân kiệt già lâu la thời gian cũng tương đối vất vả, nhưng là trung gian chắc chắn sẽ có rất nhiều thời gian, nhất là tại hắn chờ đợi hai cái màn ảnh dính liền trung gian những thời giờ này hoàn toàn dùng để sau lưng lời kịch vậy cũng dùng cung hết, hoàn toàn dùng để diễn tập có lúc cũng không có như vậy tất yếu dạng này La Mạch liền đem thời gian dùng để viết mình kịch bản mới rồi, hẳn kịch bản mới đến bây giờ cũng tốn tiếp cận một năm thời gian đến rèn luyện, nếu có ý nghĩ này đến bây giờ cũng là có hơn hai năm rồi, cho nên cái này kịch bản bây giờ vẫn là tương đối hoàn thiện, nội dung cốt truyện các loại cũng tương đối hợp lý, tại kịch bản bản thân trên đã không có vấn đề quá lớn, hiện tại La Mạch chủ yếu chính là muốn hoàn thiện điện ảnh phân cảnh kịch bản gốc, đem cái này phiên tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy ra, đương nhiên. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ là địch nhân kiệt già Lâu La quay chụp toàn bộ hoàn thành, sát thanh. Rất nhiều đám phóng viên bởi vì trước giờ lấy được địch nhân kiệt già Lâu La đã sát thanh tin tức, toàn bộ đi tới bên này, hiện tại bọn hắn trong tay máy chụp ảnh đều răng rắc răng rắc mà vang lên lấy, đem địch nhân kiệt già Lâu La cuối cùng sát thanh đoạn ngắn trung thực ghi chép lại. Bọn họ đều biết, dạng này ảnh chụp chiếu xuống đối với đám mê điện ảnh tới nói cũng là tương đối khá an ủi, đám mê điện ảnh cũng mười phần sẵn lòng mua chưởng. Lúc buổi tối, địch nhân kiệt già Lâu La cử hành một cái sát thanh yến, sát thanh yến bên trên, tốt nhiều trước đó rời đi diễn viên cũng tạm thời trở lại. La Mạch cùng Từ Khắc Dĩ nhiên chính là sát thanh yến lên chủ giác, chỉ bất quá Từ Khắc uống hai ngụm về sau liền nói thân thể của hắn không thoải mái. Sau đó tuổi gạo không tiến, một cái không uống. Tất cả mọi người cảm giác ra hỏa này quá chân đầu, nhưng là cũng không có biện pháp, cho nên bọn họ đem đầu màu thay đổi đối mặt La Mạch. La Mạch mười phần bất đắc dĩ, bất quá hắn hiện tại cũng cảm thấy tuổi của mình đã ở nơi đó, có đồ vật thật đúng là không thể cùng hơn hai mươi tuổi thời điểm một dạng phong túng, cho nên hắn vẫn tận lực đem những này theo bốn phương tám hướng bay tới tiểu đều cho chặn, không có uống quá nhiều. Bắt đầu từ ngày mai chuyện của hắn vẫn thật nhiều, hắn muốn cùng Từ các cùng một chỗ giám sát tiếp xuống địch nhân kiệt già lâu la cắt nối biên tập dạng này phi tử một khi tại cắt nối biên tập trên có vấn đề trước những nỗ lực đó khả năng liền cũng muốn trắng hơn phí hết cho nên bọn họ vẫn là chính mình giám sát tương đối tốt mặt khác cái phim này toàn bộ hành trình cũng có để ghi tô đồ mảnh công tác nhân viên đi theo chủ bọn họ dạng này đi theo chủ nguyên nhân rất đơn giản cái kia chính là vì hậu kỳ chế tác thời điểm càng thêm thuận tiện dù sao có bọn họ ở rất nhiều quay chụp phương diện có thể cùng bọn họ thương lượng với nhau sau đó thương lượng ra một cái phù hợp nhất hậu kỳ chế tác quay chụp biện pháp tới bọn họ cũng bởi vì cùng theo một lúc quay trụ, đối với mấy cái này điện ảnh địa phương nào nên bỏ vứt bỏ, địa phương nào nên làm như thế nào trong lòng cũng có một cái khái niệm, dạng này là đối tất cả mọi người tốt sự tình. Sau La Mạch bọn họ còn muốn cùng với con số lĩnh vực người làm nhiều hơn câu thông, bảo đảm bọn họ có thể đem địch nhân kiệt ra lâu la hoàn toàn dựa theo La Mạch bọn họ tưởng tượng chế tạo ra hậu kỳ hiệu quả tới. cứ như vậy, La Mạch vội vàng những chuyện này, tạm thời cũng không có thời gian về nhà, một mực chờ đến ngày 16 tháng 11 thời điểm, hắn cuối cùng mới từ dạng này một ít chuyện bên trong bứt ra trở về, lần nữa trở về ở kinh thành nhà tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 696, nhà ấm áp, tắt đánh sai. Một mực cho tới hôm nay cuối cùng có thể dứt bỏ những thứ khác tất cả mọi chuyện trở lại mình tại kinh thành trong nhà. Lúc này địch nhân kiệt già Lâu La đã toàn bộ cắt nối biên tập hoàn tất, tiếp xuống hậu kỳ chế tác tại La Mạch cùng từ khắc cùng nhau tiền kỳ trong công chế, cũng là dựa theo hai người bọn họ ý nguyện đi xuống chế tác, hẳn là sẽ không xuất hiện cái quái gì nhiễu loạn lớn. Cho nên lúc này tại địch nhân kiệt già Lâu La trong truyện cũng tạm thời không cần đến La Mạch rồi, cho nên hắn mới có thể lựa chọn về nhà trước. Hắn về nhà lần này là muốn trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đón lấy địch nhân kiệt già lâu la hậu kỳ chế tác hắn cũng không cần quá nhiều thời gian tiêu vào thượng diện. Cũng chính là sau cùng cẩn thận kiểm tra, này đoán chừng sẽ tới sang năm tháng riêng mới cần phải đi làm. Về phần địch nhân kiệt già lâu la tuyên truyền a cùng thị trường hải ngoại câu thông các loại, mặc dù nói địch nhân kiệt già lâu la cái phim này đến lúc đó tại hải ngoại phát hành trọng yếu nhất gõ khai. Người khác cửa vũ khí cũng là la Mạch, nhưng la Mạch chính mình cũng không dùng tự mình tham dự vào bộ phim này cùng quốc ngoại thị trường trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn trong nhà nghỉ ngơi kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng không tính được là nghỉ ngơi. Chủ yếu vẫn là trong nhà suy nghĩ mình Tân điện ảnh phân cảnh kịch bản gốc, hắn Tân điện ảnh phân cảnh kịch bản gốc vẫn chưa hoàn thành một chút. Đến bây giờ đi qua khổng lồ lượng công việc về sau, Tân điện ảnh phân cảnh kịch bản gốc hoàn thành đại bộ tờ hờ nhưng còn kém sau cùng một chút. Hắn liền định ở nhà trong khoảng thời gian này thật tốt đột kích thoáng một phát, đem phân cảnh kịch bản gốc toàn bộ làm ra tới. Tại dạng này suy nghĩ trong, La Mạch coi như về nhà đó cũng rất khó được sẽ có quá nhiều thời gian làm bạn người nhà, không có cách. Theo niên kỷ càng lúc càng lớn, mặc dù nói chính mình bởi vì điện ảnh, ưa thích điện ảnh cũng ăn rất nhiều đau khổ nhưng La Mạch đối với điện ảnh ưa thích nhưng là càng ngày càng sâu, đối với điện ảnh yêu thích cũng càng lúc càng lớn, dạng này ưa thích có thể vượt trên những thứ khác rất nhiều chuyện, có thể không để cho mình suy nghĩ những cái kia vặt vãnh đồ vật, tỉ như nói các loại các dạng nhà đầu tư A trí loại, mà chính là đạp đạp thật thật quay chụp mình Tân Thiến. Hôm nay, về đến nhà, vừa mới nhấn tiếng nổ chuông cửa, sau đó Đường Yên tới mở cửa, rồi sau đó, La Mạch liền thấy hướng phía hắn đi tới cái tiểu nhà đầu kia. Hôm nay thu dãn ra hiểu truyền một kiện màu trắng nhà táo lông, một đầu nho nhỏ hắc sắc cái quần, tóc của nàng ngược lại là không có lưu được quá dài, nhưng cũng đã đến dưới đầu mạt sẽ tuổi tròn hai tuần tuổi thu giãn da hiểu da thịt rất trắng con mắt thật to một cái mỹ nhân bại hoại dáng vẻ cùng hình dáng đã từng bước tạo thành dạng này tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác lộ ra một khó mà hình dung đáng yêu cùng xinh đẹp trọng yếu nhất chính là cái tiểu nha đầu này đến từ huyết mạch của mình cái này khiến La Mạch cảm giác mình tâm cũng sắp bị nàng cho hòa tan Đường Yên hôm nay cùng tiểu nha đầu ăn mặc cũng giống vậy nàng cũng mặc một bộ màu trắng nhà tháo lông cùng màu đen cái quần hai mẹ con người bình thường đồng dạng cách ăn mặc cũng là lúc ấy La Mạch bọn họ đi dạo phố thời điểm cố ý mua một bộ bây giờ nhìn dáng vẻ của hai người hơn nữa nhìn đến hai mẹ con người một người so với một người xinh đẹp vào giờ phút này La Mạch thật đúng là có một cảm giác kỳ quái dâng lên lên tới trong đầu của hắn để cho hắn cảm giác mình giống như đã có toàn bộ thế giới ba ba ta rất nhớ ngươi La Mạch cúi đầu xuống ôm lấy Thu Giản Gia hiểu thời điểm Thu Giản Gia hiểu bất thình lình tại La Mạch bên tai nói một câu đột nhiên mở miệng câu nói này Thu Giản Gia hiểu nho nhỏ miệng há to khai còn ra bên ngoài phun nhật khí để cho La Mạch bên tai hơi có chút nữa nhưng trọng yếu nhất cũng là tiểu nha đầu câu nói này cho La Mạch mang tới cảm giác loại kia có toàn thế giới cảm giác lần nữa dâng lên Suýt nữa bị bao phủ ý thức của hắn. Loại hạnh phúc này cảm giác là La Mạch cảm thấy mặc kệ như thế nào cũng không có cách nào đi lấy thay mặt, không dám hắn vỗ bao nhiêu điện ảnh, những điện ảnh đó lấy được bao nhiêu phòng chiếu, dư luận lại có bao nhiêu á cường đại, nhưng này dạng cũng không thể thay thế loại này người một nhà ở chung với nhau cảm giác, còn có trước mắt loại này mẫu nữ hai người đứng chung một chỗ cho La Mạch mang tới ấm áp. Vừa mới bắt đầu ngày mới quá lạnh, cũng không có đi xuống đón ngươi. Đường Yên lúc này cho La Mạch nhận lấy đồ vật trong tay của hắn để ở một bên, từ trong nhà lấy ra một khối khăn mặt cho hắn dính lên mấy điểm tuyết ý phục vỗ vỗ. Ta cũng tốt nghi ngươi. La Mạch một bên hướng về phía đường yên nói không có việc gì, một bên nói với Tiểu Nha Đầu rồi một câu. Đến, hôn một cái. Thu Giản Gia hiểu cười khanh khách hôn La Mạch miệng sau đó nói đau quá, bởi vì nàng bị gốc dâu cầm cho đâm trỏ rồi. La Mạch cười ha ha lấy đem Tiểu Nha Đầu ôm vào trong phòng khách, Trung Mận lúc này cũng ở nhà trong đâu nói với La Mạch, trở về à nha? Ừm, trở lại. La Mạch đem Thu Giản Gia hiểu để dưới đất, sau đó ngồi ở phòng khách trên ghế salon, dùng hai tay bao trùm khuôn mặt của mình, chà sát, lại tại trên mặt xoa bóp một cái về sau hắn mới thoải mái mà gen gì một câu. Trung Mẫn cho hắn bưng tới một chén nước, nóng hổi, La Mạch càng là cảm giác được mình bây giờ thật đúng là hạnh phúc. Ban đêm ăn xong cơm tối, Thu Dãn gia hiểu cùng Trung Mẫn đi qua ngủ, La Mạch cùng Đường Yên ngủ ở cùng một chỗ, Đường Yên tựa ở bờ vai của hắn bên trên. La Mạch liền nói, trong khoảng thời gian này có phải hay không mệt muốn chết rồi. Đường Yên gần nhất tất cả đều bận rộn cho La Mạch ngoại trừ điện ảnh ra những đầu tư đó thanh lý tài sản, sau đó quyết định một chút đầu tư đi ở vấn đề nữa. Dạng này rất nhiều tư sản đều cần một lần nữa thanh lý một lần, sau đó cũng gia tăng một chút tân đầu tư cái gì. Không có. Những ngày này đều có tiểu Dĩnh giúp đỡ ta. Ta đều không có cái quái gì mệt. Đường Yên nói một câu. Vậy là tốt rồi. Dù sao La Dĩnh cũng là làm những chuyện này, bọn họ lại như vậy thân, đương nhiên những chuyện này đều sẽ giao cho La Dĩnh đến cùng một chỗ làm, cho nên tiến độ trên vẫn tương đối nhanh. La Mạch bây giờ ánh mắt chú ý, trên cơ bản vẫn là tại chính mình thích nhất trong phim ảnh, ngược lại là không có quá lớn tinh lực đặt ở mình những tư sản đó bên trên, những này tư sản cũng chỉ có thể giao cho Đường Yên để giải quyết. Hai người nói một chút vụn vặt sự tình, dù sao trở thành phu thê về sau, nói chuyện yêu đương thời điểm rất nhiều chuyện hiện tại cũng thay đổi thành tủi gạo dầu muối, rất nhiều thứ nói không có lãng mạn vị đạo. Nhưng ngươi cũng không thể không nói, đây chính là sinh hoạt. La Mạch cùng Đường Yên nói tốt nhiều vặt vãnh lời nói, đã đến giờ 12 giờ khuya hơn 30, Đường Yên tựa ở La Mạch trên thân không có buồn ngủ, La Mạch chính mình kỳ thực cũng không có gì buồn ngủ. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ, suy nghĩ liên tục, vẫn là nói một câu nói. "Ừ, lần trước ta nói với ngươi sự tình, ngươi có muốn hay không được rồi? Cũng chính là trước đó La Mạch đi qua nghĩ sâu tính kỹ vẫn là có ý định muốn hai đứa bé sự tình, dù sao hắn bây giờ tình huống, đương nhiên không tồn tại không nuôi nổi sự tình." Với lại hiện tại quốc gia JHC chính sách đã hoàn toàn buông lỏng. Đến 17 năm về sau, liền triệt để buông ra hai thai chính sách. Với lại dựa theo hai người tình buông tới nói, khoảng cách kỳ cũng sắp đầy rồi. Tuy nhiên vật này liên quan đến không chỉ có chỉ là chính mình có muốn hay không ý nguyện, càng nhiều vẫn là cùng nhà gái có quan hệ. Dù sao sinh con vật này, vừa phiền phức vừa cực khổ, tốt nhiều thời điểm sẽ còn đứng trước to lớn tính nguy hiểm. Một cái xử lý không tốt, liền có khả năng xuất hiện một ít chuyện. Với lại sinh đứa bé đối với đảng gái thân thể tổn thương cũng rất lớn, cho nên trí ít đảng gái trong nhà. Tốt nhiều cũng chỉ sẵn lòng để cho mình khoe nữ sinh một cái, cảm thấy sinh nhiều như vậy không có gì tất yếu. Huống chi, hai người hiện tại cũng đã là hơn 30 tuổi, sinh đứa bé gặp phải mạo hiểm khả năng cũng phải càng lớn rất nhiều. Nhưng La Mạch suy nghĩ kỹ một chút cũng vẫn là muốn một cái hài tử, tốt nhất là cái nam hài. Cái này cũng không phải nói hắn trọng nam khinh nữ, dù sao hắn đối với Thu Dãn gia hiểu ưa thích cũng là dung nhập vào trong xương, nàng cũng là bảo bối của mình. Nhưng nữ sinh, dù sao vẫn là đứng trước có nhiều vấn đề a. Hắn chỉ muốn để cho Thu Dãn gia hiểu tại một cái yên lặng hoàn cảnh bên trong lớn lên. La Mạch sẽ không để cho Thu Dãn ra hiểu lộ ra ánh sáng tại trước mặt truyền thông, hy vọng hắn có thể vượt qua một đoạn an tĩnh nhân sinh, nàng từ nhỏ sẽ áo cơm không lo, với lại cũng có thể hưởng thụ được phú gia nữ sinh hoạt. La Mạch tuy nhiên cũng biết dùng một ít gì đó tới yêu cầu nàng, muốn nàng học tốt không thể làm hỏng. Nhưng càng nhiều, La Mạch sẽ không đem tất cả sự tình trọng tâm đều đặt ở trên người của nàng. Có lúc thật đúng là không phải trọng nam khinh nữ tư tưởng đang tắc quái, nhưng một vài vấn đề lại đặc biệt hiện thực, không thể không khiến người đi suy nghĩ. Nếu quả như thật chỉ là có một đứa con gái, tương lai La Mạch trăm năm về sau, rất nhiều thứ chẳng lẽ cũng phải như vậy theo thời gian bị chôn vùi hay sao? nói một câu ích kỷ lời nói nếu như chỉ có một đứa con gái vậy những thứ này đồ vật liền toàn bộ chỉ có thể vô cớ làm lợi người ngoài La Mạch sẽ làm quỹ ngân sách hội Thiên Mạch công ty giải trí quỹ từ thiện hiện tại càng phát ra triển khai càng lớn mạnh nhưng luôn luôn giữ vững hoàn toàn công khai bọn họ chướng vụ thói quen thế nhưng là cái này cũng không người đại biểu La Mạch chính là một cái thánh nhân hắn tự hỏi cũng làm không được giống điệu gạ tuyệt các loại đem tất cả ra sản quên ra ngoài không giữ cho Hải Tử sự tình cho nên dạng này một vài vấn đề cũng liền khó mà tránh khỏi nhưng dù sao hắn muốn trưng cầu Đường Yên ý kiến nếu như các nàng hoàn toàn khác biệt ý La Mạch cũng sẽ không ép bách các nàng. Sự tình vẫn là có biện pháp giải quyết. Đường Yên nghe được La Mạch tựa hồ điên khùng một câu tra hỏi, nhưng kỳ thật trong đấy lòng của nàng biết rõ La Mạch đang nói cái gì. Nàng bây giờ nghĩ rồi muốn, sau đó nói, lần trước ta liền nghĩ mình mặt rồi. Đây là những ngày này cũng không có cơ hội nói cho ngươi, ừ, muốn thì muốn a thêm một cái hài Tử, cũng có thể để bọn hắn đều có thể có cái bạn, không phải vậy con một. Mặc dù có tốt nhiều chỗ tốt, nhưng chỗ xấu có thể muốn càng nhiều hơn một chút. La Mạch nghe được câu này cuối cùng yên tâm hạ xuống, tại trên mặt của nàng hôn một cái, cảm ơn. Tại sao nói như thế? Hải Tử là chúng ta a. Từ nơi này một đêm trên về sau. La Mạch cũng bắt đầu chấp hành một chút tạo nhân kế hoạch các loại, đương nhiên, bây giờ đối với hắn tới nói, quá trình cũng không có lúc tuổi còn trẻ như thế cảm thấy cho yếu, mấu chốt hơn vẫn là kết quả. Thời gian chậm rãi cũng đã đến năm nay cuối năm, La Mạch rất nhanh nhận được một cái đạo diễn tọa đàm hội mời, là ở kinh thành cử hành, đến lúc đó cả nước đạo diễn hiệp hội sẽ có thật nhiều đạo diễn cùng một chỗ tham gia, đối với dạng này mời, La Mạch cũng đẩy không ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 697, Dư Hoa huynh đệ. Người tới rất nhiều, tuy nhiên trong này có danh khí nhất có thành tựu nhất hiện nhiên vẫn là La Mạch, những người khác không đuổi kịp hắn. Nhất là tại La Mạch trước đó lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cái này giải thưởng về sau, hiện tại La Mạch ở China đạo diễn vòng tròn bên trong danh vọng càng là đã như mặt trời ban trưa. Dạng này đạo diễn tọa đàm hội hàng năm cũng sẽ đạt được rất nhiều người chú ý, bởi vì tại đạo diễn tọa đàm hội trên cũng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, cũng sẽ đưa ra rất nhiều vấn đề. Năm nay đạo diễn tọa đàm hội đối với Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty tới nói cũng có tác dụng trọng yếu, bởi vì năm nay đạo diễn tọa đàm hội trong Thiên Mạch công ty giải trí Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch bên trong sẽ có rất nhiều người xuất hiện ở thực hiện. Tuổi trẻ khinh cuồng đạo diễn Đàm Thành cũng đã nhận được tham gia lần này đạo diễn tọa đàm hội tư cách. Còn lại cũng có 6 cái thiên mạch công ty giải trí Tân Đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch một chút đạo diễn hiện tại cũng có thể xuất hiện ở đây cái đạo diễn tọa đàm hội bên trên. Đạo diễn tọa đàm hội vật này theo trên bản chất mà nói kỳ thật vẫn là quốc gia đang nắm trong tay, đang nắm trong tay nơi này một ít lợi, dù sao cũng không thể để cho một chút ngại cảm đồ vật bị nói ra, đây cũng là bọn họ trách nhiệm chỗ. Cho nên, ở cái này đạo diễn tọa đàm hội bắt đầu trước nhất trước đó, cũng có một chút lãnh đạo trước tiên đi ra nói chuyện các lãnh đạo nói chuyện kỳ thực tại trên bản chất rất không được những này đạo diễn bọn họ chào đón nhất là một chút cậy tài khinh người đám người càng là phản cảm dạng này nói chuyện nhưng tất cả mọi người cho bọn hắn mặt ngoài mặt mũi liền xem như La Mạch cũng làm ra rồi nghiêm túc nghe bộ dáng dù là dạng này nói chuyện trên thực tế để cho La Mạch có chút đầu lớn như đầu cũng vẫn là như thế La Mạch bên người ngồi hắn tương đối quen thuộc một cái đạo diễn Linh Hạo La Mạch quan hệ với hắn thật không tệ chờ đến lãnh đạo lời của bọn hắn sau khi nói xong hiện trường âm thanh bắt đầu chậm rãi nhiều hơn Rất nhiều người đều ở đây cùng mình, người bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện với nhau một ít gì đó. bao Quát bây giờ La Mạch cùng Linh Hạo cũng ở đây, trường học sinh nói một ít lời. "La đạo có cái gì kế hoạch mới không? Nếu như có, nếu không cho ta một cơ hội, ta đi làm cái trưởng quay thư ký cái gì, cũng tốt dính chút ngươi quả à." Linh Hạo cười nói. La Mạch khoát khoát tay, "Ngươi cũng đừng tội phòng. Ngươi đến chỗ của ta tại chỗ nhớ, vậy ta không phải muốn bị ngươi giá không a?" Hắn cũng là đùa giỡn, Linh Hạo ra hỏa này cũng là nói vớ vẩn đây. Linh Hạo theo cỡ dạ gì sở tồn cùng nhau đi tới, dùng một bộ lại một bộ điện ảnh đã chứng minh chính mình. Tuy nhiên giữa Hoàng Kim Đại kiếp án bởi vì tình tiết cực đoan không hợp lý mà phổ biến bị lên án, nhưng bất kể là lại có danh tiếng đạo diễn, cũng không khả năng để cho mình tiếp sống bên trong bất kỳ một cái nào phiến tử cũng là hoàn mỹ vô huyết. Giống như là La Mạch, năng lực hiện tại của hắn đã khá cường đại, hắn cũng có một cái Oscar đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng, tại danh nghĩa còn có nhiều như vậy gọi tốt lại ăn khách điện ảnh, nhưng là liền xem như dạng này một cái La Mạch, hắn đạo diễn danh nghĩa cũng có sát điểm, say rượu hai giọng như vậy chịu trên lệnh phiến tử. Sát điểm còn tốt một chút, cái kia điện ảnh cũng không phải hoàn toàn là chênh lệnh, kỳ thực cái kia phiến tử càng lớn là chênh lệnh rất nhiều người đều cảm thấy cái kia phiến tử vũ cũng không khá lắm, nhưng cũng có một ít người đem cái kia phiến tử tôn sùng là kinh điển, nhất là trên thế giới rất nhiều CLT phiến kẻ yêu thích đều hy vọng La Mạch lúc nào có thể một lần nữa rời núi, vô nữa một bộ tương tự phiến từ đây. với lại cái kia phiến tử còn để cho La Mạch lấy được vẹn minh quốc tế liên hoan phim đại thưởng. nhưng say rượu hai thì thật không đồng dạng, cái phim này cuối cùng được đến đánh giá cơ hồ liền không có dễ nghe, tất cả mọi người nói bộ phim này căn bản chính là làm cho tất cả mọi người thất vọng. Mà Ninh Hạo Hoàng Kim đại tiếp tán theo cố sự lên nói vẫn là hết sức đặc sắc, rất có Ninh Hạo loại kia am hiểu xử lý điện ảnh tự sự phong cách, nhưng này cái phiến tử lỗ thủng thật là nhiều đến không cách nào nhìn thẳng tốc độ, và UG bay đầy trời thực tế để cho người ta thấy im lặng, tuy nhiên về sau Ninh Hạo Norman Iceland nơi không người ở diễn lại về sau, hắn bắt đầu chậm rãi đi lên cuộc sống đỉnh phong, về sau hắn điện ảnh cũng có thể là hiện tại thương nghiệp cùng nghệ thuật ở giữa. Chậm rãi thăng bằng, trọng yếu nhất chính là hắn rất ít vô tuyến, cũng làm cho hắn đạo diễn sự nghiệp có thể bình thường phát triển. Không phải vậy, giống rất nhiều đạo diễn, tỉ như Cổ Trương Kha rất có tài hoa, nhưng hắn phiến tử dù sao là để cho người ta vượt tuyến, mười phần bất đắc dĩ. Cho nên, La Mạch cũng biết Linh Hạo hoàn toàn là đang nói đùa, tuy nhiên Linh Hạo hay là trở về đáp hắn, làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng mất quyền lực ngươi? Ta là thật muốn đi giúp đỡ tay a, thuận tiện cùng ngươi lấy ít tiền cái gì? Lấy tiền? La Mạch ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn trực giác giá hỏa này trong lời nói có hàm ý. Đúng a? Kỳ thực ta có một ý tưởng. Linh Hạo không, trước kia cũng không có cơ hội. Kỳ thực ta đang suy nghĩ một cái phía tử, ta muốn đem cái phim này đánh ra tới. Ta muốn tìm ngươi cầu cứu, bởi vì những người khác trên cơ bản cũng sẽ không cho ta phim này bỏ tiền, nhưng ta lại rất nhớ đập, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, các ngươi bên kia có thể hay không cho ta một cơ hội? Linh Hạo nói rất nhỏ giọng, một mặt là bởi vì lo lắng bị những người khác nghe được bọn họ trâu đầu ghé thay lời nói, một mặt khác là có chút ngượng ngùng. Ngươi dự định chụp cái gì phi tử? Hiện tại nếu như ngươi nói muốn quay phim mới, tất cả mọi người sẽ cho ngươi bỏ tiền a? Hai năm này Linh Hạo điện ảnh đều kiếm tiền, Hoàng Kim Đại kết án, Norman Edlen nơi không người ở, liều mạng gặp gỡ bất ngờ những này điện ảnh, hơn nữa còn kiếm được không ít. Cho nên, nếu như hắn muốn bắt đầu tân điện ảnh lời nói, vậy khẳng định sẽ có một đám người chờ lấy cho hắn bỏ tiền đây. Không đến mức không ai ném, trừ phi hắn muốn chụp là phong hiểm cao hạng mục. Tất cả mọi người không thế nào dám bỏ tiền, chủ yếu là lo lắng mạo hiểm. Linh Hạo xoa xoa đôi bàn tay, sau đó nói, "Nhưng ta thật rất muốn làm hạng mục này. Chính ta cũng không phải không dám hướng bên trong bỏ tiền, vì ý nghĩ này, táng ra bại sản cái kia có chút qua, nhưng ít ra, ta cực kỳ sẵn lòng hướng bên trong đện một đống lứa tiền. Chỉ là ta cũng không có nhiều tiền như vậy, mà cái này phi tử, rất có thể là phải lỗ vốn." La mạch cau mày nghĩ nghĩ, hỏi vậy ngươi rốt cuộc muốn chụp cái gì phía nha? nói cho ta một chút trong lòng ta cũng tốt có cái cơ sở. dư hoa tiểu thuyết huynh đệ khe nằm la mạch hai chữ này kém chút buộc miệng nói ra, hắn xem như biết rõ vì sao không có người bỏ tiền lên rồi. đừng nhìn hai năm này chúng ta chính phủ tựa hồ càng ngày càng khai minh tiến bộ, nhưng rất nhiều thứ ngươi vẫn là tốt nhất đừng đụng. có đôi lời gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. huynh đệ cái này tiểu thuyết la mạch cũng nhìn qua, cùng dư hoa còn lại rất nhiều tiểu thuyết một dạng hắc sắc hài hước bên trong mang theo bị thương. tuy nhiên cái này tiểu thuyết ở trong mắt la mạch xem ra tiền bán bộ đó hoàn toàn là có thể người xem rất xuống nước mắt thần tác nửa đoạn sau cũng cảm giác có chút giống là huyền huyễn tiểu thuyết ta tạm thời chỉ là dự định đập tiền bán bộ đem lý quan đầu tống cương tống Phạm bình bọn họ những người này ở đây trận kia đại bạo loạn bên trong cố sự đánh ra đến hạ bán bộ cũng không ý định ta trong mấy ngày qua càng ngày càng có một ít mãnh liệt cảm xúc càng ngày càng muốn đem cái phim này cho đánh ra tới la mạch cắt đứt hắn nhưng ngươi phim này đánh ra tới tuyệt đối không có khả năng trên đại lục chiếu thậm chí nếu như ngươi đập đến thái chân thậm chí có khả năng sẽ bị cấm điện ảnh mấy năm Bây giờ sáng tác hoàn cảnh kỳ thực đã rộng rãi rất nhiều rồi, cấm đập mấy năm cũng không đến nổi, điểm đến là dừng là được." Ninh Hạo nói, bất quá, cái phim này hẳn là vô pháp trên đại lục chiếu, nhưng là ta muốn tất nhiên đập liền định làm rất tốt một trận, cho nên đầu tư trên ít đi một mấy ngàn vạn cũng không cầm được, chính ta không có cách nào chống đỡ, liền phải kéo." La Mạch nghe nhức cả trứng vô cùng, không nghĩ tới Ninh Hạo sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng nói thật, hắn cảm thấy Ninh Hạo muốn đập tốt cái phim này khẳng định cũng có thể, hắn dạng này người đối với xử lý điện ảnh nội dung cốt truyện phương diện vẫn rất có một tay. Chỉ là, vật này thật quá dính cấm chế rồi, nói thế nào cũng có được gió rất lớn hiểm vẫn là câu nói kia, không muốn chết sẽ không phải chết ta. Nhưng là cảm nhận được Linh Hạo phần này nhiệt tình, với lại đầu tư cũng chính là mấy ngàn vạn, nếu như có thể đem cái này phiến tử đặt vào đến Thiên Mạch công ty giải trí dưới cờ lời nói, cũng có thể phong phú điện ảnh chủ loại, nhất là tại đám mê điện ảnh trong mắt, đây cũng là một kiện tương đối khá sự tình. Trọng yếu nhất chính là, La Mạch cũng biết đó là một bộ tương đối bổng tiểu thuyết, nếu như có thể xếp thành điện ảnh lời nói, trong lúc này rất nhiều thứ, cơ bản cũng không có cái nào lớn hơn chỗ này. Là một cái thích điện ảnh người, hắn cũng rất muốn muốn nhìn thấy một màn này xuất hiện. Cẩn thận nghĩ nghĩ, La Mạch nói với hắn, ngươi dự định đặt mấy ngàn vạn. Cái này, nhiều không hạn." Linh Hạo xoa xoa tay cười hắc hắc nói, "Được thôi, chờ cái này tòa đàm hội kết thúc, chúng ta thật tốt tâm sự." La Mạch nói với hắn rồi một câu. "Tốt." Tòa đàm hội chính thức bắt đầu, kỳ thực cũng chính là mọi người giao lưu cái nhìn của mình, nhất là đối với Hoa Hạ điện ảnh cái nhìn, sau đó nói nói muốn đi ra bây giờ những này cách cục khả năng. Mà đây dạng một ít gì đó, chủ yếu chính là lần trước điểm đạo diễn tại phát biểu cái nhìn của mình, rất ít mới có thể có trẻ tuổi một chút đạo diễn có nói chỗ trống. Mọi người tốt nhiều người cũng là đang nghe. Chúng ta bây giờ đã tại đứng trước một cái điện ảnh đi ra khả năng rất lớn tính lúc này thế hệ trước một điểm một cái đạo diễn nói La Mạch đạo diễn trước đó đánh ra nhạc phi tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều tạo thành sức ảnh hưởng mạnh mẽ cũng có càng ngày càng nhiều người tại nhận thức lại hoa hạ điện ảnh có nó dạng này tấm gương chúng ta cũng có thể theo bên người, hình thành một cái quả đấm đánh đi ra trên thực tế chúng ta bây giờ cũng ở đây làm chuyện này nếu như vậy để cho rất nhiều người cũng tràn đầy đồng cảm nhạc phi xác thực mang đến rất nhiều người đối với hoa hạ điện ảnh nhận biết phát sinh mãnh liệt cải biến hoa hạ điện ảnh cũng có càng lớn sức cạnh tranh đây là đối với toàn thân ảnh hưởng nhưng ngay tại rất nhiều người thời điểm bắt đầu lại đột nhiên có một thanh âm truyền ra Hoàn toàn chính xác, nhạc phi là một bộ tốt điện ảnh, tại phòng chiếu cùng dư luận bên trên cũng có thể có được tất cả mọi người tán đồng. Nhưng nhạc phi kỳ thực cũng không có làm thành như vậy sự tình, ở cái này trong phim, chúng ta cũng không có thấy kéo theo người mới, cũng không có thấy kéo theo toàn bộ chúng ta điện ảnh sản nghiệp, chúng ta thấy được chỉ là một số người thành công của mình, cho nên cái này cũng không có thể nói rõ nhạc phi đã cho chúng ta một cái mảnh liệt thôi thúc lực. Lời nói này đầu mâu rõ ràng có chút chỉ hướng La Mạch, La Mạch cũng nhìn thoáng qua lên tiếng người, Lục Trụ Ảnh, cũng là một người quen cũ rồi. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 698, đạo diễn muốn cùng thị trường giữ một khoảng cách. Tuy nhiên hai người loại quen thuộc này là bởi vì từng có giữa hai bên công kích. Có một thời gian ngắn lục chủ ản dẫn đầu kéo ra chiến hỏa, rồi sau đó các loại các dạng sự tình cũng xuất hiện. Hai người ở giữa một chút khập khiếm tức thì bị một chút truyền thông nhiệt xào, sau, sau đó cũng công kích lẫn nhau qua, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Chỉ bất quá, tại ỉn sẹp ty hoàn về sau, la mạch hoàn toàn nhất phi trung thiên, đến bây giờ đã là cấp thế giới tối cao cấp đạo diễn, lục chủ ản ban đầu vương thỉnh yến lại đập rối tinh rối mù bên trong muốn tuyên dương đạo diễn một chút tư tưởng nhưng là cái kia phiến tử lại thật mang theo một đạo diễn tự mình bành trướng vị đạo dùng một thoát ly quảng đại nhất mê điện ảnh phương thức muốn đem dạng này vị đạo tuyên khắc đi vào mọi người trong đầu kết quả có chút hỏng bét vương Thịnh yến cuối cùng cũng không có lấy được tốt gì phòng chiếu ngược lại bởi vì cái này phiến tử về sau bị rất nhiều người chỉ trích mà đi lên một đầu rất tồi tệ con đường rồi sau đó lục chủ ản cũng tiêu trầm một thời gian ngắn về sau tùy tiện vô mấy cái mỹ do phim còn đạo diễn quốc gia mấy cái đoạn ngắn bởi vì khó mà gom góp được tiền tài rất nhiều phiến tử ý nghĩ đều không một mực đến về sau hắn mới quay chuột một bộ cỡ trung phí tổn phi tử, cuối cùng mới bắt đầu theo đầm lầy bên trong đi tới, có một chút mới chống đỡ. dù sao, bất kể thế nào nói, lục chủ ẩn vẫn rất có tài hoa, ban đầu khả khả tây lý đã đã chứng minh tài hoa của hắn. nam kinh, nam kinh, tuy nhiên tồn tại to lớn tranh luận, nhưng này cái phiến tử phòng chiếu cùng dư luận trên tổng thể tới nói cũng còn không sai. với lại la Mạch cũng phạm qua cùng hắn nam kinh, nam kinh, trong như thế, chính mình cũng không rất ưa thích đồ vật, cái kia chính là tự tiện đi căn cứ cần đến phỏng đoán lịch sử. nam kinh, nam kinh đem cái thời đại kia Nhật Bản quân nhân nhân tính miêu tả nghị đến khá hơn một chút, mà La Mạch không có phỏng đoán cái thời đại kia Nhật Bản quân nhân nhân tính, mà chính là đem người Trung Quốc nhân tính nghị đến khá hơn một chút. Nhưng hai người trên bàn chất phạm ma bệnh vẫn là như thế. Về sau chỉ cần Lục chủ ẩn không nảy ra, La Mạch cũng không có cái gì muốn đè ép ý nghĩ của hắn. Mặc dù hắn có cái năng lực kia, dù sao Hoa Hạ Đại Tân sinh đạo diễn chân chính thành tài không có bao nhiêu, Lục chủ ẩn cũng là bên trong một cái. Với lại hắn rất có ý nghĩ của mình. Hôm nay bất thình lình nghe được hắn câu nói này, La Mạch bây giờ hỏa khí ngược lại là cũng nổi lên bất quá hắn cũng không có trực tiếp phản bác, như thế lộ vẻ rất nhức cả trứng. một lát sau, chờ đến lục chủ an ngồi xuống, rất nhiều người đều cảm giác hắn đem đầu màu chỉ hướng la mạch thời điểm, la mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thực, ta muốn nói là, có quan hệ với đến đỡ người mới các loại sự tình, trọng yếu không phải là nói, mà là đi làm. rất nhiều chuyện ta cũng không có rêu giao mình tất yếu. la mạch vẫn là quyết định đem một số chuyện cho nói ra, nhưng ta chuyện làm bây giờ, tin tưởng rất nhiều người đều thấy rõ, thiên mạch ngu nhạc công ty vẫn đang làm một cái tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch, ừ, ta muốn mọi người cũng nhìn thấy. Hôm nay chúng ta kế hoạch kêu bên trong mấy cái đạo diễn cũng tới đến nơi này bên cạnh. Còn nói nhạc phi này bộ phim không có mang động người mới, cái này ta không biết nói thế nào. Dù sao cái kia điện ảnh đầu tư quá lớn, ở rất nhiều địa phương, bao quát rất nhiều việc nhỏ không đáng kể bên trên, chúng ta đều cần dùng kinh nghiệm càng thêm phong phú người tới xử lý như vậy một cái điện ảnh. Cho nên chúng ta bắt đầu dùng người mới địa phương, có thể có thể không nhiều, nhưng ta muốn người đang ngồi cũng đều biết, có lúc sự tình bốn chính là mâu thuẫn như vậy. Về phần nói điện ảnh sản nghiệp, ta vẫn là muốn nói, tại nhạc phi về sau, đến bây giờ. Âu Mỹ thị trường trên đã thôi sinh rất nhiều đối với chúng ta cổ đại mảng chiến tranh khao khát, chỉ cần mọi người có thể đừng đem hết thệ đều đặt ở trên lợi ích. Chân thật điện ảnh, chân thật kể chuyện xưa, muốn bước tiến vào dạng này một chút thị trường cũng không thành vấn đề. Cho nên ta cũng không cho rằng nhạc phi sẽ đối với chúng ta điện ảnh sản nghiệp không có dù là một tia một hào trợ rút. La Mạch nói những lời này thời điểm cũng cảm giác sẽ tội một số người, nếu có mà nói nói so không nói muốn tốt. Kỳ thực ở nơi này cũng là một phương diện tâm tính cải biến, nếu như là hắn vừa mới đánh ra thất tình tam thập tam thiên lúc ấy. Hắn cũng chưa nói tới quá nhiều lời quyền, kể một ít nói ra đến sẽ chỉ làm một số người nói hắn tự mình bành trướng, cũng sẽ không có quá nhiều người sẵn lòng nghe. Nhưng bây giờ La Mạch cũng không giống nhau, lời hắn nói, mặc dù không về phần trực tiếp trở thành kim khẩu ngọc nôn, nhưng hoàn toàn chính xác, sẽ bị rất nhiều người tôn sùng là thánh chỉ. Với lại mọi người cũng sẽ nghe hắn nói rồi thứ gì, tại những điện ảnh đó website, điện ảnh tạp chí các loại địa phương, lời hắn nói cũng sẽ trở thành rất trọng yếu căn cứ, được mọi người đi thảo luận. Hắn bây giờ địa vị cũng là như thế cho nên hắn nói ra một chút nghe nếu như đặt ở trên người những người khác là tự mình bằng chứng lời nói nhưng bây giờ đặt ở trên người hắn đây cũng là chỉ là bằng chứng hắn hiện tại lấy được như vậy một chút đại thành yếu cho nên hiện tại hắn nói lời rất trọng yếu mọi người cũng đều đang nghiêm cần nghe mặc dù hắn hoàn toàn chính xác sẽ tội một số người hiện tại Âu Mỹ thị trường đích sắc có rồi đối với nhạc phi như vậy Trung Quốc lịch sử mạng lớn nhu cầu ngược lại cũng không yêu cầu nhất định mới có thể có nhạc phi như thế đặc sắc chiến tranh chẳng diện nhưng cũng nhất định phải có loại kia sử thi khí chất còn có đem ầm ầm sóng dậy Trung Quốc lịch sử cải biên thành đơn giản sáng tạo điện ảnh đầu mối khả năng chịu đựng Rất nhiều điện ảnh hạng mục tại đối mặt Âu Mỹ thị trường lỗ hổng thời điểm, lập tức bắt đầu khởi động, các loại các dạng lịch sử nhân vật cũng bị đem đến điện ảnh trên màn hình. Đương nhiên, đây không chỉ là Âu Mỹ thị trường lỗ hổng, kỳ thực cũng bao quát quốc nội thị trường lỗ hổng. Dù sao liền xem như cho tới bây giờ, chính hạ nhà cảm thấy toàn bộ hoa hạ thậm chí toàn bộ thế giới cũng không có có thể chống lại nhạc phi lịch sử chiến tranh đại phiến, cho nên mọi người đương nhiên sẽ muốn nhìn thấy càng nhiều. Nhưng là, dạng này một chút tạm thời chạy điện ảnh kế hoạch, rất nhiều cũng mang theo muốn kiếm bọn đi liền 10 phần đáng sợ ý nghĩ, hoặc là nói, không phải là vì kiếm bọn liền đi nhưng bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là muốn theo phong trào, cùng nhạc phi phong kiếm được tiền. Không thể không nói, nhiều khi, theo phong trào mới là vương đạo. Tại bọn họ theo phong trào hành vi bên trong, rất nhiều Âu Mỹ phiến thương khả năng cũng sẽ chậm rãi nhìn thấu một số người chỉ là muốn kiếm một món tiền suy nghĩ, dù sao bọn họ điện ảnh chất lượng thật không được. Tại dạng này thời điểm, mâu thuẫn liền sẽ phát sinh, năm đó phát sinh ở Hồng Kông điện ảnh lên bi kịch cũng sẽ tái diễn, ngủ quáng theo phong trào, không có điểm mấu chốt cùng phong, mang tới cũng là sau cùng mọi người cùng nhau chơi xong. Cho nên La Mạch hôm nay cũng mượn cơ hội này kể một ít ý nghĩ của mình. Muốn có được Âu Mỹ quốc gia thị trường, Ta đi qua nhiều như vậy điện ảnh tổng kết. Ừ, ta sau cùng cũng có một chút mình cảm xúc. La Mạch nói xong câu đó thời điểm, nhìn thoáng qua người đang ngồi, rất nhiều người vẫn là vĩnh thanh nghe, với lại trong ánh mắt của bọn hắn cũng lộ ra mười phần chờ đợi nghe được câu trả lời qua mang. Cái này cũng không thể cỡ trách nhiều, dù sao mọi người xác thực đều muốn nghe được La Mạch nói cái gì. Hắn là hoa hạ cho đến tận này ở nước ngoài đạt được thành tựu tối cao đạo diễn, cái này nói chính là phòng chiếu. Hắn nói rất đúng Âu Mỹ thị trường kiến giải, khẳng định rất hữu dụng. Thế là liền xem như bao quát lục chủ ảnh, hiện tại cũng chuyên chú nhìn xem La Mạch. La Mạch nhìn thấy mọi người mong đợi nhang quang, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói: Ta cho là hàng đầu một điểm, có lẽ mọi người không nhất định năng lượng tiếp nhận, bởi vì ta cảm thấy, một cái đạo diễn muốn có được Âu Mỹ bên kia thậm chí cả quốc gia chúng ta thị trường ưu hái, đầu tiên có một chút, chính là muốn cùng thị trường giữ một khoảng cách. Một phương diện chúng ta cần thị trường, nhưng một mặt khác chúng ta cần rời xa thị trường đến đạp đạp thật thật làm điện ảnh, đừng đi quản có hay không một bộ sáo lô võ thuật có thể bọc tại những này Âu Mỹ thị trường được hoan nghênh trong điện ảnh, mà chính là trước tiên làm tốt chính mình điện ảnh đang nói. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể trước tiên xác định thoáng một phát cái phim này là dự định chủ công một bên nào thị trường, sau đó có ý thức không nên quá lại. Nhưng cũng không cần hoàn toàn dựa theo tự cho là cái kia thị trường cần điện ảnh loại hình tới quay phiến. Như thế chỉ sẽ tạo thành dây truyền sản xuất như thế máy móc sản phẩm, không có tình cảm của mình cũng sát thái. Này điện ảnh còn nói thế nào trở thành đệ thất nghệ thuật đây. Cho nên ta đệ nhất muốn nói chính là muốn cùng thị trường giữ một khoảng cách. đệ nhị nói chính là tận lực nghĩ kỹ chính mình điện ảnh đặc sắc, cần nghĩ kỹ hoàn toàn là chính mình cái này quốc gia phong cách, hoặc là thuần vị nên hợp bọn họ loại kia phong cách. Hoặc là cả hai sen lẫn trong cùng một chỗ có chỗ xung đột, ở cái này phải nghĩ kỹ mới có một con đường chỉ huy chính mình đập tốt bọn họ. Sau cùng muốn nói, vẫn là chân thật làm điện ảnh đi. Theo kịch bản đến sau biểu diễn, lại đến sau cắt nối biên tập, lại đến hậu kỳ, đều tốt làm, đem điện ảnh chất lượng làm xong, để tài lại đừng quá tiểu chúng, này từ từ rồi sẽ tìm được thị trường của mình. La Mạch nói một đoạn lớn nghe hoàn toàn là chỉ huy. Kỳ thực rất nhiều người đều có một loại bản năng bại xích người khác tới chỉ điểm mình độ vật, bao quát nơi này những người này, nhất là những cái kia đối với mình rất có lòng tin đạo diễn càng là như vậy, không hi vọng người khác đối với mình chỉ trỏ. Nhưng La Mạch nói như thế một đoạn lớn lời nói, bọn họ cũng không phản cảm. Bởi vì La Mạch chỉ dùng của mình tác phẩm để chứng minh mình người, Nhạc Phi 40 ước mị kim phòng chiếu còn tại đó đâu, này hoàn toàn cũng là một tòa để cho rất nhiều người cao sơn ngưỡng chỉ sân mạch. Cho nên bọn họ sẽ lắng nghe La Mạch nói cái gì, với lại cũng sẽ có điều cập minh. La Mạch cũng có thể cảm giác được mọi người nghiêm túc, trong lòng cũng cao hứng trở lại. Lục Chu ẩn ban đầu đem đầu mâu chỉ hướng La Mạch, nhưng cho tới bây giờ, chính hắn ngồi trước số dưới. Bởi vì hắn cũng cảm giác được hiện trường bầu không khí đã không đúng, mọi người phần lớn người đều ở đây suy tư La Mạch đương nhiên về phần hắn nói ra mới bắt đầu đối với La Mạch nghi vấn vậy càng là như vậy La Mạch hoàn toàn dùng tốt nhất biện pháp đi đi lại lại kính hắn đến đỡ người mới không phải ngoài miệng nói một chút là được là muốn có hành động La Mạch Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch hiện tại bồi dưỡng ra được như thế một chút đạo diễn cũng là La Mạch không phải ngoài miệng nói một chút mà chính là xuất ra hành động thực tế chứng cứ cho tới bây giờ Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch rất nhiều đạo diễn đã trưởng thành chậm rãi năng lượng một mình đảm đương một phía đây chính là tốt nhất chứng cứ về phần Nhạc Phi kéo theo sản nghiệp vấn đề hắn cũng làm giải thích với lại cũng làm đúng Âu Mỹ thị trường nhu cầu cũng không phải là giả. Tất nhiên dạng này, Lục Chu Ảnh cũng không thể nói gì được, kỳ thực hắn cũng ở đây suy nghĩ La Mạch nói những lời kia. Còn muốn rồi muốn về sau, hắn bất thình lình nói, thế nhưng là, làm một cái đạo diễn, hoàn toàn rời xa thị trường. Cái này cũng không quá được rồi. La Mạch thấy được ánh mắt hắn bên trong thành thận, nghĩ đến hắn Vương Thịnh Yến, cũng biết hắn đây cũng là thành tâm hỏi vấn đề. Chương 699, đến một món lớn. Có lẽ là đến tầng thứ nhất định về sau, đã để hắn không đến mức đi cùng hắn so đo. có lẽ là bởi vì đến La Mạch bây giờ tình huống, hắn chỉ muốn để cho mọi người có thể cùng một chỗ để cho hoa hạ điện ảnh trở nên phần mình về phần những thứ khác một chút khập khiễng, bao quát chính hắn cũng không muốn quá mức để ý cho nên, bây giờ nghe Lục chủ án tra hỏi, cảm giác được ánh mắt hắn bên trong thận thận, La Mạnh nói, "Ta trước kia cũng nói qua, ta nói ý là, biệt ly thị trường quá gần, dù sao đây là một loại nghệ thuật, mà không thuần túy cũng chỉ là kiếm tiền công cụ. Nhưng là, cái tiền đề này cũng là chúng ta cũng không thể rời đi điện ảnh chịu mọi người nhón qua xa. Một bộ điện ảnh đánh ra đến dù sao vẫn là cho điện ảnh khán giả nhìn, mà không phải mình một người tự sướng sản phẩm. Cho nên, rất nhiều thời điểm, chúng ta muốn vô không phải chỉ có thể tự động được điện ảnh." mà chính là muốn đánh ra tất cả mọi người có thể đọc được điện ảnh. Ừ, rất nhiều kiệt tác phim nữa cũng không phải là bởi vì chúng nó xem không hiểu mới có thể trở thành kinh điển, mà chính là bản thân cũng rất kinh điển. Với lại dạng này phim tử, chỗ nào cũng có. Đang đối với thị trường xa gần về vấn đề, chính là muốn nắm chắc tốt một cái độ ata vừa mới cũng nói, ít nhất phải biết mình một cái phiến tử lịch vị, biết rõ cái phim này đến tụt cùng là đọc cho ai nhìn. Ừ, nói như vậy, một bộ điện ảnh không thể bởi vì người cảm thấy người xem thích xem cái quái gì thì hoàn toàn chỉ là trồng chất những cái kia nhân tố. Dù sao điện ảnh không phải bộ công thức, nhưng cũng không thể hoàn toàn kéo ra thị trường làm một mình, cái gì cũng không quản. La Mạch nghĩ nghĩ, nói tiếp, cho nên nói đây chính là một cái độ vấn đề. Đây cũng chính là quan điểm của ta. Vậy ngươi cho rằng muốn như thế nào nắm chắc cái này độ đâu?" Lục Chu án hỏi tiếp. Cái này nghe tựa hồ có chút hùng hổ dọa người, nhưng La Mạch nhìn một chút biểu lộ, cũng không phải là hoàn toàn ép hỏi bộ dáng của mình, cũng liền chỉ là đang nói rõ hắn cực kỳ chú ý vấn đề này, cũng không có đặc biệt ép hỏi cảm giác của mình. Nhìn nhìn lại những người khác, lúc này cũng đều là dùng mong đợi nhãn quang nhìn xem chính mình. La Mạch biết rõ bọn họ cũng là muốn theo chính mình tại đây tìm tới một cái bọn họ câu trả lời mong muốn. La Mạch liền suy tư một chút sau đó mới nói, theo quan điểm của ta đến xem. Cái này độ hẳn là tại bảo đảm điện ảnh tự sự hoàn chỉnh đồng thời, cũng tận lượng xóa bỏ một chút thái minh lộ vẻ có thể gây nên rất nhiều người không thoải mái đồ vật. Một chút phim quay nhiếp hạ xuống, tuy nhiên muốn thỏa mãn mình nghệ thuật yêu cầu, nhưng cái này muốn xây dựng ở khán giả cảm thấy đem so với so sánh lưu loát trên cơ sở, chính như ta trước đó chụp nhạc phi, cái này điện ảnh, kỳ thực mọi người đều biết là một bi kịch, mà lại là theo trong lịch sử lấy ra xuống nội dung. Nhưng là đang quay nhiếp quá trình bên trong, tại tư liệu lịch sử chọn lựa bên trong, ta cũng là tận lực chọn lựa một chút cảm thấy có thể nói rõ ràng cả kiện sự tình, lại có thể gây nên mọi người thích nội dung đến lấy ra quay trụ. Tỷ như thuyết nhạc bay tiền kỳ loại kia thăng cấp, khả năng lớn nhà sẽ cảm thấy cái này rất thô tục, bất quá, khi lúc ta thật có cân nhắc đến những phương diện này nhân tố, cũng là để cho nhạc phi thăng quan các loại hiện ra cho mọi người xem, để cho có đại nhập cảm người có thể khắc sâu hơn cảm nhận được hắn đã từng là đi qua. Đây là hấp dẫn người xem thủ pháp nhưng cùng lúc cũng tuyệt đối không thể từ bỏ đối với toàn bộ điện ảnh chuyện xưa giang thuật, dù sao chỉ có một cái hoàn chỉnh cố sự mới có thể cấu thành một cái hoàn chỉnh điện ảnh. La Mạch lại là nói một chuỗi dài lời nói, tuy nhiên tại chỗ tất cả mọi người không có cảm thấy phiền, ngược lại sẽ bởi vì nghe La Mạch những lời này, như có điều suy nghĩ. Nghe hắn giảng quay chụp nhạc phi cái gọi là thăng cấp thời điểm, nghe thật có chút thổ thủ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là lời nói cậu thả lý không cậu thả. Bất quá, dù sao mỗi người tình huống cụ thể khác biệt, nhiều khi có người kinh nghiệm rõ ràng có thể ở rất nhiều trên thân thể người vận dụng không tệ nhưng ở một số người trên thân loại kinh nghiệm này cũng là không có cách nào có tác dụng La Mạch nói đến đây a nhiều cũng coi là dùng hết trách nhiệm của mình Lục Chu An nghe đến mấy cái này về sau gật đầu một cái cũng không nói gì nhiều sau đó đạo diễn tọa đàm hội vẫn như cũ đặc sắc rất nhiều người đều ở đây phát ra mình các loại các dạng đối với cái này tọa đàm hội thậm chí cả kết nối xuống hoa hạ điện ảnh phát triển cái nhìn chờ đến tọa đàm hội kết thúc La Mạch cũng mới cùng Linh Hạo tìm một chỗ ngồi xuống rồi ở bên ngoài trong quán cà phê La Mạch lúc này mới nói ngươi là nghĩ như thế nào. Làm sao đột nhiên nghĩ đập huynh đệ, ngươi cũng không phải chưa từng có kinh nghiệm, hẳn là cũng biết rõ quay chụp loại này để tài điện ảnh độ khó khăn a, không cẩn thận lưu cái hồ sơ, tương lai vẫn là rất khó làm. Linh Hạo cười khổ gật đầu một cái, nếu có thời điểm trong đầu trùng kích lên, ta cũng có chút đè nén không được. Quyển sách này những ngày này ta lăn qua lộn lại xem, càng xem càng là cảm động a, ta cảm thấy thật sự có tất yếu đánh ra đến, mặc kệ kết cục thế nào đều được. La Mạch nhìn hắn liếc một chút, sau đó cười nói, làm sao cảm giác ngươi bây giờ cùng một người trẻ tuổi tựa như cùng người ta Ninh Hạo hít hít vui mừng, sau đó nói, đây cũng chính là ta ý nghĩ chứ sao? Cũng không thể nói cùng nhiệt không cùng nhiệt đi. Chỉ là ta dù sao suy nghĩ rất lâu rồi, cho nên bây giờ cũng chính là thiếu tiền như vậy một chút đông phong. La Mạch suy nghĩ tỉ mỉ về sau, sau đó ngẩng đầu nói, được rồi, kỳ thực tiền cũng là không có vấn đề. Dù sao chúng ta bây giờ cũng đích sắt không thiếu tiền. Câu nói này bà khí. Ninh Hạo rối ra ngón tay cái, đi, ngươi đi đến. Ta đây chính là tùy tiện nói một chút. La Mạch cười nói, nhưng nói thật, tiền không phải trọng yếu nhất, nhưng ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến khác một chút phương diện. La Mạch cũng chưa hoàn toàn đem cái này cái gọi là mặt khác một chút phương diện nói ra, nhưng Linh Hạo cũng có thể đoán được La Mạch lời muốn nói. Cái này muốn cùng chính trị liên lụy tới quan hệ, nếu như cái phim này để bọn hắn trên thân đánh lên một ít là cấn, đó là đương nhiên là cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên La Mạch mới có thể nói như vậy một câu. Linh Hạo gửi gật đầu, người nói đúng. Cho nên ta đã sớm thiết kế xong vở kịch, trong này sẽ không đụng phải quá nhiều tuyến, ngươi yên tâm. Vừa nói, hắn một bên theo trong túi sách của mình móc ra cái bản, bỏ vào La Mạch trước mắt. La Mạch nhìn thấy kịch bản vật này, cũng có chút hai mắt sáng lên cảm giác, trực tiếp nói với Linh Hạo: ta ngay ở chỗ này nhìn a, ngươi chờ ta một chút. được. ninh hạo ngược lại cũng không khiến kỳ, đương nhiên hắn cũng sẽ không nói sợ hãi la mạch theo tự cầm đi thứ gì, la mạch cũng không phải là người như vậy, huống chi hắn cũng không có tất yếu làm như thế, cho nên hắn cũng chỉ là làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế, sau đó cứ như vậy ngồi xem la mạch mở ra cái này kịch bản xem. la mạch nhìn một chút kịch bản, hắn đương nhiên không có khả năng ở chỗ này liền nhìn hết toàn bộ, cũng liền chỉ là trước tiên xem thoáng một phát, nhìn xem bên trong có thứ gì đồ vật, đại khái nhìn một chút hắn viết cái này kịch bản mệt lạ, còn có có phải là thật hay không cùng hắn nói một dạng tránh đi một chút tuyến như thế vừa nhìn hắn viết kịch bản là thật rất có tiêu chuẩn, rất nhiều thứ đã giao phó đến tương đối rõ ràng. trọng yếu nhất chính là, tại nhìn kỹ cái này kịch bản về sau, La Mạch cũng có thể phát hiện, Linh Hạo cũng không có tự nhủ láo, hoàn toàn chính xác, kịch bản bên trong đồ vật đều đã đang tận lực tránh đi một chút mạch lạc. dạng này một ít gì đó để cho La Mạch cảm thấy, Linh Hạo cái phim này nghiêm chỉnh mà nói đích xác không có cái quái gì đụng tuyến địa phương, vẫn đủ thích hợp dùng để chụp. về sau hẳn là cũng sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. đi, ta xem cái này vở kịch. La Mạch đem kịch bản cái nắp khép lại, sau đó mang trên mặt một chút suy tư biểu lộ. Tiếp theo đối trước mắt Ninh Hạo nói, hoàn toàn chính xác thật không tệ. Kỳ thực hắn là muốn đem toàn bộ kịch bản trực tiếp cho xem hết, nhưng là nghĩ đến Ninh Hạo vẫn còn ở chính mình đối diện chờ lấy trả lời chắc chắn cũng không có làm như vậy, mà chính là trước tiên cho Ninh Hạo một cái công đạo. Ninh Hạo nghe được La Mạch, trên mặt cũng rõ ràng hưng phấn lên, thật. Đương nhiên là thật. La Mạch cười nói, ta làm gì lừa ngươi? Bất quá, bộ phim này ngươi đánh ra đến từ về sau, hậu kỳ phát hành cùng truyền truyền các loại ngươi phải nghe lời ta bọn họ. Đây là vì cam đoan dùng hiện tại Tiên Mạch công ty giải trí một chút năng lực cùng dự đoán tính. Có một ít càng lớn sức ảnh hưởng, đồng thời tốt nhất có thể ở đại lục ở bên trên chiếu. Dù sao Thiên Mạch bên này vẫn có một ít nha nội, rất có thủ đoạn, chỉ cần cái phim này không có dính đến cấm kỵ lời nói, rất nhiều thứ cũng vẫn là có thể, dù sao Văn, cách cũng không hoàn toàn là không thể lộ vào, cùng Văn, cách có liên quan tốt nhiều phiến tử sau cùng cũng đều vẫn là chiếu phim. Cho nên La Mạch hiện tại mới có thể làm xuống quyết định như vậy, đồng thời còn muốn để Linh Hạo nghe chính bọn mình. Đây là đương nhiên. Đương nhiên phải nghe các ngươi. Linh Hạo trên mặt treo nụ cười cao hứng, sau đó nói, ta liền biết tìm ngươi sẽ có chuyện cơ, đa tạ a. Không có việc gì." La Mạch mỉm cười nói, "Kỳ thực ta cũng thật thích cái này tiểu thuyết, chỉ là ta tạm thời không có ngươi loại kia dũng khí đem nó cho đánh ra đến thôi. Đích thật là có một ít nguy hiểm, ta cũng biết." Ninh Hạo gật đầu một cái, nói với La Mạch, "Dù sao cái này được ảnh." "Được rồi, không nói nhiều. Đã ngươi đã đồng ý, ta vẫn là thiếu nói điểm, phòng ngừa ngươi thay đổi chủ ý." "Ha ha." La Mạch nghe được câu này nở nụ cười, gia hỏa này thật đúng là." Sau khi cười xong, Ninh Hạo nói với La Mạch, "Đúng rồi, ta trước đó nghe nói ngươi muốn đập tam thể, lúc ấy chả lại giật lại mình." nhưng về sau lại nghe ngươi nói tạm thời không quay rồi vậy ngươi dự định đập tân điện ảnh sao? Ừm La Mạch cũng không có phủ nhận gật đầu ta đúng là dự định đập một cái tân điện ảnh đâu với lại cùng tam thể hoàn toàn không phải một cái loại hình cũng là muốn đập một bộ mảng hành động thuần túy mảng hành động khả năng điện ảnh trên kết cấu sẽ hơi chơi điểm hoa văn nhưng phần lớn thời gian vẫn sẽ bình dị cái chủng loại kia a mảng hành động Ninh Hạo nói có thể hay không cho ta nói một chút là dạng gì loại hình cảnh phí đi Tuy nhiên liên quan đến động tác địa phương sẽ khá nhiều, sau đó súng đạn thậm chí một chút cường đại vũ khí đều có thể sẽ xuất hiện, cùng Long Đạm Hổ uy đệ tứ bộ tựa như, bất quá ta muốn liên quan đến một chút càng đẹp mắt động tác. Điện ảnh khả năng không có quá nhiều để cho người ta nghĩ lại địa phương, nhưng ta muốn để động tác cảm nhiễm lực phóng tới lớn nhất. Úc. Nghe vẫn là rất đồng. Linh Hạo cười nói, ngươi phải sợ loại này phiến tử vậy khẳng định cũng là dư giải, nhìn xem ngươi trước kia những điện ảnh đó cũng đã biết, ta đều có chút mong đợi. Nếu không để cho ta đi ở bên trong hỗn cái chức vị chứ sao? Được rồi, nuôi không nổi. Cùng Ninh Hạo cáo biệt, cùng hắn hẹn xong hôm nào lại thương nghị chuyện này về sau, La Mạch tạm thời cũng trở về công ty. Sau đó, hắn có quan hệ với tân điện ảnh sự tình các loại chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra. Cái này tân điện ảnh, hắn sẽ đến một món lớn. Không chỉ có là đầu tư, vẫn là bao quát những thứ khác rất nhiều phương diện, đều có thể thể hiện hắn đến một món lớn loại cảm giác này. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 700, cuối năm tổng kết. Bây giờ đang đã trải qua rất nhiều sự tình, thiên mạch công ty giải trí quy mô càng lúc càng lớn. Tuy nhiên vẫn không có lên sàn. Nhưng công ty tư sản cũng đã có hơn 20 tỷ, còn không có lên sàn liền có được hơn 20 tỷ tư sản, cái này đích xác là một cái tương đối kinh khủng số tự, thậm chí rất nhiều người trực tiếp sẽ bị dạng này số tự bị dọa cho phát sợ. Một khi đưa ra thị trường, dạng này tư sản thậm chí sẽ bành trướng đến hơn trăm tỷ, lúc kia, Thiên Mạch ngu Nhạc công ty cũng trở thành rồi một cái quái vật khổng lồ. La Mạch luôn luôn áp chế mọi người lên thành phố. Kỳ thực rất nhiều người đều đã muốn để cho công ty lên sàn, sau đó đứng trước nhiều thứ hơn, cũng có tiền nhiều hơn kiếm lợi, có thể lũng đoạn càng nhiều sản nghiệp. Này ngẫm lại cũng là rất đẹp sự tình. Nhưng La Mạch vẫn là áp chế Bây giờ trải qua công ty các loại cổ phần dung hợp còn có mua sắm về sau, La Mạch trong tay mình dùng đi đầu tư các loại hoàn toàn thuộc về hắn, ngoại trừ Thiên Mạch Ngô Nhạc công ty ra tư sản cũng có gần 100 ức, nhưng hắn tại Thiên Mạch Ngô Nhạc công ty bên trong cổ phần cũng xuống hạ xuống 76. 5%, tuy nhiên vẫn là công ty đệ nhất đại cổ đông, vẫn như cũ có quyền phát biểu tuyệt đối, nhưng rất nhiều thứ cũng so ban đầu sáng lập cái công ty này thời điểm phức tạp hơn rất nhiều. Như bây giờ đem trong tay cổ phần cho những người khác rời đi cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao, La Mạch phải đối mặt rất nhiều thứ. Hán Thiên Mạch ngu nhạc công ty cũng phải đứng trước rất nhiều thứ, nếu như cổ phần vẫn như cũ có 80% nắm giữ nhiều trong tay hắn, tất nhiên sẽ dẫn tới một số người khác ngấp ngẻ, một khi loại này ngấp ngẻ đột phá đến trình độ nhất định, mang đến một chút cường quyền nghiền ép lời nói, La Mạch vẫn là rất khó mà ngăn cản. Nhưng bây giờ hắn tuy nhiên chuyển nhượng một chút cổ phần, Thiên Mạch công ty giải trí đại quyền trên cơ bản nhưng vẫn là nắm ở La Mạch trong tay, đây là không thể nghi ngờ. Dù sao hắn còn nắm giữ lớn như vậy cổ quyền đây, có dạng này nắm giữ, lại thêm Thiên Mạch ngu nhạc công ty hiện tại loại cường đại này lẫn đoạn lực về sau, La Mạch cũng đã có được rất trọng yếu kiếp mã rồi, tuyệt đối không phải người nào muốn chạm liền đụng liền xem như quốc gia muốn chỉnh hắn đều phải bắt đầu suy nghĩ rất nhiều cẩn thận thăm dò sau phiên phức. vì để tránh cho ý nghĩ như vậy, quốc gia khả năng lớn nhất là sẽ không đụng La Mạch. đương nhiên, La Mạch hiện tại cũng không có làm cái gì có lỗi với quốc gia sự tình. hắn tam quan cực kỳ chính, làm rất nhiều chuyện cũng tương đối dọn chính, quốc gia cũng không khả năng bắt hắn khai đao. nói khi trước chỉ là nếu như quốc gia muốn ở trên người hắn khả năng động thủ tính. Thiên Mạch ngu Nhạc công ty bây giờ đang toàn bộ hoa hạ cũng là một cái quái vật khổng lồ. tuy nhiên nó súc tu cũng chỉ là tại giải trí phạm vi bên trong, nhưng cái này dạng to lớn vẫn là rất nhiều người khó có thể tưởng tượng. với lại Thiên mạch ngu nhạc công ty bây giờ đã chậm rãi đi ra ngoài, Thiên mạch ngu nhạc công ty bây giờ đang Đài loan, tại Malaysia đều có mình chi nhánh công ty, phát hành con đường đã mở rộng đến toàn bộ Đông Á, Đông Nam Á. Dạng này một cái Thiên mạch ngu nhạc công ty, đang tại rất nhiều phương diện đều có to lớn lời nói quyền, mà Thiên mạch ngu nhạc công ty cùng Hoa Nghị huynh đệ các loại công ty có một cái to lớn khác biệt, những công ty đó là dựa vào các loại các dạng xúc giác, ngôi sao kinh doanh, lẫn lộn các loại sự tình các loại chậm rãi có kích thước, nhưng Thiên mạch ngu nhạc công ty mới bắt đầu thời điểm, cũng là dựa vào la mạch điện ảnh sáng lập đồng thời cường đại lên, sau đó lại bị hắn một bộ bộ phim Đợi tới từng cái khó mà sánh bằng đỉnh phong, nhất là tại Nhạc Phi cho công ty mang đến tiếp cận trục tỷ ích lợi về sau, toàn bộ công ty liền cường đại một bậc lớn. Đương nhiên, cái công ty này tại đi vào quỹ đạo về sau, cũng không phải là hoàn toàn chỉ là dựa vào La mạch một người dị dạng công ty, theo Tân đạo diễn kế hoạch thành hình, hiện tại thiên mạch công ty giải trí điện ảnh hàng năm đều sẽ có trăm hoa đua nợ tư thái xuất hiện, trên tổng thể cũng có thể kiếm được rất nhiều. Với lại, công ty diễn viên kinh doanh, tống nghệ tiến mục, phim truyền hình, điện ảnh phát hành, thậm chí cả trước kia thu mua giáp chiếu phim tuyến thời đại kim thế chấp đều đã bước vào quỹ đạo. Đây cũng chính là Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty càng ngày càng cường đại ký hiệu. Hôm nay, tại dạng này một trận cuối năm tổng kết bên trên, rất nhiều người cũng là cảm giác mười phần chờ mong, chờ mong nghe được Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty một năm này đến nay đạt tới những thành tựu đó. Những người này trong đó rất nhiều cũng là nha nội, hoặc là thượng diện có người loại kia, bọn họ tồn tại đại bộ tò mò, nở cũng là vì cam đoan Thiên Mạch Công ty giải trí vận hành bình thường. Dù sao dạng này một cái quái vật khổng lồ, không có phía trên một chút đảm đương, sự tình vẫn là trung quy đứng trước rất nhiều. Mà đây một số người. Một khi bọn họ sau khi thất thế lời nói, bọn họ cũng rất khó tại thiên mạch ngu nhạc công ty trong lưu lại. Cái này nghe có chút tàn khốc, cũng đặc biệt bỡ đỡ, nhưng không có cách nào, thiên mạch công ty giải trí cổ phần cứ như vậy một chút. Tại la mạch không có ý định lấy ra càng nhiều trước đó, bọn họ chỉ có thể ở có săn bánh kem trong cấp đoạn. Một khi có người thất thế lời nói, cũng sẽ có người khác thu mua cổ phần đỉnh tiền đến, cái này cũng mang tới cũng là thiên mạch công ty giải trí thay cũ đổi mới. Chuyện như vậy la mạch tự nhiên cũng biết, hắn cũng không có để ý chính mình cũng không có thân thủ đi xử lý, mà chính là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp rồi. Một mặt là bởi vì nhân sĩ chuyên nghiệp bọn họ đều tương đối am hiểu phương diện này đồ vật, một mặt khác, La Mạch tuy nhiên có thể làm chuyện như vậy, nhưng trên bản chất mà nói, chính hắn sẽ cảm thấy cái này ít nhiều cũng có chút lạnh lùng, cũng không quá muốn đi qua tay quá nhiều, không muốn đi liên quan đến quá nhiều đồ vật. Nếu như vậy, mặc dù có còn lại rất nhiều người nắm giữ thiên mạch công ty giải trí cổ quyền, nhưng những người này kỳ thực đều là hữu dụng. La Mạch ngồi tại chủ vị, nghe trong công ty chuyên môn nhân sĩ đưa tin, mọi người cũng đều đang dùng tâm nghe dạng này một chút đơn báo cáo. Nghe Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty năm ngoái đạt tới những thành tựu đó. Sau đó, các loại các dạng thay đổi nhỏ báo cáo đã xảy ra rồi. Trong vòng một năm, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty hết thể chế tác điện ảnh 17 bộ, trực tiếp đạt tới 16 bộ chiếu phim thành tích tốt. Cái này ở mấy năm gần đây cũng là hiếm có thành tích tốt, trong đó một bộ không thể chiếu phim là bởi vì điện ảnh dính đến không nên tùy thuộc đồ vật, không bị điện giật ảnh mạng lưới bản cùng DVD phiên bản vẫn là bán được thật không tệ. Ở nơi này chiếu phim 16 bộ phim trong, không tính nhạc phi lời nói. Hết thấy cho Thiên Mạch Ngô Nhạc công ty mang đến 5100 triệu trong nước phòng chiếu, nếu như tính luôn nhạc phi, cái kia chính là hơn 100 triệu rồi, cái này khiến Thiên Mạch Ngô Nhạc công ty chiếm cứ cả nước 1/3 phòng chiếu số tự. 51 ức trong nước phòng chiếu bình quân hạ xuống để cho mỗi một bộ phim cũng có hơn 300 triệu phòng chiếu, đương nhiên, đây là bởi vì trong đó có mấy bộ điện ảnh phòng chiếu đặc biệt cao kéo cao trị giá trung bình, phòng chiếu thấp nhất 16 bộ bên trong một bộ mảng văn nghệ, phòng chiếu kỳ thực cũng chính là hơn 1000 vạn. Nhưng cao nhất một bộ mạng hành động, đến từ lúc trước La Mạch học đệ, Trầm Đan. Trầm Đan đi theo La Mạch thật nhiều năm, học được rất nhiều thứ. Tại trong vòng giải trí cũng có khá nhiều nhân mạch, với lại bởi vì hắn luôn luôn đi theo La mạch bên người, tất cả mọi người là coi hắn là thành La mạch anh em để đối đãi, cái này khiến hắn tại làng giải trí bên trong địa vị cũng rất cao, cũng rất có quyền nói chuyện, cho nên hắn này bộ tân điện ảnh cơ hồ không có gì trở ngại liền quay trụ đi ra, với lại cũng đã nhận được rất nhiều người hỗ trợ. Về sau, tại Thiên mạch ngu nhạc công ty cường đại năng lực phát hành dưới sự giúp đỡ, cùng tại hắn trong vòng giải trí giao thiệp dưới sự giúp đỡ, cùng hắn tân điện ảnh cũng không thiếu ngôi sao, cho nên cũng có ngôi sao hấp dẫn phòng chiếu, thế là, chẩm đan tân điện ảnh bài phiến lượng vẫn còn có rất nhiều thứ đều coi như không tệ. Chiếu phim một tháng liền cầm xuống 8 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Dạng này điện ảnh liền cực cao kéo lớn cái này, 16 bộ chiếu phim phim nhựa bình quân phòng chiếu, cũng đem 16 bộ phim nhựa tổng phòng chiếu để cao một màn lớn. Với lại, cái này 16 bộ chiếu phim trong phim ảnh, để cho người ta vui mừng chính là còn thu được 8 ức mỹ kim quốc ngoại phòng chiếu. Nếu như vậy sổ tự đặt ở mấy năm trước, vậy tuyệt đối có thể cho rất nhiều người kinh ngạc đến Tô đỉnh, dù sao Hoa ngữ điện ảnh vào lúc đó vẫn còn giai đoạn thăm dò, hải ngoại phía phòng căn bản mở không ra, hoàn toàn cũng chỉ là tự sướng. Nhưng theo ẩn sệp tỷ hận, gỡ dạ vị tỷ bắt đầu Hoa hạ điện ảnh hải ngoại con đường bắt đầu chậm rãi phát triển ra, ngoại quốc nhân đối với hoa ngữ phiến cũng có càng ngày càng nhiều hứng thú. Mà Thiên Mạch ngu Nhạc công ty cũng là phương diện này làm được tốt nhất. Thiên Mạch công ty giải trí Tân đạo diễn Bùi Dưỡng kế hoạch ban đầu đang thẩm vấn hạch bên trên đều sẽ thiên hướng về một chút tại nhiều cái địa phương cũng có sức cạnh tranh điện ảnh tác phẩm thông qua xét duyệt tại bọn họ xét duyệt phương thức về sau. Rất nhiều đạo diễn theo khái niệm trên chậm rãi cũng có biến đổi ngầm cách tân. Khái niệm lên cách tân là một loại từ đầu đến đuôi do nội nhi ngoại cải biến, cho nên những ngày đạo diễn bọn họ rất nhiều tân điện ảnh đều mang một có thể thích ứng quốc ngoại thị trường năng lực. Năng lực như vậy một khi bị bồi dưỡng ra, với lại bị nghiệm chứng về sau, quốc ngoại thị trường cũng chậm chậm bị mở ra. Mà thiên mạch ngu nhạc công ty những năm này đã tạo dựng lên khá cường đại quốc ngoại năng lực phát hành, nhất là ở nước Mỹ bên kia hợp tác với 4 về sau, có thể thực hiện cả hai cùng có lợi, cho nên, thông qua thiên mạch công ty giải trí phát hành con đường, những này điện ảnh cũng đều có khá cường đại hải ngoại phiếu phòng. Thế là, cuối cùng 16 bộ phim hải ngoại phiếu phòng cùng trong nước phòng chiếu thậm chí tiếp cận ngang hàng trạng thái có dạng này trong nước phòng chiếu cùng hải ngoại phiếu phòng về sau cái này 16 bộ phim cũng cho Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty cuối cùng mang đến 17 ức nhân dân tệ lợi nhuận tuy nhiên dạng này lợi nhuận cùng nhạc phi còn không có cách nào so sánh nhưng trên thực tế dù cho chỉ là xem những này điện ảnh lợi nhuận Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty cũng vượt qua những thứ khác những điện ảnh đó công ty cao như vậy ý lợi nhuận kỳ thực cũng tương đương với đoạt tiền rồi bây giờ nói là thông thường điện ảnh công ty một năm này tới cũng đầu tư không ít miêu phim năm đỡ không ít tân ảnh người một năm này bên trong làm ra hơn ba mươi bộ miêu phim tuy nhiên miêu phim đại bộ tờ hở nở cũng chính là để cho một số người lợi tận đồng thời cũng cho công ty đánh một chút quảng cáo, những này điện ảnh trên cơ bản không có cái gì thu lợi. Hiện trường mọi người đang nghe công ty tại điện ảnh trên phương diện lấy được như thế một chút thành tựu về sau, đều thật cao hứng, ban đầu toàn bộ công ty chỉ có la mạch một người điện ảnh, đến bây giờ xuất hiện nhiều như vậy năng lượng kiếm tiền đạo diễn, nhiều như vậy năng lượng kiếm tiền điện ảnh, cái này không quản nói thế nào cũng là một kiện rất tốt sự tình. Bất quá bọn hắn cũng biết, Dạng này điện ảnh trên cơ bản đều đến từ tại Tân Đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch, kế hoạch này mới bắt đầu thời điểm cũng là La Mạch Kiên Trì sau đó chậm rãi để nó lớn mạnh, cho nên mọi người cũng biết La Mạch mới là thiên mạch ngu nhạc công ty tại điện ảnh trên phương diện phát triển công thần lớn nhất. Đương nhiên, thiên mạch ngu nhạc công ty cũng không vẹn vẹn có điện ảnh mà thôi, đi qua nhiều năm như vậy phát triển về sau, thiên mạch ngu nhạc công ty chân chính cường đại vẫn còn có rất nhiều nơi. Chơn 701, Trục tỷ lợi nhuận. Trong năm ấy, thiên mạch ngu nhạc công ty phát hành điện ảnh 35 bộ, trong đó bao quát 8 bộ ngoại quốc điện ảnh trong nước phát hành điện ảnh rất nhiều cũng là cùng những công ty khác cùng một chỗ hợp tác phát hành, cho nên cái số này đối lập cao một chút. nhưng quốc ngoại điện ảnh cái này Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty liền không có tặng cho những người khác, mà hoàn toàn chính là mình tiến hành phát hành. tại Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty giới cờ điện ảnh phát hành công ty chuyên môn phát hành ngoại ngữ phiến địa phương thành lập về sau, những năm này bởi vì thượng diện có người, với lại bởi vì thực hành đồng dạng thất thế tức đào thải thay cũ đổi mới quy tắc về sau, Thiên Mạch công ty giải trí ngoại ngữ phiến phát hành vẫn là đều lên mặt có người, đứng trước tương đối khá tình cảnh. cho nên Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty phát hành ngoại quốc phiến tư cách vẫn thật nhiều, với lại kiếm được tiền cũng khá nhiều. Dù sao rất nhiều ngoại quốc mạng lớn đó hoàn toàn cũng là đến từ tiền. Tỷ như năm ngoái phát hành trên sở mở 5 trực tiếp trên đại lục quần quyền 17.8 ức nhân dân tệ phòng chiếu, cái này 17.8 ức nhân dân tệ phòng chiếu bên trong căn cứ chia quy định, trực tiếp bởi 3 ước cỡ nào tiếp cận 4 lực đi tới thiên mạch công ty giải trí hào bao, đây chính là thực sự lợi nhuận, có thể nghĩ phát hành ngoại quốc phiến rốt cuộc có bao nhiêu kiếm tiền. Nhưng trong nước những năm này vẫn là nghiêm trang thể có tư cách phát hành ngoại ngữ phiến công ty số lượng, với lại đưa vào ngoại ngữ phiến số lượng tuy nhiên đã chiếm được rồi rất lớn tăng thêm, nhưng cái này số lượng mục tiêu vẫn như cũ không cao lắm, cho nên Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty phát hành ngoại ngữ phiến tuy nhiên chưa nói tới là lũ đoạn, nhưng vẫn là một cọc ngồi kiếm tiền sinh ý. Một năm qua này, phát hành các loại các dạng điện ảnh, trừ bỏ đã tính toán qua Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty tự mình luyện chế điện ảnh lợi nhuận bên ngoài, hay là cho Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty mang đến tám hơn trăm triệu người dân tiền lợi nhuận. Cái này cũng là thuộc về điện ảnh phương diện lợi nhuận, nhưng Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty lợi thủ đoạn tuyệt không vẹn vẹn những thứ này. Trong năm ấy, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty đầu tư làm ra 14 bộ phim truyền hình, trong đó có 11 bộ đều ở đây tất cả đại truyền hình lớn phát hành, trong đó có 7 bộ lên tỉnh Thiên mạch công ty giải trí phim truyền hình vẫn là kéo dài la mạch lúc trước chế tác hậu cùng chân huyền truyện thời điểm yêu cầu, cái kia chính là tinh luyện, làm hết sức tinh luyện. Khi lúc làm ra mi lớp khở ổn khe sở ta về sau, dạng này tinh luyện đi tới đỉnh phong. Cho nên, có khác với trong nước những cái kia càng chế tác càng dài phim truyền hình, thiên mạch ngu nhạc công ty chế tạo phim truyền hình nhưng vẫn cũng là rất ngắn nhưng là đặc biệt có chất lượng. Trong nước TV bây giờ kịch tốt nhiều càng ngày càng nước, vì có thể có được tiền nhiều hơn động một chút thì là tụ trở lên. Cái này khiến cho đài truyền hình còn có tin tức web soccer hồ đang liên hiệp đứng lên lên tiếng tuyên bố, hy vọng về sau như trong TV kịch đến cho tiền, mà không phải dựa theo tụ đến đưa tiền, dạng này cải cách có thể sẽ xuất hiện, nhưng cũng có thể sẽ không xuất hiện. Ai cũng không tốt đoán trước. Nhưng ở quốc nội phim truyền hình tốt nhiều càng ngày càng nước thời điểm, Thiên mạch công ty giải trí phim truyền hình nhưng xưa nay không tồn tại vấn đề này, bởi vì có la mạch trước nghiêm ngặt tạo áp lực, Thiên mạch công ty giải trí phim truyền hình vẫn luôn duy trì thủy chuẩn, bình thường tình huống cũng sẽ không vượt qua 30 tụ, trừ phi là thật sự có cận. La mạch lúc ấy làm như vậy, chủ yếu cũng là hy vọng có thể kéo theo một chút trong nước kịch TV biến đổi, hy vọng có thể thông qua chính mình kịch TV một chút thành công đến nói cho mọi người có thể rằng này, mà không phải vì đạt được càng nhiều tiền mà tăng lớn kịch TV dung lượng. Nhưng vấn đề là, bọn họ gia tăng phim truyền hình dung lượng, rất nhiều thứ hoàn toàn cũng là chỉ là vì nước nội dung cốt truyện mà người nào nội dung cốt truyện, lâu dài xuống dưới sẽ mang tới một cái vòng lẩn quẩn. Nhưng cái này mấy năm tình huống tựa hồ cũng không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp, rất nhiều phim truyền hình chế tác phương vẫn là làm theo ý mình, đương nhiên bọn họ cũng có được nội khổ tâm riêng của mình. Theo Trung Quốc mà khởi, thu nhận công nhân phí các loại càng ngày càng cao, phim truyền hình chế tác thành bản cũng càng lúc càng lớn, điểm chết người là diễn viên thủy chuẩn không có quốc tế thủy chuẩn, nhưng diễn viên giá cả lại càng ngày càng tới gần quốc tế thủy chuẩn thậm chí có. Chỗ vừa qua, nhưng không có một chút đắt tiền diễn viên, phim truyền hình lại rất dễ dàng bị mai một ở China nhiều như vậy phim truyền hình bên trong. Thế là, bọn họ cũng chỉ có thể đi đến cao chế tác, nước nội dung cốt truyện, bán nhiều tiền lộ tuyến, đương nhiên ở trong đó cũng có một chút đi lộ tuyến là tận lực phong phú nội dung cốt truyện, đem kịch TV nội dung cốt truyện nhiều hơn kéo dài đứng lên, kỳ thực đây cũng là một đầu tốt mạch suy nghĩ. Ngay tại dưới loại tình huống này, Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình nhưng vẫn đang kiên trì chính mình vốn là phong cách, thế là, tuy nhiên La Mạch cũng không có mang đến kịch TV đại biến cách, nhưng là, Chí Ít Thiên Mạch ngu nhạc công ty chế tạo phim truyền hình bây giờ là tại toàn bộ quốc nội thị trường trong được hoan nên nhất, rất nhiều đài truyền hình nghe nói là Thiên Mạch ngu nhạc công ty chế tạo phim truyền hình, chỉ cần có bán điểm lợi nói bình thường đều sẽ mua. Chí ít người ta không nước, kịch TV chất lượng cũng rất cao. Dạng này, Thiên Mạch ngu nhạc công ty ngược lại là có một ít ít lãi tiêu thụ mạnh hiệu quả. Bọn họ hiện tại chế tạo nhiều như vậy, phim truyền hình sau cùng mang đến ba ước nhiều lợi nhuận, lợi nhuận cũng không tính nhiều, nhưng vẫn là tốt. Chủ yếu nhất chính là, Thiên Mạch ngu nhạc công ty xuất phẩm phim truyền hình đã sớm trở thành tinh phẩm kim tự chương bài, đây là trọng yếu nhất. Đối với La Mạch tới nói vẫn có một ít niềm vui ngoài ý muốn vị đạo, dù sao hắn mới bắt đầu thời điểm mặc dù là vì để cho mọi người thấy không giống phim truyền hình, để cho phim truyền hình giới biết rõ hắn chế tạo phiến tử đều rất tinh luyện, nhưng sau này hắn yêu cầu trong công ty phim truyền hình cũng dựa theo mình quy cách chế tác, mục đích kia cũng không vẹn vẹn vì có thể được càng nhiều tán đồng, mà chính là vì muốn tìm tới một cái điểm tựa đến thực hiện phim truyền hình sản nghiệp biến đổi ngoại trừ phim truyền hình bên ngoài công ty một năm này bên trong tính cả đổi mới đệ nhị quý đệ tam quý các loại còn có tính cả tân đệ gia hết thể làm ra 7 cái tống nghệ tiết mục tống nghệ tiết mục cũng có năm ức nhiều lợi nhuận cao hơn phim truyền hình không ít cái này chủ yếu là thèm và sở Học China, ba ba em đi nào này như vậy vương bài tiết mục luôn luôn có thể cho thiên mạch ngu nhặt công ty kiếm nhiều tiền cho nên mới mới có thể có cái này hơn 5 tỷ thủy chuẩn chỉ là tống nghệ tiết mục cũng cho công ty mang đến hơn 5 tỷ thu nhập đây quả thật là một cái tin tốt ngoại trừ tống nghệ tiết mục bên ngoài cũng là diễn viên kinh doanh đi qua lúc đầu mấy năm gian nan về sau Bây giờ diễn viên kinh doanh nghiệp vụ đã trở nên khá cường đại, thiên mạch ngu nhạc công ty dưới cờ cũng xuất hiện rất nhiều lưu lại rất nhiều tác phẩm diễn viên, đương nhiên cũng xuất hiện ca sĩ các loại ngôi sao, những minh tinh này cho thiên mạch ngu nhạc công ty sáng tạo ra rất nhiều lợi nhuận. Dựa vào diễn viên kinh doanh nghiệp vụ, thiên mạch ngu nhạc công ty một năm này lợi nhuận là hơn một đức. Vẫn còn có một chút thu nhập, tỉ như dạp chiếu phim, dạp chiếu phim xung quanh bản đồ, xung quanh thương phẩm các loại rất nhiều thứ, hiện tại cũng đã biến thành thiên mạch công ty giải trí thu nhập. Lệ loi tổng tổng, toàn bộ tính được về sau, thiên mạch ngu nhạc công ty trong quá khứ trong 1 năm, hết thảy lấy được tiếp cận 45 ức nhân dân tệ lợi nhuận. Nhưng mà cái này cũng không tính cả nhạc phi. Nếu như tính luôn nhạc phi lời nói, như vậy đối với Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tới nói, năm ngoái cũng là theo sáng tạo đến bây giờ uy hoàng nhất một năm, chỉnh thể lợi nhuận vượt qua 100 ức. Một năm lợi nhuận vượt qua 100 ức, thật đúng là có rất ít những thứ khác sản nghiệp có thể tới đánh đồng, 10 tỷ lợi nhuận cũng làm cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trở thành năm ngoái trong vòng một năm phát triển hoàn mỹ nhất một trong công ty. Tại bây giờ những năm này thay mặt, Trung Quốc phòng địa sản tuy nhiên còn không có bọn biển phản nát, nhưng cũng không tiếp tục là chiều dương sản nghiệp, mà internet thì càng không cần phải nói. Tại dạng này niên đại trong, Thiên Mạch ngu nhặt công ty một năm lấy được lợi nhuận nhất định chính là một cái thần thoại. Nghe đến mấy cái này huy hoàng lợi nhuận chiến tích về sau, trên mặt mọi người cũng là nụ cười, bao quát La Mạch. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, La Mạch người này cũng không có cái quái gì thống trị thế giới giã tâm, hắn thậm chí đều không có trở thành thế giới nhà giàu nhất giã tâm. Dạng này với hắn mà nói, hắn kiếm được tiền đã quá hắn tiêu tốn mười cuộc đời rồi, cũng đối không có tiền rồi quá lớn theo đuổi. Nhưng hắn vẫn như cũ vì dạng này lợi nhuận cảm thấy cao hứng. Nguyên nhân chủ yếu là Thiên Mạch ngu nhặt công ty cuối cùng thoát khỏi ảnh hưởng của hắn mà không chỉ là một mình hắn công ty, có càng nhiều người có thể làm cho cái công ty này vận chuyển bình thường, công ty theo con đường các loại rất nhiều phương diện tới nói đều đã từng bước thành thủ, đây chính là hắn muốn nhất đồ vận. Mấu chốt nhất là, công ty dạng này thành thủ, theo rất lớn trong trình độ mà nói là dựa theo ý nguyện của hắn tiến hành, tỉ như cái kia đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch, bồi dưỡng ra được đạo diễn bọn họ, có tư tưởng của mình, điện ảnh cũng có được nhân cách của mình, với lại bọn họ đánh ra điện ảnh sẽ không đơn giản đi nên hợp thị trường, sẽ không hoàn toàn vì rồi tiền đi quay. Đây đều là la mạch cần. Mà bây giờ hắn thấy được vật mình muốn đang tại khai hoa kết quả. Dạng này một ít chuyện với hắn mà nói thật rất động Đối với những người khác mà nói, bọn họ càng nhiều hơn vẫn là đang vì thiên mạch ngu nhà công ty một năm này thành quả cảm thấy cao hứng, vì nhiều như vậy lợi nhuận cảm thấy cao hứng. Dù sao đối với bọn họ phần lớn người tới nói, đồi dưỡng độc lập điện ảnh nhân nhân cách các loại đồ vật cái kia chính là hư vô mờ mịt, bọn họ chân chính để ý, còn có thể kiếm được bao nhiêu tiền, đây mới là bọn họ chân chính quan tâm bọn họ hiện tại thậm chí muốn để cho La Mạch năng lượng cỡ nào đập mấy bộ điện ảnh kiếm nhiều một chút tiền, đương nhiên bọn họ cũng không có cách nào nói ra. Dù sao Thiên Mạch ngu nhạc công ty trong rất nhiều thứ đều có quy định, hẳn là cũng xem như một quy tắc ngầm, đó chính là bọn họ những người này hưởng thụ chia là có thể, nhưng tuyệt không thể can thiệp công ty một ít sự vật, tự nhiên cũng không thể chơi liên quan La Mạch ý nghĩ. dạng này cũng là vì bọn họ thiết lập một cái khẩn cô chú, phòng ngừa bọn họ khoa tay múa chân làm cho người ta tâm phiền. Sau đó tiến hành là công ty năm sau kế hoạch tổng kết xong, đương nhiên muốn bắt đầu triển vọng thoáng một phát tương lai, bằng không thì cũng lộ vẻ rất không cân đối. Đương nhiên đây chính là đùa giỡn, trọng yếu nhất vẫn là muốn quy hoạch công ty phương hướng phát triển. Theo La Mạch góc độ tới nói, hắn cũng là muốn tận lực đem công ty nắm ở trong tay của mình, không thể để cho công ty một chút phát triển chệ hướng quý đạo của mình. Hắn cổ quyền vẫn còn có phân lượng cũng là lớn nhất, cho nên tại tiến hành tân niên hoạch định thời điểm, lên tiếng mặc dù không phải là La Mạch, nhưng nói cũng là La Mạch phải nói đồ vặn. Rất nhanh, năm sau bắt đầu báo cáo tiến hành, đây cũng là theo nhiều cái phương diện bắt đầu nói. Bao quát điện ảnh, phim truyền hình, tống nghệ thiết mục, phát hành điện ảnh các loại, cũng là muốn làm một cái hoạch định, nói đến đây chút thời điểm Vừa mới một chút rất hưng phấn người liền bắt đầu ngắt rồi. Chương 702, ngộ không chuyện. Đương nhiên, phần lớn người trước giờ liền biết công ty quyết định này, cũng trước giờ biết rồi chuyện này một chút chân tướng, trung gian có người đồng ý có người phản đối, nhưng phần lớn người cuối cùng vẫn quyết định. Đây cũng là Âu Mỹ quốc gia tình trạng kinh tế tiếp tục chuyển biến xấu dưới một chút kết quả. Mỹ quốc vẫn là thế giới bá chủ, vẫn như cũ có cường lực bắp thịt và thực lực kinh tế, nhưng là, người Mỹ hiện tại cũng gặp phải dạng này như vậy các loại vấn đề, đánh giấm này cũng là một đồng lớn. Bọn họ kéo lông tỉ bởi vì quá thường xuyên cũng từng bước xảy ra vấn đề, cũng không khả năng luôn luôn tiếp tục kéo dài. Bóc Chiến Hoa Hạ quả khởi ý đồ, mất đi thế kỷ 20 thập niên 90 về sau cơ bản lại không thể năng lượng, có một cái như vậy vô pháp khắc chế đối thủ, bọn họ rất nhiều thứ cũng không còn dễ dàng như vậy. Quốc nội kinh tế tình huống hiện tại chậm rãi có một chút khó giải quyết mâu thuẫn, rất nhiều công ty đều ở đây phá sản, hoàn toàn chính xác, quốc gia bọn họ quốc dân bọn họ vẫn còn đang hưởng thụ lấy xa xỉ sinh hoạt, nhưng đã có rất nhiều tầng dưới cho người, cũng có rất nhiều thứ đang mất đi. Đương nhiên, mỗi cái quốc gia cũng không phải là không có vấn đề, bao quát Hoa Hạ, vấn đề khả năng sánh bằng quốc có nhiều lắm, nhưng theo tương lai mà nói, nó vẫn còn đang đi lên phía trước. Ở cái này dưới tình huống Mỹ quốc bên này kinh tế một ít tình huống cũng lan tràn đến điện ảnh công nghiệp, rất nhiều cùng điện ảnh sản nghiệp vật có liên quan đang tại đóng cửa. Hollywood điện ảnh công nghiệp cũng từng bước bắt đầu chuyển rời đến một chút quốc gia. Thiên mạch ngu nhạt công ty lựa chọn chính là như vậy một cái thời điểm, bọn họ xuất thủ đối tượng là Mỹ quốc một nhà đứng trước phá sản đóng cửa, sau đó sẽ công khai bán đấu giá điện ảnh công ty. Dạng này hình thức cùng lúc trước bọn họ thu mua địa chỉ tổ đồ mảnh có chút tương tự, nhưng cái này cái điện ảnh công ty cùng với con số lĩnh vực không đồng dạng, đoán chừng ít nhất phải nhân dân tệ lên một tỷ mới có thể bắt được đến. Dù sao đây là một cái đại điện ảnh công ty, cũng có rất lớn giá trị cao. Đây đều là không thể nghi ngờ. Cho nên, dạng này lại là một cái rất lớn kế hoạch, sẽ mau chóng tuyên bố đi ra, để cho mọi người đều biết. Kế hoạch này tuy nhiên rất nhiều người cũng đã biết, nhưng chân chính nói ra về sau, vẫn là có rất nhiều người tại châu đầu ghé hai, thảo luận chính mình đối với kế hoạch này cái nhìn, mọi người cái nhìn cũng chia thành mấy loại, có tán thành, đương nhiên cũng có phản đối. Chỉ bất quá, La Mạch chiếm cứ lấy lớn nhất cổ phần, nhiều khi cái công ty này cũng căn bản dân chủ không được, cho nên kế hoạch này kỳ thực đã thông qua được sẽ có một số người phản đối nguyên nhân là Mỹ quốc bên kia rất nhiều thứ đặc biệt phức tạp, bọn họ sập tiệm điện ảnh công ty bởi Thiên Mạch ngu Nhạc công ty tiếp nhận hạ xuống cũng chưa chắc có thể lợi nhuận, với lại khả năng lớn nhất tính là bọn họ cũng sẽ đứng trước rất nhiều cạnh tranh tính vấn đề, sau đó rất có thể sẽ cần Thiên Mạch ngu Nhạc công ty phụ cấp. Với lại khôi phục công ty đó phát hành điện ảnh năng lực, khôi phục lại điện ảnh công ty con đường các thứ, đoán chừng lại phải đập vào trên 1 tỷ, những này cũng đều là tiền, với lại sau cùng khả năng lớn nhất tính là bọn họ còn muốn đứng trước hao tổn. Đây là rất nhiều người cũng không muốn tiếp nhận sự tình, nhưng La Mạch vẫn phải kiên trì hạ xuống. La Mạch nghĩ ra được cái này, điện ảnh công ty phát hành điện ảnh năng lực, trọng yếu nhất không phải là vì có thể kiếm tiền, mà chính là vì có thể có được hoa hạ điện ảnh ở nước Mỹ bên kia thêm cơ hội nữa. Tại tiến hành hải ngoại phát hành trong chuyện, thiên mạch ngu nhạc công ty đi qua trước đó một loạt kinh nghiệm về sau, cũng có năng lực của mình, nếu như bây giờ có một cái mỹ quốc bên này điện ảnh công ty, loại năng lực này liền có thể trực tiếp mở rộng. Bởi vì hiện tại hoa hạ điện ảnh gặp phải rất nhiều tình huống, nhưng cũng gặp phải rất tốt thời cơ, cái kia chính là theoịn sẽ từ hôm đến nay La Mạch mang tới trên thế giới đối với hoa hạ điện ảnh rất nhiều thứ đổi mới, Âu Mỹ thị trường cũng cần một chút hoa hạ điện ảnh nhưng lại có thật nhiều kỳ thực có thể thích hợp bọn họ hoa hạ điện ảnh cũng không có rất tốt phát hành cơ hội. Cho nên đây chính là La Mạch muốn làm. Mới điện ảnh phát hành công ty sẽ gặp hướng về quốc nội thị trường, tuy nhiên cũng sẽ yêu cầu lợi nhuận, nhưng sẽ không đem tất cả nhãn quang đều đặt ở lợi nhuận bên trên. Bất quá, cái này rất có khả năng vẫn là cần tổng công ty đến trợ cấp, hãy cùng DigiDido mượn một dạng. DigiDido mạn hiện tại cũng gặp phải rất nhiều hao tổn khả năng, tuy nhiên hao tổn không nhiều, cho nên công ty hoàn toàn gồng gánh nổi. La Mạch ban đầu đạt được ổ cứng di động thời điểm, hắn liền muốn có thể hơi cải biến thoảng một phát hoa hạ điện ảnh tình huống. Nhưng về sau càng ngày càng phát hiện chính hắn lực lượng nhỏ bé, lúc kia cũng từng bước chuyển biến thành chỉ cần mình có thể được chỗ tốt là được. Nhưng bây giờ, rất nhiều thứ rất nhiều theo đuổi cũng chậm chậm trở về. Nhất là hắn mấy bộ điện ảnh, hắn tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch càng ngày càng có hiệu quả thời điểm, la mạch loại này theo đuổi cũng càng bánh liệt rất nhiều. Mà bây giờ cũng chính là la mạch loại này theo đuổi lại một cái kế hoạch, ở China điện ảnh đứng trước rất lớn cơ hội phát triển thời điểm, hắn hy vọng có thể dẫn đạo một số người, dẫn đạo một chút hoa hạ điện ảnh. Cho dù kế hoạch này có thể sẽ có thật nhiều hao tổn, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Dù sao La Mạch chính mình tỉnh không để ý nhiều như vậy tiền. Trọng yếu chính là thực hiện loại kia theo đuổi. Tại cái thứ nhất kế hoạch, một số người tuy nhiên phản đối nhưng cũng không có kết quả về sau. Rất nhanh liền chuyển tới cái thứ hai kế hoạch. Cái thứ hai kế hoạch là bồi dưỡng kế hoạch. Cái này chủ yếu là dùng địa chỉ tô đồ mền kỹ thuật đến lôi kéo hoa hạ trong nước một chút đặc hiệu công ty kỹ thuật cùng sức cạnh tranh. Trên thực tế, chuyện như vậy theo Thiên Mạch ngu nhạc công ty thu mua địa chỉ tô đồ mền về sau vẫn tại tiến hành, cũng bồi dưỡng được rất nhiều đặc hiệu đoàn đội. Nhưng bây giờ chuyện như vậy phải thêm nhiều. Nhưng cái này cũng đứng trước một vài vấn đề. Đi ghi tổ đồ men kỳ thực bây giờ việc cũng không nhiều, một khi còn muốn phân tách cho một chút trong nước công ty kéo theo lời của bọn hắn, cái kia có có thể sẽ mang đến càng lớn hao tổn. Tuy nhiên la mạch bọn họ làm như vậy tự nhiên là có tính toán của mình. Cái kia chính là tận lực bồi dưỡng trong nước công ty, đương nhiên, công ty như vậy rất nhiều cũng đã bị thiên mạch ngu nhà công ty nhập cổ phần thậm chí thu mua, mục đích này cũng là vì chống cự ngoại quốc điện ảnh xâm lấn. Theo năm 2010 về sau... Hồng công điện ảnh phòng chiếu thị trường, phòng chiếu tổng lượng liền nên đón một cái giếng vút kỳ, đến bây giờ phòng chiếu dung lượng đã đột phá 300億 hướng phía 400億 gạo bước tiến lên, đã sớm vượt qua Nhật Bản trở thành toàn cầu đệ nhị tiền lớn phòng thị trường, dưới loại tình huống này, rất nhiều ngoại quốc điện ảnh đều nhắm ngay Hồng Kông thị trường. Kỳ thực chủ yếu chính là Mỹ quốc điện ảnh nhắm ngay ở China thị trường, dù sao những quốc gia khác phía tử, người nói Ấn Độ phiến, Hàn Quốc phiến rất không tệ. Nhưng bọn hắn ở China có thể bán được bao nhiêu phòng chiếu? Với lại đây không chỉ là Mỹ quốc điện ảnh nhắm chuẩn hóa hạ điện ảnh sự tình, trọng yếu hơn chính là bọn họ điện ảnh sản nghiệp nhắm ngay hoa hạ điện ảnh. Rất nhiều quốc nội công ty, bao quát đặc hiệu hai trang điểm phát hành các loại, tại cùng mỹ quốc công ty chống cự thời điểm không có quá lớn khí lực, nhất là đặc hiệu công ty. Hai năm này, cái gọi là hợp pháp phiến càng ngày càng nhiều, kỳ thực cái này tốt nhiều cũng là xâm lấn hoa hạ điện ảnh thị trường thủ đoạn, ở cái này tình huống dưới, bây giờ chuyện này cũng là một thương đối. Nếu như thiên mạch ngu nhạc công ty phản đối quá nhiều người lời nói, La mạch sẽ dùng thuần túy thuộc về mình tiền tới làm chuyện này. Nói xong hai chuyện này về sau, mọi người phản ứng cũng đều không giống nhau lắm, có người không quan trọng, có người phản đối, có người đồng ý, đối với chuyện thứ hai, phản đối cũng không có nhiều người. Cho nên cũng liền quyết định, toàn bộ cuối năm tổng kết hội nghị khai hoãn, La Mạch cũng từ bên trong đi ra, hắn hiện tại dự định về nhà trước một chuyến, bây giờ La Mạch thật đúng là càng ngày càng có chút nhớ nhà. Bất quá, tại hắn về nhà trước đó, bất thình lình nghe được một tin tức, cái kia chính là Trầm Đan hẹn hắn ở bên ngoài gặp mặt, La Mạch trong lòng có chút kỳ quái. Trầm Đan theo Nhạc Phi về sau cũng không có quá gặp mặt qua, hai người mặc dù nói là học trưởng học đệ, nhưng Trầm Đan kỳ thực tốt nhiều thời điểm cũng là coi La Mạch là thành sư phụ để đối đãi, điểm ấy La Mạch chính mình vô cùng rõ ràng. Hắn lần trước điện ảnh đại hội thành công, lấy được 800 triệu nhiều phòng chiếu, có thể nói chính là được thời đắc ý thời điểm, chính là không biết hắn hôm nay vì sao bất tình lình tìm chính mình. đi ra phía ngoài trong quán cà phê, La Mạch mới phát hiện Trầm Đan cũng không phải là tới một mình, hắn cùng Đàm Thành cùng nhau tới. Đàm Thành trước tuổi trẻ khinh cuồng vừa mới trúng thưởng, hiện tại kỳ thực cũng chính là hăng hái, hai cái ham hở người tại La Mạch trước mặt, ngược lại để hắn có chút kỳ quái, các ngươi làm sao cùng một chỗ tới tìm ta rồi? Trầm Đan cùng Đàm Thành nhìn nhau một cái, sau đó Trầm Đan hỏi trước, học trưởng ngươi uống chút gì? tùy tiện đi. La Mạch thuận miệng nói một câu, Trầm Đan ủ một tiếng sau đó cho La Mạch chọn hắn thường xuyên uống đồ vật, cái này hắn vẫn là rất rõ ràng. La Mạch chờ lấy Trầm Đan chọn món hoàn tất về sau mới cởi nói, thế nào, ngươi chính là chuyên môn mời ta uống đồ à? Trầm Đan hít hít vui mừng, sau đó nói, thật đúng là không thể gạt được ngươi, kỳ thực chúng ta hôm nay sát thực có chuyện tới tìm ngươi. Ừ, muốn hỏi ngươi muốn một điểm ý kiến, đương nhiên cũng muốn theo ngươi tại đây tìm kiếm hỗ trợ. Ừ, sự tình gì, ngươi nói đi. La Mạch gật đầu nói, sắc mặt của hắn cũng chậm trầm nghiêm túc lên, hắn cảm giác được hai người này liên hợp tìm đến mình, nhất định là có chuyện gì. Hai người ở giữa rõ ràng cho thấy Trầm Đan tại chủ đạo. Dù sao tư lịch của hắn cũng rất nhiều thứ nếu so với Đàm Thành càng sâu một chút, điểm này là không thể nghi ngờ. Trầm Đan liền nói, "Học trưởng, là như vậy, chúng ta có một cái điện ảnh kế hoạch." Nói xong, hắn theo trong túi sách của mình lấy ra dùng lam sắc ép, lamenat, bao trang hồ sơ, bỏ vào la mạch trước mắt. La mạch trực tiếp mở ra cái này tư liệu, thấy được ban đầu này một trang giấy vài cái chữ to. Ngộ không chuyện, ngộ không chuyện. La mạch thật đúng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn lại để cho đọc vật này. Ngộ không chuyện là võng lạc văn học vừa mới cao hứng thời đại bên trong một bộ tiểu thuyết, lúc ấy gây nên quá to lớn ảnh động cũng mang đến rất mãnh liệt tiếng vọng, liền xem như cho tới bây giờ, nhìn qua ngộ không chuyện người cũng tuyệt không tại số ít, quyển sách này cũng tái bản rồi thật nhiều lần. Kỳ thực quyển sách này một ít ý tưởng khả năng lúc đầu hay là đến từ tại đại thoại Tây Du, nhưng rõ ràng, tác giả Kim Hà tại gia nhập thuộc về hắn rất nhiều thứ, cũng làm cho bộ tiểu thuyết này bởi vì nhân vật chính phản kháng tinh thần trở thành kinh điển. Lần này là Đạm Thành nói, "La đạo, là như vậy, chúng ta đều đúng cái này tiểu thuyết đặc biệt cảm thấy hứng thú." "Ừ, chúng ta cảm thấy nếu như quay thành phim, có lẽ vẫn là rất tuyệt." La Mạch bắt đầu nhíu mày rơi vào trầm tư. Hắn đang suy tư nếu như quay chụp nộ không chuyện, chính mình nên cho bọn họ kiến nghị gì, còn có có nên hay không đáp ứng cái này. Hắn vừa suy nghĩ, một bên cũng lật ra cái này quay chụp kế hoạch cùng các loại dự toán tính đồ vật. Chương 703, lựa chọn. Đi theo bên cạnh mình rất nhiều năm về sau, Trầm Đan làm một chút chụp ảnh kế hoạch các loại đồ vật, thật đúng là thuận buồm xuôi gió. Với lại bởi vì nhận lấy ảnh hưởng của mình, Trầm Đan tại làm những thứ này thời điểm tương đối cẩn thận, rất nhiều chuyện đều suy tính được đặc biệt chú đáo. Để cho người ta nhìn một chút liền có thể biết rõ hắn ở bên trong trà tâm huyết, còn có hắn đối với chuyện này chân thành cũng là tại trầm đan kế sách như thế trong sách, la mạch cũng mới có thể đem rất nhiều thứ vô thuận, thấy rất rõ ràng. trầm đan đây là một phần tương đối khá kế hoạch, tại trong kế hoạch hắn đem phần lớn sự tình đều đã giải thích xong, còn dư lại cũng là xem la mạch phán đoán. đem chính chưa kế hoạch thư cùng tư liệu đều xem hết, la mạch rất có hứng thú ngẩng đầu nói ra, các ngươi hai cái làm sao bất tình lình liền nghĩ muốn cùng một chỗ làm điện ảnh đi ra? Này điện ảnh về sau ai làm phó thủ? đan thành cười trước cười, sau đó nói, để ta làm, dù sao đan ca rất nhiều thứ đều so ta thuần thục nhiều, cũng so ta càng có thể giải quyết, cho nên ta cảm thấy vẫn là ta tới làm phó thủ tương đối tốt. Trầm Đan ở bên cạnh muốn nói chút gì, nhưng hắn muốn nói lại thôi, không có nói ra. Đoán chừng là muốn khiêm tốn bài câu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau lại tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, dù sao La Mạch chỉ ở bên cạnh lời nói, khiêm tốn quá nhiều cũng không có ý tứ, chủ yếu vẫn là muốn nghe một chút xem La Mạch là nghĩ như thế nào. Ở nơi này dạng dưới tình huống, hai người cũng liền an tĩnh nhìn xem La Mạch, chờ đợi lấy nghe được câu trả lời của hắn. La Mạch nhẹ gật đầu sau đó nói, "Ta đã biết." Đàng thành cùng Trầm Đan lướt nhau, hai người cũng không có nói chuyện, bọn họ hiện tại cũng còn rất nặng được khí, cũng là đang chờ nghe được La Mạch đối với chuyện này trả lời. La Mạch liền muốn rồi muốn, sau đó nói: Kỳ thực, ừ, các ngươi cái này sách lược làm cũng không tệ lắm, có quan hệ với điện ảnh rất nhiều thứ cũng làm rất đồng, cái này cũng không sai. Hoàn toàn chính xác. Từ nơi này sách lược bản thân còn có sách lược trong nhắc tới các loại chi tiết đến xem, cái này sách lược đều rất không sai. Ma Ngộ không chuyện quyền tiểu thuyết này lúc trước cũng đều là ảnh hưởng sâu xa, cải biên thành điện ảnh cũng có được tương đối khá hiệu quả, chỉ ít theo sách lược nhìn lại là như vậy. Những năm này, internet tiểu thuyết cải biên điện ảnh sự tình cũng xảy ra không ít, quỷ suy đăng, sói đồ đăng, đạo mộ bút ký dù sao có một đồng lớn. Phòng chiếu thành tích có thể nói không tốt cũng không xấu. Dù sao internet tiểu thuyết vật này, mặc dù vẫn là có thể dựa vào trong đó một chút đặc hữu quán tính đến hấp dẫn người, nhưng muốn chạm tới một chút nội hạch đồ vật cũng không đơn giản. Muốn làm ra một chút văn hóa nội hàm thâm hậu đồ vật cũng không dễ dàng. Nhưng nội không chuyện dạng này cố sự cũng không tệ lắm, cũng không có dính đến quá cao thâm đồ vật, tuy nhiên bên trong rất nhiều khai quật cực kỳ mới lạ, tuy nhiên thiết kế đồ vật cũng không tính quá nhiều, muốn giảng rõ ràng cố sự này vẫn là có khả năng. Bất quá, trước đó nghe được La Mạch nói những lời đó thời điểm, hai tên gia hỏa ánh mắt đã sáng lên, nhưng bây giờ La Mạch tuy nhiên cũng liền đi ra. Tuy nhiên cái quái gì? Hai người đều vội vàng hỏi lấy. La Mạch nhìn xem bọn họ không giữ được bình tĩnh dáng vẻ, cũng biết hai người hẳn là thật ở cái này điện ảnh kế hoạch trên bỏ ra rất nhiều, với lại kế hoạch này cũng đầu nhập vào bọn họ rất nhiều tâm huyết, vàng không hẳn là cũng không phải như bây giờ một phản ứng. La Mạch cũng liền cười cười, ta muốn nói bất quá. Cũng là các ngươi có muốn hay không tốt bộ phim này thị trường chính ở đâu? là ở China vẫn là đồng thời có tại Âu Mỹ quốc gia. La Mạch hỏi ra câu nói này cũng có phấn khích bình thường người cũng chỉ có thể nói trước tiên nhìn thấy mình nhất mâu tam phần, có thể ở quốc nội đạt được điểm phòng chiếu nếu như còn có thể kiếm một khoản nhỏ mà nói cái kia chính là tốt nhất còn quốc ngoại thị trường bọn họ trên cơ bản không dám nghĩ không sai biệt lắm cũng coi là từ bỏ nhưng thiên mạch công ty giải trí điện ảnh ngay cả có dạng này lực lượng bởi vì bọn hắn có tương đối hoàn thiện quốc ngoại phát hành con đường kỳ thực tại hoa ngữ điện ảnh quốc ngoại tương đối tiêu điều này mấy năm dạng này quốc ngoại phát hành con đường một chút công ty cũng không phải không có cũng không phải không có thiết lập năng lực nhưng cũng chỉ là ngoại quốc đối với hoa hạ điện ảnh trên cơ bản không còn xuất lại khái niệm gì rồi cũng không có quá lớn nhu cầu cho nên bọn họ con đường phát hành điện ảnh trên cơ bản đều muốn bồi thường tiền, nhất lai like nhị thứ cũng sẽ không sẵn lòng để cho trong nước điện ảnh đến bên kia. Chiếu phim phát hành rồi, dù là thật tại Âu Mỹ thị trường bên kia chiếu phim phát hành cũng chỉ sẽ có ít đến thương cảm tuyên truyền, dạng này lại trái lại để cho điện ảnh đạt được cao phòng chiếu cơ hồ không thể nào. Dù sao Mỹ Quốc chính là một cái cực kỳ chú trọng tuyên truyền địa phương, không có tuyên truyền muốn phòng chiếu không có khả năng. Thậm chí đại bộ tờ hờ ở nhà hát đều sẽ tự tuyệt chiếu phim không có tuyên truyền phía tự lo lắng lỗ vốn. Dạng này cũng liền tạo thành một cái át tính tuần hoàn. Nhưng cái này hai năm tới. Theo ỉn xẹp thì hòn về sau mang tới quốc tế thị trường đối với hoa ngữ điện ảnh một chút đổi mới, rất nhiều mọi người cũng bắt đầu coi trọng hoa hạ điện ảnh, phát hành hoa hạ điện ảnh cũng sẽ không là hoàn toàn lô vốn. Còn tiên Mạch công ty giải trí điện ảnh đã sớm tại Âu Mỹ quốc gia có đầy đủ phát hành con đường, không chỉ có sẽ không lô vốn, hơn nữa còn có thể thông qua rất rộng lớn phát hành con đường đến để cho điện ảnh danh lợi song thu, cho nên La Mạch mới có thể hỏi cái này dạng vấn đề. Dù là trước đó có La Mạch dạng này chế tạo rất nhiều quần bạo vé bán người tại, nhưng phần lớn người cũng vẫn là biết rõ Đông phương và Tây phương văn hóa một ít chuyện thật sự có chút khó mà điều hòa. Đừng nhìn la mạch phiến tử đều có thể ở thế giới phạm vi bên trong bao quát hoa hạ mị cốt cùng một chỗ đại hỏa, nhưng hắn dạng này người có ít, có thể đồng thời dung nhập đông phương và tây phương văn hóa người cũng thật rất ít, phần lớn người đều vẫn là có thể cảm giác đạt được đông phương. Và tây phương văn hóa ở giữa một chút ngăn cách, cái này cũng không phải là nói đơn giản hô vài câu văn hóa dung hợp liền có thể qua loa đi qua, những vật này khắp ở mọi người sinh trưởng hoàn cảnh cùng rất nhiều nơi, thậm chí khắp ở mỗi người gen chỗ sâu nhất. Cho nên, rất nhiều phim cũng không thể quá tham lam, khi lấy được một cái thị trường đồng thời mặc dù nói không nhất định nhất định phải vứt bỏ một cái khác thị trường nhưng phần lớn thời gian dưới sự cả hai rất khó được tiêm cái này chủ yếu vẫn là quốc nội thị trường đi chấm Dan trước tiên là nói về đi ra quốc nội thị trường những năm này phòng chiếu dung lượng cũng cao mang ngộ không chuyện dạng này cố sự loại kia phản nghịch tinh thần nếu như đến Âu Mỹ quốc gia chắc cũng sẽ có một ít bán điểm bất quá chúng ta vẫn là chủ công quốc nội thị trường đi hoàn toàn chính xác hiện tại Trung Quốc điện ảnh phòng chiếu thị trường đã có Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường tiếp cận một hai phòng chiếu dung lượng ở cái này tình huống dưới hoa ngữ điện ảnh nếu như muốn có thời đầu tiên là đến thủ hộ mình trận tuyến không bị đánh tan đặt chân ở quốc nội thị trường, sau đó cũng tận lượng ý đồ công kích thoáng một phát Âu Mỹ thị trường, đây cũng là một ý tưởng tốt, chỉ cần có thể thi hành xuống lời nói, kỳ thực theo La Mạch góc độ mà nói, hắn cũng tương đối đồng ý. Ừm. La Mạch nhẹ gật đầu, vậy ta đại khái biết rồi. Tuy nhiên các ngươi cái này dự toán có chút cao a. Nộ không chuyện dự toán, căn cứ bọn họ đoán chừng là tại hơn 200 triệu người dân tiền đến 300 triệu ở giữa. Cái này đầu tư thật đúng là lớn, nếu như hoàn toàn dựa theo cái này đầu tư tới, bọn họ ít nhất phải ở quốc nội cầm tới trước đó chầm đan cái kia 800 triệu phòng chiếu phiến từ phòng chiếu mới có thể kiếm một khoản nhỏ đương nhiên bây giờ hoa hạ điện ảnh thị trường tiến bộ không ít điện ảnh thu hồi phí tổn phương thức cũng không mệt mệt cực hạn tại điện ảnh phòng chiếu với lại cái này điện ảnh tại Âu Mỹ quốc gia hẳn là cũng sẽ không một điểm thị trường đều không có nếu nói như vậy Lam Mạch hỏi ngươi có lòng tin đạt được một tỷ phòng chiếu sao một tỷ phòng chiếu đây là một cái tương đối đáng sợ số tự nếu như đặt ở 10 năm trước hoa hạ một tỷ phòng chiếu gần như có thể đem nhân loại cho hôn mê liền xem như cho tới bây giờ tuy nhiên hoa hạ điện ảnh thị trường đang phát triển nhưng một tỷ phòng chiếu vẫn như cũng không phải nói nghĩ ra được liền có thể tùy tiện lấy được một tỷ phòng chiếu Trâm Đan lắc đầu nói thật, ta cũng không có lòng tin quá lớn cầm xuống cao như vợ y phòng chiếu. Bất quá vẫn là có thể nỗ lực thử. Đang Thanh cũng nói, một tỷ vẽ bán thật có điểm nhiều, nhưng có lẽ vẫn là có thể đi. Nhìn xem La Mạch biểu lộ, Trâm Đan lại lấy ra khác một phần văn kiện, sau đó nói với La Mạch, đương nhiên, học trưởng, ta chuẩn bị hai bộ phương án, vừa mới một bộ kia là tỉ mỉ chế tạo phiên bản. Ừ, còn có một bộ hơi đơn sơ một điểm, ngươi có hứng thú hay không nhìn xem? Còn hai tay chuẩn bị, không tệ lắm. La Mạch cười cười, cho ta xem một chút. La Mạch tiếp nhận trầm Đan trong tay càng đơn sơ một điểm kế hoạch, phát hiện dạng này đầu tư dự toán là 1.5 ức tài hưu. Tuy nhiên nếu như vậy, muốn cắt giảm tại mình tinh phương diện đầu nhập, bất quá cũng không biết suy yếu đối với điện ảnh phẩm chất cùng đặc hiệu yêu cầu. Không có cách, trầm Đan theo La Mạch lâu như vậy, sớm đã bị La Mạch ảnh hưởng, vô luận như thế nào cũng không muốn giảm xuống đối với điện ảnh phẩm chất yêu cầu. La Mạch cẩn thận đoán toán một phát, sau đó là đầu, phía sau kế hoạch này không sai. Bất quá, nói thật, nội không chuyện dù sao cũng là một cái bi kịch kết cục, rất nhiều địa phương có thể năng lượng đều có chút tốn công mà không có kết quả. Nhưng quốc gia chúng ta những năm này đám mê điện ảnh thưởng thức thủy chuẩn cũng ở đây tăng lên, chỉ cần có thể có sức thuyết phục cùng lực rung động, bọn họ là có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Ta nói ra những lời này, mục đích chủ yếu cũng là muốn cho ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, thật tốt dự định thoáng một phát đối với cái này điện ảnh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hai loại phương án ta đều sẽ ủng hộ ngươi, nhưng ngươi vẫn là suy nghĩ lại một chút." Trầm đan nhẹ gật đầu, tuy nhiên La Mạch tựa hồ nói đến hắn nói nhăng nói cuội, nhưng trong thực tế hắn biết rõ La Mạch tứ. Hiện tại Thiên Mạch ngu nhạc công ty dù sao không phải là La Mạch một người, hắn rất nhiều thứ cũng phải trưng cầu ý kiến của những người khác. Trung chi tại cuối năm tổng kết bên trên, La Mạch một người quyết định ra đến, người khác không hài lòng lắm sự tình cũng có một chút, cho nên, Trầm Đan tốt nhất vẫn là đừng cho La Mạch tìm cái gì phiền phức, nếu như hắn quyết định quay chụp cái nào phương án lời nói, vậy tốt nhất chính là muốn có đầy đủ tự tin, ít nhất cũng phải có thể thuyết phục trong công ty đáng người thành tích. Được rồi, ta đã biết, học trưởng. Trầm Đan sau đó cùng Đàm thành thương lượng một chút, cuối cùng vẫn dự định kiên trì lựa chọn loại thứ hai dự định. Đây cũng là bọn họ một lần cực kỳ phức tạp nhưng là cũng cực kỳ kiên định lựa chọn. Thậm chí bọn họ cũng nghĩ đến rất nhiều thứ, cho nên cảm thấy còn có thể tiến một bước gấp xúc dự toán. Được rồi, đã các ngươi lựa chọn, vậy ta sẽ tận lực thuyết phục những người khác. Hấp dẫn La Mạch cũng không phải hắn cùng Trầm Đan giao tình nhiều năm như vậy, mà thuần túy cũng là bởi vì hắn cảm thấy bọn họ Ngộ Không truyện sách lược cũng không tệ lắm. Chương 704, Tân điện ảnh lạc đường. Nhìn ra được, tại Ngộ Không truyện bên trên, Trầm Đan cùng đảm thành hai người cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này nói chủ yếu là đối với hạng mục này Nhị Tình, hai người làm sách lược thư cũng là đi qua rất nhiều nỗ lực về sau mới viết thành, điểm này La Mạch cực kỳ có thể thấy rõ ràng. Tuy nhiên hạng mục này hay là thật có làm đầu. Đối với Tây Du chân chính pháp vỡ, Hay là từ đại thoại Tây Du hai bộ điện ảnh bắt đầu, ở đó hai bộ trong phim ảnh, Lưu Chấn Vi cùng Châu Tinh Trì sáng tạo ra cực kỳ kiệt quệ tác một ít gì đó, chỉ bất quá tại điện ảnh vừa mới truyền thời điểm cũng không vì là người xem sở ưa thích, có chút tra không thương, nương không thương, phòng chiếu cũng không cao, thậm chí Châu Tinh Trì cùng Lưu Chấn Vi còn kém chút bởi vì cái này phiến tử trở mặt. Nhưng sau này, cái này điện ảnh bất thình lình tại đại lục lửa cháy tới, càng ngày càng nhiều người đem nó tôn sùng là kinh điển. Đại thoại Tây Du bắt đầu sôi động thời đại, chính là hoa hạ DVD, vở cỡ giờ những vật kia lưu hành nhất thời đại, ở đó dạng thời đại trong Một năm hạ xuống toàn bộ đại lục tổng phòng chiếu vẫn chưa tới 1 tỷ, một cái phiến tử phòng chiếu chỉ cần qua 1000 vạn cũng là rất lớn thành công. Đây là bởi vì lúc ấy Hoa Hạ viện tuyên chế còn không có cái cách, đạo bản DVD đối với thị trường trùng kích lực lớn đến để cho Hoa Hạ điện ảnh cơ hội diệt tuyệt. Cũng chính là tại loại này trong hoàn cảnh, đại thoại Tây Du đang học môn sinh các loại mua sắm DVD quá trình bên trong từng bước phát hỏa đứng lên. Sau đó, đến 2000 năm về sau, Hoa Hạ internet tiểu thuyết bắt đầu từng bước lần đầu, một cái tên là Kim Hà tại tác giả, nhanh chóng kết cấu rồi Tây Du cố sự, trong đó rất nhiều thứ mang theo đại thoại Tây Du thời điểm ảnh hưởng. Cái phim này nếu quả như thật đánh ra đến, thậm chí có thể tính đi vào đại thoại Tây Du Phạm chủ. Nộ không chuyện muốn đánh thành thuần túy đặc hiệu mảng lớn vậy tuyệt vách tưởng không thích hợp. Dù sao cái phim này thông thiên xuống nhạc dạo tương đối mà nói đặc biệt kiềm chế, khắp nơi đều tràn đầy lục đục với nhau, khắp nơi đều là bùi gai trải rộng. Thật nhiều người đều sống tại một cái sống sơ sơ, máu rầm dề âm nhu trong, vì một chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật lại tại làm lấy phản phất trào phúng như thế sự tình. Dạng này kiềm chế cũng tạo thành nộ không phản nghịch sau kinh điển, nhất là hắn sau cùng rơi xuống những trạng cảnh đó, càng là ở rất nhiều độc giả trong lòng đều lưu lại cường đại ấn tượng. Dạng này phi tử làm sao có khả năng đánh thành loại kia tiết tấu khẩn trương, cố sự kích thích, đặc hiệu cường đại, tốt nhất sau cùng tới một cái nữa đại đoàn viên kết cục đặc hiệu mảng lớn. Nhưng La Mạch cũng cảm thấy liền xem như dạng này cũng không nên giảm xuống đối với ngộ không chuyện phẩm chất yêu cầu. Dù sao bộ tiểu thuyết này ở rất nhiều người Trung Quốc tâm lý cái kia chính là trước kia mạng lưới thần tác, một khi ở trong lòng dừng lại trở thành thần tác đồ vật, bọn họ liền sẽ đối với biến đổi thành hình ảnh sau điện ảnh đủ tiểu bắt bẻ. Cho dù là một chút đặc biệt lý trí giả, bọn họ cũng vẫn là hy vọng điện ảnh có thể tốt nhất thể hiện ra bọn họ đối với ngộ không chuyện tưởng tượng cho nên tại đặc hiệu chế tác các loại lên cũng không thiếu được, cho nên điện ảnh đầu tư cũng không thấp. Tóm lại, nói thật, cái này rất có thể là phí sức không có kết quả tốt hạng mục, đánh ra đến từ sau khi rất có thể lại không có nên hợp điện ảnh người xem, cũng không có nên hợp tiểu thuyết nguyên bản độc giả. Cái này cùng La Mạch muốn đập tam thể gặp phải một chút khốn cảnh vẫn là rất tương tự. Nhưng theo Trầm Đan, Đàng Thành hai người sách lược đến xem, bọn họ đối với vấn đề này cách nhìn mười phần rõ rệt, cũng có một phần có thể điều hòa giữa hai bên mâu thuẫn biện pháp. La Mạch thậm chí cảm giác cái này đối với hắn tam thể tới nói đều rất có tham khảo ý nghĩa, cho nên đây cũng là hắn đồng ý hai người kế hoạch một cái nguyên nhân trực tiếp. Mà muốn đập tốt cái phim này, chừng đan đối với buôn bán điện ảnh không chế năng lực là không thể nghi ngờ, đi theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy, với lại hắn vừa mới vỗ một bộ 800 triệu vé bán phí tử, hắn thương nghiệp tài hòa rất mạnh. Madam Thành tuổi trẻ khinh cuồng có thể tại liên hoan phim can loại kia không khí đều mang một cố văn nghệ mùi vị địa phương cầm xuống một cái đại thưởng, cũng đã chứng minh Đàm Thành ở phương diện này lên tại hoa. Hai kẻ như vậy tổ hợp vẫn là rất cho người ta mong đợi. Khi lấy được La Mạch hỗ trợ về sau, Hai người vẫn còn không có đi, sau đó, bọn họ liếc nhìn nhau về sau lại nói với La Mạch, học trưởng, kỳ thực chúng ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ừm, chúng ta muốn làm phiền ngươi cho chúng ta ngộ không chuyện làm nhà sản xuất, tổng thể nắm chắc thoáng một phát cái phim này tiết tấu các loại đồ vật, ngươi xem. Hả, cái này không thành vấn đề. La Mạch trực tiếp điểm gật đầu đáp ứng hạ xuống. Hai người ý nghĩ hắn cũng biết, cái kia chính là hy vọng mình có thể kiểm tra, hiện tại quốc nội rất nhiều người đối đãi La Mạch thời điểm đều có một chút thần thoại vị đạo nhất là tại hắn nhạc phi trong phạm vi toàn cầu đánh hạ kinh thiên phòng chiếu về sau cảm giác như vậy đối với bọn hắn tới nói liền càng thêm máy liệt cho dù là trầm đan dạng này theo la mạch rất nhiều năm lười hắn vẫn như cũ cũng sẽ cảm thấy la mạch chỉ điểm một chút bọn họ phiến tử sẽ tốt hơn nhiều la mạch ngược lại là cũng không có chối từ tuy nhiên thật sự là hắn là dùng đến từ tương lai chi thức lập nghiệp nhưng ở nhạc phi về sau hắn cũng đích xác nắm được một chút có thể đồng thời để cho đông tây phương thị trường đều tiếp nhận điện ảnh chỗ tinh túy cho nên hắn đối với chuyện này cũng không biết từ chối lại nói tiếp những này về sau Hai người cũng quan tâm La Mạch tiếp xuống Tân Điện Ảnh, La Mạch đối với cái này cũng không có nói quá nhiều. Bất quá, tại cùng Trẩm Đan, Đàm Thành hai người cáo biệt về sau, La Mạch cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện, ở trong đó liền bao quát hắn đối với mình Tân Điện Ảnh quy hoạch, bây giờ có càng nhiều dự định, với lại dạng này một chút dự định cũng đã tương đối thành thủ. Trọng yếu nhất chính là, đang nghe Ninh Hạo Tân Điện Ảnh kế hoạch, Đàm Thành, Trẩm Đan Tân Điện Ảnh kế hoạch về sau, bây giờ La Mạch đối với mình Tân Điện Ảnh cũng có càng nhiều nhiệt tình, tất cả mọi người đang bận bịu mình Tân Điện Ảnh kế hoạch, hình tại Nhạc Phi về sau cũng không thể quá lạc hậu a. Những này cũng là La Mạch ý nghĩ. Sau đó La Mạch lại một lần nữa hoàn thiện hắn tân điện ảnh kịch bản còn có phân cảnh kịch bản gốc chi tiết, đây chính là chủ yếu làm, đồng thời hắn cũng làm cho người đem kịch bản đưa đến điện ảnh cục xét duyệt, ngoài ra, La Mạch cũng bắt đầu nói với công ty cái này tân điện ảnh chuẩn bị kế hoạch. Bây giờ công ty còn lại mấy cái bên kia cổ đông, có thể sẽ đối với La Mạch làm một chút thuần túy vì hoa hạ điện ảnh quật khởi nỗ lực mà cảm thấy có chút hứa bất mãn, nhưng chân chính nói La Mạch muốn mình làm đạo diễn đóng phim thời điểm, bọn họ lập tức có thể giơ lên hai chân của mình tán thành. Bọn họ lập tức bắt đầu đối với La Mạch tân điện ảnh kế hoạch sinh ra nồng nặc hứng thú, cho nên Dù là rất nhiều hoàn toàn chỉ là ở chỗ này có cổ phần nhưng là hoàn toàn tham dự không đến công ty quyết định biện pháp, cũng đối với những vật này cơ hồ một chữ cũng không biết đám ra hỏa, hiện tại cũng đều đang mong đợi La Mạch tân điện ảnh có thể mau sớm hiện ra ở mặt của bọn họ trước. Điện ảnh kế hoạch chỉ là đại khái có một cái hình thức ban đầu, bởi vì hiện tại La Mạch thậm chí còn không có mở thủy tiếp xúc hai cái diễn viên chủ yếu, mà lại là trong lòng của hắn hai cái đến chấm diễn viên chủ yếu. Nhưng liền xem như cái này hình thức ban đầu, rất nhiều người cũng hơi biết rồi một chút, biết rồi bộ này gọi là lạc đường điện ảnh. Đây là một bộ cảnh phi phiến, căn cứ La Mạch mình quyết pháp còn có căn cứ hiện tại cung cấp rất nhiều tư liệu biểu hiện tình huống cũng là dạng này, với lại bộ này cảnh phim phiến La Mạch cũng ở đây bên trong đầu nhập vào rất lớn tâm huyết. Nếu như nói ỉn xẻm thì hoàn miễn cưỡng có thể tính là cảnh phim phiến. Vậy bây giờ cái phim này là La Mạch đệ nhị bộ cảnh phim phiến. Nhưng là đối với đại bộ tờ hờ nờ đối với điện ảnh có rất sâu giảng hòa thích người mà nói, bọn họ đều cảm thấy cái này mới là La Mạch đệ nhất bộ cảnh phim phiến. Cảnh phim phiến tại Hồng Kông điện ảnh huy hoàng thời điểm là chủ yếu nhất điện ảnh loại hình một trong. Hồng Công điện ảnh mọi người cơ hồ đem cái này loại hình điện ảnh sinh sôi tới được đỉnh phong. Bọn họ cảnh phỉ phiến loại hình đã tương đối phong phú, với lại có nhiều mặt điện ảnh hình thức, có lúc là thuần túy đem mảng hành động dung nhập vào cảnh phỉ phiến bên trong, trở thành động tác tiệc. Ví dụ như vậy đặc biệt nhiều, dù sao phim Hồng Kông ban đầu chư danh vẫn là động tác mảnh công phu, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không phải chỉ có loại này lấy bạo chế bạo loại hình, còn có rất nhiều tâm lý chiến đồ vật, đấu kỳ phong đặc biệt am hiểu loại này phi tử, đương nhiên cũng có rất nhiều những thứ khác đạo diễn sáng tạo qua vật tương tự. La mạch cái phim này, hắn cũng không có cho công ty người lộ ra quá nhiều tin tức, tiết lộ quá nhiều hắn đoán chừng những người này cũng không biết lý giải, cho nên rước thoát không nói nhiều lắm chỉ là đem dạng này một cái phong cho để lộ ra. Mọi người tuy nhiên cũng không hoàn toàn biết rõ La Mạch Tân Điện ảnh đến tột cùng là muốn chụp một ít đồ vật như thế nào, có thể đánh ra hiệu quả gì đến, nhưng ít ra hắn hiện tại bọn họ cũng đều tin tưởng La Mạch Điện ảnh là có thể kiếm nhiều tiền. Theo Nhạc Phi về sau, La Mạch phiến tử có thể kiếm đồng tiền lớn cái này cũng trở thành rất nhiều trong lòng người sẽ không bị che giấu khái niệm. Nhưng là, tại mọi người thấy rồi La Mạch Tân Điện ảnh đầu tư cùng mời diễn viên thời điểm cũng vẫn là có chút lớn thủ đuột cảm giác, đương nhiên, đầu tư so với Nhạc Phi tới nói dạng xuống quá nhiều. Mọi người chủ yếu nhất vẫn là đối với La Mạch lựa chọn lạc đường diễn viên cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn vì là lạc đường lựa chọn diễn viên, ở China hoàn toàn là nổi tiếng, mà lại là rất nhiều năm trước đó liền nhà nhà đều biết. Một món đồ như vậy sự tình, rất nhiều người đều cảm giác La Mạch là đích sắc đang bày ra cảnh phỉ phiến kinh điển. Đều dùng đến hai người kia rồi, vậy hắn phiến tử khẳng định lại là hướng về phía kinh điển đi qua. Rất nhiều ưa thích điện ảnh người, khi nhìn đến La Mạch lạc đường đầu tư cùng diễn viên kế hoạch về sau, đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng đợi đến La Mạch nghĩ đến bây giờ loại chuyện như vậy. Cảm giác này thật quá tuyệt vời. Mỗi người đều hết sức đang mong đợi La Mạch cái này tân điện ảnh có thể mau sớm khai mạc mau sớm chiếu phim. Mà La Mạch cũng thông qua chính thức con đường cùng tư nhân con đường, đồng thời bắt đầu tiếp xúc hai vị này diễn viên, kỳ thực cũng là tiếp xúc thời trẻ con của hắn thần tượng, Thành Long, Lý Liên Kiệt. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cũng là rất nhiều người châu Á khi còn bé thần tượng, hoa hạ có quá nhiều từ nhỏ nhìn xem bọn họ điện ảnh lớn lên người, những người này hiện tại tốt nhiều đều đã trở nên già rồi. Thành Long đã hơn 60 tuổi, Lý Liên Kiệt cũng đã đến hơn 50. Nhưng bọn hắn ở China sức ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn. Thậm chí tại trên thế giới cũng vẫn lạ rất có sức ảnh hưởng khi thực la mạch cái phim này, thậm chí có một loại fan điện ảnh cảm giác hắn cũng là làm hai người fan, cũng muốn cho hoa hạ sở hữu hai người đám fan hâm mộ đập một cái phi tử, cho nên mới có bây giờ cái này một bộ lạc đường kế hoạch Thự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bắn phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. chương bảy linh năm, thành long thêm lý liên Kiệt. cùng rất nhiều người châu á một dạng la mạch tại niên kỷ còn rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu tiếp xúc phim hồng kông, đương nhiên cũng biết phim hồng kông trong rất nhiều ngôi sao. khi còn bé la mạch thích nhất cũng chính là phim hồng kông bên trong mảnh công phu. đối với thành long lý liên việt tưởng tượng cũng là khắc sâu nhất. Đang từ từ sau khi lớn lên, La Mạch chậm chậm bắt đầu đối với mấy cái này đồ vật có khái niệm, nhất là về sau học tiểu tam môn về sau, La Mạch đối với mấy cái này đồ vật tiếp xúc đặc biệt nhiều, khi đó La Mạch đối với Thành Long, Lý Liên Kiệt nhận biết cũng liền càng ngày càng nhiều, đối bọn hắn ở China giới điện ảnh bên trong địa vị, cùng bọn họ đối với hoa hạ điện ảnh công hiến, biết đến đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đối với hai người kia cũng càng ngày càng ưa thích. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, có thể nói là Trung Quốc công phu mảng hành động huy hoàng niên đại người chứng kiến. La Mạch nhiều năm như vậy đến một lần cũng luôn luôn thích bọn họ, cho dù là bọn họ niên kỷ càng lúc càng lớn, quay chụp mạnh công phu, nhiều khi đều có thể nhìn ra được thân thể của bọn hắn tay đã không phải là năm đó bộ dáng, nhưng La Mạch ý nguyên vẫn là ưa thích. Lại như Thành Long, dù là trên người hắn một chút phụ diện tin tức La Mạch cũng biết, đều ở đây trong hội này, một chút xấu đồ vật hắn cũng có thể chứng thực, nhưng coi như thế hắn vẫn là thích. Dù sao Hoa Hạ chỉ có một cái Thành Long, chỉ có một cái lý liên kiệt. Hai người là Hoa Hạ động tác công phu điện ảnh ký hiệu. Hai người ở China đã mê điện ảnh trong lòng kỳ thực đều có vị trí trọng yếu, tuy nhiên hai người trước đó đều trên cơ bản không có cái gì hợp tác, mãi cho đến 10 năm trước công phu chi vương hai người cuối cùng tại cái tiết trong phim có lần đầu tiên hợp tác, lần thứ nhất ở trước mặt mọi người cống hiến hai vị công phu chi vương đánh nhau. Nhưng kỳ thật này bộ phim nghiêm chỉnh mà nói cũng là lạ điển. Logic cùng tình tiết trăm ngàn chỗ hở khiến người ta cảm thấy đặc biệt không có gì hay, mà hai người cảnh đánh nhau, rất nhiều nơi nhìn xem tới cũng có chút đầu voi đuôi chuột dáng vẻ, cũng không có để cho người ta cảm thấy thật đãng nhển. Mà bây giờ La Mạch chính là muốn thông qua mình cái này một bộ lạc đường đem hai người tụ tập lại vô nữa một lần mạng hành động, lại để cho bọn họ có thể có một lần dạng này triển hiện cơ hội. Nếu như hắn thật sự có thể làm đến chuyện này, đó cũng coi là là cho Hoa Hạ đám mê điện ảnh lại lưu lại một chút rất đáng được nhớ lại đồ vật. Đương nhiên, không chỉ có như thế, La Mạch cũng là muốn dùng cái này điện ảnh một lần nữa kích thích một chút Tây phương thế giới đối với Hoa Hạ mạng hành động cảm giác, những này vẫn như cũ cũng là vì Hoa Hạ điện ảnh khai thác thị trường mà nỗ lực. Tuy nhiên Hoa Hạ điện ảnh bây giờ đã có được một năm hơn 30 tỷ trong nước điện ảnh đại thị trường, nhưng nếu như không đi đi ra ngoài, Hoa hạ điện ảnh cũng chỉ có thể là tự sướng, liền Vĩnh Viễn cũng chưa nói tới qua khởi, chớ nói chi là ảnh hưởng thế giới. Cho nên, cho dù là cho tới bây giờ loại thời điểm này, hoa hạ điện ảnh vẫn như cũ cần phải đi ra đi. La Mạch cũng chính là vì dạng này mục tiêu một mực đang dùng hết toàn lực cố gắng. Lạc đường kế hoạch đã xuất hiện, cái phim này là La Mạch có ý tưởng đến viết ra kịch bản đã trải qua hơn 1 năm 2 năm thời gian điện ảnh. Điện ảnh chính là vô gian đạo như vậy song hùng loại hình, đương nhiên, cố sự tình tiết là hoàn toàn khác nhau. La Mạch muốn cho Thành Long vai trò nhân vật gọi lương truy, một cái liều mạng cảnh sát, cùng hắn tại câu chuyện cảnh sát bên trong biểu hiện một hưởng dạ gần như không chú ý tánh mạng muốn đả kích tội ác, mà Lý Liên Kiệt vai trò lục rời là một cái hiện đại kỳ hiệp, hắn sẽ hành hiệp trưởng nghĩa, nhưng là cũng đặc biệt không bị trói buộc, hắn sẽ kiếp phú thế vận, trừ bạo an dân, nhưng cũng sẽ ở trừ bạo về sau lấy đi tiền của bọn hắn bao. Đường Truy vẫn muốn bắt được lục rời, giữa hai người đấu tranh đã tiến hành qua một chút. Tuy nhiên lục rời luôn luôn làm được không quá mức phận, chưa bao giờ giết qua người, cho nên có lúc một chút chính phủ bộ môn đối với hắn cũng mở một mắt nhắm một mắt lòng đen, nhưng đường đuổi còn là muốn bắt đến hắn. Tại một lần phát hiện lục rời tung tích trong quá trình, Đường Truy cùng một cái khác đồng sự Trương Hoa Dương lập tức liều lĩnh truy kích lục rời. Hai người truy tung lục rời mãi cho đến bờ biển, chia ra hành động. Rồi sau đó, Đường Truy bất thình lình không tìm được Trương Hoa Dương giấu chân, chờ hắn lại nhìn thấy Trương Hoa Dương lúc sau đã là âm dương lưỡng cách, hung thủ đại bộ tơ hờ nở đầu mâu đều chỉ hướng lục rời, cái này khiến Đường Truy đối với lục rời hận đạt đến đỉnh phong nhất. Hai người về sau mấy lần giao thủ, Đường Truy không thành công bắt lấy lục rời, nhưng hắn trong này ở giữa lại phát hiện lục rời tại che giấu một ít gì đó, những vật này, Đường Truy cảm thấy là lục rời phạm tội chứng cứ đi qua hai người về sau giao thủ đường truy cuối cùng là bắt được lục rời cũng lấy được trong tay hắn phạm tội chứng cứ lại mới phát hiện đây là một cái to lớn bí mật là để cho chính hắn lập tức lạc đường lâm vào trước đó chưa từng có khủng bố cảnh giới bí mật cái này nội dung cốt truyện la mạch cấu tư thật lâu cũng viết thật lâu trung gian lại trải qua nhiều lần sửa chữa cuối cùng mới cho tới bây giờ bộ dáng bất quá đối với thuyết phục thành long cùng lý liên việt kỳ thực chính hắn tự tin cũng không phải là rất lớn cũng không phải nói hắn lo lắng hai người đối với mình lạc đường cái này điện ảnh kế hoạch không có hứng thú trên thực tế. La Mạch cảm thấy hiện tại tuyệt đại đa số diễn viên, cho dù là chân chính siêu cấp tự tin, cũng sẽ đối với mình điện ảnh cảm thấy hứng thú, cái này theo Nhạc Phi quay phim thời điểm nhiều người như vậy sẵn lòng linh cắt xê gia nhập vào liền có thể thấy đốn. Tại Nhạc Phi công hãng toàn cầu phòng chiếu thị trường, còn để cho Tạ Đình Phong lấy được một cái giải Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất về sau, mọi người đối với La Mạch tân điện ảnh cảm thấy hứng thú trình độ, một cách tự nhiên cao hơn một tầng lầu. Dưới tình huống như vậy, có rất ít người dám nói đối với biểu diễn La Mạch điện ảnh không có hứng thú. Bao quát Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cũng hẳn là. Nhưng mấu chốt nhất một điểm là, La Mạch lạc đường còn cần hai người đánh cần rất nhiều vũ đả trang diện, trong lúc này dính đến rất nhiều cứng tay cứng chân đồ vật, đến lúc đó là cần phải kháng. Hai người bọn họ người lúc tuổi trẻ, vì điện ảnh thật sự là chịu quá nhiều thương tổn. Thanh Long đã từng xương ống chân trọng thương, xương mũi bị nhiều lần va đứt, nao chảy máu, thậm chí là xương sọ lo mờ, với lại não bộ toái cốt bên trong rời, xương đuôi xương sụn các loại đều nhận được trọng thương, nhiều lần bác sĩ đều nói hắn vĩnh viễn không có cách nào lại đứng lên đi đường, cũng là đến thiên chi quyến mới khiến cho hắn đến bây giờ cũng còn có thể đi đường, nhưng hắn vết thương trên người đã sớm tích lũy lại tới Lý Liên Kiệt đã từng hai cái thập tự dây chẳng cùng cạnh ngoài nửa tháng tấm toàn bộ đứt gãy, về sau thậm chí lấy được quốc gia tam cấp tàn phế chứng nhận, đã từng xương đôi, xương sống sai chỗ, thứ năm thắt lưng vỡ ra, từ trên cao rơi xuống khỏi về sau bảy cái xương sườn toàn bộ đứt gãy, dạ dày chuẩn bị, thậm chí đã từng mắt cá chân bè gãy đến bàn chân tâm có thể thay đổi 180 độ đối với mình tốc độ. Thương thế của hắn cũng nhiều đến muốn mạng. Chính là như vậy hai cái diễn viên, với lại Thành Long đã hơn 60 tuổi, Lý Liên Kiệt cũng có hơn 50 tuổi. Hai người khi tiến vào tuổi nhất định về sau cố ý đồ chuyện hình, Thành Long xỉ nhủ cũ sự kiện, cách mạng Tân Hợi Lý Liên Kiệt Hải Dương tiên đường đây đều là bọn họ đếm thử chuyển hình tác phẩm. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ chuyển hình đã rất khó, rất nhiều người tại một chỗ làm được đỉnh phong về sau, muốn thoát ly ở cái này, nghề sau đó lại một lần nữa tìm một cái nghề làm đến đỉnh phong thực tế không dễ dàng. Dung mạng hành động thành danh, về sau có một ngày muốn chậm rãi chuyển hình đến văn hy bên trên, chuyện như vậy cũng tràn đầy to lớn gian nan. Đối với dạng này hai người, La Mạch lại muốn để bọn hắn đập một bộ rất có thể muốn cứng tay cứng chân mạng hành động. Chuyện này thật đúng là có chút không tiện mở miệng, cũng làm cho La Mạch cảm giác mình rất khó thuyết phục bọn họ. Nhưng La Mạch lại xác thực muốn để bọn hắn lưu lại dạng này một bộ hoa hạ mảng hành động đỉnh phong, một bộ hoa hạ mảng hành động huy hoàng bực nào, lưu lại hai cái đỉnh phong nhất công phu chi vương địa ảnh. Công phu chi vương thật không thể gánh vác lên dạng này trọng trách. vì có thể làm cho hai người có thể phát huy ra tốt nhất trạng thái, có thể quay chụp ra kiệt tác nhất địa ảnh. Đang động làm chỉ đạo, La Mạch lựa chọn Hồng kim Bảo. đương nhiên đây cũng là cần nói dùng. Quốc nội động tác thiết kế tốt nhất vẫn là viên hòa bình, nhưng lạc đường cũng không thích hợp viên hòa bình loại kia mang theo Trung Quốc công phu thoải mái động tác. La Mạch muốn vỗ lạc đường là mảng hành động không phải mạnh công phu, muốn là cứng tay cứng chân va chạm. ở bên trong mặc dù sẽ có thật nhiều chiêu thức so chiêu, nhưng càng nhiều khả năng vẫn là muốn cùng mở mở á như thế không có đặc biệt chiến đấu quy tắc đại loạn chiến loại vật này, La Mạch cảm thấy vẫn là hồng kim bảo tương đối thích hợp. với lại hồng kim bảo cùng thành long đó là sư huynh đệ, hai người cùng nguyên biêu kế hoạch à? Quán ăn lưu động các loại phiến tử mãi mãi xa cũng là thật sâu lưu tại La Mạch trong trí nhớ đồ vật, mà hồng kim bảo cùng Lý Liên Kiệt cũng từng hợp tác qua một chút điện ảnh, hai người quan hệ cũng còn có thể. dù sao La Mạch vì cái này điện ảnh đã làm ra rất nhiều nỗ lực. Nhưng là đang thuyết phục hai người trên đường, La Mạch vẫn cảm thấy không quá có lòng tin, thậm chí hắn cũng không quá có ý tốt đi thuyết phục hai người tới đón chịu dạng này mời, bọn họ già thật rồi. Bất quá, mặc dù có dạng này như vậy lo lắng, nhưng La Mạch vẫn là dứt khoát kiên quyết, vẫn là phải làm chuyện này. La Mạch ban đầu tìm được là Thành Long, Thành Long cùng La Mạch quan hệ đương nhiên không cần phải nói, ban đầu say rượu La Mạch cũng là tìm hắn diễn viên phụ, về sau hai người cũng ở đây rất nhiều trường hợp trên nhìn thấy qua rất nhiều lần. La Mạch là cố ý đi tới Thành Long trong nhà nói với hắn chuyện này. Kỳ thực Thành Long cũng đã biết rồi La Mạch ý đồ đến, hắn cũng biết La Mạch muốn mời hắn biểu diễn là đường. Đối với ôm ở cái này mục đích tới La Mạch, Thành Long trong lòng cũng không biết nên nói thế nào, có vui mừng, cũng có sầu lo, cũng có rất nhiều ý nghĩ. Đừng quản có bao nhiêu người nói Thành Long đức hạnh không tốt, tác phong không bị kiểm chế, nhưng ít ra, Thành Long tại hán ngữ vòng giải trí địa vị vậy cũng là không được xếp vào, đi qua nhiều năm như vậy phát triển về sau, Thành Long tại vòng giải trí địa vị cơ hồ không có biện pháp dung chuyện Đương nhiên, nói đến trên quốc tế sức ảnh hưởng, Thành Long cùng La Mạch cũng đã không cách nào so sánh. Hậu sinh khả quý, không có cách nào. Nhưng ở trong nước, Thành Long giao thiệp, lực lượng của hắn cũng là rất mạnh, tuy nhiên La Mạch có được thiên mạch ngu nhạc công ty loại này quái vật khổng lồ, vòng giải trí người đại bộ tờ hở nở đều muốn nhìn hắn sắc mặt, nhưng hắn đối với Thành Long cũng vẫn là cực kỳ khách khí. Loại này khách khí còn không mẹn mẹn bởi vì hắn nữa thích Thành Long địa ảnh, ưa thích những mảnh công phu đó, cũng là bởi vì Thành Long địa vị. Nói thật, hắn đối với La Mạch cái này kịch bản cực kỳ ưa thích, chớ nói chi là đây là La Mạch địa ảnh. La Mạch địa ảnh, trước nhạc phi đây chính là toàn cầu đánh hạ 40 ức mỹ kim khủng bố vé bán điện ảnh nhưng thành long cũng rất sớm trước đó trên cơ bản liền đã rất khó một lần nữa hướng đi Âu Mỹ thị trường hắn cũng muốn hợp tác với La Mạch một lần thử nghiệm trùng kích đã từng là thiết đối chúng chi có thể lưu lại La Mạch theo đuổi kinh điển cũng là hắn theo đuổi nhưng nghĩ tới điện ảnh các loại yêu cầu thành long cũng không tự giác lo lắng cho mình tình trạng cơ thể khó mà hoàn thành nhiệm vụ này dù sao thuế nguyệt không thăng lợi liền xem như cương thiết đều sẽ dì xét chúng chi là càng thêm yếu ớt người đâu tự do sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương bảy thuyết phục Lý Liên Kiệt thành long bởi vì La Mạch là đường Có la mạch dạng này người, có toàn bộ thế giới đối với la mạch hỗ trợ, có hắn tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong lấy được sức ảnh hưởng, la mạch chắc chắn sẽ không đem bộ phim này làm nát, nhất định sẽ là mười phần sáng chói chi tác. Với lại, cái phim này, rõ ràng la mạch cũng là hướng về phía lớn nhất sức ảnh hưởng đi, hắn đặc địa mời chính mình cùng Lý Liên Kiệt cũng đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Thanh Long cùng Lý Liên Kiệt quyết đấu, đây vẫn là hấp dẫn nhất hoa hạ điện ảnh mê môn quyết đấu một trong, bọn họ vẫn như cũ sẽ đối với dạng này một trận chiến đấu mong mỏi cùng trông mong. Mặc dù không nhất định phải muốn để hai người phân ra cái cao thấp, nhưng hai người chủ yếu có thể lại đồng thời xuất hiện ở một cái trong phim ảnh, có thể lại đến một trận 10 phần kích động quyết đấu, đây cũng chính là mọi người mong đợi nhất đồ vật. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, cơ hồ đã biến thành hoa hạ điện ảnh, nhất là hoa hạ động tác điện ảnh một cái phù hậu. Dưới loại tình huống này, La Mạch đối với cái này điện ảnh quy hoạch thật tương đối hấp dẫn người, Thành Long cũng có thể cảm giác được cái này quy hoạch đối với mình trong lòng hấp dẫn. Ai không muốn lưu lại dạng này một cái đỉnh phong tác phần đâu? Hiện tại tuy nhiên đã hơn 60 tuổi rồi, nhưng còn không phải 7, 8 chục tuổi. Hắn vẫn như cũ còn có thể động, còn có thể cần làm xuất động diễn cho năng lực. Nhưng nếu như đến bảy tám chục tuổi, đây mới thật sự là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nhìn xem Mỹ Quốc đội cảm tử, đó cũng là một đám các lão đầu tạo thành điện ảnh, tại trên toàn thế giới cũng là tốt bình như nước thủy triều. Rất nhiều người không nhất định không phải là bị điện ảnh đặc hiệu cùng tràn diện rung động, rất nhiều người cũng là bị bọn này lão nam hài dạng này niên kỷ vẫn còn đang phân chiến mà tràn đầy kính nghệ, đồng thời cũng có thể kích thích mọi người loại kia nhớ chuyện xưa cảm giác. Thanh Long cùng Lý Liên Viên quyết đấu, kỳ thực nhiều khi ở Trung điện ảnh khán giả trong lòng bọn họ cảm xúc lại so với dạng này một chút còn muốn càng thêm phức tạp. hai người bọn họ nương theo lấy đi qua hoa hạ điện ảnh huy hoàng nhất hiện đại. bọn họ cũng là trước hết tại Hollywood xông ra một chút danh tiếng điện ảnh minh tinh. nếu như không phải là bởi vì có la mạch thiên mạch công ty giải trí các loại tác phẩm, còn có hắn đối với hoa hạ điện ảnh đi ra ngoài loại này chiến lược không ngừng nỗ lực, khả năng tại Hollywood có chút danh tiếng hoa hạ diễn viên. tại bọn họ hai cái rời khỏi về sau, muốn hoàn toàn diệt tuyển rồi. với lại, hai người cũng thường xuyên cũng là mọi người thích nhất công phu cử tình. Thành Long công phu hí kịch, Lý Liên Kiệt phiêu dật nhảy thoát, đều trở thành niên đại đó rất nhiều người trong lòng lớn nhất chi nhớ. Hai người nếu như có thể ở cái này niên kỷ, hơn nữa còn là tại La Mạch cái này vừa mới đạt được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, vừa mới có một cái điện ảnh lấy được 40 ức đô la vé bán tình huống dưới đạo diễn phiến tử tình huống dưới, biểu diễn một bộ điện ảnh, đối với người châu Á bọn họ tới nói thật đúng là chạn đầy to lớn dụ hoặc. Bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh đến xem cái này điện ảnh. Nhưng cũng chính là bởi vì mọi người chú ý quá lớn, Thành Long một phương diện lo lắng cho mình bị thương nặng, cho dù là lúc tuổi còn trẻ bị trọng thương hắn có nhiều lần tại bên bờ sinh tử. Tại có thể đứng lên được cùng đứng không dậy nổi ở giữa đi mới bị, chớ nói chi là hiện tại tuổi tác này. Ai biết nếu như mình lần nữa bị thương nặng lời nói, sẽ là cái gì dạng hỏng bét tình huống. Một mặt khác, hắn cũng là lo lắng tại mọi người dạng này chú ý xuống, biểu diễn của hắn nhưng lại xa xa không thể hoàn thành mọi người chờ mong. Dù sao, Thành Long bây giờ đã hơn 60 tuổi rồi, cơ năng thân thể đã sớm bắt đầu biến chất, rất nhiều trước kia có thể tùy ý làm ra động tác, hiện tại cũng rất khó. Đừng nhìn hiện tại có kỹ xảo điện ảnh cùng càng ngày càng phát đạt điện ảnh đặc kỹ làm chống đỡ, nhưng trong thực tế, một cái diễn viên thân thủ như thế nào, tại trên màn hình lớn vẫn là có rất nhiều người có thể nhìn ra được, cho nên thành long cũng sẽ rất lo lắng không thể hoàn thành mọi người chờ mong. lúc này la mạch ngồi tại thành long chết đối diện, hắn nhìn xem thành long, nói, thành long đại ca, cho nên hôm nay tới tại đây, mới vừa cùng ngươi nói chính là ta tính toán của mình rồi. ta hy vọng ngươi có thể đóng đến cái này trong phim ảnh. đương nhiên, ta cũng biết, điều tỉnh cầu này đối với ngươi bây giờ thân thể tới nói nhất định sẽ có to lớn gánh vác, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ tại kịch tổ trong có tốt nhất giám sát, cũng có tốt nhất điều kiện chữa bệnh cùng hoàn cảnh quay, nhất định sẽ tận lực không đối với ngươi thân thể tạo thành tổn thương gì. ừ chúng ta cũng có thể thử dùng thế thân, La Mạch nói đến dùng thế thân chuyện này, Thành Long không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, thế thân cũng không cần. nếu quả như thật tham dự lời nói, ta vẫn là dự định tự mình tới, không cần thế thân đi diễn cái này đã trở thành Thành Long một cái kim tự chiêu bài, cho nên dù là hắn sẽ cảm thấy tương đối khó xử tương đối nguy hiểm, hắn cũng sẽ kiên trì không đập mất mình cái chiêu bài này. cái này ngược lại không hoàn toàn là quật cường sự tình, mà chính là nếu như hắn ở China điện ảnh trong lịch sử lưu lại huy hoàng một khoản lời nói, đến lúc đó cái này sẽ là đối hắn tốt nhất rêu rao. thế là rất nhiều thứ cũng không khả năng dễ nổi giận như vậy. La Mạch nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ừm, chúng ta tôn trọng thói quen của ngươi, bất quá ta cũng sẽ hết tất cả nỗ lực đến để cho các ngươi có tốt nhất hoàn cảnh quay, sẽ đem hết toàn lực ngươi để cho ngươi không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên La Mạch phải tận lực để cho Thành Long tâm động, nhưng là Kỳ thực hắn cũng biết, nếu như mình nói với hắn, có thể cam đoan tuyệt đối không có nửa điểm nguy hiểm, đó hoàn toàn cũng chỉ có thể là gật người. Phá động làm phiến, cho dù là đến nơi này cái thời đại, vẫn như cũ tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Hắn lúc ấy quay chụp nhạc phi như vậy phiến tử cũng rơi kém chút tại trên xe lăn vượt qua tuổi ra đâu, chớ nói chi là Thanh Long bây giờ tuổi rồi. Thanh Long gật đầu một cái mặc kệ như thế nào đều muốn cảm ơn ngươi cho ta suy nghĩ. Ừ, kịch bản ta đã nhìn rồi, rất xuất sắc, đoạn kết ra ngoài ý định. đối với thành Long dạng này người, La Mạch ngược lại là cũng không có tất yếu đối với hắn che giấu mình kịch bản, cũng không có tất yếu ký hiệp nghị bảo mật, trực tiếp cho hắn nhìn là được. hắn không đến mức thật đi ra ngoài mặt khác dùng cái này kịch bản tới làm một cái phi tử. đúng chi, La Mạch điện ảnh cũng đã đưa đến điện ảnh cục khảo hạch, hắn cũng sẽ không đem kịch bản nội dung tiết lộ ra ngoài. hắn dạng này một cái lao ra hồ, không có khả năng những vật này cũng không biết. kịch bản, kỳ thực kịch bản thật nhiều phương cũng là vì ngươi cùng Lý Tiên sinh chế tạo riêng. La mạnh nói, ta cố ý thiết lập dạng này một cái thân phận. Tại cảnh sát bên trên, cũng coi là có thể cho mọi người một chút đối với người năm đó câu chuyện cảnh sát trong kia cái liều mạng cảnh sát hoài niệm. Còn Lý Tiên Sinh, dạng này một cái du hiệp cũng cực kỳ thích hợp phong cách của hắn. Hoàn toàn chính xác, Thành Long nổi danh phiến tử trên cơ bản cũng là người hiện đại, mà hắn câu chuyện cảnh sát cũng khá kinh người, để cho hắn tiếp theo đóng vai dạng này một cái liều mạng cảnh sát đó cũng là một cọc hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh sự tình. Mà Lý Liên Kiệt hắn nổi danh phiến tử, lại vừa lúc phần lớn là mảng cổ trang, thiếu lâm tự, hoàng phi hồng, thiếu ngạo gia hồ, anh hùng. Lý liên kết cũng mười phần thích hợp đóng vai loại kia đặc biệt cường đại du hiệp, làm sự tình dựa vào bản thân yêu thích, rất ít chịu đến một chút khuôn sáo rớp thuốc. Ừ, hoàn toàn chính xác, ngươi suy tính được cực kỳ chú đáo." Thanh Long gật đầu một cái, "Những này ta cũng đều năng lượng để ở trong mắt. Nói thật, cái phim này đối ta sức hấp dẫn rất lớn, ta cũng rất có hứng thú, nhưng cho ta một chút thời gian suy nghĩ, ngươi xem dạng này có thể không? Năm sau ta nhất định cho một mình ngươi trả lời chắc chắn." Hắn nói năm sau, đương nhiên nói đúng là ăn Tết về sau, dạng này một thời gian ngắn, La Mạch vẫn có thể chờ. "Tốt, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt." La Mạch cũng không có dây dưa nữa, liền đứng dậy muốn cáo tử. đều phát hiện ở ăn cơm rồi đi. La Mạch ở chỗ này ăn một bữa cơm, sau đó ngựa không ngừng vó câu chạy tới Lý Liên Kiệt địa phương sở tại, sau đó bắt đầu ý đồ thuyết phục Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt đương nhiên cũng đã biết rồi La Mạch cái này Tân Điện ảnh kế hoạch, cũng biết La Mạch cái này Tân Điện ảnh một chút nội dung có chuyện, đương nhiên càng là biết rõ La Mạch Tân Điện ảnh bán điểm. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng có được rất lớn lo lắng, kỳ thực hắn cũng là nhiều lần đánh vỡ chính mình trước đó đã nói, quay chuột Hoắc Nguyên Giáp thời điểm hắn liền nói là vỗ sau cùng một bộ mảng hành động. Nhưng sau này hắn vẫn như cũ vô bài trí chuyên thuyết, chuyên nhất thần thám dạng này có được đại lượng cảnh đánh nhau điện ảnh. So với Thành Long tới nói, Lý Liên Kiệt ở China trong lòng người địa vị tự nhiên cũng rất cao, với lại Lý Liên Kiệt cũng không có quá nhiều phụ diện nghe đồn, rất nhiều người muốn hắc hắn cũng chỉ có thể dùng nó quốc tịch ra tay, nhưng Lý Liên Kiệt cũng đích xác đã trải qua rất nhiều khó khăn, không nói những này thuần túy phương diện thân thể các loại thủ thường, coi như tại tâm linh bên trên, hắn gặp chắc trở cũng là chưa từng có. Hai vị người đại diện không khỏi bị xúc giết, bên trong một cái vẫn là tỉ phu của mình, những vật này đều ở đây trong lòng của hắn lưu lại to lớn bóng mờ. Tuy nhiên hắn ban đầu điện ảnh rất họa nhất là hoàng phi hồng xưa di càng là cơ hồ đem lý liên kiệt đẩy lên đỉnh phong nhưng hắn nhưng vẫn không có vào niên đại đó hắc bang hoành hành hồng công đạt được cần thiết tôn trọng sau hồng công trở về để cho rất nhiều hồng công hắc bang bị hủy diệt đả kích nhưng là rất nhiều thứ đã không còn như trước tuy nhiên lý liên kiệt là một cái đại lục người nhưng hắn là tại phim hồng công bên trong lớn lên về phần nói lý liên kiệt quay chụp vũ đả tràng diện sẽ dùng thế thần khả năng này sẽ trở thành một số người công kích hắn không bằng thành long địa phương nhưng trên thực tế lý liên kiệt có lúc căn bản không có biện pháp khi hắn đánh ngã đoạn thất căn xương sườn dạ dày chuyển vị cả người ba ngày ba đêm hôn mê bất tỉnh thời điểm Không cần thế thân làm sao có khả năng. Khi hắn cước bộ bẻ gãy, có thể dùng chân để trần đối diện thân thể mình thời điểm, hắn không cần thế thân cũng căn bản không có khả năng. Tóm lại, hắn cũng là cùng thành long một dạng, không nói còn lại, chỉ ít tại điện ảnh nghiệp trên là một dạng vĩ đại hoa hạ điện ảnh nhân. Theo góc độ của hắn tới nói, hắn cũng hy vọng có thể đóng cái này điện ảnh. đương nhiên, đối với hắn cùng thành long tình huống, kịch chiến bên trong lời kịch cực kỳ năng lượng phản ứng, chúng ta cái tuổi này còn có cái gì cần người khác hiểu sao? Nhưng bọn hắn cũng nhất định sẽ nhớ kỹ lúc ban đầu mộng tưởng, lúc đầu vì cái quái gì đến đi vào điện ảnh nghiệp, mà bây giờ la mạch danh vọng. Hắn đạo diễn năng lực, kế hoạch của hắn, cũng là đối với dạng này lúc đầu mơ ước lớn nhất dụ hoặc. Lý Liên Kiệt một mực đang suy tư, những năm gần đây, có rất ít một việc có thể làm cho hắn cùng hiện tại một dạng quân quyết. Làm La Mạch đi vào nhà hắn thời điểm, khi nhìn đến cái kia còn đang đạo diễn nhân sinh đỉnh phong nhất bên trong La Mạch thời điểm, Lý Liên Kiệt bất thình lình làm ra quyết định.